Đi tại hồi độc viện trên đường, Hàn Sơn một bên tự hỏi, Nam Thạch Sơn là tối trọng yếu nhất bí mật. Hàn Sơn tùy ý cười, hắn biết rõ, tại đây Nam Thạch Sơn phía dưới, nhưng lại có một nơi chỉ sợ liền Nam Thạch Sơn muốn chủ, Nam Thạch cũng không biết đấy. Cái kia băng tinh thế giới, có thể lập tức lại để cho người choáng váng chẳng cảnh, có lẽ mới được là Nam Thạch Sơn là tối trọng yếu nhất bí mật ta bất quá bí mật này, nhưng lại chỉ có Hàn Sơn một người biết rõ mà thôi. Nay 10 ngày ta hảo hảo chuẩn bị một chút, hơn nữa trong khoảng thời gian này, ta cảm giác khí kình cũng có khả năng tăng. Trong khoảng thời gian này ta là hơn đi thoáng một phát luyện khí khu, nếu có thể ở 10 ngày sau thăng cấp đến thiên giai tầng thứ 2, cái kia đi chỗ kia cũng càng có thực lực. Chương 107, Vũ Không Toa. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Sơn hiểu rõ đến về lần này đi trong đại đồng sơn kia bộ, chỗ thần bí tin tức cũng là càng ngày càng nhiều. Nam Tam Tầm cũng muốn đi. Hàn Sơn tưởng tượng, cũng hiểu. Nam Tam Tầm với tư cách trong Nam Thạch Sơn này, trừ hắn bên ngoài mạnh nhất thiên giai tầng dưới đỉnh phong tu luyện giả, nhưng lại cũng là lần này đi cái kia chỗ thần bí người chọn lựa thích hợp nhất. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra Nam Tam Tầm nhưng lại có lẽ so Hàn Sơn còn phải mạnh hơn một ít. Những ngày này, về Nam Thạch Sơn trong nhiều hơn một cái Hồng Nhạt Đai Lương đệ tử sự tình cũng đều chuyển khắp. mọi người cũng đều thông qua đủ loại con đường hiểu được Hàn Sơn người này. Hàn Sơn lần thứ nhất xuất hiện, tự là cùng Nam Tam Tầm đối chiến bắt đầu, lần kia cũng là bởi vì Nam Tam Tầm một cái tàu hỏa nhập ma thực lực chân chính không có phát huy ra đến, cho nên Hàn Sơn cuối cùng mới có thể lấy được thắng lợi. Mà về sau mấy lần trận đấu cũng đều là bởi vì Nam Tam Tầm bởi vì bản thân nguyên nhân không có đem thực lực chân chính phát huy ra đến, cho nên mọi người trong suy nghĩ. Trong Nam Thạch Sơn này, tiên giai tầm dưới đỉnh phong người mạnh nhất, hay vẫn là đương thuộc Nam Tam Tầm, hơn nữa gần đây, cái kia Nam Tam Tầm đã thông qua nào đó biện pháp, lại để cho chính mình tâm thần ổn định, hẳn là sẽ không tái xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống đã xảy ra. Theo thời gian tiến hành, Hàn Sơn cũng biết mấy người danh tự. Tình Lục, Vương Hiên, cái này mấy người đều là lần này đã chọn, muốn đi vào cái kia chỗ thần bí người. Đương nhiên, những tin tức này Hàn Sơn cũng chỉ là đại khái hiểu được thoáng một phát, nhưng lại không có xâm nhập đi dò xét, dù sao Hàn Sơn là biết rõ hắn hiện tại nhất nhiệm vụ chủ yếu đấy. Luyện khí khu thứ 19 số trong động phủ, Hàn Sơn khoanh chân ngồi. Mà ở trước mặt hắn là một khối thanh liễu mục. Cái này một bài lại là một khối bán thành phẩm, thượng diện đã ẩn chứa một ít năng lượng, Hàn Sơn bây giờ là tại chữa trị hắn. Những vật này cũng là Hàn Sơn tại đây 19 số trong động phủ tìm được, chắc là trước khi trong này luyện khí người, tu luyện còn sót lại còn lại đấy. Theo Hàn Sơn không chế được khí kình, tại đây thanh liễu mục bên trong chữa trị lấy bên trong kết cấu cấu tạo, thực lực của hắn đã ở phi tốc tăng trưởng. Rốt cục, Hàn Sơn trong tay cái kia màu trắng khí kình thu nạp trở lại trong thân thể của hắn mà cái kia khối thanh liễu mục cũng bị Hàn Sơn khí kình nhẹ nhàng nắm đến trên mặt đất. Hàn Sơn mở mắt ra, thực lực lại tăng trưởng không ít. Hàn Sơn tiện tay đem cái kia khối thanh liễu mục để qua một bên, rồi sau đó dò xét khởi thực lực của mình đến. Như là dựa theo tốc độ như vậy, 10 ngày đích thời gian, thật đúng là khả năng để cho ta thăng cấp đến thiên giai tầng thứ 2 đây này. Hàn Sơn hiểu được chính mình tốc độ tu luyện về sau, cũng là đã có được chưa từng có tư tưởng. Nếu là ở trước kia, không có được cái này khí thiên công pháp thời điểm, hắn là tuyệt đối không thể tin được, thế gian sẽ có nhanh như vậy tu luyện công pháp. Thế nhưng mà sự thật lại cho hắn biết thêm nữa bốn. Ngay tại đoạn thời gian này, ngắn ngủn vài ngày, Hàn Sơn cựu lại để cho trong cơ thể của mình năng lượng từ trong Kình 9 tầng bay lên đến Thiên giai, mà càng có khả năng từ phía trên giai một tầng tại trong mấy ngày này lên tới Thiên giai 2 tầng. Như vậy tiến bộ, chỉ sợ dưới đời này cũng không có có bao nhiêu người có thể đủ đạt tới a. Bây giờ đang ở người khác xem ra, Hàn Sơn là một cái chừng 20 tuổi nam tử. Bọn hắn lại còn không biết, Hàn Sơn số tuổi thật sự nhưng lại chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi hắn, nếu để cho người đã biết những chân thật này tình huống, chỉ sợ toàn bộ ngũ hợp đại lục mọi người hội lên hét. Tốt, tiếp tục tiếp theo kiện. Hàn Sơn tiện tay theo bên cạnh một đống đồ vật trong suất ra một kiện, lại bắt đầu toàn tâm tu luyện. Hắn như vậy làm, nhưng lại đầu nhập vào toàn bộ tinh thần, tiến bộ cũng là cực kỳ nhanh đến. Thời gian trôi qua, đã là 7 ngày trôi qua rồi. Khoảng cách xuất phát thời gian, vẫn còn dư lại 3 ngày thời gian. Hàn Sơn tại trong khoảng thời gian này, tiến bộ tuy nhiên cũng rất rõ ràng nhất, lại khoảng cách đột phá đến thiên giai khí đạo tầng thứ 2, còn kém lấy một khoảng cách. Không được, nếu như chỉ là như vậy số dưới, 3 ngày thời gian cũng không đủ. Hàn Sơn đến nơi này thời điểm, cũng hơi có chút nóng lòng. Trong lòng của hắn thật sâu biết rõ, đi cái kia chỗ thần bí người, không có chỗ nào mà không phải là thực lực cao cường thế hệ, cùng nam tam tầm kém không nhiều người đem sẽ xuất hiện không ít. Tuy nhiên bên ngoài xem, nam tam tầm là cả nam thạch sơn ở bên trong, thiên giai tầng dưới chốt đỉnh phong mạnh nhất người, bất quá Hàn Sơn biết rõ, những người khác cũng có thể không kém, ai còn không có một hai chủng ẩn giấu công pháp, bảo bối, chiến kỹ. Nếu là thật sự sử dụng đến, cũng thực không thể đơn giản đi phán đoán ai lợi hại hơn. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là lần này còn không chỉ có là bọn hắn Nam Thạch Sơn cái này hai mươi mấy người người, mà cái kia triều thiền Tông nhất phái cũng sẽ biết ra số lượng không sai biệt lắm nhân số đến đấy. Bên kia cũng là sẽ có cao thủ đi. Mà Hàn Sơn cũng nhớ rõ lúc trước Nam Nguyên Đô đã từng nói qua, Thiên giai hai tầng thực lực tiến vào cái kia chỗ thần bí, thực lực hội áp đến Thiên giai một tầng tả hưu, mà cái này nhưng cũng không phải tuyệt đúng đích, y theo những năm qua thực tế tình huống mà nói, một ít người thực lực, hay vẫn là hội bảo trì tại Thiên giai hai tầng tả hưu. Hàn Sơn thực lực như vẫn chỉ là Thiên Giay một tầng, vậy hắn ở bên trong không thể tính toán được. Cuối cùng nhất đạt được chỗ tốt, tiểu không cách nào khác chính hắn thỏa mãn. Hàn Sơn lần này đi vào, thế nhưng mà ông tất nhiên sẽ đạt được đặc thù tài liệu nghị cách mới đi đấy. Cho nên Hàn Sơn nếu là ở mấy ngày nay có thể thăng cấp đến thiên giai tầng thứ 2, kia đối với hắn tương lai ở bên trong 3 ngày thời gian trợ giúp là sẽ phi thường đại đấy. Luyện khí chỗ luyện chi vật phẩm giai càng là cao, cái kia lấy được chỗ tốt, tốc độ tu luyện cũng lại càng nhanh. Lúc này thời điểm Hàn Sơn trong đầu thoáng hiện qua những những lời này. Đây là khí thiên công pháp mở đầu đã nói, Hàn Sơn cũng đã sớm đọc qua. Suy nghĩ một lát. Hàn Sơn đột nhiên nhớ lại, ta hiện tại muốn rất nhanh tiến bộ, cũng chỉ có đi tìm chút ít cao phẩm giai tài liệu mới được. Vài ngày trước, ta ngược lại là tại tàng thư đường chứng kiến một người tu luyện cao phẩm giai vũ khí tài liệu đơn. Nghĩ tới đây, Hàn Sơn nhắm mắt lại, lại toàn lực nhớ lại cái kia trang giấy nội dung đến. Hàn Sơn bởi vì thần thức cường hãn nguyên nhân, cho nên trí nhớ cũng là thập phần mạnh. Hắn cẩn thận trí nhớ đã từng gặp đồ vật, rất ít có thể quên đấy. Lúc ấy ngày đó tài liệu đơn, Hàn Sơn cũng là chuyên tâm trí nhớ qua, muốn về sau có cơ hội tự luyện chế một chút. Hiện tại một hồi muốn, tự nghĩ tới, vũ không toa. Màu vàng phẩm dai, tiêu loại vũ khí, tu luyện tài liệu chủ thể vi ám kim, phụ chi dùng nước lạnh chi dịch, tuyển bùi cỏ trở vận. Cái kia vũ không toa tài liệu, ước chừng cần hơn 20 loại, Hàn Sơn thần thức đảo qua bên cạnh hắn những tài liệu này liếc, trong ánh mắt lại để lộ ra thất vọng đến. Những thứ khác hai mươi mấy loại tài liệu ngược lại là so sánh thông thường, ở chỗ này cũng đều có, tái sinh làm chủ thể ám kim, tại đây nhưng lại không có, có lẽ xem như một loại đặc thủ tài liệu a. Hàn Sơn trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Dù sao đây chính là hắn chuyên tâm trí nhớ, muốn luyện chế đệ nhất kiện vũ khí có thể nơi này lại không có hắn muốn tài liệu ám kim là một loại ám kim loại đen đương nhiên đây chỉ là bề ngoài của nó nhan sắc kỳ thật ở bên trong ở đâu ám kim nhưng lại một loại lộ ra thật sâu hắc kim sắc nhất là chặt đứt nơi cửa cái kia ám kim sắc càng phát ra rõ ràng ồ giống như ta ở nơi nào bái kiến cái này ám kim Hàn Sơn vừa rồi cũng là tùy ý suy nghĩ một chút trong đầu tiêu hiện ra ám kim miêu tả hắn vừa nhìn thấy cái này miêu tả đã cảm thấy rất là quen thuộc hơi chút muốn chỉ chốc lát Hàn Sơn trên mặt nở một nụ cười đồng thời Hàn Sơn bình xuề bàn tay ra đột nhiên trên cổ tay hắn chữ vật thủ trạc hào quang lóe lên trong tay của hắn cũng xuất hiện một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá màu đen tảng đá kia chỉnh thể màu đen bất quá cái kia đứt gãy chỗ nhưng lại thoáng hiện lấy ám kim sắc kim loại sáng bóng thập phần dễ làm người khác chú ý lại để cho người đã gặp qua là không quên được chẳng lẽ cái này là ám kim Hàn Sơn cẩn thận chu đáo lên trước mắt cái này một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay ám kim cùng hắn trong đầu cái kia ám kim tư liệu từng cái đối lập lấy. không sai đặc điểm hoàn toàn tương xứng cái này khối ám kim là lúc trước Hàn Sơn giết chết cái kia số 7 thời điểm, đạt được, cùng nhau đạt được đồ vật ở bên trong, còn có một chương toàn bộ ngũ hợp đại lục địa đồ, còn có mấy chương mặt nạ da người, cái kia mấy chương mặt nạ da người còn yên tĩnh ở Hàn Sơn chữa vật thủ trại trong năm, Hàn Sơn kế hoạch tại tương lai ám sát thiên duệ thời điểm dùng. Tốt, đã có cái này ám kim, ta có năm tháng tại trong vòng 3 ngày đem cái này vũ không toa luyện chế ra đến, đồng thời, của ta khí đạo thực lực cũng có thể có thể đạt tới thiên giai tầng thứ 2. Hết thệ đều chuẩn bị tiếp tục, tài liệu, luyện chế phương pháp đều chuẩn bị chỉ còn chờ Hàn Sơn bắt đầu. Hít sâu khẩu khí, Hàn Sơn đem mà hắn cần tài liệu đều vận chuyển đến trong động phủ trong phòng nhỏ kia. Cái này phòng nhỏ Hàn Sơn còn không sử dụng, mấy lần trước luyện khí, hắn đều ở phía trước cái kia tổn chứa tài liệu trong gian phòng lớn theo địa quanh chân ngồi xuống luyện chế, bất quá nói thật, lúc trước hắn những luyện chế kia, lại là căn bản không có tượng mô tượng dạng cẩn thận luyện chế một kiện tác phẩm đi ra. Hắn không phải tại tinh luyện tài liệu, chắt lọc tài liệu, tựa là tại chữa trị tiền nhân chỗ hư hao vũ khí, cho nên chính thức luyện khí, Hàn Sơn, cái này còn là lần đầu tiên. Vì chăm chú để đạt được mục đích Hàn Sơn còn chuyên môn đem những tài liệu này đều dựa theo cần thiết sử dụng chính tự, bày đặt tại chữ vật thủ trạc ở bên trong. Sau đó, Hàn Sơn đang ở đó phòng nhỏ trên bộ đoàn, quanh chân ngồi xuống. Rốt cục, Hàn Sơn điều tiết tốt rồi trong cơ thể khí kình. Một tia màu trắng khí kình theo Hàn Sơn ngón tay trong khe gian thẩm thấu đi ra, vòn quanh tại hai tay của hắn tầm đó. Rất nhanh, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện tại Hàn Sơn trong tay. Ngay sau đó, điện quang hỏa thạch một loại, cái này bình ngọc nhỏ cái nắp tụi mở ra, bên trong một tia màu xanh da trời chất lỏng nhỏ một ít cổ đi ra sau đó cái này màu xanh da trời chất lỏng đã bị cái kia màu trắng khí kình bao vây lại, hình thành một cái tiểu viên thủy cầu. mà cái kia bình ngọc nhỏ nhưng lại lại bị Hàn Sơn thu hồi đến trong chứa vật thủ chạc của hắn đi. từ ngực bị bỏ. sau một lúc lâu, cái kia màu xanh da trời chất lỏng tiểu trẩn nên sôi trào lên, mà bên trong cầm màu xanh da trời lại là vì sôi trào trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc rồi. tốt rồi, cái này nước lạnh đã ngưng bắt đầu luyện rồi, hiện tại sẽ tới tinh luyện ám kim. rốt cục với tư cách vụ không toa chủ thể ám kim cũng xuất hiện ở Hàn Sơn trong tay. Tăng thêm một tia nội kình đi lên, ám kim bị thuận lợi cắt xuống một ít khối đến. Cái này một ít khối chiếm cứ toàn bộ ám kim một phần chín. đem còn lại thả lại đến chữ vật thủ chặt ở bên trong, Hàn Sơn toàn lực tinh luyện khởi tay trong tay hắn cái này một ít khối đến. Ám kim là so sánh mềm mại, tại Hàn Sơn khí kình nướng phía dưới, ám kim lập tức nguyện hóa thành một đầu. Lại lấy ra rất nhiều tài liệu đến, Hàn Sơn đưa bọn chúng từng cái ra công tốt. Gia công thời gian, phí đi rất nhiều, mà Hàn Sơn trong lúc này nhưng lại không có dừng chút nào đốn qua. Hàn Sơn không biết, tại hắn cái này lần thứ nhất luyện khí thời điểm, bên ngoài đã là đi qua hai ngày thời gian, nam tam Thẩm, đã đang tìm kiếm hắn đích hướng đi rồi. dù sao ngày mai sẽ phải đi cái kia chỗ thần bí, nam tam Thẩm cũng là muốn lại để cho hàn sơn sớm đi làm chuẩn bị, hắn nhưng lại không biết, hàn sơn còn ở lại chỗ này luyện khí khu tiến hành mấu chốt nhất một bước, một bước cuối cùng rồi. hàn sơn nhìn xem phần đông tài liệu dung hợp mà thành một quả nho nhỏ thôi, trong mắt cũng là lộ ra một tia thỏa mãn, cái này thôi hai đầu hẹn hỏi, chính giữa so sánh rộng, trên xuống càng là khắc lên rất nhiều hoa văn, chỉ cần đem nước lạnh chi dịch hỗn hợp đi lên, ta cái này lần thứ nhất luyện khí cho dù viên mãn hoàn thành. Hàn Sơn một tay không chế được sắp thành hình vũ không toa, tay kia thì là không chế được một cái màu xanh đậm tiểu thủy cầu. Vũ không toa một bước cuối cùng, muốn tiến đến rồi. Hàn Sơn có thể cảm giác được, hắn bởi vì khí thiên quan hệ, trong cơ thể khí kình cũng đang rụt dịch lấy. Tựa hồ hắn chỉ cần làm xong cái này một bước cuối cùng, cái kia khí kình tiểu sẽ phát sinh chất biến hóa. Trước 108, thứ hai miếng vũ không toa hai tầng khí kình, Nhỏ hẹp trong phòng, vị trí trung ương, chính tách ra lấy đẹp mắt hào quang. Cái này ám kim sắc quang mang là từ Hàn Sơn trong tay cái kia miếng vũ không toa thượng diện phát ra đấy. Có lẽ là bởi vì Hàn Sơn gia nhập những tài liệu kia nguyên nhân, lại để cho cái này vũ không toa chủ thể ám kim bộ phận hào quang, toàn bộ đều hiện lộ ra đến. Sì, si. cờ rác. Theo Hàn Sơn đem trên tay hắn cái kia nước lạnh chi dịch nhỏ đi lên, vũ không toa rốt cục hoàn toàn thành hình rồi. Một quả tản ra ám kim sắc quang mang, hơi lộ ra đẹp mắt con toy hình tiêu loại vũ khí, rốt cục tại Hàn Sơn trên tay hoàn thành. Trong lúc này sắp nhập vào thần trí của ta, hẳn là rất tốt khống chế đấy. Cái này vũ không toa yêu cầu tu luyện giả tại luyện chế thời điểm, trong quá trình này nên đem thần thức dung nhập đến vũ khí ở bên trong. Con toy loại vũ khí cùng cái khác vũ khí bất đồng, loại vũ khí này phần lớn thời gian là lý thể, cho nên liền cần dung nhập bộ phận tu luyện giả thần thức, đến dễ dàng cho rất tốt khống chế được con toy loại vũ khí. Thử, Hàn Sơn đem bản thân thần thức cùng hắn ở lại trong vũ không toa kia thần thức kết nối. Ông Hàn Sơn chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ mở rộng ra một khối địa phương một loại. Cái này vũ không toa, tựa hồ cùng ta liền làm một thể rồi. Hàn Sơn trong nội tâm rất là ngạc nhiên. Hắn ở đằng kia Vũ Không Toa bên trên kèm theo bên trên một ít khí kình, lập tức Vũ Không Toa giống như đã lấy được động lực, toàn bộ đều trở nên rụt dịch đấy. Hàn Sơn đầu vừa nhấc, con mắt nhìn về phía trên trần nhà một điểm. Hiu. Tại Hàn Sơn ý niệm khu động phía dưới, cái kia Vũ Không Toa bay thẳng đến Hàn Sơn nhìn xem cái kia một điểm phi đâm đi qua. Ngay tại sắp tiếp xúc đến thời điểm, Vũ Không Toa nhưng lại trực tiếp một cua quẹo, rẽ vào cái đường con về sau, lại quấn một vòng, về tới Hàn Sơn trong tay. Nhìn trước mắt này cái Vũ Không Toa, Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động. Cái này tiêu loại vũ khí lại cũng coi là thập phần khó được vũ khí, so về của ta Vân Cương Trọng Đao cùng Ngư Trường Kiếm mà nói, nhưng lại tại một ít sinh tử nơi ở bên trong, lại càng dễ sử dụng. Hàn Sơn suy tư một lát, đã phân rõ ràng trong lúc này lợi hại quan hệ. Hắn lượng món vũ khí, bất luận là Ngư Trường Kiếm hay vẫn là Vân Cương Trọng Đao, đều là cận chiến loại vũ khí, đến bây giờ mới thôi. Hàn Sơn tuy nhiên năng lượng tuy nói đã là đã đến Thiên giai khí đạo cấp bậc, lại còn không có học hội một môn Thiên giai chiến kỹ, mặc dù là hắn trấn quyển, tuy nói là Thiên giai khí đạo chiến kỹ, nhưng cũng là muốn cẩn thận mới có thể phóng thích đấy. Cho nên Hàn Sơn hiện tại thiếu tối nhất là một loại viễn chỉnh công kích chiêu số. Hắn đã không có học tập viễn chỉnh thiên giai chiến kỹ, vậy có một cái viễn chỉnh vũ khí là lựa chọn tốt nhất rồi. Hơn nữa cái này vũ không toa có thể tự nhiên sử dụng, mà không phải ám khí đồng dạng duy nhất một lần đấy. Khuyết điểm duy nhất ựu là quá ít, chỉ có cái này một cái, chỉ có thể đánh lén dùng. Hàn Sơn tưởng tượng, nhưng trong lòng thì có chút tiến thoái. Bất quá, rất nhanh, hắn hữu thấy được trong tay chữ vật thủ trạng, ở nơi này lại còn còn có một khối lớn lớn nhỏ cỡ nắm tay ám kim, còn vô dụng thôi đây này. Một cái ý niệm trong đầu tại Hàn Sơn trong đầu thoáng hiện mà qua tính một cái thời gian lần này tu luyện cũng không có đi qua quá nhiều thời gian ba ngày thời gian hắn cũng chỉ dùng hơn một ngày mà thôi thời gian còn lại lại luyện chế một căn vũ không toa thời gian cũng là đầy đủ đấy nghĩ tới đây Hàn Sơn lập tức không hề lãng phí thời gian trực tiếp lại bị một phần hắn vừa rồi sử dụng đến tài liệu lại đem những tài liệu này dựa theo trình tự phóng tới trong chữ vật thủ chặt của hắn đi đã có lần thứ nhất luyện chế kinh nghiệm Hàn Sơn lần này nhưng lại quen thuộc đấy một loại tu luyện giả Luyện khí sát suất thành công cũng là tương đối thấp, nhất là như Hàn Sơn loại này vừa mới đi vào luyện khí lĩnh vực nhân vật mới, luyện khí sát suất thành công càng là thấp. Mười kiện bên trong, có thể luyện thành một kiện, đã là hết sức hài lòng thành tựu. Có thể Hàn Sơn lại lần thứ nhất luyện chế liền thành công rồi, cũng không biết cái này lần thứ hai có thể không như trước thành công. Hàn Sơn nhưng lại không biết thành công này xuất, hắn vô ý thức cho rằng chỉ cần dựa theo bình thường chương trình đến luyện chế vũ khí, vậy thì nhất định sẽ thành công. Hắn nhưng lại không biết, tại luyện chế trong quá trình, đối với tài liệu sức nặng nắm chắc, đối với tài liệu tinh luyện độ tinh khiết. Từng mấu chốt địa phương dính liền trình độ cũng sẽ là quyết định một kiện vũ khí là hay không có thể luyện chế thành công mấu chốt. Hán tại những địa phương này nhưng lại có thể toàn bộ làm tốt. Rất nhanh, thời gian sói mòn mà qua. Một quả mới đích vũ không toa tại Hàn Sơn trong tay dần dần thành hình rồi. Mà này cái vũ không toa lên, cái kia sáng giỏi lại không đệ nhất mai đẹp mắt. Hàn Sơn cười cười, đem thần trí của mình phân ra một kia tiến vào đến vũ không toa ở bên trong. Lập tức, vũ không toa buộc phát ra đẹp mắt sáng bóng, tự như là bên trên một quả một loại, cuối cùng nhất tạo thành giống như lúc hai quả vũ không toa. C. Sí. Á? Nước lạnh chi dịch vừa lên, cái này thứ hai miếng vũ không toa, cũng là cuối cùng đã tới cuối cùng phần cuối thời khắc rồi. Hàn Sơn cái này đem thần thức bám vào đến vũ không toa nội phương pháp, nhưng lại đối với hắn bản thân hoàn toàn không có thương hại, nếu không phải muốn dùng cái này hai quả vũ không toa thời điểm, hắn hoàn toàn có thể tùy tâm sử dụng đem cái kia hai quả vũ không toa nội thần thức thu hồi đến bản thân trong đầu đến. Thần thức là tồn tại tại tu luyện giả trong đầu đấy. Ta, khí kình cũng đột phá. Hàn Sơn có thể cảm giác được rõ ràng đột phá một khắc này, cái kia toàn thân cảm giác sảng khoái. Tại hắn tu luyện thứ hai miếng vũ không toa thời điểm, hắn khí đạo thực lực cũng đột phá đã đến thiên giai tầng thứ hai. Dựa theo khí thiên công pháp phân loại, hắn người đã là đã đến khí phôi quyển sách tầng thứ nhất đỉnh phong trạng thái. Thử, Hàn Sơn đem hai quả vũ không toa đều khống chế lại. Không có chút nào phi lễ cảm giác, hai quả vũ không toa đồng thời khống chế, cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì mâu thuẫn hiện tượng. Hàn Sơn giống như là khống chế được hai cái đùi, hai cánh tay một loại nhẹ nhõm, cái kia hai quả vũ không toa, ngay tại Hàn Sơn dưới sự khống chế, tại đây hẹp hỏi trong phòng cao thấp tung bay, nhưng lại chưa từng có va chạm tại trên vách tường. Vũ không toa tiêu loại vũ khí chỉ cần phóng ra thời điểm xuất khí bất ý tốc độ là đã có hơn nữa nhìn cái này trình độ sắc bén chỉ sợ ta toàn lực sử xuất khí đạo hai tầng thực lực đến cái này vũ không toa có thể trực tiếp miểu sát thiên giai một tầng tu luyện giả rồi Hàn sơn căn cứ hắn kinh nghiệm trước kia lại đối lập thoáng một phát bản thân là có thể rất nhanh đoán được những đến này dù sao lúc trước cùng nhiều ngày như vậy giai cao thủ chiến đấu cũng không phải là hường phí Hàn sơn cũng theo trên người của bọn hắn siêu tập đến rất nhiều hữu dụng tư liệu chỉ cần cùng Hàn sơn đánh qua người chiêu thức kia lực công kích lớn nhỏ. Hàn Sơn đều đem bọn họ trí nhớ tại trong lòng, hơn nữa là một loại số liệu bày ra phương thức. Như vậy, đã có một cái mới đồ vật, Hàn Sơn liền có thể đủ căn cứ quan hệ trong đó, từ bên trong đoán được cái này mới vật thể các loại tham số đến. Ví dụ như hiện tại, Hàn Sơn là có thể liếc đoán được cái này hai quả vũ không toa, có thể cho hắn mang đến chỗ tốt gì. Tin tưởng, đã có cái này hai quả vũ không toa Hàn Sơn, đối lập trước kia chỉ có thể đủ vũ khí cận chiến hắn, là một cái bay vọt về trước, đến về sau, hắn đánh lén người khác thời điểm, cũng không cần thân thể cũng đi theo lao ra rồi, nếu là che giấu tốt. Hoàn toàn có thể giấu ở một cái có lợi trong góc, không chế được vũ không toa cùng đối phương chiến đấu, hoặc là tại đồng đội dưới sự trợ giúp, cự ly xa lợi dụng vũ không toa đánh bại địch nhân, như vậy hắn bản thân nhưng lại không có gì nguy. Hiểm. Thực lực cũng đã đến khí đạo, vũ không toa cũng tu luyện tốt rồi. Hàn Sơn thở dài một hơi, tụ ra 19 số động phủ môn. Dùng 19 số một bài ở đằng kia năng lượng tầng bên trên vẽ một cái, năng lượng tầng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, Hàn Sơn cũng từ bên trong đi ra, mà phía sau hắn, cái kia năng lượng tầng rồi lập tức phong đóng lại. Đi đến luyện khí khu cửa vào thời điểm, Hàn Sơn nhưng lại ngây ra một lúc. Hắn chứng kiến Nam Tam Tầm chính tại đâu đó lo lắng cùng đợi hắn. Nam Tam Tầm vừa nhìn thấy Hàn Sơn, con mắt lập tức sáng lợi, lập tức đi tới. Hàn Sơn, ngươi cuối cùng đi ra, khá tốt ngươi không có quên chuyện lần này. Nam Tam Tầm nữ khí vừa mới bắt đầu còn có chút lo lắng, bất quá rất nhanh tiêu dễ dàng xuống. Vừa bắt đầu, hắn hay vẫn là lo lắng Hàn Sơn bởi vì vô cùng chuyên tâm tu luyện cùng trầm mê ở luyện chế vũ khí mà quên lần này chỗ thần bí chi hành đây này. Bất quá bây giờ nhìn đến Hàn Sơn đúng hẹn đi ra, nhưng trong lòng thì buông xuống một khối tảng đá lớn đầu. Những người khác đâu? Hàn Sơn tùy ý hỏi: "Ta là tới trước chờ ngươi, chờ 5 cái giờ đồng hồ về sau, muốn chuẩn bị xuất phát, ngươi về trước đi nghỉ ngơi hạ à, đến lúc đó ta đi gọi ngươi." Nam Tam trầm chứng kiến Hàn Sơn như là đã đi ra, tự nhiên cũng kiểu không lo lắng rồi, lúc này vừa cười vừa nói. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, liền hướng hắn độc viện đi trở về đi. Đối với bọn hắn cấp bậc này tu luyện giả mà nói, nghỉ ngơi 5 cái giờ đồng hồ, cái kia đã rất là vậy là đủ rồi. Như một loại thiên giai 2 tầng tu luyện giả, vận hành công pháp một vòng, cũng chỉ cần chừng 1 giờ mà thôi, 5 cái giờ đồng hồ Đầy đủ vận hành mấy lần rồi, mà vận hành công pháp qua đi, thân thể cũng sẽ biết hoàn toàn tiêu trừ mệt nhọc." Nam Tam trầm trong miệng nghỉ ngơi, "Cứ là lại để cho Hàn Sơn trở về vận hành mấy lần công pháp." Hắn nhưng lại không biết, Hàn Sơn vận hành một lần công pháp chỉ cần hơn 10 phút, mà hắn càng là chỉ cần nửa giờ, có thể hoàn toàn đem bản thân khôi phục đến toàn thịnh trạng thái. Trở lại trong độc viện, những sách vở kia còn trên mặt đất lộn xộn bày đặt, Hàn Sơn nhưng lại không có thời gian để ý tới những thứ này. Hiện tại trước nắm chặt thời gian củng cố thoáng một phát hai tầng khí kình. Hàn Sơn trong nội tâm nghĩ đến Ý thức của hắn đã đi chủ động khống chế được trong cơ thể khí kình chạy về phía trước theo vùng đan điền bắt đầu, khí kình dọc theo Hàn Sơn kinh mạch trong cơ thể chạy qua hắn cả người. Hàn Sơn so với bình thường nhiều người mở ra hứa trọng yếu bao nhiêu kinh mạch đến, cái này cũng cho hắn đã mang đến rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa Hàn Sơn không biết là, những mở này đi ra trọng yếu kinh mạch, tại về sau sẽ cho hắn mang đến quá nặng đại chỗ tốt, bất quá hắn nhưng bây giờ là còn không có nhận thức đến mà thôi. Đối với bản thân, Hàn Sơn cũng nói không rõ trong thân thể của hắn chạy xuôi theo rốt cuộc là cái gì thuộc tính khí kình. Lời của người khác, như Nam Tam Tâm như vậy Tiểu rất rõ ràng chính là hỏa thuộc tính, Nam Tam Tâm lúc tu luyện cũng là dựa theo lấy hỏa thuộc tính chủ tu công pháp, đến khống chế được trong cơ thể hỏa thuộc tính khí kình đến vận hành. Mà Hàn Sơn lại tựa hồ như là một loại hoàn toàn không có thuộc tính khí kình, tại Hàn Sơn không có làm ra chủ động cải biến thời điểm, cái kia khí kình chỉ là màu trắng hư vô hình dáng. Những màu trắng này hư vô hình dáng khí kình cứ như vậy tại Hàn Sơn trong thân thể vận hành mấy lần, Hàn Sơn đã cảm thấy trong thân thể tầng thứ 2 khí kình hoàn toàn củng cố tốt rồi. Mở to mắt, Hàn Sơn trong mắt nổi bắn ra một cỗ như có như không tin quang, lập tức rất nhanh tựu biến mất. Hàn Sơn con mắt lại khôi phục thành màu đen đồng tử, kế tiếp sửa sang lại thoáng một phát ta vốn có đồ vật, liền chuẩn bị xuất phát. Trương 109, trăm lãnh diện chi chu, tại thu xếp đồ đạc đồng thời, Hàn Sơn hơn nữa là tính toán mình có thể sử dụng thực lực. Trước mắt hắn lần này đi cái kia chỗ thần bí, có thể lấy được ra tay, theo thứ tự là vân cương trọng đao, vũ không toa, cùng thổ hệ chiến kỹ trấn quyền. Lần này Hàn Sơn nhưng lại không thế nào chuẩn bị sử dụng cái kia ngư trường kiếm rồi. Phía trước một thời gian ngắn, Hàn Sơn sinh tử đánh nhau chết sống phần lớn là sử dụng ngư trường kiếm cho nên cây đoạn kiếm này cũng bị hắn luyện tập vô cùng quen thuộc. Lần này Hàn Sơn khí đạo cũng đã là tu luyện thành công, cho nên hắn hơn nữa là chuẩn bị mượn lần này cơ hội. Hảo Hảo tôi luyện thoáng một phát mình ở khí đạo phương diện trôi rơi xuống đấy. Về phần dương thúc cho ta kinh thần thứ thiên minh thuận cùng đệ tốc hải có thể không dùng cũng không cần a. Cái này vài kiện đồ vật đều là Hàn Sơn cuối cùng bỏ bối, không đến thời khắc mấu chốt, Hàn Sơn là không định lại lấy ra dùng. Trước kia hắn là bởi vì chính mình trên người chỉ có ngoại công luyện thể đã đến thiên giai cấp độ, đối phó bên trên những sức bật kia cao thiên giai khí đạo tuyển thủ, nhưng lại không đủ xem. Cho nên Hàn Sơn mới bất đắc dĩ nhiều lần dùng tới Dương Thúc cho hắn cái kia mấy thứ linh khí, nhưng bây giờ, Hàn Sơn thực lực cũng tăng lên đi lên, cả người tự tin cũng là không cho phép hắn nhiều hơn nữa mượn nhờ ngoại vận. Tin tưởng dùng chúng ta quyển sách cùng khí thiên công pháp song tu, cũng so lần này rất nhiều người, muốn cường không ít. Hàn Sơn trong nội tâm đối với lần này chỗ thần bí chi hành, cũng là thập phần tự tin. Hắn lần này công tác chuẩn bị làm thập phần tốt. Đem hai quả ngón tay lớn lên vũ không toa dấu ở trong tay áo, mang tốt chữ vật thủ trạng, xem xem thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Hàn Sơn liền đi ra ngoài rồi. Đã đến cái chỗ kia, người nhưng lại đã tới đủ. Những mọi người này tựa hồ rất hưng phấn bộ dạng, cũng khó trách, lần này thế nhưng mà một năm một lần, khó khăn nhất được lúc sau. Từng đi người đều có thể hoặc nhiều hoặc ít đạt được chỗ tốt. Bọn hắn lần này hành động là bí mật, Nam Thạch Sơn bên trong đích những người khác nhưng lại không biết. Trời còn chưa sáng, cái này một đám 21 người đã đến Nam Thạch Sơn phía sau núi cửa ra vào chỗ đó. Nam Nguyên Đô lĩnh đội, 20 tên tiên giai 2 tầng đệ tử. Cùng trông coi phía sau núi đám bọn chúng đệ tử bắt chuyện qua, Nam Nguyên Đô liền dẫn theo bọn hắn cái này 20 người ra Nam Thạch Sơn. Nam Thạch Sơn phía sau núi, tựa là rộng lớn Đại Đồng Sơn. Hàn Sơn cái này còn là lần đầu tiên đi vào Đại Đồng Sơn, mặc dù chỉ là biên giới. Nhìn xem cái kia không ngớt không cùng, tựa hồ vĩnh viễn không dừng lại tận Đại Đồng Sơn, Hàn Sơn trong nội tâm cũng sinh ra chút ít cảm thán, này thiên điệu tự nhiên, thật sự là quá thần kỳ. Trên đường đi, mọi người tuy nhiên đều so sánh hưng phấn, nhưng lại không có người trái với kỷ luật, đều yên tĩnh chạy đi. Cái này cả đám đều là giống nhau đẳng cấp, thiên giai tầng thứ 2, người đi đường tốc độ tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể so đấy. Bọn hắn một tung nhảy dựng tâm đó, Mấy cái lập lòe, vài đám địa liền đi ra ngoài. Xoát, suất, suất. 21 thân ảnh tại sơn mạch gian rất nhanh xuyên thẳng qua lấy, rất nhanh tiêu biến mất tại đại đồng sơn sơn mạch bên trong. Cái này 20 người đệ tử, Hàn Sơn nhưng lại chỉ nhận được Nam Tam Tầm một người, cho nên người đi đường thời điểm, hai người cũng là cơ hồ song song lấy, có chuyện gì, Nam Tam Tầm đều hướng Hàn Sơn nháy mắt ra dấu. Tại trước khi đi, Nam Nguyên Đô đều cùng bọn họ 20 người vẫn nói chuyện, phát biểu nội dung cũng thập phần nghiêm khắc, đơn giản mà nói, tựa là lần này hành động muốn hoàn toàn nghe theo Nam Nguyên Đô an bài bất luận kẻ nào tại người đi đường thời điểm, đều không được lên tiếng nói chuyện, duy nhất có thể dùng làm một chuyện tiểu là yên tĩnh theo đội ngũ tiến lên, nếu như phát hiện chuyện gì, muốn trước tiên hướng Nam Nguyên Đô đại trưởng lao báo cáo. Đương nhiên, những ước thúc này kỷ luật, đối với Hàn Sơn nhưng lại không có tác dụng gì. Hắn không giống những người khác, nguyên một đám đều tại Nam Thạch Sơn ngây người so sánh lâu thời gian, cũng ở đây trong đó tạo thành nguyên một đám, hoặc tầm 2 3 người, hoặc 4 5 người tiểu đoàn thể. Hàn Sơn nhưng lại mới đi đến Nam Thạch Sơn không lâu, căn bản là không biết người nào, cho nên cái kia ức thúc điều kiện Đối với hắn lại vô dụng thôi rồi. Rốt cục, đuổi đã hơn nửa ngày đường, Nam Nguyên Đô làm cái ngừng đích thủ thế, đón lấy dùng thần thức dò xét thoáng một phát bốn phía về sau, lúc này mới yên tâm lại để cho mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi. Kỳ Thật Hàn Sơn nhưng lại biết rõ, tại phạm vi này hơn 10 dặm, là một điểm nguy hiểm đều không có đấy. Ban về thần thức cường hãn, người nơi này tựu là liền Nam Nguyên Đô, đều là không có Hàn Sơn mạnh. Tuy nói Hàn Sơn tại thần thức cảnh giới lên, có lẽ chỉ cùng Nam Nguyên Đô không sai biệt lắm cấp độ, có thể Hàn Sơn bởi vì có xem nghe huyền ảo nguyên nhân, là có thể chứng kiến chung quanh rất rộng rộng rãi trong phạm vi toàn bộ tin tức cảnh tượng đấy. Hàn Sơn chỉ là tùy ý nhắm mắt lại, cái kia xem nghe huyền ảo liền đem chung quanh nơi này cực phạm vi lớn nội cảnh tượng đều hiện lên hiện tại trong đầu của hắn. Không có gặp nguy hiểm. Hàn Sơn chính mình dò xét một lần, cũng khoanh chân ngồi xuống. Trái lại người còn lại đều là tại thừa cơ hội này khoanh chân ngồi xuống đến, nhiều hơn khôi phục vừa rồi bởi vì chạy đi tiêu hao khí kình. Dùng Cam Đoan tại gặp được nguy hiểm thời điểm, có đầy đủ trạng thái đến ứng phó. Mà lúc này đây, cũng do thực lực cường đại nhất Nam Nguyên Đô đến đảm đương cảnh giới nhiệm vụ đương những người khác có khôi phục tốt về sau, lại đi thay thế Nam Nguyên Đô. Nam Nguyên Đô tuy nói hao phí khí kình cực nhỏ, thực sự hội làm sơ khôi phục, mọi sự cẩn thận là hơn. Đây là Nam Nguyên Đô một mực thừa hành quy tắc. Nhìn xem những người khác tại khuynh chân tu luyện tinh tuệ, Hàn Sơn cũng đành phải giả vờ giả vịt khuynh chân xuống, nhắm mắt lại. Hắn vừa rồi hoàn toàn đang dùng lực lượng của thân thể đến chạy đi, khí kình lại là hoàn toàn không có tiêu hao mảy may, đến bây giờ còn là hoàn mỹ nhất trạng thái. Cái lúc này cũng thiu hiện lộ ra Hàn Sơn cái này khí thiên cùng nhân thiên song tu mang tới tốt lắm chỗ. Bất quá những này người khác nhưng lại không biết đấy. Nghỉ ngơi một lát, nguyên một đám cũng đều sinh long hoạt hổ đứng dậy, bọn hắn vốn chính là thực lực cực kỳ mạnh, phóng tới Thiên Đông quốc bên trong, tùy tiện một cái, cũng là có thể độc ngăn cản một phương đích nhân vật, hiện tại đã nghỉ ngơi tốt, nguyên một đám liền đều nói chuyện với nhau. Vừa rồi người đi đường thời điểm nhẫn nhịn lâu như vậy, hiện tại cuối cùng là có thể nói chuyện với nhau một chút. Nam Tam tâm vốn là ngồi ở Hàn Sơn bên cạnh, xem Hàn Sơn mở mắt ra, liền cười nói, "Hàn Sơn, ngươi cũng khôi phục tốt rồi." Hàn Sơn trong nội tâm cười thầm, nhưng lại chỉ phải gật gật đầu, nói, "Tuốt rồi." chúng ta còn kém rất xa. người nơi này đều có chút sợ Nam Tam Tầm, có lẽ là bởi vì hắn thị huyết nguyên nhân, có lẽ là ngày bình thường Nam Tam Tầm chỗ vị rất cao, có lẽ là hắn chấp pháp đội đội trưởng chính là duyên cớ. tóm lại, người nơi này cũng không dám cùng Nam Tam Tầm nói chuyện với nhau. tại trước kia chỗ thần bí lúc nghỉ ngơi, Nam Tam Tầm luôn một người tịch mịch lấy, hoặc là đi tìm Nam Nguyên Đô trò chuyện hai câu. lần này, nhưng lại đã có Hàn Sơn cái này không sợ người của hắn, cho nên Nam Tam Tầm đương nhiên phải nắm chặt thời gian cùng Hàn Sơn trò chuyện hai câu rồi. dùng chúng ta bây giờ cái tốc độ này. Đại khái tại 8 ngày sau có thể, thì tới a." Nam Tam tầm căn cứ hắn kinh nghiệm trước kia, đại khái cấp ra một cái thời gian con số, 8 ngày. Hàn Sơn đầu góc cao tốc vận chuyển lại, hắn dùng vừa rồi tốc độ, hơi chút nhất kê tính toán, đã biết do cái kia chỗ thần bí khoảng cách Nam Thạch Sơn có xa lắm không rồi. Lại cùng trong óc hắn, cái kia ký cảng địa đồ so với thoáng một phát, Hàn Sơn phát hiện, Nam Thạch Sơn cùng Triệu Tiên Tông cự ly này chỗ thần bí khoảng cách đều là không sai biệt nhiều. Nam Tam tầm lại nói, "Cái này ngươi yên tâm đi, Nam Thạch Sơn cùng Triệu Tiên Tông đã sớm thương định tốt rồi." mặc dù là chúng ta đến muộn một thời gian ngắn, bọn hắn cũng phải chờ chúng ta đã đến mới có thể cùng một chỗ tiến vào cái kia chỗ thân bí. đây cũng là hai môn phái đã sớm ước định tốt. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, hắn đối với những hai môn phái này tầm đó kỹ càng ước định, nhưng lại không thế nào dám hứng thú. hắn cảm thấy hứng thú nhất, hay vẫn là thực lực. Hàn Sơn ánh mắt tùy ý lướt qua, đó là Vương Hiên, bên kia cái kia là tỉnh Lục. Nam Tam tầm chứng kiến Hàn Sơn tại bốn phía nhìn quanh bọn hắn cái này tiểu đội, lúc này giới thiệu nói, Hàn Sơn đoạn thời gian trước cũng đã được nghe nói Vương Hiên cùng Tịnh Lục cái này hai cái danh tự. Tựa hồ hai người này là ở Nam Thạch Sơn, thiên giai tầng dưới đỉnh phong bên trong, gia nam tam tầm mạnh nhất hai người rồi. Không biết hai người kia sử dụng chính là công pháp gì. Hàn Sơn trong nội tâm thoáng hiện qua một tia hiếu kỳ. Bất quá cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ cần thần thức đi qua, tất nhiên có thể rõ xét ra đối phương đẳng cấp thực lực, cùng chủ tu thuộc tính công pháp, bất quá Hàn Sơn nhưng lại không có làm như vậy. Hàn Sơn không muốn đi làm hắn thoạt nhìn không có ý nghĩa công việc, có lúc này, hắn tình nguyện đi nhiều hơn giải thoát một phát, trong cơ thể khí kình lưu động. Hắn biết rõ chỉ có hiểu rõ thêm thực lực của mình tiến giai phương hướng mới có thể ở lúc tu luyện càng nhanh hơn thời gian nghỉ ngơi rất nhanh tiểu đã xong nam nguyên đô mang theo cái này tiểu đội lại lần nữa đã bắt đầu chạy đi bất quá lần này vẫn chưa ra khỏi đi rất xa chạy chạy trước tiên nam nguyên đô nhưng lại bàn tay dựng lên cái này thủ thế tiểu tỏ vẻ gặp nguy hiểm tất cả mọi người dừng lại đây cũng là tại trước khi lên đường nam nguyên đô sẽ dạy cho bọn hắn đấy vừa nhìn thấy cái này thủ thế tất cả mọi người ngừng lại nho nhau bất động thanh sắc trong chiều gian rửa sát vào tới một bên rửa sát vào Mọi người một bên đều cảnh giác chú ý đến bốn phía hướng đi, liền một ít rất nhỏ gió thổi cỏ lay, đều bị bọn hắn quan sát tại trong mắt, nghe vào tai trong. Nói thật, tại những tiên giai này hai tầng cao thủ trước mặt, cơ hồ không có gì là có thể ẩn chỗ đấy. Gặp nguy hiểm, Hàn Sơn nhắm mắt lại, trực tiếp tiến nhập xem nghe huyền ảo. Tại hắn trong đầu, lập tức triển khai một chương màu trắng đen bức họa của tròn, hắn đưa ánh mắt chuyển qua bọn hắn cái này tiểu đội xung quanh. Đây là một cái lớn chi chu. Tại Hàn Sơn trong ánh mắt, xuất hiện một chỉ cối xay lớn nhỏ khổng lồ chích chu. Cái này chi chu sáu chỉ gai nhọn hoắt một loại móng đuôi sắc bén đinh đinh rất nhanh đánh chạm đất mặt, hướng bọn họ tiểu đội cái phương hướng này chạy đến. Cái này chi chu phẩm giai ta cũng không cách nào trực tiếp nhìn ra, bất quá thực lực, nhưng lại khẳng định tại thiên trên bậc. Hàn Sơn mở to mắt, nhìn về phía trước cái kia nam nguyên đô trong ánh mắt, cũng là lộ ra chút ít kính nghệ. Hàn Sơn cái này xem nghe huyền ảo là phải thi triển phía dưới, mới có thể dùng đấy. Mà thần trí của hắn nếu không phải chủ động đi dùng, lại cũng sẽ không biết phát hiện trùng quanh nguy hiểm gì. Mà cái kia nam nguyên đô, nhưng vẫn đều ở đây sao làm? Phát hiện nguy hiểm cũng rất là kỳ trời không thể không nói tại chiến đấu phương diện Nam Nguyên đô so Hàn Sơn kinh nghiệm nhiều hơn nhiều rồi nguy hiểm không là rất lớn bất quá mọi người hay là muốn chú ý cho kỹ đội ngũ thu nạp lui ra phía sau Nam Nguyên đô con mắt nhìn chằm chằm phía trước rừng cây trong miệng nhưng lại không chút hoang mang rơi xuống mệnh lệnh Hàn Sơn cái này 20 người nghe xong lời này cũng có đầu tự hướng về sau thối lui không chút nào lộ ra bối rối ánh mắt mọi người cũng đều chú ý đến phía trước cái kia tùng rừng cây. là lãnh diện chi chu bên cạnh Nam Tam Tầm đang nhìn đến rừng cây đằng sau cái bóng đen kia thời điểm cái thứ nhất âm thầm thấp hô lên trước 110 chính thức bài học lãnh diện chi chu tại nam thạch sơn linh thú phổ lên hàn sơn cũng đã từng thấy qua cái này lãnh diện chi chu giới thiệu đây là một loại tương đối cao phẩm giai linh thú thường thường sinh hoạt tại tương đối sâu trong rừng cây đơn giản là sẽ không cùng nhân loại phát sinh xung đột đấy cho nên chỉ có một loại tình huống cái kia chính là nhân loại xâm nhập lãnh địa của nó bên trong lãnh diện chi chu là một loại mang thủ linh thú mà tới được loại tình huống này mặc dù là nhân loại về sau ly khai lãnh địa của nó cái này lãnh diện chi chu cũng sẽ biết theo đuổi không bỏ đấy Đây là một loại biểu hiện ra sống một mình linh thú. Bất quá đáng lưu ý chính là mỗi một cái lớn lãnh diện chi chu, đồng thời cũng sẽ có một đám tiểu nhân lãnh diện chi chu ký sinh tại nó trên người. Nói cách khác, cái này lãnh diện chi chu chuẩn xác hơn rằng là một loại quần cư, có rõ ràng đẳng cấp phân chia tộc đàn. Thì ra là một cái lớn lãnh diện chi chu, dẫn theo một đám tiểu nhân lãnh diện chi chu. Đường đại lãnh diện chi chu sau khi chết, tiểu nhân lãnh diện chi chu trong sẽ có một chỉ ở trong thời gian ngắn nhanh trong biên lớn, sau đó trở thành mới đích thủ lĩnh. Còn nếu là tại đại lãnh diện chi chu như trước còn sống thời điểm. Có tiểu nhân lãnh diện chi chu có biến đại khả năng, cái kia. Đại lãnh diện chi chu hội không chút do dự an tươi tiểu lãnh diện chi chu. Cái này là lãnh diện chi chu cách sinh tồn, Hàn Sơn tại con linh thú này phổ bên trên chứng kiến những nội dung này thời điểm, cũng là bị lãnh diện chi chu loại này đặc biệt sinh tồn phương thức ký ức hãy còn mới mẻ. Tối say một loại đại lãnh diện chi chu xuất hiện ở Hàn Sơn bọn người trước mặt, hắn sáu chỉ mắt nhỏ, quay tròn nhìn trước mắt cái này 20 người. Nam Nguyên Đô xem đến nơi này địch là lãnh diện chi chu, cũng là yên tâm không ít. Hắn sau đó quay đầu, nói, chúng ta gặp được cái này lãnh diện chi chu bởi vì hắn sinh tồn đặc tính nhất định phải muốn giết chết mới được dùng thực lực của hắn, chư vị ở đây nếu là đơn giết cũng chỉ có Nam Tam Tầm cùng Hàn Sơn có thể làm được điểm này chứng kiến đến địch cũng không được Nam Nguyên Đô trong lòng có hiện trường dạy học nghĩ cách hắn mang đến cái này một đám cao thủ tuy nói thực lực tương đối mạnh rồi có thể trong đó có không ít người nhưng lại chưa từng có trải qua thời khắc sinh tử chiến đấu đấy có rất ít người có thể như Hàn Sơn như vậy có được nhiều lần tại thời khắc sinh tử kinh nghiệm bọn hắn có không ít tất thì chỉ là bởi vì thiên phú mạnh quan hệ bị Nam Thạch Sơn thu vào đến sau đó chỉ là thời gian dài xây lên tu luyện, tu luyện, tu luyện nữa, tối đa, thì ra là phạm vi nhỏ, mấy người cùng một chỗ luận bàn. bất quá loại này luận bàn bởi vì không có gì tính nguy hiểm, khiến cho tu luyện giả đối với lâm nguy phản ứng đề cao, nhưng lại cơ hội cung cấp cùng không có đấy. Nam nguyên đô lần này tới, trong nội tâm tựu còn có ý nghĩ như vậy. trên đường nếu như gặp gỡ cái gì khó chơi linh thú, kia đối với những chưa bao giờ này trải qua cái gì đại trạng diện tu luyện giả mà nói, là cái không tệ rèn luyện. Nam tam tẩm, ra khỏi hàng. Nam nguyên đô lúc này quát. Nam tam tẩm cũng lên tiếng đi lên tiền đến. Cái lúc này, cái kia lãnh diện chi chu vẫn còn dùng cái kia tối như mực tám khỏa mắt nhỏ gắt gao chầm chầm vào nó trước mắt một nhóm người này. Đây đã là một chỉ thành thục lãnh diện chi chu, thực lực lớn nước tại thiên giai 2 tầng đỉnh phong, nhanh tiếp cận thiên giai tầng giữa tà hữu, mà hắn chỉ số thông minh nhưng lại không thế nào cao, hắn hoàn toàn không giống một ít hạng thượng đẳng linh thú như vậy có đủ lấy cao trí tuệ, hiểu được lấy mạnh nhất yếu. Tại lãnh diện chi chu trong mắt chỉ cần là xâm nhập hắn phạm vi lãnh địa nội, tựu đều là địch nhân, là địch nhân, tựu đều phải chết. Mặc kệ chính mình có thể hay không giết được qua. Tại Nam Nguyên Đô bên này vẫn còn đối với mọi người lúc nói chuyện, lãnh diện Chi Chu Kỳ thật đã bắt đầu chiến đấu, nó vẹn vẹn nằm ngược lại tại đâu đó, phình bụng đằng sau vi châm vụ thoáng một phát cắm vào dưới mặt đất mà ẩn nấp ở phía sau, nhưng lại từng trích lớn nhỏ cơ nắm tay nhẹ con, theo trên lưng của nó bỏ xuống dưới, theo vi châm chui vào đến dưới mặt đất đi. Những này thì ra là tại một mực dùng xem nghe Huyền Áo chú ý đến tại đây Hàn Sơn phát hiện. Tại đây thật nhiều người, cũng không có như Hàn Sơn như vậy dụng công, hoặc là đối với linh thú phổ cảm thấy hứng thú bọn hắn phần lớn đều cũng không có xem qua cái này lãnh diện chi chu giới thiệu, cho nên nói bọn hắn cũng không hiểu được lãnh diện chi chu một ít đặc tính, kể cả ký sinh nện còn công việc. Nam nguyên đô đối với nam tam tầm nói chuyện, ánh mắt lại là đối với cái này 20 tên đệ tử. Lần này liền từ ngươi để chiến đấu, lại để cho bọn hắn cảm thụ thoáng một phát hiện trường chiến đấu hào khí. Lập tức xác nhận, nam tam tầm lập tức đứng thẳng tốt. Đến lúc này, nam tam tầm tiểu khôi phục hắn tướng mạo sẵn có, một cái chấp pháp đội đội trưởng, cái lúc này nam tam tầm tiểu không bao giờ nữa là Hàn sơn trước mắt cái kia cười cười nói nói người mà là một cái lanh huyết, thậm chí thực chất bên trong có chứa chút ít thị huyết chấp pháp đội đội trưởng. hắn tự như vậy trực tiếp đi lên, theo thủ đoạn bên trong đích chữa vật thủ chặt trong vung da huyết câu tử. Đối với cái kia lãnh diện chi chua xa xa một ngón tay, trông thấy nam tam tầm lên rồi, nam nguyên đô sẽ trở lại, bên cạnh cho chúng đệ tử giàn giải. Đến cái kia chỗ thần bí về sau, các ngươi mỗi người đều kinh nghiệm cuộc chiến sinh tử, đây là không thể tránh khỏi. Tại trong chỗ thần bí kia tìm kiếm bảo vật, nhất định sẽ có triệu thiền tông người cùng ngươi nhóm tranh đoạt. đã đến lúc kia, tự là đã đến các ngươi phát huy thực lực lúc sau. Tại tới đây trước khi. Ta cũng cũng không có cùng các ngươi đã từng nói qua một sự kiện." Nam Nguyên Đô ánh mắt sáng rộng, nhìn về phía cái này 20 đệ tử. "Nhiệm vụ lần này, nhưng thật ra là thập phần tàn khốc đấy. Trong các ngươi, cũng chỉ có 8 người đã tham gia lần trước nhiệm vụ. Nói cách khác, lần trước có 12 người đã chết tại lần kia trong nhiệm vụ rồi." "Chết rồi hả?" Chúng đệ tử đều lộ ra kinh ngạc thần sắp đến, tại đến từ lúc những hương phấn kia tung tăng như chim sẻ biểu lộ, cũng là rơi đi xuống một ít. Bọn hắn vừa bắt đầu cho rằng, cái này chính là một cái nhẹ nhõm nhiệm vụ, mặc dù là có chút khó khăn, cũng không phải chí mạng đấy. Dù sao, đã đến thiên giai tầng thứ 2 thực lực, người khác muốn đưa ngươi cùng tử địa, cũng là không rất dễ dàng đấy. Dù sao đã đến thiên giai 2 tầng, hộ thể khí kình năng lượng tiểu thập phần mạnh, mặc dù là đánh lén, cũng không đủ đến nỗi mệnh, đã đến Tiên giai là có thể rất tốt bảo vệ mình rồi, huống chi là đã đến thiên giai tầng thứ 2, đã vô cùng tốt củng cố khí kình năng lượng. Mà các ngươi, những không có này trải qua cuộc chiến sinh tử đấu người, thì là tỷ lệ tử vong cao nhất đấy. Đừng nghĩ đến đám các ngươi đã đến giai đoạn này, tiểu là sinh tử không lo. Tại phần đông người vây công xuống, ngươi tứ cố vô thân Tất thị căn bản không có bất luận cái gì sống sót khả năng. Nam Nguyên Đô cũng là thừa cơ hội này, cho chúng đệ tử tốt nhất bài học. Ta cũng không yêu cầu các ngươi mỗi người tại Lâm Nguy thời điểm, có thể hướng Nam Ba từ lạnh như vậy tĩnh, bất quá, các ngươi cái thứ nhất phải học được đúng, đúng đoàn kết. Tại trong chỗ thần bí kia mặt, cũng không có cao hơn các ngươi quá nhiều thực lực người, cho nên, chỉ cần các ngươi đoàn kết. Sống sót khả năng hữu sẽ phi thường đại. Hí. Ở bên cạnh Nam Nguyên Đô lúc nói chuyện, bên phía lãnh diện chi chủ đã tại bắt đầu cao giọng kêu to rồi. Nó cao cao ngẩng đầu lên sọ. So trong mồm thổ lộ khoe khoang tài giỏi rưỡi thanh âm vẹn vẹn vụ thoáng một phát cái kia lãnh diện chi chu một chỉ cái nĩa xin thép một loại chân đã chọc vào xuống dưới nam tam tầm tay mắt lanh lẹ vội vàng trái nhảy một bước nè ra thung cái kia cái nĩa xin thép một loại chân trực tiếp cắm vào cấu tạo và tính chất của đất đai mặt đất lãnh diện chi chu cũng không thể không biết đau đớn giống như đấy trực tiếp rút ra lại là hướng nam tam tầm chọc vào tới nam tam tầm cười lạnh một tiếng huyết câu tử trực tiếp cong đi ra ngoài binh huyết câu tử cùng cái kia chân dài đụng vào cùng một chỗ vậy mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm cứng như vậy nam tam tâm trong ánh mắt cũng dần hiện ra một kia kinh ngạc bất quá rất nhanh hắn cứ tiếp tục trường vùng ra huyết câu tử lần này nhưng lại hướng cái kia lãnh diện chi chu đằng sau hơi lộ ra mềm mại bụng cầu dẫn rồi nam tam tâm huyết câu tử sau quả thực là một sợi dây xích phát bắn đi ra về sau là có thể chuyển hướng thẳng tắp phát bắn đi ra dựa vào lãnh diện chi chu một chân quấn thoáng một phát huyết câu tử đỉnh trực tiếp hất lên rung động đã đến lãnh diện chi chu đằng sau Vụ. tuy nhiên lãnh diện chi chu một mực đang không ngừng trốn tránh bất quá dùng nam tam tầm cái kia thuần thuộc lực không chế, muốn dùng huyết câu tử câu đến lãnh diện chi chu bụng, cũng không phải việc khó gì. Lần này tử, tiểu vẽ ra một đầu ngắn ngủn miệng máu, lãnh diện chi chu màu xanh lá huyết dịch chảy ra, nhỏ đầy đất. Kì. Lãnh diện chi chu bị thụ lần này, thực sự bạo nộ rồi. Nó phát ra đi một tí mơ hồ, cao thấp bất bình thanh âm. Nếu như giải lãnh diện chi chu người nghe được cái thanh âm này, tiểu sẽ minh bạch, đây là lãnh diện chi chu tại phát ra tín hiệu rồi. Quả nhiên, Hàn Sơn tại hắn trong đầu cái kia màu trắng đen bức họa cuộn tròn ở bên trong chứng kiến dưới mặt đất những ẩn nút kia lên nệ con bắt đầu có chỗ động tác có lẽ chi chu trời sinh tiểu đã có được đào đất năng lực tóm lại tại Hàn Sơn xem ra những nền con kia tại dưới mặt đất hành động lực không thể so với trên mặt đất trên lệnh nguyên một đám như cá gặp nước một loại tại thổ địa ở bên trong tiến lên tốc độ thật nhanh đã tới Hàn Sơn trong tay áo hai quả vũ không toa đã là chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần có cái công kích đi ra nhận con hắn sẽ phát ra hai quả vũ không toa thế nhưng mà lúc này thời điểm một sự kiện lại làm cho hắn cải biến chủ ý cái kia Nam cũng hẳn là biết rõ lãnh diện chi chu cái này đặc điểm đấy hắn người như vậy cũng là đi qua chỗ thần bí nhiều lần người chắc chắn sẽ không không biết lãnh diện chi chu có nện con ký sinh cái này đặc tính đã như vậy vậy hắn tiêu khẳng định có ý nghĩ của hắn hơn nữa theo lãnh diện chi chu một tiếng này trầm thấp tiếng gào thét Hàn Sơn cũng theo Nam Nguyên Đô trên mặt thấy được một kia hơi không thể tra dáng tươi cười chẳng lẽ là Nam Nguyên Đô cố ý làm như vậy hay sao Hàn Sơn trong đầu thoáng hiện qua nguyên một đám nghĩ cách muốn hại chết bọn hắn những người này đây nhất định cũng phải tuy nói nện con coi như là có chút lực công kích bất quá đối với bọn hắn những thiên giai này hai tầng người đến nói cái con kia đại lãnh diện chi chu rõ ràng muốn càng có uy hiếp lực rồi mà lại trái lại tình lục vương hiên trên những tại này lần tiểu đã tham gia chỗ thần bí chi hành người cũng nguyên một đám như là sớm có chuẩn bị giống như đấy căn bản không thế nào để ý tưởng tượng phía dưới hàn sơn cũng lộ ra dáng tươi cười đến hắn cũng đã minh bạch như thế này mới xem như nam nguyên đô cho bọn hắn những nhân vật mới này bên trên chính thức bài học trải qua thực chiến mới thật sự là tu luyện giả xem ra nam nguyên đô là chuẩn bị lại để cho những đệ con kia cho chúng ta những nhân vật mới này một ít xuất kỳ bất ý rồi. Chương 111, ám kim săn lưới. Nện con số lượng nhiều, xa không phải bình thường người có thể tưởng tượng được đến đấy. Bọn hắn nơi này có 20 người, có thể tại dưới mặt đất kia toàn lấy nện con số lượng, lại có mấy trăm nhiều. Những con nện kia tại thổ tầng phía dưới rất nhanh đào đất, hướng bọn họ bên này tới, mỗi người dưới chân đều có vài chục chỉ nện con. Bên kia nam tam tầm cùng lãnh diện chi chu vẫn còn chiến đấu kịch liệt lấy, lúc này thời điểm. Hí. Một tiếng bén nhọn kêu to theo mặt lạnh nện bự trong miệng phát ra. Muốn bắt đầu Hàn Sơn thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, Hàn Sơn ý nghĩ này vừa mới hiện lên, mặt đất tiểu vẹn vẹn xuất hiện biến hóa. Mặt đất giống như là bị mai phục qua một loại, đột ngột có rất nhiều thứ đồ vật nổ bắn ra đi ra. Những nện con kia căn bản là hung hãn không sợ chết một loại xông đi lên, trực tiếp hướng người trên mặt chỗ tới. Tại đây rất nhiều người, nhưng lại hết sức chăm chú trầm trầm vào Nam Tam Tầm cái kia bên cạnh, cho nên căn bản không có chú ý dưới chân động tĩnh, thẳng đến bộ phát giờ khắc này, bọn hắn chứng kiến thấy hoa mắt, có một đoàn tối như mực đồ vật nổ bắn ra đến trên mặt của bọn hắn, lúc này mới kịp phản ứng. Cái gì đó? Loại ý nghĩ này đều là những lần đầu kia tiếp xúc chiến đấu người phản ứng đầu tiên, cho đến lúc này hậu bọn hắn cũng mới kịp phản ứng. Nguyên một đám liền vội vàng xử ra chiêu số của mình, hoặc là sử xuất chiến kỹ, hoặc là sử xuất vũ khí bảo bối. Nguyên một đám đại triển uy lực, có không ít người nhưng lại đem mình sở trường nhất chiêu số đều xử đi ra rồi. Nhìn ở trong mắt Nam Nguyên Đô trên mặt nhưng lại lạnh buốt dáng tươi cười. Hắn đối với cái này những người này kỳ vọng vẫn còn có chút cao, không có chính thức trải qua chiến đấu người, hơn nữa ngày bình thường cũng không có dụng tâm học tập tiền bối kinh nghiệm người. Đến lúc này tổng thì không cách nào làm được gặp nguy không loạn. lại trái lại Hàn Sơn, Nam Nguyên Đô nhưng lại manh liệt con mắt sáng lời. chỉ thấy Hàn Sơn tựa hồ đã tính trước một loại, những nện con kia chui từ dưới đất lên mà ra thời điểm, cũng không thấy Hàn Sơn trên mặt có chút nào kinh ngạc biểu lộ. hơn nữa, hắn ứng phó càng là đơn giản vô cùng. Hàn Sơn chỉ là hất lên tay, một ngón tay lớn lên vũ không toa, liền từ trong tay áo của hắn bắn đi ra. Hiu! Hiu! vài cái rất nhanh hiện lên, cái kia vũ không toa tiểu ở giữa không trung, ánh quang mang màu vàng thoáng hiện đi qua rất nhanh sệt qua tốc độ thậm chí ở giữa không trung đan vào thành một trương ám kim sắc ô lưới. theo cái này trong ngay mắt, theo thổ địa ở bên trong nổ bắn ra đến những nện con kia, cũng nguyên một đám tử giữa không trung rơi xuống đến trên mặt đất đi. những nện con này đã là toàn bộ chết rồi, toàn bộ đều là một kích chí mạng, chi chu từ đầu sọ đến phần đuôi đã là bị triệt để sọ xuyên qua rồi. mà Hàn Sơn dưới chân những đang chuẩn bị kia tiếp tục đạn bắn đi ra công kích Hàn Sơn mẹ con, nhưng lại vẹn vẹn đình chỉ không tiến, sau đó thay đổi cái mục tiêu, lại đi tìm mục tiêu công kích rồi. đúng vậy, cái này là mặt lệnh nện con đặc tính. Chúng hiểu được đi trước đem yếu một ít đối thủ sơi tái rồi, sau đó lại tụ lại khởi đại bộ đội đến, bày nổi công kích mạnh nhất mục tiêu. Cái lúc này, những nền con này đã là đem Hàn Sơn nhận định thành tương đối mạnh mục tiêu. Hàn Sơn trên người mình nguy hiểm giải trừ, cũng cầm mắt tùy ý nhìn về phía bốn phía, hắn đã biết đây là Nam Nguyên Đô đối với bọn họ những nhân vật mới này khảo nghiệm về sau, liền không hề chuẩn bị đối với người khác gây viện thủ, mà là cùng Nam Nguyên Đô đồng dạng, một bộ xem kỳ ánh mắt nhìn về phía người khác. Hắn cái thứ nhất nhìn lại, tự nhiên là Nam Tam Tầm cùng hắn đề cập tới Vương Hiên cùng Tỉnh Lục hai người hai người này cũng là ứng phó thành thạo, hơn nữa hai người này rõ ràng cho thấy trải qua nhiều lần chuyện như vậy rồi. Những nện con kia nổ bắn ra lúc đi ra, bọn hắn cũng là không chút hoang mang chuẩn bị. đợi đến lúc nện con một khi đi ra, hai người bọn họ cũng đã tại bên ngoài thân tạo thành một tầng hơi mỏng khí kình vòng vong hộ, lại để cho nện con không cách nào tiến đến. đến nơi này thời điểm, hai người này lại từng trích tùy ý thu thập những nện con này, cho nên chẳng được bao lâu, Vương Hiên cùng Tỉnh Lục hai người chung quanh cũng là cùng Hàn Sơn đồng dạng, không có một chỉ nện con rồi lúc này thời điểm vương hiên cùng tỉnh lục ánh mắt cũng là hướng hàn sơn bên này nhìn qua ba người liếc nhau một cái cái kia vương hiên cùng tỉnh lục trong lòng có chút khiếp sợ hai người bọn họ tinh tường quanh thân nện con tốc độ đã xem như cực nhanh rồi hai người thực lực tự là so về nam tam tầm đến cũng là không ngừng công nhiều lại để cho đã có thể thông qua vừa rồi cái này một chuyện nhỏ vương hiên cùng tỉnh lục trong nội tâm cũng đã đã đạt thành một kiện chung nhận thức cái này hàn sơn rất cường bởi vì nện con số lượng chính là như vậy nhiều kể cả hàn sơn ở bên trong mấy cường giả trung quanh nện con đều biến mất về sau. Những kẻ yếu kia chúng quanh nện con số lượng, ngược lại là nhiều lên, lên rồi. Bọn hắn cố ứng phó càng thêm, cố hết sức. Bất quá, cái này đối với bọn họ, không thể nghi ngờ cũng là một kiện rất tốt sự tình. Vậy cũng là cho bọn hắn lần thứ nhất chiến đấu làm chăn đệm rồi. Thằng đến cuối cùng một người đệ tử mồ hôi đầm địa tinh tưởng sạch sẽ hắn trung quanh nện con, bọn hắn cái này nguyên một đám nhân tài đều là liếc mắt nhìn nhau, đều nở đủ cười. Bọn hắn một nhóm người này, trải qua lúc này đây về sau, nguyên một đám vậy mà đều là đầy bụi đất đấy. Hiện tại tưởng tượng, vừa rồi bọn hắn những cường giả này dĩ nhiên cũng làm bị những nện con kia như vậy chật vật như vậy thật đúng là Dung khí kình run lên những người tu luyện này trên người bụi đất liền đều rơi xuống đi xuống cái lúc này bên kia nam tam tẩm cũng là đã sớm đem cái con kia mặt lạnh nện bự giết chết huyết câu tử máu chảy đầm đìa móc tại nện bự đầu lâu bộ vị đầu lâu kia cũng đã bị đập nện không thành bộ dáng nó cũng rốt cuộc không cách nào trao đổi nện con nhóm tại hàn sơn trong đầu màu trắng đen bức họa cuộn tròn ở bên trong hàn sơn biết rõ nện con nhóm cũng chưa chết tuyệt sau lần này những lãnh diện chi chu này xem như nhận lấy một lần trọng thương Bất quá cái này đối với bọn họ cũng không phải chí mạng đấy. Chỉ cần qua mấy tháng về sau, những tiểu nhân này lãnh diện chi chu sẽ một lần nữa sinh sôi nảy nở, hơn nữa xuất hiện một cái lớn lãnh diện chi chu đi ra, một lần nữa lãnh đạo chúng. Cái này sự việc xen giữa qua đi, nam nguyên đô mang của bọn hắn lại lần nữa đã bắt đầu chạy đi. Bất quá, lần này, bọn hắn nhưng lại náo nhiệt nhiều hơn, tại lúc nghỉ ngơi, cái kia Tỉnh Lục cùng Vương Hiên, tiểu Hưu Y vô ý nhích lại gần. Hàn Sơn sư huynh, vừa rồi ngươi đối với giao cái kia niệm bự, dùng thế nhưng mà phi châm loại vũ khí. Vương Hiên cùng Tỉnh Lục một dựa đi tới coi như họ trước Hàn Sơn bởi vì buộc lên là hồng nhạt đai lưng mà Vương Hiên cùng Tỉnh Lục cùng Nam Tam Tầm Đồng Dạng cũng đều là màu tím đai lưng cho nên Hàn Sơn đương cái này sư minh nhưng lại thực đến tên quý đấy Hàn Sơn trong nội tâm biết rõ bọn họ là đến làm gì vậy đấy đơn giản tựa là đến sáo sáo hắn ngọn nguồn xem Hàn Sơn đến cùng có bao nhiêu lợi hại đây cũng là nhân chi thưởng tình lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng đấy Hàn Sơn trên mặt cười cười thủ đoạn run lên trong tay áo đi ra một ngón tay lớn lên thôi đây là vũ không toa Hàn Sơn đem này cái thoi bẩy đặt tại lòng bàn tay cho Vương Hiên cùng Tỉnh Lục lộ ra được. Xem xét cái này, Vương Hiên cùng Tỉnh Lục con mắt lập tức phát sáng lên. Tại vũ khí bên trong, phi châm cùng con toy loại vũ khí là cực kỳ thiếu khuyết đấy. Cái đó và những đại đao kia, kiếm loại vũ khí bất đồng, ly thể loại vũ khí chẳng những khó có thể tu luyện, tự là những tài liệu kia cũng là thập phần khó có thể tìm kiếm đấy. Cũng là Hàn Sơn ngẫu nhiên gian, mới từ ngày đó duệ thủ hạ số 7 trong tay đã nhận được một hối, bằng không thì Hàn Sơn cũng là không thể nào tìm đạt được cái này ám kiếm đấy. Tại phẩm giai lên, ly thể loại vũ khí đã tính toán bên trên là hoàng phẩm đã ngoài vũ khí rồi. Nói cách khác, bất luận vũ khí này rất xấu, chỉ cần là ly thể vũ khí, tiểu sẽ trực tiếp do quản lý đến màu vàng phẩm giai, cũng không tính bên trên là linh khí rồi. Về sau lại căn cứ vũ khí này phẩm giai rất xấu, lại đi kỹ cảng phân chia. Tại trong Nam Thạch Sơn này, tuy nói cũng không thiếu hụt linh khí, bất quá linh khí dù sao vẫn là tương đối ít đấy. Với tư cách Thiên Đông quốc số một số hai môn phái, Nam Thạch Sơn bên trong đích linh khí cũng không ít, thế nhưng không cách nào phân phối đến một người một bả tình trạng. Tiểu là các trưởng lão, cũng không cách nào làm được một người một kiện đã đến phía dưới, bọn hắn những màu tím này gai lưng đệ tử, thì càng là khan hiếm rồi. bọn hắn cũng chỉ là nghe nói qua, cái kia Nam Tam Tầm đã từng bị trao tặng một kiện huyền giai linh khí, điều này cũng làm cho vô số đệ tử vô cùng hâm mộ. Ai làm cho nhân ra, là Nam Thạch Sơn trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất nhất đâu này. đệ tử khác, thế nhưng mà như thế nào cũng không cách nào đạt được như vậy đãi ngộ đấy. mà Hàn Sơn cái này tùy tiện vừa ra tay, cũng đã là một kiện hoàng phẩm giai đã ngoài linh khí rồi. hay vẫn là chân quý nhất con toay loại ly thể vũ khí. bất quá, nếu là bọn họ biết rõ cái này con toay loại vũ khí. Hay vẫn là Hàn Sơn tại mấy ngày hôm trước tự tay luyện chế, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hơn nữa Hàn Sơn chỉ cần có thời gian, còn có thể lại luyện chế mấy miếng vũ không toa đi ra. Đây chính là bảo bối a. Vương Hiên chỉ nhìn thoáng qua, sẽ biết này cái vũ không toa giá trị. Ly thể vũ khí, so về cận thân vũ khí đến, chỗ tốt muốn lớn hơn nhiều. Bọn hắn hiện tại ly thể phương thức, ra có được một kiện linh khí ly thể vũ khí bên ngoài, cũng chỉ có chiến kỹ hạng nhất rồi, có thể ly thể chiến kỹ, chính là bởi vì hắn là ly thể, cho nên tiêu hao khí kình cũng tiểu cực kỳ nhiều, hơn nữa hiệu quả không thật là tốt. Thật giống như Kim Hi những chiến kia kỹ, ly thể, ví dụ như thủy long đỉnh cùng si Mang triệu, cái này hai cái ly thể chiến kỹ, chủ yếu tác dụng đều là dùng để làm mệt mỏi đấy. Mà những vụ trợ này loại chiến kỹ cũng không phải cần bao nhiêu khí kình đến ủng hộ đấy. Mà hắn chính thức sát chiêu, cái kia cự lãng đại phủ, nhưng lại một cái cận thân chiến kỹ, cái này cũng có thể rất tốt cam đoan cự lãng đại phủ cái kia cường đại lực công kích. Hàn Sơn minh bạch, nếu là đem cự lãng đại phủ phóng tới ly thể một cái phàm vi, đến công kích người khác, uy lực kia, cẩn ý hơn nhiều rồi. Cho nên cái lúc này có vũ không toa một món đồ như vậy ly thể vũ khí cái kia quả thực tiểu là tin mù rồi vừa rồi bọn hắn đối phó những nện con kia thời điểm cũng đều là nguyên một đám mở ra hộ thể khí kình cái trụ, mới dám dùng cận thân công kích phương thức đến dùng khí kình chiến kỹ từng trích đi tiêu diệt những nện con kia có thể Hàn Sơn đã có được vũ không toa có thể trực tiếp khống chế được vũ không toa đến đánh chết những nện con kia lúc này thời điểm vũ không toa giống như là Hàn Sơn kéo dài thể một loại cũng không cố sức lại có thể cụ có rất lớn uy lực hơn nữa khoảng cách còn xa cái này là vũ không toa lớn nhất uy lực chỗ rồi. Vương Hiên cùng Tỉnh Lục hai người, nhìn về phía cái này Vũ Không toa ánh mắt, đều là tràn đầy nóng bỏng, có thể bọn hắn không biết, ngay tại Hàn Sơn trong tay áo, nhưng lại có một cái khác chỉ Vũ Không toa đang lặng lặng nằm. Nếu là nhưng bọn hắn đã biết, còn không kích động lên. Thật lâu, hai người rốt cục thu hồi ánh mắt, hâm mộ nhìn về phía Hàn Sơn, người cái này Vũ Không toa, nhất định là thập phần cường đại người tặng cho ngươi a. Chương 112, chỗ thần bí bên ngoài. Cường đại người tiến đưa hay sao? Hàn Sơn trong nội tâm một hồi cười thầm, cái này có thể là chính bản thân hắn luyện chế ra đến đấy cái kia vương hiên cùng tỉnh lục như trước tại hâm mộ nói tiện đưa ngươi người này cũng là hùng hồn như vậy quý trọng đồ vật có thể tặng người ngươi thế nhưng mà không biết cái này con to loại ly thể vũ khí muốn tu luyện cái kia tài liệu tìm kiếm tiêu là hạng nhất cực kỳ khó có thể hoàn thành mà phía sau luyện chế tắc thì càng là cần đối với khí kình rất nhỏ cao cường khống chế độ mạnh yếu mới được vũ khí này đến từ không dễ a như vậy nghe xong hàn sơn cũng có chút đã minh bạch hắn có thể sẽ không cho là chính hắn lần thứ nhất luyện chế vũ khí là có thể trực tiếp luyện chế ra linh khí đến hơn nữa tựa hồ cái này vũ không toa luyện chế cũng cực kỳ không dễ nhưng vẫn là bị hắn lần thứ nhất luyện chế tiêu luyện ra rồi ở trong đó nhất định là có khí thiên công pháp công lao tại xem ra cái này khí thiên công pháp so với ta trong tưởng tượng còn tốt hơn lại vẫn có thể gia tăng luyện chế vũ khí sát xuất thành công hàn sơn cảm thấy cũng là càng thêm cao hứng cái này hắn về sau luyện chế vũ khí sát xuất thành công cao vậy hắn khí đạo phát triển cũng thì càng thêm nhanh chóng vương hiên cùng tỉnh lục hai người còn đang muốn truy vấn hàn sơn cái này vũ không toa rốt cuộc là làm sao tới lúc này thời điểm Nam Nguyên Đô lại đột nhiên lên tiếng. Tốt rồi, nghỉ ngơi chấm dứt. Tập đội, xuất phát. Kế tiếp chúng ta chạy đi một ngày, trực tiếp đến chỗ thần bí. Nam Nguyên Đô nói xong, liền hướng phía trước đi. đã tới rồi. Hàn Sơn trong nội tâm đại khái tính toán, bọn hắn những ngày này đuổi lộ cũng không ít. Dựa theo Nam Tam tầm cho tin tức của hắn, tại đây cự ly này chỗ thần bí, xác thực là đã không xa. Cứ như vậy, kế tiếp một ngày thời gian, Hàn Sơn cả đám đều tại chạy đi trong vượt qua. Đương sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, ngày mới sáng thời điểm, Hàn Sơn cái này cả đám đã là nhanh đã tới rồi cái kia chỗ thần bí tại đây có lẽ bởi vì sâu lâm quan hệ cây cối đều lớn lên so sánh xung xuyê, cao lớn những cây che trời đại thụ đem ánh mặt trời đều che chắn cho nên tại đây mặt trời rực rỡ thiên trong rừng cây ngược lại là lộ ra có chút lạnh dày đặc ánh sáng xuyên thấu qua những cây lá cây ở giữa khoảng cách trên mặt đất quăng rơi xuống hình cầu tiểu quan điểm vèo vèo cả đám rất nhanh chạy trốn mà qua đem những điểm sáng này che chắn mà rất nhanh những điểm sáng này lại khôi phục trước kia bộ dáng Hàn Sơn cái này cả đám chạy đi tốc độ thật sự là quá là nhanh Nam Nguyên Đô bắt tay một lần hành động, đây là ý bảo mọi người dừng lại ý tứ. Mấy ngày nay Nam Nguyên Đô vừa phát hiện nguy hiểm, sẽ cho mọi người cái này thủ thế, mọi người đã có chút thói quen, lúc này ngừng lại, đồng thời cảnh giác chú ý đến bốn phía. Những ngày này, Nam Nguyên Đô huấn luyện mọi người phương pháp ngược lại cũng không tệ lắm, lại để cho rất nhiều không có trải qua thực tế chiến đấu các đệ tử, đã đều so sánh tượng mô tượng rằng rồi, tối thiểu nhất so về trước kia bọn hắn mà nói, quả thực là ngày đêm khác biệt rồi. Một người tu luyện người cụ có bao nhiêu thực lực, tình không đủ để nói rõ hắn có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực đến, thân có tiềm lực Đồng thời có thể toàn bộ phát huy ra đến, đây mới là tu luyện giả bên trong chính thức cường nhân. Lần này, trung quanh nguy hiểm nhưng lại chậm chạp không đến, Nam Nguyên Đô quay người, cười nói, "Tốt rồi, nơi này chính là chỗ thần bí bên ngoài rồi, các ngươi tùy ý nhìn một chút, nhớ kỹ ngàn vạn không thể đi xa Xem ra cái kia Triều Thiên tông người cũng không có đến, chúng ta trước chờ đợi bọn hắn. Cái này đã đến. Không ít mọi người là đem ánh mắt kinh ngạc quang hướng bốn phía, khắp nơi tìm cái kia chỗ thần bí. Có thể bọn hắn ở đâu tìm được? Cái này bốn phía ngoại trừ cây tối tụ là cây tối, nào có cái gì tiến vào đại môn? Nam Nguyên Đô cười cười, chỉ vào một nơi, nói: "Các ngươi xem, chỗ đó tựu là chỗ thần bí cửa vào rồi." Hắn ngón tay địa phương, nhưng lại lượng khỏa cao lớn che trời đại thụ, cái này hai khỏa đại thụ cùng mặt khác cây cối nhan sắc bất đồng, tựa hồ càng thêm sâu một ít, hơn nữa tại trên độ cao, nhưng lại viễn siêu mặt khác cây đấy. Nhìn cái này chỗ thần bí cửa vào, tất cả mọi người có chút sửng sờ. Khi bọn hắn trong suy nghĩ, cái kia chỗ thần bí đã có thể qua tại vài chục năm nội tựu chống đỡ nổi Triều Thiên Tông cùng Nam Thạch Sơn Lượng Đại môn phái, khiến cho hai môn phái tại vài chục năm thời gian, ưu một lần hành động siêu việt môn phái khác trở thành thiên đông quốc số một số hai đại môn phái tự nhiên nhất định là muốn thập phần da vẻ yếu kém thập phần thần bí mới được là có thể dưới mắt xem ra cái này chỗ thần bí cửa vào tự hồ chỉ là lưỡng khỏa cao lớn cây tối có không ít người bán tín bán nghi tới gần đi lên nam nguyên đô cũng không ngăn cản lưỡng khỏa cực lớn cây tối bên cạnh đều là có cây tối khoảng cách hàn sơn liếc nhìn sang cái kia chỗ tự hồ cũng không có có cái gì đặc biệt địa phương chợt xem phía dưới cùng địa phương khác là hoàn toàn không có khác nhau đấy nói cách khác kỳ thật cái kia chỗ thần bí căn bản không có tưởng vây các loại thứ đồ vật chỉ cần bất kỳ địa phương nào cũng có thể theo rừng, cây rạng kẽ hở, tiến vào đến bên trong. Có thể. Những thử kia người vừa đi vài bước, lại đột nhiên phanh đâm vào một tầng màng mỏng hình dáng trong suốt sự vật trên người. Mà mặc cho bọn hắn cố gắng như thế nào, mặc dù là sử dụng lên chính mình sở trường nhất chiến kỹ, cũng thì không cách nào tiến vào đến bên trong đấy. Tựa hồ, thật đúng là có một tầng nhìn không thấy tường vây, đem cái kia khối chỗ thần bí ngăn cách bởi bên trong. Cũng có một ít người thì là bay thẳng đến cái kia lượng cây tầm đó đi qua, cũng không làm vài bước. Phanh. Những người kia trực tiếp bị bắn ra nhưng lại cũng không có bị thường, cái kia lượng cây tầm đó thì tại những người kia tới gần một khắc này, manh liệt tản mát ra từng đợt ánh sáng. Mọi người đều không có phát hiện, trong nháy mắt này, nhìn xem nơi này Hàn Sơn, con mắt cũng là sáng lên một cái. Cái này phong hộ, hình như là của ta thiên Minh Thuẫn Đồng Dạng. Hàn Sơn nhớ rõ, dương Thúc tiến đưa hắn thiên Minh Thuẫn, tại đã bị công kích thời điểm, cũng như vừa rồi một màn kia đồng dạng, sẽ xuất hiện một hồi ánh sáng, mà cái này ánh sáng, lại hoàn toàn là giống nhau đấy. Bởi vì nên là đồng dạng chiến kỹ, đồng dạng năng lượng tầng. Hàn Sơn lập tức phán đoán đi ra đồng thời, ánh mắt hắn khép lại, xem nghe huyền ảo màu trắng đen bức họa cuộn tròn thì là tại trong đầu của hắn dương ra. Hàn Sơn ánh mắt lập tức trầm trầm hướng cái kia chỗ. quả nhiên là có cổ quái. Cùng mắt thường chứng kiến bất động, tại Hàn Sơn trong đầu cái kia màu trắng đen bức họa cuộn tròn bên trong, những cây kia ở giữa khoảng cách, lại là có thêm một tầng màu trắng, hơi mỏng bức tường ánh sáng tại chống đỡ. mà những người kia muốn đi vào, cũng sẽ bị cái kia bức tường ánh sáng ngăn trở, hoặc là bắn ra. mảnh thêm phân tích phía dưới, Hàn Sơn trong lòng nghi hoặc cũng là càng ngày càng nhiều. cái này bức tường ánh sáng năng lượng, tựa hồ cũng không phải khí kính. Hàn Sơn có thể rõ ràng cảm giác được ra cái kia bức tường ánh sáng là một loại năng lượng, có thể cũng không phải khí kình. Trong tiên hạ năng lượng, Hàn Sơn chỉ nhận biết nội kình hòa khí kình hai chủng, mà trước mắt cái này bức tường ánh sáng năng lượng, lại căn bản không phải hai cái trong bất luận một loại nào. Tại Hàn Sơn trong cơ thể cất dấu thiên minh tuẫn, sử dụng năng lượng cũng là ngày bình thường hấp thu trong tiên địa năng lượng, chuyển hóa làm khí kình, sau đó tại thời điểm mấu chốt phát huy ra đến. Phân tích sau nửa ngày, Hàn Sơn cũng không cách nào xác định đây là một loại cái gì năng lượng. Tóm lại, loại này thần bí năng lượng tựa hồ bao phủ cái này toàn bộ chỗ thần bí, mà Hàn Sơn cũng căn bản không cách nào nhân tình loại này thần bí năng lượng rốt cuộc là cái gì. Trước khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi đi, khoảng cách chỗ thần bí đại môn mở ra, còn cần 4 giờ thời gian. Xem mọi người cũng đều thử qua rồi, Nam Nguyên Đô liền lên tiếng nói. Vừa rồi đi dò xét người, đều là những lần đầu tiên tới kia cái này chỗ thần bí người, mà như Nam Tam Tầm, Vương Hiên, Tỉnh Lục những cái kia, nhưng lại đã sớm khoanh chân ngồi ở chỗ kia rồi. Tham dò qua các đệ tử, cũng đều nho nhau, nhau trở lại, tìm được vị trí của mình quanh chân ngồi xuống, bọn hắn cũng đều minh bạch. Cái này cho thần bí tại đại môn không có chính mình chủ động mở ra trước, bọn họ là không có cơ hội tiến vào. Hàn Sơn cũng khoanh chân ngồi xuống, toàn tâm khôi phục. Khôi phục tốt về sau, Hàn Sơn lại lợi dụng trong khoảng thời gian này, tổng kết lúc trước hắn nghĩ đến về chiến kỵ những ý nghĩ kia. Cũng không lâu lắm, rừng cây bên kia vang lên lộn xộn tiếng bước chân. Có người đến. Triều Thiên Tông. Hàn Sơn cũng mở mắt ra, ánh mắt nhìn sang. Cùng hắn, cơ hồ sở hữu đệ tử đều mở mắt ra, nhìn sang, chỉ có Nam Tam Thẩm, nhưng lại như trước lặng lặng nhắm mắt lại, động liên tục cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Quả nhiên, Triều Thiên Tông cả đám mã rất nhanh chịu xuất hiện ở Hàn Sơn cả đám trong tầm mắt. Một cái lạ lẫm trung nhân nhân mang theo 20 tên Triều Thiên Tông đệ tử xuất hiện ở trước mắt. Hàn Sơn tuy nhiên không nhận biết phía trước nhất trung nhân nhân, có thể cái kia 20 tên Triều Thiên Tông đệ tử, Hàn Sơn nhưng lại nhận ra hai cái. Một cái là cùng Hàn Sơn nhiều lần thi đấu Kim Hi, một cái khác nhưng lại mới gia nhập Triều Thiên Tông Hà Bộ. Thiên huynh, không nghĩ tới lần này là ngươi dẫn đội. Nam Nguyên Đô xem Triều Thiên Tông người đến, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười đến. Hắn đối diện trung nhân nhân, tên gọi Tiền Hàm cũng là Triều Thiên Tông số một tương đối trọng yếu đích nhân vật, bất quá so về Thiên Duệ cái kia áo đỏ chấp sự vị trí đến, nhưng lại thấp một cấp. Tiền Hàm cũng cười ha ha lấy, nói: "Thiên Duệ sư huynh, đi bế quan cũng chỉ tốt để ta làm thế thân một chút." Bế quan? Nam Nguyên Đô cũng là kinh ngạc thoáng một phát, bất quá rất nhanh, cùng với Tiền Hàm cho tới một khối đi. Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông tuy nhiên là đối địch quan hệ, thế nhưng mà trước mắt tại bề ngoài, vẫn là cùng thiện, mà ở nói lý ra, một ít tu luyện giả giúp nhau tầm đó cũng không cửu hận. Ví dụ như Nam Nguyên Đô người này nhân duyên tựu không thể Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm hai người đi một bên nói chuyện phiếm, chúng đệ tử thì là khoanh chân ngồi xuống đến. Nam Thạch Sơn đệ tử cùng với Triều Thiên Tông đệ tử mặt đối mặt khoanh chân ngồi tạo thành hai phe cánh. Cái lúc này Nam Tam Tầm rốt cục mở ra một lần mắt, mà ánh mắt của hắn thì là trực tiếp nhìn về phía đối diện Kim Hi, sáng rạng hiện ra một tia hồng sắc quang mang, theo Nam Tam Tầm con mắt sưng nổ bắn ra mà ra. Kim Hi cũng là ti không e dè, không né tránh, trực tiếp nên tiếp Nam Tam Tầm ánh mắt, ánh mắt của hai người tựa như điện hỏa hoa va chạm đồng dạng kịch liệt va chạm lại với nhau mà người còn lại cũng là không cam lòng yếu thế, đều nguyên một đám giúp nhau chầm chầm vào đối phương trận doanh bên trong đứng người. Cái này còn không có tiến vào đến chỗ thần bí bên trong, hai phe lại đã bắt đầu tại trên con mắt giao phong rồi. Mà Hàn Sơn nhưng lại không có phần này lòng dạ thanh thản, hắn chỉ là nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là về chiến kỹ tin tức, hắn cũng là bao giờ cũng ôn tập lấy trước kia trí nhớ trong đầu chi thức. Nhắm mắt tĩnh tâm trầm tư Hàn Sơn cũng không có phát hiện, tại triều Thiên Tông trong trận doanh, chính có một đôi mắt nhìn xem hắn. Chương một tổng kết bản thân thực lực. Hai phe cánh. Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông các đệ tử tại đâu đó mắt to chừng đôi mắt nhỏ đấy, Hàn Sơn nhưng lại tại đâu đó nhắm mắt trầm tư. Tại trong đầu của hắn kịch liệt tự hỏi mấy vấn đề. của ta thổ hệ chiến kỹ cũng không cần học tập mới đi rồi. cái kia một bộ chân quyền đã là có thể ta dùng đi xuống. mặc dù là lại đi học tập mới đích thổ hệ chiến kỹ cũng là không có cái này chân quyền tốt. đối với cái này thổ hệ chiến kỹ chân quyền Hàn Sơn là hết sức hài lòng đấy. cái này tuy nhiên là Hàn Sơn học tập đệ nhất bộ đồ chiến kỹ thực sự cho hắn đã mang đến rất nhiều không tưởng được chỗ tốt. thực tế. Hàn Sơn còn hiểu được chấn quyền công kích thức thứ 7 cùng thức thứ 8, về phần trong chấn quyền kia công kích phong thức, đến bây giờ mới thôi, đối với đã có khí kình Hàn Sơn mà nói, như cũng là lực phòng ngự mạnh nhất phòng ngự chiến kỹ rồi. Kế tiếp tựu là Kim Hệ chiến kỹ. Trước kia Hàn Sơn, tại Kim Hệ phương diện này, trước kia học tập chính là Đoạt Mệnh Thập Nhị Chỉ, bất quá đây chẳng qua là một môn bình thường nội kình cấp độ chiến kỹ, Hàn Sơn hiện tại lại dùng ra cái kia Đoạt Mệnh Thập Nhị Chỉ đến, nhưng lại uy lực không đủ mặt khác chiến kỹ cường đại rồi. Ta trước khi cũng xem qua không ít sách, không ít Kim Hệ chiến kỹ đều chí nhớ tại trong đầu của ta. Kim hệ lớn nhất đặc điểm, hay vẫn là cứng rắn không thuốc, muốn phát huy ra kim hệ đặc tính đến, hay là muốn học tập một môn lực công kích mạnh nhất chiến kỹ mới được là. Không bằng đi học tập thắng một phát cái kia môn Kiên Kim toàn a. Cái này Kiên Kim toàn, là đoạn thời gian trước, Hàn Sơn tại Nam Thạch Sơn tàng thư đường dừng lại thời điểm, tu thật sâu trí nhớ trong đầu, không chỉ có là cái này bản, Hàn Sơn lúc ấy, trí nhớ ra rồi rất nhiều cuốn sách, vì chính là tại thân thể to lớn chọn xong hắn sau này phát triển phương hướng về sau, lại đến quyết định rốt cuộc muốn tu luyện cái loại nội chiến kỹ. Nghĩ đến đây Kiên Kim toàn công pháp, Hàn Sơn trong óc Về quyển bí tịch này, toàn bộ tương quan tin tức, tựu xuất hiện. Kiên Kim Toản là một môn đặc biệt công pháp, trình bộ bí tịch chỉ có một chiêu, mà chiêu này thực sự phân 3 cấp độ. Đợi đến lúc độ thuần thục cùng trong cơ thể thực lực đã qua, tự nhiên sẽ tấn cấp đến kế tiếp cấp độ. Đây chỉ có một chiêu Kiên Kim Toản, nhưng lại thật lớn phát huy ra kim hệ đặc điểm, đem cái kia vô kiên bất tồi đặc tính thật lớn biểu hiện ra ngoài. Kiên Kim Toản tầng thứ nhất, giao long xuất động, tập hợp trong cơ thể kim hệ khí kình, trong nội tâm một loại vô kiên bất tồi, ô ô không phá khí thế, theo hai tay đầu ngón tay phát ra, có thể gần có thể xa khoảng cách càng xa, uy lực tắt thì càng nhỏ. Như thế cùng Kim Hỷ cái kia cự lãng đại phủ so sánh giống nhau. Bất quá, cái kia Kim Hỷ chiến kỹ bởi vì là thủy hệ, cho nên tại nguyên tố thuộc tính cái này thuộc về lực công kích tiểu so Kim hệ muốn nhỏ một chút tầng. Giao Long xuất động cũng không khó, Hàn Sơn cũng ý định nếu là có một cái nhàn dôi thời gian, tự đi học tập thoáng một phát Giao Long xuất động một chiêu này. Xuống lần nữa đến, là thủy hệ chiến kỹ. Về phần thủy hệ chiến kỹ, Hàn Sơn tại sớm đi thời điểm từ lâu kinh quyết định tốt rồi. Tại Thiên Đông Quốc Vương đô võ đạo hội tỷ thí thời điểm kinh quá nhiều lần trận đấu Hàn Sơn trong nội tâm đã sớm tạo thành một cái ý nghĩ. Bất quá cái này tại lúc ấy Hàn Sơn tự giác nghĩ cách vẫn không được thủ, cho nên cũng không có thay đổi thực tế. Mà trải qua trong khoảng thời gian này lắng động, nhất là trải qua Hàn Sơn tại trong Nam Thạch Sơn kia đọc đại lượng sách vợ về sau. Hơn nữa hắn trong khoảng thời gian này kinh nghiệm Hàn Sơn cái này mới làm ra cuối cùng nhất quyết định. Hắn ý định đem cái kia Kim hy vài loại chiến kỹ kết hợp lại. Đúng vậy, tự là kết hợp lại. Đây cũng là Hàn Sơn xem nghe huyền ảo công lao ở đằng kia Thiên Đông Quốc võ đạo hội thời điểm. Kim Hi đến hậu kỳ mỗi một cuộc tranh tài, Hàn Sơn đều dùng hắn xem nghe Huyền ảo chú ý đến, nhất là Kim Hi hai cái chiến kỹ, Thủy Long đỉnh cùng Si mang triệu, Hàn Sơn thì là quan sát nhiều nhất rồi. Cái này hai cái chiến kỹ, một cái là đem người đội lên không trung, lại để cho hắn mất đi mượn lực phương hướng, không thể nào chạy trốn, một người khác là làm mệt mọi chiêu số. Hai cái chiêu số tại nào đó thuyết pháp lên, là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đấy. Mà Hàn Sơn cũng ở này hai chủng chiến kỹ lên, thấy được không ít giống nhau điểm, thời gian dần qua, Hàn Sơn đã có đem cái này hai chủng nghĩ cách kết hợp trở thành một loại nghĩ cách. Hơn nữa Hàn Sơn trong nội tâm cũng sớm đã là làm cho loại hoàn toàn mới chi tiết, nghĩ kỹ một cái tên, thủy lao thuật. Tại Hàn Sơn chế vẫn tưởng, thủy lao thuật vừa bắt đầu sẽ cùng thủy long đỉnh đồng dạng tại địch nhân dưới chân nhanh chóng hình thành một mảnh nước động. Hơn nữa tại thừa dịp người không sẵn sàng thời điểm nước động trực tiếp theo trên mặt đất bắn lên hình thành một mảnh hơi nước bao trùm địch nhân. Sau đó lúc này thời điểm nước động thì là biến thành một cái thỏa cầu hình dáng thủy cầu. Cái này thủy cầu sẽ trực tiếp đem người làm phức tạp ở bên trong mà làm phức tạp kỹ thuật cùng với xi si mang triều là giống nhau nguyên lý. Thì ra là Hàn Sơn có được lấy xem nghe huyền ảo mới có thể làm như vậy tưởng tượng, người khác không nói muốn xác nhập cái này hai chủng chiến kỹ rồi, tự là muốn học được Triều Thiên Tông cái này hai chủng chiến kỹ nguyên lý khống chế phương pháp, cũng là ngàn khó muôn vạn khó khăn đấy. Có thể Hàn Sơn lại là có thể. Đến bây giờ, Hàn Sơn trải qua cái kia nhiều lần quan sát, đã là đem Kim Hy cái này hai chủng chiến kỹ hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt rồi, kể cả hai chủng chiến kỹ vận công lộ tuyến, phóng ra phương pháp, cùng hai chủng chiến kỹ đặc điểm chờ. Hiện tại kết hợp lại, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió một ít. Cái này thủy lao thuật cũng không phải dùng thời gian dài nghiên cứu, thân thể to lớn nội dung, ta đã là tưởng tượng không sai biệt lắm, vận hành lộ tuyến cũng đã xác định tốt, kế tiếp cũng chỉ cần ta tốn thí nghiệm thoáng một phát, nếu là thành công rồi, ta đây về sau là hơn gia hạng nhất làm mệt mỏi chiến ký rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Sơn trong lòng cũng là có chút mừng rỡ, trước kia hắn chiến ký, cơ hội toàn bộ là công kích tính, mà hắn khi đó cũng là không có nhận thức đến phụ trợ tính chiến ký ưu thế chỗ. Cũng là kinh quá nhiều lần chịu thiệt, tại đây phụ trợ chiến ký bên trên chịu thiệt. Hàn Sơn cũng mới nhận thức đến cái này phụ trợ chiến kỹ diệu dụng. Nếu như địch nhân rơi vào trong thủy lao thuật của hắn, là trong thời gian ngắn quyết định không cách nào đi ra, cái con kia có thể lưu lạc làm một loại tình huống. Bị Hàn Sơn tùy ý giết chết. Mặc dù là Hàn Sơn thực lực thật sự là không cách nào đánh qua đối phương, cái thanh kia đối phương hơi chút vây khốn thoáng một phát, cũng có thể vi Hàn Sơn tranh đoạt có chút chạy trốn thời gian. Tóm lại cái này thủy lao thuật, về sau khẳng định sẽ trở thành Hàn Sơn tương đối trọng yếu hạng nhất chiến kỹ. Chiến kỹ phương diện, Hàn Sơn cũng chỉ là tạm thời nghĩ tới những thứ này. Hàn Sơn thiên phú thuộc tính là thổ kim cùng nước, cho nên hứng thú của hắn cũng nhiều hết mức chính là áp suất tại đây ba loại thượng diện. Tuy nhiên mặt khác hai chủng thuộc tính nguyên tố, hắn cũng là có thể tu luyện. Bất quá so về cái này ba loại đến, nhưng lại không có nhiều như vậy hứng thú rồi. Có lẽ trở về sau có rất nhiều thời gian cùng tinh lực rồi, Hàn Sơn hội tiểu hỏa hệ cùng một hệ, nghĩ ra một ít chiến kỹ chủng loại đi ra. Bất quá Hàn Sơn cũng biết, một người tinh lực rú sao cũng có hạn. Thúy Hổ, hắn còn thật sâu biết rõ, một người tu luyện người chủ tu thuộc tính công pháp mới là trọng yếu nhất. Quá nhiều học tập chiến kỹ, chỉ biết phân đi tinh lực. Đây cũng là Hàn Sơn thường thường khuyên bảo chính mình đấy. Đối với trước mắt hắn mà nói, thổ hệ, kim hệ cùng thủy hệ cũng là đủ rồi. Trong lòng hắn, chỉ phải học được kim hệ cùng thủy hệ chiến kỹ. Mặc dù là không cần dương thúc cho hắn cái kia mấy thứ linh khí, hắn cũng có thể có một độ nguyên vẹn phương thức chiến đấu rồi. Về phần ta hiện tại, cận chiến có vân cương trọng đao cùng ngư trường kiếm, càng là có chiến quyền, viễn chiến thì là có vũ không toa, coi như là không tệ rồi. Hàn Sơn đối với cái này lần chỗ thần bí chi hành, trong lòng cũng là tràn đầy tự tin. Đương nhiên, nếu là có hắn trước kia chịu cân nhắc tốt kim hệ cùng thủy hệ chiến kỹ. Vậy thì càng tốt hơn, đáng tiếc, thời gian bên trên cũng không cho phép hắn đến nghiên cứu những cái kia. Chuyên tâm muốn hết những này, Hàn Sơn coi như là đối với chính mình toàn bộ thực lực vượt thuận một lần, biết mình biết người, mới có thể bách chiến bách thắng. Hàn Sơn hiện tại cái này tổng kết phương pháp của mình, cũng là hắn đối với thực lực mình đề cao một loại. Chỉ có phát huy ra đến tiềm lực, mới xem như thực lực chân chính. Mở to mắt, Hàn Sơn lại cái này mới phát hiện đối phương Triệu Thiên Tông trong trận doanh, có một người vậy mà nhìn về phía hắn. Đây là Hà Bội. Hàn Sơn còn có thể nhớ rõ nữ nhân này. Đây cũng là Hàn Sơn so sánh bội phục một người. Tại tiến vào Nam Thạch Sơn về sau, theo Hàn Sơn đọc sách tăng nhiều, hiểu rõ khá hơn rồi. Hàn Sơn cũng mới hiểu được, cái này Hà Bội nghiên cứu những đạo cụ kia, lợi dụng đạo cụ trên chiến trường chế tạo ra đủ loại hoàn cảnh, tầm đó trả giá cố gắng là cỡ nào nhiều. Cái kia, nếu như về sau phát triển tốt rồi, thậm chí có thể hoàn toàn khai phát ra một cái lưu phái ra. Trên chiến trường thay đổi trong ném mắt, rất có thể một hoàn cảnh biến hóa, có thể dẫn phát hoàn toàn cải biến giải quyết nhân tố. Mà Hà Bội đúng là lợi dụng lên điểm này, cho nên đến bây giờ. Hàn Sơn nhưng vẫn là đối với cái này Hà Bội nổi lên rất lớn hứng thú. Xem Hà Bội nhìn qua rồi, Hàn Sơn cũng là lễ phép tính nhẹ gật đầu trở về. Cái kia Hà Bội xem Hàn Sơn mở mắt ra, không khỏi sững sở, như là không nghĩ tới một mực đóng chặt lại hai mắt Hàn Sơn là như thế nào lại đột nhiên trợn mắt giống như đấy. Bất quá nàng cũng đã rất nhanh đến quay đầu đi, đem mặt tiên ở một bên. Hàn Sơn cười cười, không có cảm thấy cái gì, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia chỗ thần bí cửa vào, lượng khỏa đại thụ tầm đó. Hắn biết rõ thời gian đã là nhanh đến cái kia chỗ thần bí mở ra thời gian. Quả nhiên lúc này thời điểm bên kia nam nguyên đô cùng tiền hàm cũng hướng bọn họ cái này vừa đi tới chúng nam thạch sơn cùng triều thiên tông đệ tử không hẹn mà cùng đứng thẳng lên trong nội tâm đều là biết rõ chiến đấu lập tức tiêu muốn bắt đầu nam nguyên đô cùng tiền hàm riêng phần mình đứng tại đối phương trận doanh trước nói xong lại là lời giống vậy như thế này các ngươi nguyên một đám tiến vào đến cái kia chỗ thần bí cửa vào cái kia cửa vào tắc thì hội đem các ngươi tùy cơ hội truyền tống đến bên trong một chỗ vị trí tin tưởng các ngươi bên trong đích một ít trải qua người đã là có kinh nghiệm tốt rồi toàn bộ viên tập hợp những này Hàn Sơn tự nhiên là tại vài ngày trước, Nam Nguyên Đô Tiệu đã nói với hắn rồi. Tại tiến vào chỗ thần bí bên trong về sau, mỗi người đều tùy cơ hội chuyển tống đến một chỗ tương đối địa phương an toàn, nơi này khả năng khoảng cách cửa vào gần, khả năng xa, hết thảy Tiệu xem riêng phần mình vật khí. đương nhiên, mỗi người đều phải nhớ kỹ một điểm, tại tiến vào đến bên trong về sau, nhất định phải tại ba ngày sau đó, đã đến lối vào vị trí. Nếu không, chờ đợi chỉ có tử vong một đường. Bên trong Đại Khái Địa đồ, Tắc Thì đã là phân phát tốt mỗi người một phần rồi. Địa đồ tuy nhiên thập phần mơ hồ cũng chỉ có cửa vào vị trí so sánh kỹ càng một điểm thế nhưng mà lại để cho bọn hắn bảo vệ tính mạng nhận thức lộ, nhưng cũng là vậy là đủ rồi. Các đệ tử nguyên một đám xếp hàng tiến vào đến cái kia lối vào, mỗi người đi lên sẽ có một đạo hoàng quang lập lòe mà qua, sau đó đệ tử kia liền biến mất rồi. Đến phiên Hàn Sơn, cũng là một đạo màu vàng hào quang hiện lên. Hàn Sơn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hỗn độn, đó lấy, trung quanh cảnh sắc lại lần nữa trở nên rõ ràng. Chương 114, Hàn Băng thủy đàm. Một mảnh xanh uốn tươi tốt, tiến nhập Hàn Sơn tầm mắt. Tại đây, dường là chỗ thần bí bên trong. Hàn Sơn dương mắt chúng quanh. Đây là một rừng tê nhỏ, hoàn cảnh so về bên ngoài đến, nhưng lại không có gì biến hóa lớn. Có thể Hàn Sơn, nhưng lại cảm thấy chút nào không đúng. Hơi chút dùng một lát công, khí kình dùng tới đến, Hàn Sơn cũng cảm giác được quanh mình truyền đến từng đợt cảm giác các bách. Đây là được. Nam Nguyên Đô nói cái kia cấm sức mạnh. Hàn Sơn có thể cảm giác được, hắn nếu không phải dùng khí kình, đó là không có chút nào bất luận cái gì không thích hợp cảm giác, giống như là bên ngoài đồng dạng, rất bình thường. Có thể nếu là dùng một lát bên trên khí kình, liền xuất hiện biến hóa. Tựa hồ ở trong nước thừa nhận lấy áp lực một loại, cẩn thận phán đoán thoáng một phát, Hàn Sơn trên mặt cũng là lộ nở một nụ cười khổ. Lực lượng của hắn, quả nhiên cũng bị áp chế đã đến thiên giai một tầng tà hữu. Của ta khí kình lực lượng trong này, ngược lại là bị áp chế đi xuống, như vậy, ta hiện tại tương đối mạnh hay vẫn là ngoại công luyện thể lực lượng, nhân thiên lực lượng. Trong này, Hàn Sơn tin tưởng, dùng hắn thiên giai hai tầng đỉnh phong khí kình thực lực, cũng muốn bị áp chế đến tầng thứ nhất, cái kia có thể ở cái này chỗ thần bí trong cấm chế còn có thể bảo trì thiên giai 2 tầng người, hẳn là ít càng thêm ít rồi. Cho nên Có lẽ dùng Hàn Sơn nhân thiên thiên giai tầng thứ hai thực lực, có lẽ chính là trong chỗ này mặt cường đại nhất người. Hàn Sơn suy đoán đúng vậy. Như hắn, mỗi người tiến vào đến trong chỗ thần bí này, đều tùy cơ hội chuyển tống đã đến một nơi, càng là không có hai người rơi vào tay lẫn nhau tới gần một ít. Cái này mới bắt đầu vị trí, nhưng lại mỗi người khoảng cách đều giống nhau đấy. Hơn nữa bọn hắn cũng đều gặp đồng dạng một sự kiện, đó chính là bọn họ thực lực đều áp chế tại thiên giai một tầng tà hưu. Ở trong đó, cũng chỉ có như vậy giải rác mấy người, thực lực bị áp chế không phải rất nhiều. Đại khái bảo trì tại thiên giai tầng thứ nhất đỉnh phong trạng thái, sắp đột phá tầng thứ hai bộ dạng. Hiện tại, đây đã là trong lúc này tương đối cao trình độ. Hiện tại gặp một cái đằng trước người, tiểu nói không chính xác là bằng hữu còn là địch nhân. Hàn Sơn trong nội tâm rất rõ ràng, đến nơi này mặt, nhất là trải qua cái kia chỗ thần bí cửa vào tùy cơ hội chuyển tống về sau, bọn hắn mỗi người vị trí đều là tùy cơ hội, cũng không biết kế tiếp gặp được người là Nam Thạch Sơn hay vẫn là Triều Thiên Tông đấy. Hàn Sơn tại tiến trước khi đến, cũng đã đem mặt khác 39 cá nhân đích diện mạo cẩn thận phân biệt nhận rõ ràng. Bây giờ đang ở trong chỗ thần bí này, cũng chính là bọn họ 40 người thế giới. Đang nghĩ ngợi những này, Hàn Sơn nhưng lại trong nội tâm khẽ động, trong tay chữ vật thủ chợt sáng ngời, một khối đồ vật xuất hiện ở Hàn Sơn trong tay. Thứ này hiện ra một trương mặt người hình dạng, hơn nữa diện mạo bên trên nhìn lại, nhưng lại một cái lạ lắm người trẻ tuổi bộ dáng. Đây chính là Hàn Sơn theo cái kia số 7 trên người lấy được, hơn nữa về sau hắn đều một mực không có sử dụng, nhưng bây giờ là bị hắn đem ra. Nâng lên tại lòng bàn tay, Hàn Sơn đem cái này mặt nạ da người mang trên mặt. Lập tức, mặt nạ da người bám vào tại Hàn Sơn trên mặt. Hàn Sơn cả khuôn mặt dung mạo đều biến hóa Một cơn lạnh buốt cảm giác theo Hàn Sơn trên mặt rơi vào tay trong đầu hắn. Hơn nữa có một loại hoàn toàn mới cảm giác, vướt ve thoáng một phát khuôn mặt, Hàn Sơn cũng không có cảm giác được cái gì không khỏe. Cái này mặt nạ da người tính toán là cao cấp, mang lên mặt vậy mà không có gì không khỏe cảm giác. Tựa hồ không có sức nặng một loại. Cái này mặt nạ da người mang lên mặt, Hàn Sơn trên mặt lại tựa hồ như không có vật gì một loại, đối với hành động của hắn cũng sẽ không biết tạo thành ảnh hưởng gì. Mang tốt rồi cái này mặt nạ da người, Hàn Sơn mọi nơi nhìn quanh thoáng một phát, đã tìm được một chỗ so sánh nền nắp dừng tay. Một cái thả người nhảy đi lên, khoanh chân ngồi xuống tại trên trận cây, Hàn Sơn con mắt khép lại, lập tức tiến nhập xem nghe huyền ảo bên trong. Đúng vậy, Hàn Sơn đúng là định dùng xem nghe huyền ảo, đến chỗ siêu trùng quanh những rơi lạ tạp kia, đặc thù tài liệu. Tại đây, cũng chỉ có Hàn Sơn một người có được loại phương pháp này rồi, những người khác muốn tìm đặc thù tài liệu, cũng chỉ có mò mẫm đụng cái này một loại biện pháp. Màu trắng đen bức họa cuộn tròn tại Hàn Sơn trong óc thoáng cái rưng ra, theo Hàn Sơn thần thức hướng bốn phía khuếch tán, hắn chứng kiến phạm vi cũng là càng ngày càng nhiều, thế nhưng mà, chưa bao giờ có vấn đề xuất hiện Vậy mà, đình chỉ. Hàn Sơn trước kia chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này. Tại trước kia, Hàn Sơn chỉ cần trong nội tâm suy nghĩ, vậy hắn cái này xem nghe huyền nào là có thể căn cứ ánh mắt của hắn, di động đến hắn muốn xem đến địa phương, mà thôi trước có lẽ là bởi vì không cần phải, có lẽ là bởi vì không có thử qua cực hạn, tóm lại Hàn Sơn còn chưa từng có đụng phải qua bị hạn chế tình huống, tựa như dưới mắt tình huống này một loại. Hàn Sơn trong đầu cái kia màu trắng đen xem nghe huyền nào tại hướng trung quanh triển khai 100M về sau, dĩ nhiên cũng làm đình chỉ rốt cuộc không cách nào nữa hướng chúng quanh khuếch tán ra. Trong nội tâm khẽ động, Hàn Sơn thoáng có chút đã minh bạch. Cái này có lẽ cũng là bởi vì chỗ thần bí cấm chế quan hệ, mới như vậy a. Lúc ở bên ngoài, Hàn Sơn xem nghe huyền nào nhất phạm vi lớn, đã từng đạt tới qua mấy ngàn mét, so cái này 100m, đại nhiều lắm. Hạn chế cũng là bị áp chế tại như vậy tiểu một cái trong phạm vi. Lúc này thời điểm, Hàn Sơn đối với trong chỗ thần bí này cấm chế, cũng khởi đi một tí lòng hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì cường đại cấm, không chỉ có có thể đem khí đạo năng lượng hạn chế ở Hơn nữa liền thần thức lại cũng có thể hạn chế ở hơn nữa. Là ngay cả Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông môn chủ, cường đại như vậy người thực lực cũng là có thể hạn chế ở đấy. Hàn Sơn hơi chút muốn thoáng một phát, một cái cũng không không nghĩ tới ý niệm trong đầu liền nhảy ra ngoài, cái này cấm, có lẽ chỉ có thiên địa tự nhiên, hoặc là trong truyền thuyết thần mới có thể bố trí xuống a. Tại trong 100m này, Hàn Sơn có thể chứng kiến đồ vật nhưng lại không nhiều lắm rồi, bất quá so về hắn chỉ dùng mắt thường đến xem, nhưng vẫn là muốn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì tại trong rừng rậm này, rừng cây giao thoa, xa đến 10m tả hữu cũng đã bị vật che chắn không cách nào xem đi xuyên qua rồi. Hàn sơn cái này trăm mét khoảng cách, đã là so mặt khác cái kia 39 cá nhân chiếm hết rất lớn ưu thế. Hàn sơn thần thức ngay tại trong trăm mét này tìm kiếm, cẩn thận phân biệt rõ lấy trong lúc này có thể sẽ xuất hiện đặc thù tài liệu hoặc là dược vật. Có thể hắn xuất hiện cái này một phiến địa phương, tự hồ chỉ có một loại cây mục, những thứ khác, thậm chí liền hoa cỏ cũng là không giải. đừng nói đặc thù tài liệu, liền một loại bình thường dược vật cũng tìm không thấy. bất quá, Hàn sơn rốt cục vẫn phải phát hiện một ít bất thường đồ vật. ngay tại Hàn sơn ánh mắt biên giới tự làm mét hơn chỗ địa phương, Hàn Sơn rốt cục tại đây phiến khu rừng nhỏ bên dưới, phát hiện một khối đất trống. Trên đất trống kia tràn ngập một mảnh nhàn nhạt, nhạt đám xương, Hàn Sơn theo xem nghe huyền ảo ở bên trong, cũng không thể phân biệt rõ ra cái kia đám xương chủng loại. Bất quá, đã có cái này đặc phát hiện gì lạ khác, tổng so không có cường. Tại trên trạc cây Hàn Sơn mở mắt, đứng dậy, một cái thả người, đã theo rừng cây cao thấp đến, đồng thời triển khai thân hình, bước nhanh hướng cái kia phiến đất trống chạy tới. Tại trong chỗ thần bí này, hết thề đều muốn chú ý cẩn thận, hơn nữa phải nắm chặt thời gian. Ba ngày thời gian tuy nhiên cũng ít. Thế nhưng mà đối với muốn tìm đến hứa đa đặc thù tài liệu cùng dược vật Hàn Sơn mà nói, cái này to như vậy một mảnh chỗ thân bí, thời gian hay vẫn là quá ít. Cho nên Hàn Sơn nhất cử nhất động gian đều là nhanh chóng vô cùng, tranh thủ tiết kiệm một ít thời gian. Vừa chạy tới, Hàn Sơn kịp phát hiện mình không có ruộng vị đến. Nơi này quả nhiên là có cổ quái. Cái này cũng không chỉ là một mảnh đất trống. Xung quanh tất cả đều là cùng vừa rồi đồng dạng khu rừng nhỏ, mà trong lúc này một mảnh đất trống đã có một chỗ nước tiểu đầm. Hơn nữa thủy đàm bên trên tọ khắp lấy không công sương mù, tự hồ là hàn băng sương mù. Hàn Sơn nhận biết loại này sương ngủ. Tại Nam Thạch Sơn tàng thư đường ở bên trong, Hàn Sơn từng tại trên sách nhìn thấy qua về cái này sương ngủ giới thiệu. Đây là một loại tương đối ít thấy thủy đàm, tục xưng Hàn băng thủy đàm. Mà Hàn băng thủy đàm lên, tất thì hội quanh năm bao phủ Hàn băng sương ngủ, cái này sương ngủ ngược lại là đồ tốt, nếu như có thể thời gian dài tại trong sương ngủ này tu luyện, đối với mình thân chỗ tốt, đó là thập phần đại đấy. Đơn giản nhất hữu ích, thiết thực, cái này Hàn băng sương ngủ sẽ để cho tu luyện giả bảo trì thập phần thanh tỉnh tỉnh táo trạng thái, cho nên tại trong khi tu luyện tẩu hỏa nhập ma là tuyệt kỹ không có khả năng, hơn nữa còn có một chút cái khác thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Tóm lại cái này Hàn băng sương ngủ thật sự là một loại thứ tốt. Nếu không là cái này, chỗ thần bí chỉ có ba thiên thời gian có thể tiến đến, Hàn sơn thật đúng là ý định ngay ở chỗ này mà tu luyện được rồi. Bất quá, khắc Hàn sơn kinh hỷ, nhưng lại mặt khác một kiện càng thêm trọng yếu đồ vật. Thứ này ngay tại Hàn băng trong đầm nước, Hàn băng sương ngủ sở dĩ hội hình thành, cũng là bởi vì Hàn băng thủy đạm nước lạnh lặn, bốc hơi đi lên, sẽ có Hàn băng xương ngủ bao phủ, mà Hàn băng thủy đạm bổn nguyên nhưng lại bên trong Hàn băng thạch Hàn sơn theo trên sách vợ kia đã từng gặp Hàn băng thạch thập phần hiếm thấy hơn nữa cũng thập phần chất quý đúng là thuộc về đặc thủ tài liệu một loại nếu như Hàn sơn có thể đạt được trong đó cho dù là ngón cái lớn nhỏ một ít thôi cũng là thập phần khó được rồi đối với hắn về sau khí thiên tu luyện cùng luyện khí đều là thập phần mới có lợi đấy mà cái này Hàn băng thạch tồn tại sẽ chỉ ở một chỗ cái kia chính là có Hàn băng đám xương bao phủ Hàn băng trong đầm nước Hàn băng thủy đàm hình thành là một cái trường kỳ quá trình với bắt đầu một chỗ hội thiên địa hình thành một khối Hàn băng thạch Theo cái này hàn băng thạch cuối cùng nhất thành hình, sẽ tại hàn băng thạch trùng quanh trong phạm vi nhỏ hình thành một cái nho nhỏ thủy đàm, cái này thủy đàm là hàn băng thủy đàm. Theo tuổi tác trôi qua, hàn băng thủy đàm muốn duy trì xuống dưới, liền muốn hàng năm đều tiêu hao một điểm hàn băng thạch. Quanh năm tháng dài xuống dưới, hàn băng thủy đàm hội càng lúc càng lớn, mà bên trong hàn băng thạch nhưng lại hội tiêu hao càng ngày càng nhỏ. Đồng thời thủy đàm trên không hàn băng đám xương cũng sẽ biết càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng nhất, nhất buồn nguyên tốt nhất hàn băng thạch hội triệt để biến mất, mà ở ước chừng một hai ngày về sau, hàn băng thủy đàm cũng tựu tùy theo biến mất. Cho nên Hàn Sơn hiện tại trong lòng cũng là vừa vui mừng, lại sợ hãi. Hắn gặp được cái này Hàn Băng Thủy Đàm, nói rõ vận khí của hắn vô cùng tốt, có thể nếu là bên trong Hàn Băng Thạch sớm đã tiêu hao quang, cái kia chính là không vui một hồi rồi. Hàn Sơn liền bước lên phía trước vài bước, ánh mắt gắt gao chằm chằm hướng Hàn Băng Thủy Đàm nhất trung tâm cái kia chỗ vị trí. Đó là Hàn Băng Thạch có lẽ vị trí. Dưới xem xét này, Hàn Sơn trong nội tâm đại định, cũng là cực kỳ cao hứng. Hàn Băng Thủy Đàm thanh tĩnh thấy đấy, theo trên mặt nước liền có thể chứng kiến nhất trung tâm vị trí, một khối đầu lớn nhỏ trắng loán sắt thạch đầu, yên tính nằm ở nơi nào? Hàn băng thạch. Thật lớn. Hàn Sơn trong nội tâm một hồi kích động. Chương 115, giết người đoạt bảo. Lớn như thế một khối hàn băng thạch, nếu là có thể đủ lại để cho Hàn Sơn toàn bộ dùng để khí thiên tu luyện, cái kia thực lực của hắn tất nhiên sẽ bay lên một màn lớn. Hàn Sơn trong nội tâm vui mừng, vội vàng cựu nghĩ tiếp vét lên đến. Có thể kế tiếp, Hàn Sơn cũng có chút trợn tròn mắt. Cái kia hàn băng trong đầm nước, nước, lạnh rút lui đông lạnh cốt. Tựa hồ so Nam Thạch Sơn bên trong đích ru trong hàn đầm nước, còn muốn lạnh như băng bên trên như vậy vài phần. Vừa nghĩ tiếp, Hàn Sơn nhưng lại bỏ đi ý nghĩ này tại khoảng cách gần, càng là tới gần cái kia hàn băng đàm, hàn sơn càng có thể cảm giác được cái kia hàn băng nước rất lạnh. Hàn sơn không chút nghi ngờ, mặc dù là dùng dưới thể chế của hắn đi, tất nhiên cũng sẽ không biết dễ chịu. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nơi này là tại chỗ thần bí bên trong, hắn nếu là muốn chống cự hàn khí, tiêu cần vận dụng khí kình đến, có thể khí kình nhưng lại sẽ bị trong chỗ thần bí này bộ cấm chế ngăn chặn. cái này bạn chính là một cái không cách nào vẹn toàn đôi bên sự tình. ở đằng kia giới thiệu hàn băng thạch sách vở ở bên trong. Hàn Sơn cũng cũng không có phát hiện có bất kỳ nói rõ như thế nào cầm lấy cái này Hàn băng thạch văn tự đoạn đứng ở chỗ đó Hàn Sơn trong nội tâm thoáng hiện qua rất nhiều ý niệm trong đầu muốn không dính nước là có thể đem dưới thủy đảm kia Hàn băng thạch lấy ra nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một biện pháp là bảo đảm nhất đấy ta còn không có có chính thức dùng khí kình ly thể khống chế qua hiện tại sẽ tới thử một lần đi Hàn Sơn xuề bàn tay ra xa xa đối với Hàn băng đảm trong nước cái kia khối màu trắng thạch đầu một tia màu xanh ra trời khí kình theo Hàn Sơn trong lòng bàn tay toát ra hiện tại khí này kình. Hàn Sơn này đây thủy hệ thuộc tính hình thức dùng đến đấy. Có lẽ, thủy hệ khí kình có thể tương đối dễ dàng tiến vào đến cái kia hàn băng trong đầm nước đâu này. Đây cũng là Hàn Sơn một cái nếm thử, suy đoán. Màu xanh da trời khí kình tại Hàn Sơn trong lòng bàn tay rút ra một tia, từ từ phiêu hướng trong thủy đầm kia. Vừa chạm vào mặt nước, màu xanh da trời khí kình nhưng lại không có phát sinh cái gì biến hóa, trực tiếp tụ như vậy tiến vào đến dưới mặt nước. Hàn Sơn trên mặt cũng là nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vẻ tươi cười. Một mực khống chế được tâm thần, cẩn thận khống chế được cái kia ti khí kình Cái này ti khí kính giống như là một căn sợi tơ một loại, quay quanh lấy cái kia khối viên cầu hình dáng hàn băng thạch quấn một vòng. Kế tiếp, chỉ cần Hàn Sơn vừa thu lại nhanh cái kia khí kính sợi tơ, có lẽ cái này hàn băng thạch có thể bị cắt đứt xuống. Bất quá đến cùng cuối cùng nhất có thể hay không thành, hay là muốn thử một lần mới biết được đấy. Có thể kế tiếp, Hàn Sơn mặt nhưng lại hơi nghiêng, như là như muốn nghe xa xa cái gì, Kế tiếp, hắn động tác trong tay chỉ trệ, cái kia ti khí kính trực tiếp rút về đến, trở lại Hàn Sơn trong thân thể, đón lấy Hàn Sơn hai chân khẽ động, lặng yên không một tiếng động về dậy về quân sự nhảy lên. Trong cái mắt đã là biến mất tại trong bụi cây. Một lát, một cái tiếng bước chân vang lên, xa xa có người hướng tại đây đã tới. Quả nhiên còn không người phát hiện tại đây. Người nọ thoáng qua một cái đến, nhìn xem chung quanh không có người, là cười cười. Hàn Sơn nhưng lại tại cao lớn nhánh cây gian dưới cao nhìn xuống nhìn xem người này. Một dưới mắt, Hàn Sơn đã là nhận rõ ràng, người này đúng là Triệu Tiên Tông trong trận doanh một cái, tựa hồ tên cứ gọi Liễu Vân. Người này tuổi tác đơn theo bên ngoài bên trên xem, tựa hồ tuổi gần 30. Giữ lại một nắm màu đen dâu địa. Cái kia Liễu Vân cũng rất là tự tin bộ dáng, nhìn chung quanh một chút, liền phối hợp hướng Hàn Băng Đàm đi tới. Hơn nữa tựa hồ đối với con đường rất là quen thuộc bộ dạng. Vừa đến Hàn Băng Thủy Đàm bên cạnh, trong chiều mặt xem xét, Liễu Vân cũng là thấy được bên trong cái kia khối Hàn Băng thạch, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười đến. Quả nhiên vẫn còn, lường trước cũng sẽ không có người trước ta lại tới đây đấy. Cái kia Liễu Vân trong nội tâm cao hứng, sĩ thủ gian, chữ vật thủ trạc bên trong đích một thứ gì, đã bị hắn nắm bắt tới tay lên. Đó là một cái hình vuông cái hộp, mặt ngoài là màu vàng nhạt, hơn nữa hiện ra ôn hòa vầng sáng. Trên tàng cây chầm chậm vào tại đây, Hàn Sơn tự nhiên là đem những tất cả đều này thấy được. Hắn xem xét cái này cái hộp, tỉú minh bạch cái này cái hộp chất liệu là ôn ngọc. Như vậy màu sắc ngọc thạch, cũng chỉ có ôn ngọc mới được là loại này. Tại tàng thư đường ở bên trong, Hàn Sơn bái kiến cái này ôn ngọc hình ảnh. Ôn ngọc cũng là một loại so sánh hiếm thấy chất liệu. Mắt thấy cái kia Liễu Vân đem ôn ngọc đem ra, lại liên hệ tình cảnh trước mắt, Hàn Sơn trong nháy mắt đã minh bạch. Hẳn là cái này ôn hộc ngọc, thật sự là dùng để nợ trụ cái này hàn băng thạch hay sao? Hàn Sơn trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Phía dưới cái kia Liêu Vân thì là chú ý cẩn thận đi ra phía trước vài bước, dùng ôn hộp ngọc tới gần trên thủy đàm kia đi. Đối với cái này Hàn Băng Thạch, Liêu Vân đã là thèm thuồng 3 năm rồi. Liêu Vân tại Triều Thiên Tông địa vị, cùng Nam Thạch Sơn Vương Hiền, tình lục không sai biệt lắm, thuộc về trong hàng đệ tử so sánh lợi hại, hơn nữa cái này chỗ thần bí, hắn cũng là đã tham gia 4 năm lần nhiều. Mỗi một lần, Liêu Vân tại trong chỗ thần bí này, đạt được đồ vật đều thập phần nhiều. Chỗ thần bí, cái này 20 năm đến cung cấp lấy Nam Thạch Sơn cùng Triều Tiên Tông lại để cho hai môn phái tại đây mười mấy năm qua một lần hành động trở thành thiên đông quốc số một số hai môn phái mà cái này 4-5 năm liêu vân một người tự cho triều thiên tông mang về rất nhiều thứ tốt có thể nghĩ triều thiên tông đối với lần này liêu vân chi hành đến cỡ nào coi trọng theo lần thứ nhất tiến đến liêu vân đã bị ngẫu nhiên chuyển tống đến nơi này phát hiện cái này hàn băng đạm đương nhiên liêu vân cũng là phát hiện cái này hàn băng thạch có thể ngay lúc đó hắn cùng hiện tại hàn sơn đồng dạng tuy nhiên thấy được trước mắt bảo vật nhưng lại không có lấy đi đích phương pháp xử lý năm đó liêu vân vừa trở về cứ đem tin tức này hồi báo cho sư phụ của hắn, lại kế tiếp, toàn bộ triều Thiền Tông cao tầng tiểu cũng biết tin tức này rồi, cũng là đưa tới không nhỏ hành động, dù sao cái này Hàn Băng Thạch tại Thiên Đông quốc bên trong là thập phần hiếm thấy, có thể nói là chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà Liêu Vân tại chi không lâu sau, rất nhanh tiểu đã nhận được về thu hoạch cái này Hàn Băng Thạch phương pháp. Tại kế tiếp vài năm, mỗi một lần tiến đến, Liêu Vân lại rất khó tìm đến chỗ này nước Tiểu Đầm, mà lần này, đã có hạnh lại để cho hắn lần nữa tùy cơ hội truyền tống đã đến tương đối gần nước Tiểu Đầm tại đây. Duy nhất thu hoạch cùng bảo tồn Hàn Băng Thạch đích phương pháp xử lý, tựu là Ôn Ngọc. Muốn dùng nghiêm chỉnh khối Ôn Ngọc, đem chọn cái Hàn Băng Thạch bảo tồn đứng dậy, lúc này mới có thể không đến mức lại để cho cái này khối Hàn Băng Thạch tiêu tan sạch. Cái này cũng liên quan đến đến Hàn Băng Thạch một cái đặc tính, chỉ cần Hàn Băng Thạch vừa ly khai Hàn Băng Đảm, sẽ rất nhanh hòa tan, rất nhanh tự tiêu tan sạch. Mà Ôn Ngọc nhưng có thể rất tốt giải quyết điểm này. Thu hoạch Ôn Ngọc thời điểm, chỉ cần dùng Ôn Ngọc tới gần cái kia Hàn Băng Thạch, Hàn Băng Thạch tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị Ôn Ngọc hấp dẫn, lại dùng khí kình hơi chút một dẫn dắt Hàn băng thạch sẽ rất dễ dàng hay tiến vào đến ôn trong hộp ngọc. Quả nhiên, Liêu Vân chỉ là hơi chút đem cái kia ôn hộp ngọc khẽ động đến Hàn băng thủy đạm phía trên, thủy đạm hạ cái kia khối Hàn băng thạch, tiêu dần dần. Đó lấy, tầm đó Liêu Vân trong tay khí kình hơi chút khẽ động, cái kia Hàn băng thạch động biên độ liền càng phát ra lớn lên. Cuối cùng, Hàn băng thạch rốt cục càng ngày càng bất ổn, trực tiếp một tuần thế, một nhảy dựng lên, tiến vào đã đến ôn trong hộp ngọc. Liêu Vân thỏa mắt cười, đem ôn hộp ngọc cái hộp đắp lên, đứng dậy. Hắn vừa mới đem ôn hộp ngọc thả lại đến chữa vật thủ trạng ở bên trong chuẩn bị đi địa phương khác lại tìm kiếm cái kia đặc thù tài liệu thời điểm, lại thần sắc đột nhiên dùng mình. Từ góc độ này, Liêu Vân vừa mới có thể chứng kiến cái kia rừng cây gian, một mảnh màu trắng phản quang bắn xuống đến. Cái kia màu trắng hàn quang, Liêu Vân từng nhiều lần bại kiến, mà mỗi lần bại kiến về sau, đều sẽ phát sinh một sự kiện. Ác đấu. Chỉ có có được sắc bén vũ khí, mới có thể phản xạ ra như vậy chói mắt hàn quang, cái này hàn quang, thậm chí đều đâm Liêu Vân con mắt đau nhức, hắn không thể không nheo mắt lại, nhìn về phía cái kia chỗ địa phương. Cái này hàn quang, tự nhiên là rừng cây bên trên Hàn Sơn trong tay Vân Cương trọng đao phát ra tới đấy, đã cái này Hàn Bang Thạch là Hàn Sơn phát hiện ra trước, hơn nữa đối với hắn về sau còn tương đối trọng yếu, Hàn Sơn tự nhiên sẽ không cho phép trước mắt cái này Liễu Vân cứ như vậy đem cái này Hàn Bang Thạch lấy đi, giết người và bảo, tại Hàn Sơn tiến vào chỗ thần bí thời điểm, đã sớm chuẩn bị xong, tại đây bốn bề vắng lặng, Hàn Sơn cũng không có ý định ẩn giấu thực lực, thế nhưng mà, ai cũng nói không chính xác, tại trung quanh nơi này, hay không còn có như Liễu Vân như vậy, muốn tới nơi này thu hoạch Hàn Bang Thạch người, muốn đạt được Hàn Bang Thạch, giết chết cái này Liễu Vân, chỉ có tốc chiến tốc thắng. Cho nên Hàn Sơn vừa ra tay, tựa là trực tiếp Vân Cương Trọng Đao. Ầm ầm. Hàn Sơn trực tiếp theo trên nhánh cây một cái thả người, nhảy xuống tới, Vân Cương Trọng Đao thẳng tắp hướng phía Liêu Vân đánh rất xuống dưới. Vân Cương Trọng Đao bản thân tựu cực kỳ trầm trọng, hơn nữa Hàn Sơn tiên giai hai tầng kèm theo đi lên khí lực, cái kia lực đạo thập phần cực lớn, bổ chặt đi xuống, thế như trẻ tre. Vô Kiên bất tồi. Liêu Vân cũng là sâm dâm nhiều năm tu luyện giả, đối với thời khắc nguy hiểm nắm chắc rất chuẩn xác, vừa rồi liếc chứng kiến Vân Cương Trọng Đao bên trên phản xạ đi ra cái kia tia hàn quang, cũng đã vô ý tức hướng bên cạnh một cái né tránh dầm dầm vun đất về ra Hàn Sơn Vân Cương trọng đao trực tiếp bổ vào thổ địa lên bị cái kia Liêu Vân khó khăn lắm tránh khỏi thế nhưng mà Liêu Vân thân hình hay vẫn là ngừng lại một chút hắn bị Vân Cương trọng đao bổ rơi xuống cái kia chấn thế chấn thoáng một phát vừa rồi Hàn Sơn cái kia bổ một phát cũng không chỉ là đơn giản một đám cái kia bổ một phát không chỉ có phụ tăng thêm thiên giai hai tầng luyện thể ngoại công thậm chí còn có thổ hệ khí kình đánh tới chấn quyền áo nghĩa đối với chấn quyền Hàn Sơn đã là lý giải thập phần khắt sâu rồi chỉ là cái này tùy tùy tiện tiện bổ một phát đi ra cũng mang ra thập phần mạnh chân thế xem liễu vân một chầu kích thứ hai đã ra tay rơi trên mặt đất vân cương trọng đao như là thoát ly sức nặng một loại bay bổng một cái quấn bay thẳng đến bên cạnh liễu vân lại là quét ngang qua hiu lần này liễu vân lại là khó khăn lâm né tránh thế nhưng mà vân cương trọng đao thượng diện cái kia điên cuồng khí kình đã đem hắn một mảnh làn ra đều ma nát phá cái kia rách nát địa phương cũng không phải như là lưỡi đao vạch phá đồng dạng một đầu tinh tế vết máu mà là một mảnh ma sát đi ra tự như cùng là chảy ra một loại vết thương vân cương trọng đao chân quyền khí kình bản chính là như vậy lăng lệ ác liệt đại khí hình thành miệng vết thương cũng là như mọc thành phiến, cái này là chân quyền chẳng lẽ huy lực, tích góp từng tí một hai lần chân thế, lần thứ ba công kích, đã là càng thêm sắc bén rồi. chân quyền ưu thế ngay tại ở, càng là ra chiêu nhiều, cái kia tích góp từng tí một chân thế lại càng cường, địch nhân đã bị áp lực lại càng lớn. Hàn Sơn liên tục hai cái bổ đi ra, cái kia Liêu Vân hai chân đã là không tự chủ được theo Hàn Sơn chân thế, tại có chút run rẩy. người rốt cuộc là, Liêu Vân căn bản không nhận biết Hàn Sơn khuôn mặt. Nam Thạch Sơn hai người, Liêu Vân cũng đều nhất nhất nhận thức ra rồi, nhưng trước mắt Hàn Sơn. Hắn lại là hoàn toàn không nhận biết. Hắn căn bản ngươi không biết, trước mắt Hàn Sơn trên mặt là đeo một tầng mặt nạ da người đấy. Chương 116, có người đến. Vừa một lúc tiến vào, Hàn Sơn mượn ra cái này mặt nạ da người mang lên, kiểu là dùng phòng ngừa vạn nhất, gặp được loại tình huống này. Lúc này thời điểm, nếu là Nam Thạch Sơn người đến, hắn chỉ cần cầm xuống mặt nạ da người có thể. Còn nếu là đụng phải Triệu Tiên tông người, đối phương rất có thể hội bội vì không biết hắn, có như vậy một khắc ngắn ngủi dừng lại, cái này sẽ cho Hàn Sơn sáng tạo ra hữu lực công kích điều kiện. Cao thủ đối chiếu nhất là bọn hắn cái này thiên giai cao thủ đối chiêu một giây đồng hồ thời gian có thể hoàn toàn quyết định một cuộc chiến đấu thắng bại rồi lúc này thời điểm liễu vân bởi vì không nhận biết hàn sơn khuôn mặt trong nội tâm không khỏi khẽ giật mình trong chỗ thần bí này chẳng lẽ còn có những người khác đây là trong đầu hắn hiện lên ý niệm đầu tiên tại trong vài chục năm này bọn hắn triều thiên tông cùng nam thạch sơn đã tại mỗi một năm cái lúc này đều tiến đến tìm bảo vật trong lúc này cũng là theo chưa bao giờ gặp những người khác cho nên bọn hắn đều nhận định cái này chỗ thần bí là không có những người khác tồn tại Tuần nữa bí mật này cũng là chỉ có Triều Thiên Tông cùng Nam Thạch Sơn hai môn phái biết được. Liêu Vân cùng Hàn Sơn đồng dạng, tại cái kia chỗ thần bí bên ngoài thời điểm, cũng đã đem đối phương cùng đối phương tổng cộng 40 người diện mạo, toàn bộ đều nhận thức ra rồi. Mà bây giờ vừa nhìn thấy Hàn Sơn trên mặt cái này, một lạ lẫm khuôn mặt, trong nội tâm nghĩ đến ý niệm đầu tiên rõ ràng là, chỗ thần bí bí mật này, nói không chính xác bị Nam Thạch Sơn tản đi ra ngoài rồi, hiện tại trước mắt người này, tất nhiên là trong môn phái khác phái tới tranh đoạt bảo vật đấy. Nghĩ tới đây, Liêu Vân cái thứ nhất nghĩ đến ý niệm trong đầu, không phải giết chết Hàn Sơn mà là bắt giữ Hàn Sơn, sau đó theo trong miệng hắn thám thính ra một ít tình báo, dùng Triều Thiên Tông thực lực, như cái này biết được bí mật chỉ là một môn phái nhỏ, Triều Thiên Tông có thể rất dễ dàng tự gạt bỏ cái này môn phái nhỏ đấy. Tại đây chiến đấu mấu chốt nhất một khắc, Liễu Vân vậy mà thất thần đi muốn những vật này rồi. Phanh, dầm dầm, thanh thúy tiếng bạo liệt vang lên, Liễu Vân trên người hộ thể khí kình vậy mà toàn bộ bị đánh tan rồi. Vừa mới một khắc này, Hàn Sơn thừa dịp Liễu Vân thất thần một sát nát kia, đã là sử xuất chân quyền thứ ba kích. Cái này cái thứ ba không chỉ có hứng lấy hai lần trước công kích chân thế càng bởi vì Hàn Sơn lần này công kích thời điểm sử xuất thập phần uy lực cường đại một chiêu, trước mắt Hàn Sơn có được đơn thể công kích mạnh nhất một chiêu địa động sơn diêu. đây cũng là từ khi Hàn Sơn tu luyện hội khí đạo đến nay lần thứ nhất sử dụng chân quyền, chân quyền công kích, thế như trẻ tre, cái kia Liêu Vân hộ thể khí bình tầng, trực tiếp vỡ vụn thành cạn, biến mất hầu như không còn, mà Liêu Vân bản thân càng là cuồng thổ một đống máu, sau đó ngược lại ở bên cạnh rồi, người rốt cuộc là Liêu Vân khé trên mặt đất nghiêng đầu mở to hai mắt nhìn về phía trước mắt, không ngừng như hắn đi tới Hàn Sơn trong mắt vẫn còn có chút không thể tin được. vừa mới hắn thừa nhận dưới một kia, liêu vân hoàn toàn biết rõ, đây đã là vượt qua thiên giai tầng thứ nhất tiêu chuẩn. tại trong chỗ thần bí này mặt, liêu vân căn bản không tin, cũng không thể tin được sẽ có người thực lực, có thể vượt qua thiên giai tầng thứ nhất. những cấm kia, sẽ để cho bọn hắn thực lực của những người này toàn bộ đều giảm xuống tại thiên giai một tầng tà hữu, thậm chí thấp hơn. thế nhưng mà, trước mắt người này, vừa rồi một kia, liêu vân rõ ràng có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa cường đại khí tức, đó là thiên giai hai tầng hướng lên, mới có thể có khí tức a. Hàn Sơn chấn quyền uy thế chỗ cũng là bởi vì chấn thế điệp ra lần thứ nhất cùng lần thứ hai chấn thế cộng lại hơn nữa Hàn Sơn một kích mạnh nhất địa động sân diêu cuối cùng nhất vi lực đương nhiên cụ sẽ vượt qua thiên giới tầng thứ hai vi lực Liêu Vân tại lần này bất tử đã là phi thường may mắn nhìn xem mềm nằm kẽ trên mặt đất Liêu Vân Hàn Sơn cũng căn bản không có ý định buông tha hắn trong tay cực đại trọng đao thủ lên đang chuẩn bị trùng trùng điệp điệp bổ chém đi xuống lần này đi Liêu Vân liền từ trên cái thế giới này biến mất đừng đừng giết ta đồ đạc của ta tất cả đều cho ngươi. Liêu Vân xem Hàn Sơn trong tay Vân Cương Trọng Đao đã là gác ở trên cổ của hắn, lại hơi chút xuống một điểm, hoặc là Hàn Sơn hơi chút buông lòng tay, cái kia Vân Cương Trọng Đao tiểu sẽ trực tiếp rơi xuống, chém vào trên cổ của hắn. Hiện tại Liêu Vân, trên người khí kình đã là tiêu hao sạch sẽ, khí kình hộ thể bị phá, Liêu Vân phòng ngự đã là là không rồi, liền Vân Cương Trọng Đao tự nhiên rơi xuống thế sông cũng là không chịu nổi đấy. A, ngươi có đổ vật gì đó? Hàn Sơn Vân Cương Trọng Đao hơi chút dừng lại, do hỏi. Hàn Sơn trên mặt lộ ra tùy ý biểu lộ, kia mặt nạ da người cũ thực sự đi theo nét mặt của hắn làm ra tương ứng biến hóa, tựa như tự thành nhất thể đồng dạng, chút nào nhìn không ra là đeo một mặt cụ. cho nên liễu vân đến bây giờ cũng không có nhìn thấu hàn sơn trên mặt mặt nạ ra người, hắn còn đương nhiên cho rằng hàn sơn là người của thế lực khác, Tóm lại không phải nam thạch sơn người. mà liễu vân trong lòng cũng là có tự tin, chỉ cần đối phương không phải nam thạch sơn, vậy hắn cho ra một ít chỗ tốt, liền khẳng định có quay lại chỗ trống. ta là triều thiên tông liễu vân, hiện tại trong vòng tay có không ít thứ đồ vật, quý trọng nhất là ta vừa rồi thu thập cái kia hàn băng thạch, chỉ cần ngươi không giết ta. Ta đem những toàn bộ này đều cho ngươi. Hơn nữa, bên trong còn có rất nhiều ta vừa rồi thu thập tài liệu. Cùng ta trước kia bên trong tiểu tổn phong đống lớn bình thường tài liệu Liêu Vân trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ, tựa hồ đem những thứ tốt này đều cho Hàn Sơn, thập phần rất là tiếc giống như địa phương. Cái này Liêu Vân làm ra lần này biểu lộ, tuy nhiên một phần là biểu diễn, thực sự có một nửa là chân thật đấy. Liêu Vân tại triều Thiên Tông địa vị cũng không thấp, đại khái cùng vương hiền, tình lục tại Nam Thạch Sơn địa vị một loại, mà hắn cũng càng là đã nhận được triều Thiên Tông cao tầng thưởng thức, cho nên địa vị cũng là rất cao. Chữ vật thủ trạc ở bên trong. Quả nhiên là để đó rất nhiều tài liệu, những tài liệu này cũng đều là tương đối cao gia đấy. Hàn Sơn nếu là đã biết trên những tặng không này môn tài liệu, trong nội tâm nhất định sẽ cao hứng cười ha ha rồi. Nghe xong lời này, Hàn Sơn nhưng lại trao mày đầu, hắn trên mặt kia mặt nạ ra người lông mày cũng là theo chân hướng lên nảy lên. Đồ đặc của ngươi toàn bộ quy ta, ta một đao đã xong ngươi, đồ đặc của ngươi cũng không toàn bộ là của ta, còn tiết kiệm rất nhiều phiền phái. Liêu Vân nghe xong lông mày hung hăng nhẹ dựng, hắn vội vàng lại là nói, ngài đã hiểu lầm, ta không chỉ có muốn đem những vật này cho ngươi, hơn nữa còn muốn tặng cho ngươi một cái thiên đại chỗ tốt đây này. Thiên đại chỗ tốt. Hàn Sơn trên mặt cười cười, nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Kỳ thật tâm thầm, Hàn Sơn một mực tại quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, biết rõ chung quanh nơi này vẫn chưa có người nào tới, lập tức cũng không phải rất gấp, trước hết nghe một chút cái này Liễu Vân lý do thoái thác, nếu quả thật có thể cho hắn mang đến chỗ tốt gì, cái kia dĩ nhiên là an tâm nhận. Liễu Vân xem Hàn Sơn cảm thấy hứng thú, vội vàng nói, các ngươi muốn phái, biết rõ cái này chỗ thần bí, hẳn là Nam Thạch Sơn người nói cho các ngươi biết à? Có thể các ngươi cái này một mình vào hành động? nhưng lại không có chúng ta triều thiên tông đồng ý như vậy chỉ cần ngươi thả ta ta trở về sẽ cùng triều thiên tông cao tầng đề nghị thoáng một phát cho các ngươi môn phái về sau cũng có được tiến vào đến cái này chỗ thần bí quyền lợi nghe xong lời này Hàn Sơn nhưng lại nhướng mày hắn bản thân cũng không phải là cái gì môn phái khác đến người bộ dạng như vậy ô tu có chỗ tốt tự nhiên là không cách nào làm cho hắn nhắc tới nửa điểm hứng thú rồi lúc này thời điểm Liễu Vân còn đang nói chuyện lại phát hiện Hàn Sơn đầu hơi chút một nghiêng đó lấy cái kia Vân Cương trọng đao bay thẳng đến cổ của hắn áp xuống dưới giang giáp một tiếng dồn vang Liễu Vân con mắt mở thật to, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Hàn Sơn vừa rồi dưới một kia đã đem Liễu Vân cổ chặt đứt. Nữu nữu mày, Hàn Sơn nhắm mắt lại, trong chốc lát, Hàn Sơn đã dùng xem nghe huyền nào dò xét nghe rõ ràng tình huống chung quanh. Là vừa mới cái kia âm thanh trọng tiếng nổ đem người đưa tới sao? Hàn Sơn thấp giọng thì thào tự nói một tiếng. Đón lấy Hàn Sơn khẽ cong eo, theo Liễu Vân trên cổ tay, đem cái kia chữ vật thủ chặt hai xuống, phóng tươi trong ngực, tùy ý hất lên tay, một đoàn ngọn lửa theo trong tay hắn kích xả mà ra, bay đến Liễu Vân trên thi thể, bốc cháy lên. Một lát. Liêu Vân đã là đốt cặn bã cũng không còn. Tại cái này thiên giai một tầng khí kình hình thành hỏa diễm trước, Liêu Vân thi thể tiểu là liền cho tàn cũng không thừa nổi. Vừa mới Hàn Sơn đem chân quyền bám vào đến Vân Cương trọng đao bên trên dùng lúc đi ra, kích thứ nhất đã từng chém vào trên mặt đất. Hẳn là cái kia một thanh âm vang lên âm thanh đem người chung quanh hấp dẫn đã tới. Tại trong chỗ thần bí này mặt, đệ một chuyện trọng yếu tiểu là bảo trọng tính mạng của mình. Lúc ở bên ngoài, Nam Nguyên Đô cũng đã nói, muốn ở bên trong bảo trọng tính mạng là tối trọng yếu nhất tiểu là đoàn kết. Cho nên vừa nghe đến ở đâu có chiến đấu tiếng vang cái kia nghe được người nhất định sẽ đi qua sẽ cùng trợ giúp nhà mình môn phái người mà cái này chiến đấu thanh âm tự là tụ tập người một loại biện pháp tại trước khi đi Hàn Sơn nhắm mắt lại lại dùng xem nghe huyền ảo dò xét chung quanh một lần đang chuẩn bị ly khai hắn nhưng lại vừa đứng định ngừng ngay tại chỗ nàng làm sao tới rồi hả Hàn Sơn trong óc cái kia màu trắng đen bức họa cuộn tròn thừa diện đang có một cái nữ nhân hướng tại đây đã tới màu đen quần áo bên hông tùy thân treo đạo cụ cái kia chính là hà bội cái kia am hiểu sử dụng xương mũ đạo cụ nữ nhân Hàn Sơn còn nhớ rõ cái này, Hà Bội tại chỗ thần bí bên ngoài thời điểm, nhìn về phía hắn ánh mắt kia, Hàn Sơn cảm giác, cảm thấy nữ nhân này tựa hồ muốn cùng tự ngươi nói nói cái gì, nhưng lại chưa từng có mở miệng qua. Hàn Sơn vừa mở mắt, cứ như vậy, trong tay dẫn theo trọng đao, nhìn về phía Hà Bội chạy tới phương hướng, cũng không làm bất luận cái gì động tác. Tiểu như vậy đứng vững. Rất nhanh, dừng cây cái kia một đầu, một thân hấp ý Hà Bội tiểu chạy tới rồi. Vừa mới thò đầu ra, cái kia Hà Bội cũng là lộ ra một tia kinh ngạc ánh mắt, nhìn về phía Hàn Sơn. Nhìn nhìn lại trên mặt đất cái kia chiến đấu qua trận diện, xung quanh nhưng lại không có thi thể. Không khỏi một hồi nghi hoặc, cũng là không dám vọng tự tiến lên đây. Hàn Sơn thân hình vẫn không lúc nhích, trong tay cũng không có bất kỳ động tác, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn xem Hà Bội. Nữ nhân này, nếu như muốn nói với ta nói cái gì, hiện tại tiểu là cơ hội tốt nhất. Hàn Sơn con mắt nhìn thẳng Hà Bội, hắn vân cương trọng đao lưới đao thượng diện còn nhỏ giọt máu tươi, có một tia quỷ dị. Cái kia Hà Bội nhưng lại cũng vẫn không lúc nhích, đang ở đó vừa nhìn lấy Hàn Sơn. Hai người có chút buồn cười, ai cũng không trước có động tác. Thật lâu cái kia gì mới bội rốt cục khẽ hé đôi môi đỏ nồng, nói ra thanh âm người, lời nói còn chưa bắt đầu nói, cách đó không xa lại vang lên một hồi trầm thấp, rất nhanh tiếng bước chân, lại có người đến. chương 117, trăm tình lục đồng hành rừng ấm. một nghe được thanh âm này, hà bội lập tức đình chỉ nói chuyện, mà cái kia vốn tiểu có rút nhanh tại trong rừng cây thân hình, lại là hướng về sau rụt thoáng một phát, cái kia tiếng bước chân là từ hàn sơn sau lưng tới, hàn sơn chỉ cần hơi chút thần thức tìm vào cha, tiểu có thể biết cái này tới người, không phải người khác, đúng là hắn nam thạch sơn tình lục, giếng này lục tới. Hàn Sơn chẳng những không có cao hứng, ngược lại là nhẹ nhàng như mày. Cái này không chỉ có ý nghĩa trước mắt Hà Bội không cách nào nữa cùng hắn nói chuyện, hơn nữa, bởi vì lúc trước Nam Nguyên đô bảng Giao, tình lục rất lớn khả năng còn có thể cùng Hàn Sơn cùng một chỗ hành động. Trong này, Hàn Sơn hy vọng nhất đúng là chính mình một mình đi tìm những đặc thù kia tài liệu, mà nếu như Tình Lục cùng hắn cùng một chỗ hành động, không thể nghi ngờ hội thiếu rất nhiều cơ hội. Hà Bội cũng là nghiêng lỗ tai lắng nghe lấy, cẩn thận phân biệt rõ lấy người tới tiếng bước chân. Là Tình Lục. Tình Lục ở bên kia vừa lộ đầu, Hà Bội tỉu nhìn rõ ràng người tới. Nàng trực tiếp xoay người một cái, lách mình tiến vào đến trong giường rầm đi. Hàn Sơn, là ngươi ở nơi này? Tình Lục xem xét là mình muốn vãi, vội vàng lao đến. Hơn nữa cũng hướng Hàn Sơn phát ra hỏi thăm ánh mắt. Vừa rồi Hàn Sơn cái kia kích thứ nhất chân quyền, thanh thế quá lớn, đã là đem cách nơi này xa hơn một chút chút ít Tình Lục đều kinh động đã tới. Đồng thời, Tình Lục cũng là thấy được cái kia chỗ hiện lên một cái thân ảnh màu đen. Tuy nhiên không thể xác nhận cái kia hắc sắc thân ảnh rốt cuộc là ai, bất quá, Tình Lục trong nội tâm biết rõ, cái kia hắc sắc thân ảnh tất nhiên là đối phương Triệu Thiên tông người bằng không thì hắn cũng sẽ không biết chứng kiến chính mình đến, tự xoay người rời đi đấy. nhìn nhìn xung quanh, khắp nơi đều là đánh nhau dấu vết, trên mặt đất thật sâu nhẹ nhàng hố, bị Hàn Sơn Vân Cương trọng đao bổ ra đến tất cả lớn nhỏ dấu vết chỗ nào cũng có, còn bên cạnh thì là rất nhiều cây cối bị bẻ gãy nhánh cây, đoạn rơi xuống đi. Hàn Sơn, ngươi không sao chớ. Tình Lục trong ánh mắt lộ ra ân cần thần sắc. Hàn Sơn dù sao cũng là bọn hắn nam thạch sơn người, hơn nữa địa vị độ cao, đã là so nam tam tẩm cao hơn. Tỉnh Lục nếu như có thể trên sự trợ giúp Hàn Sơn, về sau bất luận là theo Hàn Sơn tại đây hay vẫn là theo Nam Thạch Sơn cao tầng chỗ đó, đạt được chỗ tốt đều là phi thường hơn. Mà Tỉnh Lục cũng là thật tâm muốn giúp trợ Hàn Sơn. Hàn Sơn tùy ý cười cười nói, không có việc gì, chỉ là bị đối phương chạy. Hàn Sơn trong ngực cái kia cái chữ vật thủ trạng phóng càng thâm nhập đi một tí, hắn có thể không có ý định lại để cho Tỉnh Lục biết rõ chuyện này rồi, trong lòng của hắn cũng sớm có ý định. Sau khi rời khỏi đây, Hàn Sơn ý định đem cái khác so sánh thứ đồ tầm thường, giao phó cho Nam Thạch Sơn, mà cái này khối đầu lớn nhỏ Hàn Băng Thạch, Hàn Sơn nhưng lại ý định chính mình giữ lại rồi đơn nói cái kia không gì sánh kịp chỗ tốt, Hàn Sơn đều là yêu thích không buông tay đấy. Hàn Băng Thạch bất luận là đối với hắn luyện khí, khí thiên đều có không gì sánh kịp chỗ tốt, mặc dù là Hàn Sơn chỉ là lấy ra, phóng tới bên cạnh, vậy đối với hắn tính tâm tu luyện, cũng là thập phần mới có lợi đấy. Hàn Băng Thạch tại phóng tới tu luyện giả bên cạnh thời điểm, hội tản mát ra hơi mỏng Hàn Băng xương mũ, tựa như cái kia Hàn Băng thủy đạm phía trên Hàn Băng xương mũ không có sai biệt, mà cái này xương mũ chỗ tốt cũng là rất nhiều, tối thiểu nhất, thì có thể làm cho tu luyện giả sẽ không bởi tu luyện vô cùng cấp tiến, mà làm cho tẩu hỏa nhập ma phát sinh. Hơn nữa đã từng đồn đãi, mấu chốt nhất chính là, nếu là thủy hệ tu luyện giả tại lúc tu luyện, bên cạnh có thể để đó một khối hàn băng thạch, vậy đối với tốc độ tu luyện của hắn cũng là có cực cao phụ trợ tác dụng. Hàn băng thạch vốn là thủy thuộc tính nguyên tố cao độ chính xác kết tinh, mà tu luyện thủy thuộc tính công pháp chính là một cái tìm hiểu thủy nguyên tố, thân hòa thủy nguyên tố quá trình, nếu như trung quanh thủy nguyên tố phi thường nồng đậm, tự nhiên là sẽ đối với tu luyện giả có cực kỳ cao phụ trợ tác dụng. Cái này hàn băng thạch chính là như vậy một loại tác dụng chỗ. Mà mặc dù không phải thủy thuộc tính nguyên tố tu luyện giả Tại tinh tâm lúc tu luyện, cũng có thể tạo được trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể cân đối tác dụng, cái này vốn là thủy thuộc tính nguyên tố có một loại đặc tính. Nhiều như vậy chỗ tốt, cái này lại để cho Triều Thiên tông cao tầng cũng đỏ mắt thạch đầu Hàn Băng Thạch, Hàn Sơn là không có ý định chấp tay đưa cho Nam Thạch Sơn rồi. Nhẹ khẽ lắc đầu, Hàn Sơn nói, vừa rồi người nọ né tránh cũng nhanh, công kích của ta tuy nhiên cường, thế nhưng mà cũng không thể lưu lại hắn, cuối cùng lại để cho hắn chạy. Nói như vậy lấy, Hàn Sơn ánh mắt phiêu hướng Hà Bội Phương hướng ly khai. Tình lục cũng là tức giận mắng vài tiếng hắn còn tưởng rằng Hàn Sơn nhìn về phía cái hướng kia là Triều Thiên Tông địch nhân chạy trốn phương hướng nhưng lại không biết Hàn Sơn trong nội tâm suy nghĩ cái kia hà bội tự thiên đông quốc vương đô võ đạo hội thời điểm ta cũng cảm giác được trên người nàng tựa hồ có đồ vật gì đó cùng ta rất giống là khí tức cũng không phải Hàn Sơn cao mày nhưng lại như thế nào cũng nghĩ không thông đối với cái này hà bội Hàn Sơn luôn luôn lấy một tia lòng hiếu kỳ cái này có thể lợi dụng đạo cụ tiểu tu luyện tới thiên giai hai tầng tu luyện giả cũng xác thực đáng giá Hàn Sơn như vậy tôn kính Hắn một mực đang tìm cầu lấy cái đó và hắn tưởng tượng một điểm rốt cuộc là cái gì, lại đến bây giờ cũng là không nghĩ đi ra, vừa rồi nếu là tỉnh lục đến hơi chút buổi tối như vậy trong chốc lát, nói không chừng, cái kia hạ bội có thể tự ngươi nói đi ra. Thế nhưng mà, cơ hội như vậy, sợ là đã không có. Lát đầu, Hàn Sơn cũng là không có cách nào, đành phải trước giải quyết dưới mắt vấn đề này rồi. Hắn dưới mắt, nhất không hy vọng, tự là tỉnh lục sẽ cùng hắn đồng hành, thế nhưng mà, Hàn Sơn, chúng ta cùng một chỗ hành động à, như vậy mặc dù là gặp được nguy hiểm, cũng tốt ứng một phát. Tình lục lúc này nói ra, dùng hắn tình lục thực lực, tại đây 40 người ở bên trong, coi như là đỉnh cấp cao được rồi, thế nhưng mà tại trong chỗ thần bí này, mỗi người lực lượng đều áp chế không sai biệt lắm, mà hắn tình lục nếu là một người gặp được đối phương hai người thậm chí ba người đội ngũ, đó cũng là không có biện pháp, chỉ có lần lượt làm thịt phần. Cho nên, đây cũng là Nam Nguyên Đô tiến đến trước khiu theo chân bọn họ đã thông báo, tại chỗ thần bí ở bên trong, một khi gặp được chính mình trong môn phái người, nhất định phải đoàn kết lại, cùng một chỗ hành động, như vậy cơ hội sinh tồn đại xuống, tìm đến đặc thù tài liệu tỉ lệ mặc dù nhỏ rồi, có thể mang đi ra tỷ tỉ lệ tiểu lớn hơn nhiều đối với tỉnh lục như vậy thỉnh cầu Hàn Sơn tuy nhiên sớm có đó trước cũng không muốn đáp ứng thế nhưng mà cũng không có cái gì lý do đến tự tuyệt xem ra cũng chỉ có lại tìm cơ hội rồi Hàn Sơn biểu hiện ra cũng chỉ tốt trước như vậy đáp ứng cảm thấy lại là đang nghĩ lấy các loại có thể cùng tỉnh lục tách ra đích phương pháp xử lý chúng ta trước ly khai nơi này đi thanh âm mới rồi quá lớn sợ là đã hấp dẫn càng nhiều nữa người hướng tại đây chạy đến nếu như chúng quanh triều thiền tông người tương đối nhiều chúng ta đây tiêu ở vào hoàn cảnh xấu rồi lập tức chi mà tính hay vẫn là trước ly khai tại đây cho thỏa đáng. Tình Lục cũng là gần đây quá nhiều lần người gặp gỡ loại tình huống này, rất nhanh chịu phân tích rõ ràng trước mắt thế cục. Tốt. Hàn Sơn tự nhiên không có cái gì dị nghị. Trong lòng của hắn nghĩ đến, xem ra cũng chỉ có vừa đi bên cạnh tìm kiếm ly khai cơ hội. Tình Lục cùng Hàn Sơn hai người thân hình khẽ động, thiên giai tầng thứ nhất thực lực bảy ra, tốc độ tự nhiên là phi thường cực nhanh, bá ba hai cái, hai người đã là tại nguyên chỗ biến mất. Cái này phía rừng cây cũng chỉ để lại đầy đất vết thương cùng những bị bẻ gãy kia nhánh cây, không còn có một kia tiếng động. Chúng ta đi phía trước chỗ đó à, ta nhớ được cái kia chỗ có không ít dược liệu sinh trưởng đấy. Đi một phút đồng hồ Tạ hưu, tỉnh lục hai mắt tỏa sáng, lập tức nói ra. Ở chỗ này, tỉnh lục cũng là cùng cái kia Liễu Vân Đồng dạng, quen thuộc rất nhiều địa phương, chỉ cần đi đến hắn quen thuộc địa phương, là hắn có thể rất nhanh đem lộ nhận rõ ràng, tìm được trước kia tìm đến dược liệu những địa phương kia đi. Dược liệu. Hàn Sơn đối với dược liệu nhu cầu cũng không phải rất lớn, hắn càng cảm thấy hứng thú, là những đặc thù kia tài liệu, có thể làm cho hắn khí thiên công pháp có chỗ đề cao đặc thù tài liệu. Bất quá Hái chút ít dược liệu cũng là tốt, mặc dù không thể chính mình dùng, đến về sau nộp lên cho Nam Thạch Sơn, cũng coi như có một khai báo. Lập tức, Hàn Sơn cùng Tỉnh Lục hai người một trước một sau, hướng phía một chỗ tiểu thung lũng rất nhanh tránh hơi mà đi. Cái này chỗ thần bí tuy nhiên bên ngoài xem ra cũng không phải rất lớn, có thể bên trong lại là có thêm khoảng cách không nhỏ. Đơn giản mà nói, mặc dù là Nam Tam Tẩm Liêu Vân loại này tiến vào quá nhiều lần người cũng là chưa bao giờ có đến qua chỗ thần bí toàn bộ địa phương, mà bọn hắn tiến vào qua nhiều lần như vậy, cũng chỉ là quen thuộc như vậy một hai cái địa phương mà thôi. Như Tình Lục, tiểu đôi trước mắt cái này khối tiểu thung Lũng, rất là quen thuộc, địa phương khác cũng cùng Hàn Sơn một mảnh lạ lẫm tra không có bao nhiêu. Chính là chỗ này. Chứng kiến địa thế phía trước cùng hắn trong trí nhớ còn hoàn toàn đồng dạng, Tình Lục trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười đến. Cái này ý nghĩa, hắn nhiệm vụ lần này lại có thể rất đơn giản tiểu hoàn thành. Hắn tìm được bảo vật càng nhiều, trên trừ hắn ra như vậy giao cho môn phái ngoài ý muốn, còn lại, tiểu đều là chính bản thân hắn được rồi. Cho nên không có người hội ghét bỏ nhiều tìm được một ít bảo vật đấy. Đây là một mảnh đại dưới bóng cây Tung Lũng. Phía trước cây tối cũng không chỉ là loại nào chủng loại, vậy mà lớn lên thập phần cao lớn, thình lình đã có một tòa núi nhỏ cao. Cái kia tán cây cao cao, trên mặt đất, tất thì hình thành một mảnh quanh năm âm u khu vực. Mà như vậy âm u khu vực, mọc ra một mảnh nấm hình dáng thực vật. Cái này là rừng ẩm, đủ loại rừng ẩm. Chứng kiến những này, Tình Lục hai mắt đều thả ra hào quang đến. Những điều này muốn dùng bình ngọc nhỏ đến nở rộ mới được. Tình Lục cẩn thận từng ly từng tí, theo chữ vật thủ chạc trong xuất ra rất nhiều bình ngọc nhỏ đến, một khóa một khóa ngắt lấy lên trước mắt rừng ẩm. Nay chủng loại cũng không phải thiếu. Hàn Sơn liếc nhìn sang, cũng có không thiếu là hắn nhận ra đấy. Tại Nam Thạch Sơn tàng thư đường đoạn thời gian kia, Hàn Sơn thông qua đọc sách, cũng nhận thức rơi xuống không ít dưỡng ấm. Hắn đối với cái này chút ít, nhưng lại không có tỉnh lục nhiệt tình như vậy, Hàn Sơn cũng theo chữ vật thủ chạc trong xuất ra 4-5 cái bình ngọc nhỏ, thu chút ít hắn cho rằng tượng giai, cũng tiểu dựng tay. Những bình ngọc nhỏ này, là Nam Nguyên Đô đã sớm cho bọn hắn chuẩn bị tốt, ngoài ra, còn có rất nhiều nở rộ các loại dược liệu dụng cụ cùng phóng tài liệu cái hộp. Ngắt lấy mấy khóa, Hàn Sơn tiểu đứng lên tuần đến, thần thức chú ý đến bốn phía phương hướng. Tình Lục nhưng vẫn là cao hứng bừng bừng tại đâu đó ngắt lấy lấy, hắn còn hỏi lấy, Hàn Sơn, ngươi không nhiều lắm hái ít sao? Lắng nghe lấy, Hàn Sơn nhưng lại biến sắc, có biến. Tình Lục vội vàng đem bình ngọc nhỏ đều thu lại, nhìn về phía Hàn Sơn, dùng thần trí của hắn, đương nhiên không cách nào xảy ra điều gì tình huống. Hàn Sơn xem nghe người nào, có thể chứng kiến, tại cách nơi này cách đó không xa, đang có một cái bọn hắn Nam Thạch Sơn đệ tử bị một cái Triều thiền Tông đệ tử đuổi theo, phương hướng nhưng lại vừa vặn hướng bên này đã đến. Hàn Sơn lông mày nếp lên, một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn bay lên. Có lẽ có thể thừa lúc cơ hội này, cùng Tỉnh Lục tách ra. Chương 118, ba cái đối với một cái. Sờ lên trong ngực mặt nạ da người, Hàn Sơn hướng Tỉnh Lục bên kia nhìn thoáng qua. Vừa rồi vừa phát hiện Hà bội cùng Tỉnh Lục tới thời điểm, Hàn Sơn sẽ đem mặt nạ da người hái xuống rồi, mà hắn cũng là chưa kịp phóng tới chữa vật thủ chặt trong. Bất quá, xem hiện tại tình huống này, như thế này rất nhanh sẽ lại lần nữa cần dùng đến cái này mặt nạ da người rồi. Hy vọng, như thế này tình huống có thể làm cho ta cùng giếng này lục tách ra. Hàn Sơn vừa bắt đầu tháo xuống mặt nạ da người tầm tính cũng là muốn lại để cho Hà Bộ nhận ra hắn, lại không dự liệu được về sau Tỉnh Lục vậy mà cũng tới. Nếu là sớm biết như vậy như vậy, Hàn Sơn cũng sẽ không đem mặt nạ ra người hai xuống đấy. Hàn Sơn sử dụng cái này mặt nạ ra người, cái kia Tỉnh Lục nhưng lại mảy may cũng không biết. Tỉnh Lục vẫn còn cảnh giác hướng bốn phía dò xét một phen, xác định không có phát hiện nguy hiểm gì về sau. Lúc này mới dùng có chứa một tia ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía Hàn Sơn. Dùng Tỉnh Lục thân thức, đương nhiên thì không cách nào phát hiện quá cự ly xa tình huống đấy. Thần trí của hắn phá vây cũng cũng chỉ so mắt thường có thể thấy được phạm vi tầm mắt, muốn phải nhiều hơn một chút như vậy điểm, nhưng lại xa xa không đủ để chứng kiến xa xa phát sinh tình huống. Hàn Sơn nhưng lại không có nghe hắn nói chuyện, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía một cái phương hướng, chính là bên cạnh. Tình Lục nhìn về phía Hàn Sơn thể diện, phát hiện Hàn Sơn cái kia rất nghiêm túc biểu lộ, nhưng lại không giống giả vờ, lập tức cũng là chăm chú chút ít, nương trọng ánh mắt, đi theo Hàn Sơn ánh mắt nhìn sang. Chu Thu tại Nam Thạch Sơn bên trong đích địa vị, xem như không cao cũng không thấp, lần này có thể được Nam Nguyên Đô tuyển lên, đến trong chỗ thần bí này tìm kiếm bảo tàng, bản lạc có thể cho thấy Nàng không phải một người đơn giản vận. Lần này có thể tuyển lên tới trong chỗ thần bí này, mỗi người đều là có một ít năng lực đấy. Mà Chu Thu năng lực ngay tại ở thực lực của nàng. Chu Thu tuy nhiên là một cái nữ lưu, cái này tại tu luyện giả bên trong cũng không nhiều. Tại tu luyện giả ở bên trong, nam nữ tỷ lệ đại khái tại năm so hai. Nữ tính tu luyện giả so nam tính tu luyện giả muốn thiếu rất nhiều, đây cũng là rất nhiều nguyên nhân tổng hợp lại kết quả. Lần này, Chu Thu một chuyện đưa vào đến trong chỗ thần bí này, tiêu thập phần may mắn, phát hiện trung quanh một chỗ thập phần địa phương tốt. Nơi này thình lình có dính mỏ hắc thủ hơn nữa cái này thổ tầng thập phần nhiều dính mỏ đất đen là một loại tác dụng thập phần rộng khắp tài liệu tại luyện khí ở bên trong đại đa số luyện khí đều cần loại này thổ đến hoạt động hòa phát ra nội cân đối tác dụng nhưng là loại này dính mỏ đất đen nhưng lại tương đối ít thấy đấy thường thường một cái tương đối mạnh đại môn phái bên trong cũng tổn lấy tương đối ít dính mỏ đất đen mọi người đều biết luyện khí là có nhất định được thất bại tỷ lệ hơn nữa nếu là tân thủ cái kia thất bại tỷ lệ liền càng là đại mặc dù là luyện khí cao thủ độ thuần thuộc thập phần cao nhưng muốn muốn tìm kiếm bản thân bộc phá đi luyện khí một ít dường như khó độ cao vũ khí, cao phẩm giai linh khí, cái kia thất bại tỷ lệ cũng là thập phần đại. mà lúc này tại luyện khí thời điểm, gia nhập một ít dính mỏ đất đen, tiểu sẽ đưa đến điều hòa, cân đối tác dụng, mà cái này cũng sẽ biết sâu sắc gia tăng luyện khí thành công tỷ lệ. đây cũng là phần đông luyện khí tu luyện giả, thập phần yêu thích cái này dính mỏ đất đen, đem cái này một loại so sánh hiếm thấy tài liệu, coi như là bảo bối đồng dạng giá cao thu mua nguyên nhân. chu thu tin tưởng, nàng phát hiện cái này một ít dính mỏ đất đen, nhìn xuống dưới, đại khái có thể trang năm cái dương lớn mà như vậy lượng nếu là trực tiếp buôn bán bán đi cái kia giá tiền thậm chí có thể khai một cái không nhỏ muốn vãi còn nếu là toàn bộ giao phó cho nam thạch sơn cái kia nam thạch sơn phân cho hắn chỗ tốt nhất định là thập phần đại đấy nhưng lại tại chu thu vừa mới trang tứ đại dương hòm cái thứ năm dương hòm trang phục chính thức đi một tí thời điểm trong bụi cây có người xuất hiện có cái này dính mỏ đất đen người muốn một người độc chiếm ngụy linh gia cười lạnh một tiếng vài bước bước đi lên nhìn thẳng chu thu ngụy linh gia là triều thiên tông người mà thực lực của hắn cũng không phải thập phần cao đại khái cùng chu thu có thể tương xứng Có lẽ tại chỗ thần bí bên ngoài thời điểm, hai người thực lực còn kém lấy như vậy một kia, có thể vừa tiến vào đến trong chỗ thần bí này, bởi vì cấm chế áp chế quan hệ, hai người thực lực đã đều bị áp chế đã đến thiên giai một tầng, cho nên, kém càng là ít, càng thêm ít. Hai người thực lực cũng có thể đấu cái bình quân rồi. Hiện tại mặc dù là đánh nhau, cũng ai cũng chiếm không được tiện nghi. Bất quá, Chu Thu nhưng trong lòng thì lo lắng đến một sự kiện. Nếu quả thật đánh nhau, cái kia đánh nhau thanh âm thế tất hội thu nhận người trùng quân tới, nếu như xung quanh vừa mới hắn Nam Thạch Sơn người tương đối nhiều, cái kia khá tốt có thể nếu là triều thiên tông nhiều người đâu này hiện tại cái này đất xét hắc cung chu thu đã trang tứ đại dương hỏa nhiều hơn nữa trang cũng chỉ là nhiều một cái dương mà thôi cùng hắn mạo hiểm đánh cuộc còn không bằng trước mang theo cái này tứ đại dương hỏa ly khai tại đây về sau vài ngày nếu có dư lực lại đến tìm những dính này mỏ đất đen cũng là không tệ đây cũng là chu thu gần đây đích thói quen gặp được sự tình lựa chọn tất nhiên không phải là đi mạo hiểm mà là trước bảo trụ trong tay đã có tài nguyên bàn tay về phía trước duỗi ra trên cổ tay chữ vật tủ trạc bên trên ánh sáng lóe lên tứ đại dương hỏa cùng một cái nửa dương hỏa đã là chứa đựng tại Chu Thu chứa vật thủ chặt chúng. Nàng chỉ là ngẩng đầu lên, hướng Ngụy Linh gia chỗ đó khinh miệt cười nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp một cái lẫn mình, hướng bên cạnh chạy tới rồi. Chu Thu ý định là lợi dụng tại đây địa hình, cùng cái kia nghị Linh gia của nhau, nếu như có thể né tránh hắn là tốt nhất rồi, nếu thật trốn không thoát, cái kia tái chiến cũng có thể. Dù sao tại trong chỗ thần bí này, dù ai cũng không cách nào phán đoán, tại bước tiếp theo là gặp được chính mình đồng đội, hay vẫn là địa phương người, cho nên trong này bảo tồn thực lực mới là trọng yếu nhất. Chu Thu đệ nhất lựa chọn cũng là có thể trốn tận lực trốn trước bảo trụ lực chiến đấu của mình mới là trọng yếu nhất trừ phi là đã đến không phải chiến không thể thời điểm chu thu mới có thể dừng lại lựa chọn cùng ngụy linh ra một trận chiến đây cũng là chu thu tại nam thạch sơn qua nhiều năm như vậy học hội kỹ xảo một người tu luyện người không chỉ có muốn hội dùng vũ lực cao cường hội dùng vũ lực đi giải quyết vấn đề tại một ít thời điểm có thể lấy đại cục làm trọng hoặc là có lâu dài cân nhắc đó cũng là trọng yếu phi thư n g đấy những này tại nam thạch sơn bên trong đích trưởng bồi giáo huấn ở bên trong là đều có Đáng tiếc Hàn Sơn vừa tiến vào đến Nam Thạch Sơn, tựu là trực tiếp hồng nhạt đai lương đệ tử, nhưng lại không có trưởng lão đến giáo hắn những thứ này. Ngụy Linh ra xem xét Chu Thu đem những dương hồng kia đều thu nhập tiến vào trong trữ vật thủ tạc của nàng, trong nội tâm tiểu đã có dự cảm bất hảo, lại nhìn Chu Thu quả nhiên là đứng lên bỏ chạy, không có chút nào một trận chiến ý định, trong nội tâm phẫn hận không thôi, lúc này đại cất bước đi phía trước vượt qua hai bước, muốn phải bắt được Chu Thu, có thể Chu Thu chiến kỹ bộ pháp tử lâu mở ra, đó là dễ dàng như vậy, tiểu lại để cho hắn bắt lấy hay sao? Lập tức, hai người một trước một sau tại trong rừng cây xuyên thẳng qua đằng sau ngụy linh ra một lần mắng to lấy một bên không ngừng đuổi theo mà phía trước chu thu nhưng lại một lòng chạy trốn không có chút nào cùng đằng sau ngụy linh ra dây dưa ý định hai người một trước một sau phương hướng đúng là hàn sơn cùng tỉnh lục phương hướng nếu như chu thu có thể biết rõ nàng cái này tùy tiện vừa trốn dĩ nhiên cũng làm chạy trốn tới trong môn phái lần này người tiến vào trong hai đại cao thủ phương hướng sợ là nhất định sẽ cao hứng cực kỳ thùng thùng đằng sau ngụy linh ra lại là mãnh liệt giẫm đạp lượng xuống mặt đất trước truy tốc độ nhanh hơn đi một tí Chu Thu trong nội tâm cũng không khỏi có chút bận tâm rồi. Nếu là luận thực lực, Chu Thu cũng không sợ cái kia Ngụy Linh Gia, hai người thực lực tám lạng nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng mà, nếu như luận thân pháp chiến kỹ, đằng sau đuổi theo cái kia Ngụy Linh Gia, muốn nô cao một bậc rồi. Cũng không biết Ngụy Linh Gia là ở đâu học được thân pháp chiến kỹ, chỉ cần theo cước bộ của hắn, trên mặt đất mánh liệt đạp hai cái về sau, thân hình tốc độ, từ mỗi lần hội tăng nhiều rất nhiều. Mặc dù là hắn ở giữa không trúng tốc độ hơi chút có chỗ giảm bớt, chỉ cần hắn lại mánh liệt đạp lượng xuống mặt đất, cái kia không gì sánh kịp rất nhanh tiểu lại đây phút cuối cùng thế nhưng mà hiện ở thời điểm này chu thu là tuyệt đối không muốn cùng ngụy linh ra đến một cuộc chiến đấu đấy hàn sơn ngươi xác định ngươi nghe đúng rồi bên này tỉnh lục xem người chậm chạp không đến trong nội tâm đã là có đi một tí hoài nghi hắn mang theo hơi chút nghi ánh mắt mê hoặc nhìn về phía hàn sơn cái kia rất nghiêm túc mặt hàn sơn cái kia sa nghiêng nhìn phương xa ánh mắt nhưng lại rất chân thành đồng dạng tựa như hắn có thể chính thức xuyên thấu qua những cây cối kia chứng kiến xa xa cảnh tượng đồng dạng có thể hàn sơn nhưng lại tại thông qua xem nghe người nào tại vẫn nhìn tình huống bên kia muốn đã tới. Hàn Sơn có thể thấy rõ ràng bên kia, Chu Thu cùng Ngụy Linh ra, hai người một trước một sau hướng bên này chạy đến. người chuẩn bị một chút, khả năng muốn phát sinh đánh nhau, phía trước là chúng ta Nam Thạch Sơn, Chu Thu, đằng sau chính là một cái triều Thiên Tông đấy. Hàn Sơn cùng Tỉnh Lục nói ra, chúng ta Nam Thạch Sơn bị triều Thiên Tông đuổi theo, Tỉnh Lục nghe xong liền trực tiếp phẫn nộ rồi, dùng thực lực của hắn, tính cách của hắn là tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh đấy. tại trong chỗ thần bí này, thực lực của hắn mặc dù là bị áp chế đấy, cũng là những người này định tiêm được rồi ngoại trừ Hàn Sơn cùng Nam Tam Tầm, Kim Hỷ mấy người, hắn chỉ sợ sẽ là lợi hại nhất được rồi. Cho nên Tỉnh Lục cũng có kiêu ngạo như vậy tư cách. Đuổi theo có mấy người. Tỉnh Lục hỏi, đây là một cái vấn đề rất trọng yếu. Như nếu như đối phương là có một đám người đuổi theo, cái kia mặc dù là hắn và Hàn Sơn hai cái tương đối mạnh cao thủ, vậy cũng muốn tránh đi mũi nhọn mới được. Tại trong chỗ thần bí này, chuyện trọng yếu nhất, thủy chung là bảo trụ tính mạng của mình, mới có thể cho môn phái thu thập càng nhiều nữa thứ tốt trở về. Tỉnh Lục mặc dù có chút hung hăng càn quái, thực sự không có chút nào quên được ấy. Tại tình lục ánh mắt mong chờ ở bên trong, Hàn Sơn nhưng lại nhẹ nhàng cười cười, nói, đối phương chỉ có một, ta đoán Chu Thu là không muốn cùng hắn dây dưa, lúc này mới thoát đi, cũng may mắn, nàng là đi tới chúng ta cái phương hướng này, chỉ có một. Tình lục biểu lộ lập tức mặt mày lớn hở, đối phương chỉ có một, vậy thì không chút nào sợ, đã đến hai người bọn họ trong tay, ba cái đối với một cái, cái kia còn không hề thắng đạo lý. Thế nhưng mà, tại Hàn Sơn trong ngóc, cái kia màu trắng đen bức họa cuộn tròn tròn, một người khác ảnh lại từ đằng xa chạy tới, Hàn Sơn khoẹt miệng rất nhỏ. Tôi không thể tra về lên. Lần này, ngươi thế nhưng mà giúp ta một cái bề bộn à, nếu như chỉ bằng vào Ngụy Linh ra, khẳng định không cách nào đem ta cùng Chu Thu, tình lục tách ra, thế nhưng mà ngươi tới, tình huống kia lại bất động. Hàn Sơn cái kia xem nghe huyền ảo bên trong đích, chạy đến người, đúng là Triều Thiên Tông trước mắt danh tiếng chính mậu, im Hi. Chương 119, quốc đồng liên hệ. Tại chỗ thần bí bên ngoài, Triều Thiên Tông tiền hầm, cùng Nam Thạch Sơn Nam Nguyên Đô, hai người tại đâu đó nói chuyện phiếm. Đệ tử của bọn hắn đều tiến vào đến bên trong, hai người ở bên ngoài tắc thì cần chờ đợi 3 ngày thời gian. Ba ngày này thời gian, hai người cũng chỉ cũng may nói chuyện phiếm trong vừa qua. Vô luận như thế nào, hai người cũng đều là phân thuộc hai môn phái, mặc dù là nói lý ra, Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm có một ít giao tình, thế nhưng mà ai cũng bảo vệ không được, tại trong ba ngày này, mình ở tính tâm lúc tu luyện, một người khác sẽ không mấy chuyện xấu. Cho nên Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm cũng đều không có tu luyện ý định, chỉ là bảo trì chính mình thanh tĩnh, lúc này thời điểm vô sự có thể làm, cũng chỉ tốt nói chuyện phiếm đến giết thời gian. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Cái này là hai người, hiện tại trong lòng chỗ hiện lên ý niệm trong đầu. Nguyên Đô Minh, nghe nói các ngươi lần này trong đội ngũ có một thứ tên là Hàn Sơn Ngợi, thực lực rất là rất cao minh. Tiên Hàm nhìn như lơ đãng, theo miệng hỏi. Nam Nguyên Đô trên mặt cười cười, kỳ thật lòng dạ biết rõ. Lời này, nói không chừng hay vẫn là ngày nào đó duệ nói cho đấy. Dù sao Hàn Sơn thanh danh, không chỉ có là tại Nam Thạch Sơn nội vang dội, mặc dù là tại Triều Thiên Tông cao tầng bên trong, Nam Nguyên Đô tin tưởng sẽ không so tại Nam Thạch Sơn vang dội. Dù sao tại Thiên Đông Quốc võ đạo hội lên, Triều Thiên Tông cùng Nam Thạch Sơn đã là ôm đồn quán quân vài chục năm rồi, trong vài chục năm này chưa từng có một cái dân gian đi lên hoặc là môn phái khác người có thể lay động cái này quán quân vị trí mỗi một lần trận đấu không phải triều thiên tông đã lấy được quán quân vị trí tự là nam thạch sơn ôm đồn quán quân vị trí còn lần này thiên đông quốc võ Đạo hội cũng là bị một cái đột nhiên toát ra hàn sơn cho lấy được rồi mà cái này hàn sơn càng là thực lực được chỉ là biểu hiện ra ngoài thực lực tiêu thập phần làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động hơn nữa mỗi người đều tin tưởng hàn sơn trên người tất nhiên còn có rất nhiều không có biểu hiện ra ngoài thực lực tại trong trận đấu không phải là bị bức bách đến tột đỉnh là không có người sẽ đem ẩn giấu thực lực bày ra đấy. Đây cũng là tu luyện giả đám bọn chúng một cái thói quen, một cái ẩn giấu thực lực, bảo tồn thực lực đích thói quen. Mà lần này Thiên Đông Quốc võ đạo hội, toàn bộ trong trận đấu, toàn bộ trận đấu, nhưng lại không ai đem Hàn Sơn chính thức bức bách đến tột đỉnh tình trạng. Ngoại giới trong truyền thuyết hơi trọng yếu hơn một bước, thì là bài danh thứ tư Hà Bội đã từng tức thì bị Hàn Sơn một chiêu tiểu chế phục ở bài danh thứ tư A thực lực như vậy, mặc dù là thiếu một ít, cũng là thập phần cường đại A, nhưng vẫn là bị Hàn Sơn một chiêu tiêu chế phục rồi. Cho nên. Hàn Sơn tại trong một lần này, vô luận là dư luận ở bên trong, hay vẫn là tại triều Thiên Tông, Nam Thạch Sơn, thế cho nên từng cái Thiên Đông Quốc trong môn phái đều đã có không nhỏ hành động. Hơn nữa rất nhiều môn phái cao tầng đã đem Hàn Sơn bày ra vì tương đối cao đẳng cấp, bọn hắn đều nhận định cái này Hàn Sơn nếu không phải ra bên ngoài, về sau tất nhiên là một phương nhân vật. Đương nhiên hiện tại Hàn Sơn nhưng lại không có nhận thức đến, chính hắn vậy mà đã bị người khác phóng tới cao như vậy đích một vị trí lên. Tiền Hám hỏi như vậy, tự nhiên không phải cho thấy hắn không biết về Hàn Sơn sự tình, trái lại hắn hiểu rõ Hàn Sơn cũng không thể so với những người khác thiếu, hỏi như vậy, còn rất có thể là ngày đó dựệ bản giao cho đấy. Muốn muốn từ cái này Nam Nguyên Đô trong miệng, hiểu rõ một ít về Hàn Sơn tin tức. Nam Nguyên Đô bình thản không có gì lạ ánh mắt, nhìn về phía Tiền Hàm, thật lâu, nhưng lại nói, Hàn Sơn, hắn xác thực là một cái hiếm có nhân tài, lần này tiến vào đến cái này chỗ thần bí chi hành, là tất nhiên, tin tưởng, như Hàn Sơn là ở các ngươi triều Thiền Tông, hắn cũng nhất định sẽ bị tuyển làm cho chỗ thần bí chi hành đội ngũ a. Ngoài miệng nói như vậy, Nam Nguyên Đô nhưng trong lòng thì nói, ngươi hỏi như vậy chỉ sợ hay vẫn là muốn biết Hàn Sơn tại trong khoảng thời gian này tiến bộ nhiều đến bao nhiêu. Hàn Sơn như vậy nho nhỏ nén kỹ, tại trong thời gian thật ngắn là có thể tiến bộ đến thiên giai tầng thứ 2, Cái kia tại tiến vào đến Nam Thạch Sơn trong khoảng thời gian này có không có tiếp tục tiến bộ à? Nam Nguyên Đô cũng là người giả mà thành tinh, rất rõ ràng Tiền Hàm hỏi như vậy, trong đó lời ngầm là cái gì? Tiền Hàm nghe xong trong không hề này cho, lúc này là ha ha cười cười, nói tiếp, đó là đương nhiên, cái này chỗ thần bí chi hành trọng yếu vô cùng, có lương tướng, tốt vựa, đương nhiên muốn dùng tại trên lưới đao mới tốt. Đón lấy. Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm đập vào ha ha, nhưng lại đem đề tài này giang rộng ra quá rồi. Nam Nguyên Đô nhưng lại không có phát hiện, tại hắn đàm luận đạo lần này, Triều Thiên Tông đã làm xong thập phần đại chuẩn bị thời điểm, Tiền Hàm trong ánh mắt, nhưng lại thoáng hiện qua một tia cổ quái hào quang. Trọng yếu chuẩn bị. Triều Thiên Tông lần này, chuẩn bị càng thêm sung túc. Đã có vài chục năm kinh nghiệm, Triều Thiên Tông đã sớm tổng kết ra một loạt phương pháp. Bọn hắn biết rõ, tại chỗ thần bí ở bên trong, một mặt sưu tập tài liệu, tìm tài liệu, cũng không là biện pháp tốt nhất. Như vậy nếu bị người của đối phương giết, Tân Tân khổ khổ siêu tập đến tài liệu, tự đều rơi vào đến đối phương trong túi áo rồi, là vì đối phương làm mai mối, còn bồi lên cánh mạng của mình. Cho nên tại chỗ Thần Bí ở bên trong, nhất nhiệm vụ chủ yếu là bảo trụ cánh mạng của mình, nhiều người như vậy về sau, tuy nhiên tài liệu tương đối mà nói, tìm đến cho tương đối ít, thế nhưng mà so về cái gì đều không chiếm được, đã là phi thường tốt rồi. Mà tiến vào đến chỗ Thần Bí đại môn, cũng đã quyết định mỗi người đều bị tùy cơ hội chuyển tống, mỗi người cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ bị chuyển tống đến địa phương nào. Cho nên sẽ rất khó tổ chức lên nhân thủ đến Đoàn kết khởi nhân số đến. Nếu là tùy tiện, đã tiến vào tiểu phát ra tín hiệu các loại thứ đồ vật, nói không chừng còn không có đợi đến chính mình đồng đội đến đây, cũng đã bị đối phương vây giết mà chết rồi. Mà trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, triều thiên tông cũng rốt cục phát minh một loại thứ đồ vật. Loại vật này là một cái nho nhỏ ước đồng bộ dáng, một chỗ mặt khúc nho nhỏ thổi khẩu. Cái này sinh sắn đồ vật nắm trong tay về sau, chỉ cần hướng bên trong quán trú nhập khí kình, cái kia liền có thể phát ra một loại người hại không thể nghe được thanh âm, mà loại này thanh âm càng là không thể bị thần thức điều tra đến cũng chỉ sẽ bị một cái khác chỉ ốc đồng tham dò đến. lúc này thời điểm, trung quanh đồng đội ốc đồng sẽ chấn động lên. triều thiên tông cũng là muốn dùng loại này che giấu đích phương pháp xử lý, trước đem người của mình triệu tập lại, thông qua loại biện pháp này, hình thành nhiều đánh thiếu cục diện, sau đó ưu thế được ra, cuối cùng thắng được chỉnh trạng thắng lợi, đạt được đến cơ hội sở hữu tài liệu. như vậy, đã tin tưởng không được vài năm, triều thiên tông sẽ hoàn toàn siêu việt nam thạch sơn, trở thành thiên đông quốc đệ nhất tu luyện môn phái. mà như vậy có thể nói kế hoạch hoàn mỹ, cũng là năm nay lần thứ nhất sử dụng. những này, kể cả trước mắt nam thậm chí toàn bộ Nam Thạch Sơn đều là không chút nào biết đấy. Chỗ thần bí trong Kim Hi trên mặt lộ ra một tia khinh miệt biểu lộ đến. Trong tay hắn đang có một cái xinh xắn đồ vật, tại có chút chấn động lấy. Hắn biết rõ là chung quanh có người tại kêu gọi đồng bạn rồi. Hơi chút cảm ứng thoáng một phát ốc đồng chấn động phương hướng, cường độ hắn cũng đã đại đoán được đồng bạn vị trí, lập tức là dưới chân khẽ động, đã gấp thoát ra đi. Kim Hi thực lực tại triều Thiên Tông nhóm này đến đây người ở bên trong, xem như đỉnh tiêm đấy. Mặc dù nhóm người này từng cái đều là triều Thiên Tông trong cùng thế hệ bên trong đích tình anh, có thể Kim Hi như cũng là mạnh nhất đấy. Chỉ cần tại trong chỗ thần bí này, có hắn Kim Hi tại địa phương, tiểu tuyệt đối sẽ không có chiến bại. Là bên kia, Kim Hi hai cái trên bàn chân, hai cô thật nhỏ nước chảy rất nhanh lưu động đứng dậy, mà Kim Hi tốc độ cũng là nhanh chóng tăng vọt, cơ hồ là lập tức đã tại nguyên chỗ biến mất. Trên mặt đất, chỉ để lại liền cái nho nhỏ lửa bịp. Đó là bị năng lượng cường đại khí kình phản lao tới đấy. Là Ngụy Linh gia, hắn tại truy hay. Kim Hi vài bước bước ra đi, đã sắp đuổi tới Ngụy Linh gia bước chân, đồng thời, Kim Hi thần thức cũng là toàn diện mở ra muốn xem tinh tưởng chúng quanh nơi này đến cùng còn có hay không những người khác kim hi thần thức tại trong chỗ thần bí này tuy nhiên cũng là bị áp chế không ít có thể có chút ít còn hơn không tại đây cực độ nguy hiểm thời điểm vẫn là đem thần thức phóng dương đến bốn phía vị trí là chu thu kim hi liếc tiểu nhận ra bị đuổi theo nữ nhân kia bóng lưng cùng hàn sơn đồng dạng kim hi cũng là tại vừa tiến đến trước khi cũng đã hoàn toàn nhận rõ ràng cái này 40 người bộ dáng chu thu bóng lưng nhìn lên một cái kim hi đã là nhận ra được cái này chu thu thực lực cũng không cường đại hiện tại ngụy linh gia đuổi theo nàng. Cái kia, Kim Hi đầu góc phản ứng cũng rất nhanh, hắn dưới chân không ngừng, trong đầu đơn giản một phân tích, đã là đã minh bạch cái đại khái. Ngụy Linh gia đã liều chết, không buông bỏ đuổi theo, cái kia Chu Thu trong tay, tất nhiên có lại để cho lòng hắn động tài liệu. Hừ, cái này Chu Thu cũng không biết sống chết, lần này, tài liệu của nàng đều là chúng ta Triều Thiên Tông được rồi. Kim Hi ánh mắt nhìn sang, đã là đem Chu Thu chứa vật thủ trạc bên trong đích toàn bộ hết gì đó, coi như là chính bản thân hắn được rồi. Đã xem như vật trong bàn tay. Nhưng lại, tại trong chỗ thần bí này, bị hắn Kim Hi vừa ý độ vật Sắp thực tranh luận dùng đào thoát. Dưới chân manh liệt đập mạnh, Kim Hi bắp chân gian, cái kia hai cỗ thật nhỏ nước chảy, đã là biến thành tia nước nhỏ, thậm chí lưu động phạm vi đã theo nhất ngay từ đầu, chỉ ở bắp chân phạm vi, biến thành đã đến chỉnh chân bộ. Mà lúc này Kim Hi tốc độ như là buộc phát một loại, lập tức tăng vọt gần gấp đôi. Như vậy, cơ hồ là mấy hơi thở, Kim Hi thân vị đã cùng Ngụy Linh gia không sai biệt lắm. Ngụy Linh gia xem xét sau lưng vài bước xa xa, bọn hắn triều thiên tông lần này tới người ở bên trong, người lợi hại nhất Kim Hi, cũng là theo kịp rồi. Lúc này tin tưởng tăng nhiều đuổi theo tốc độ đã gia tăng rồi một ít, có lẽ vừa rồi Ngụy Linh gia đuổi theo thời điểm trong lòng cũng là có một chút bận tâm, sợ phía trước sẽ có cái gì mai phục mà không dám truy thật chặt. Nhưng bây giờ đã có Kim Kim Hi trợ giúp, còn có cái gì là không dám hay sao? Hô, Kim Hi cùng Ngụy Linh gia hai người một trước một sau đuổi theo, Chu Thu phía trước chạy cấp bách, hơi vừa nghiêng đầu, sau khi thấy mặt không chỉ có là Ngụy Linh gia, còn có một cái khác không muốn nhất chứng kiến tưởng giả cũng đuổi theo, lập tức càng là sợ tới mức đều hồn phi phách tán. Thế nhưng mà kế tiếp. Chu Thu lại thình lình không đề phòng, bị bên cạnh một đầu cánh tay kéo tới. Tới. Tình lục từng thanh Chu Thu kéo đi qua, ánh mắt nhưng lại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía kẹo vào chỗ. Bên kia Kim Hi cùng Ngụy Linh ra đuổi theo phương hướng, cho đã mắt đều là của nhiệt. đây là hắn chiến đấu trước trạng thái, khát vọng chiến đấu trạng thái. Chu Thu vừa định nhắc nhở, đối phương thế nhưng mà Kim Hi và mượn hai người bọn họ lực lượng hay vẫn là không đủ để đối kháng, thế nhưng mà xem xét bên cạnh lại vẫn đứng đấy Hàn Sơn, lúc này đem vừa định nói ra, nuốt trở về rồi. Chương 120, 2 đối với 3 đánh bạc. Đối với Hàn Sơn Chu Thu như Nam Thạch Sơn bên trong đích rất nhiều người đồng dạng, đều không tính lạ lắm. Thế nhưng mà, bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng còn cũng không có thật sự quen thuộc Hàn Sơn, thậm chí là liền Hàn Sơn một lần chiến đấu cũng không có thấy qua. Hàn Sơn cường đại, cái này Thiên Đông Quốc võ đạo hội đệ nhất cường giả, cái này đã từng đã đánh bại Nam Nguyên Đô cùng Kim Hi cường giả. Tuy nhiên trong truyền thuyết rất là cường, có thể tại Chu Thu bọn hắn những đã sớm này tại Nam Thạch Sơn trong tu luyện nhiều năm người đến nói, nhưng lại chỉ có nghe thấy mà thôi. Kể cả Chu Thu ở bên trong, bọn hắn kỳ thật rất muốn nhìn một lần Hàn Sơn ra tay. Thế nhưng mà. Tại Nam Thạch Sơn ở bên trong là không có cơ hội đấy. Cái này không chỉ có là bởi vì Hàn Sơn tại Nam Thạch Sơn bên trong đích thời điểm, làm sự tình tỉ u đê điều, cơ hội mỗi ngày đại lượng thời gian đều tại tảng thư đường cùng luyện khí khu hòa với, khiến người khác căn bản là khó được gặp mặt một lần. Cũng bởi vì Nam Thạch Sơn trong có cực kỳ nghiêm khắc quý củ, cấm đồng môn phái đệ tử tầm đó tỷ đấu với nhau, nhất là phát sinh tổn thương thi đấu. Nếu là đã tạo thành thương vong, cái kia tất nhiên sẽ cho cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt đấy. Cái này cũng đã tạo thành, Hàn Sơn tại Nam Thạch Sơn đồng nhất bối đệ tử trẻ tuổi ở bên trong không có rất cao danh vọng, nhưng cũng có chút ít phù phiếm, hắn cũng không có chính thức dùng thực lực để chứng minh qua. Hàn Sơn cường đại, chỉ là truyền miệng mà thôi. Nếu có ai có thể đủ chính thức xem trước đó lần thứ nhất Hàn Sơn ra tay, cái kia tất nhiên là sẽ không so hạnh phúc đấy. Dưới mắt, Chu Thu trong nội tâm dĩ nhiên là bay lên một mảnh hiếu kỳ đều hưng phấn chi tâm. Hàn Sơn ở chỗ này, cái kia tất nhiên là không cần e ngại đằng sau đuổi theo Kim Hi rồi, không biết Hàn Sơn hội như thế nào ra tay đâu này. Chu Thu dùng nàng cái kia chờ mong ánh mắt, nhìn về phía Hàn Sơn. Đã tới. Tình lục trạng thái đã hoàn toàn phấn khởi, hắn hoàn toàn là không có chú ý tới sau lưng Chu Thu những phức tạp kia nghĩ cách, tại hắn xem ra có chiến đấu, hơn nữa có thể cùng Kim Hi cường giả như vậy chiến đấu, cái này là vô cùng hấp dẫn hắn đấy. Tình Lục người này kỳ thật so về Nam Tam Tâm đến, muốn càng thêm yêu thích chiến đấu. Nam Tam Tâm là lãnh huyết, đối đãi địch nhân không chút nào nương tay, rất dễ dàng ra tay nổ gác, mà tình Lục lại càng trọng điểm tại đối với chiến đấu khát vọng. Hắn cũng không hy vọng gặp gỡ nhỏ yếu đối thủ, cái kia sẽ chỉ làm hắn không động dậy nổi. Nói thì chậm, bên kia truy tới Kim Hi cùng Ngụy Linh ra hai người đã là cách cách ba người bọn họ bên này, càng ngày càng gần rồi. Đại khái khoảng cách cũng chỉ có 30m không đến. Bởi vì bị trong chỗ thần bí này bộ cấm áp lực tác dụng, Kim Hi thần trí của bọn hắn, nhưng lại chỉ có 10m tả hữu, muốn phát hiện 30m sau cái kia khối tảng đá lớn đầu đằng sau tình huống, còn là xa xa không đủ dùng đấy. Hai người bọn họ vẫn chỉ là vùi đầu đùa theo. Đối với thiên giai tầng thứ nhất cường giả tốc độ, 30m khoảng cách chỉ là chớp mắt là tới. Mà lúc này, Kim Hi cũng là phát hiện tảng đá kia đằng sau không đúng. Đợi một chút, giống như đối phương có Ba người, cấp tốc sức chạy bên trong đích Kim Hi sắc mặt đống nhiên biến đổi, biết rõ lần này tất nhiên là bị lừa rồi. Tại trong chỗ thần bí này, trước kia cũng có người dùng qua như vậy chiến thuật, tức là trước dùng một người đi ra ngoài hấp dẫn người khác tới, sau đó lại đem người hấp dẫn đến trong cả bẫy, một lần hành động đánh chết. Mà bởi vì trong chỗ thần bí này, cấm hội đem thần thức giáp chế đến quanh thân một cái cực trong phạm vi nhỏ nguyên nhân, loại biện pháp này cũng là lần nào cũng đúng, lại để cho người sử dụng nhóm nhiều lần đắc thủ. Kim Hi thần thức phát hiện cái kia khối cự thạch đằng sau thỉnh lỉnh có ba người khí tức tại điểm, trong đầu thoáng hiện qua ý niệm đầu tiên. Tự là bị lừa rồi, có thể lập tức tưởng tượng, tựa hồ cũng, cũng không phải như vậy một sự việc. Muốn nói lúc trước cái kia chu thu câu dẫn bọn họ chạy tới, thế nhưng không dùng được dài như vậy khoảng cách à? Bọn hắn cái này đoạn truy chu thu khoảng cách, thế nhưng mà thập phần lớn lên, nếu là bố trí bấy dập, là căn bản không cần dùng dài như vậy khoảng cách đấy. Hơn nữa, căn cứ kim huy cảm ứng được khí tức đến xem, tựa hồ đối với phương ba người cũng là tụ tập lại với nhau, không chút nào như sáng sớm tiểu bố trí tốt bấy dập như vậy, ba người đứng ra, phân thuộc ba cái địa phương, như vậy đến bắt ruộng trong hữu. Chẳng lẽ là ngẫu nhiên đụng với hay sao? Đối với Kim Hi, dùng thực lực của hắn, tại những người này, tính toán đỉnh thiên, mặc dù là bị cái này chỗ thần bí cấm áp chế một ít, thực lực của hắn như cũng là cái này 40 người chính giữa mạnh nhất, cho nên như đối phương ba người này, nếu như thực lực không được tốt lắm, Kim Hi thậm chí dám bằng mượn bọn họ hai người kia, tiểu dám đi tới chọn ba người này. Đây cũng là kim hệ thực lực cao cường, chỗ mang cho tự tin của hắn. Cho nên hiện tại, Kim Hi trong nội tâm duy nhất muốn biết, tiểu là đối phương ba người này thực lực, đến cùng như thế nào? Vô luận như thế nào, Kim Hi cũng là sẽ không tin tưởng đối phương cái này tạm thời trùng hợp tụ cùng một trâu đám hỗ hợp, trong đó là sẽ có Nam Tam Tầm cường giả như vậy tồn tại. Càng lớn khả năng đối phương ba người này, một cái là Chu Thu, mặt khác hai cái cũng là cùng Chu Thu không sai biệt lắm thực lực tồn tại. Đây là khả năng nhất tình hữu rồi. Cho nên hiện tại Kim Hi cũng là tại làm lấy đánh bạc. Kim Hi nhưng lại không biết bị hắn liệt vào cường giả Hàn Sơn, Nam Tam Tầm, Tỉnh Lục Vương Hiên. Trong bốn người này thì có hai người đúng là ở đằng kia khối cực lớn thạch đầu đằng sau chờ hắn lao tới. Kim Hi cũng là người thông minh. Nghĩ tới những thứ này, lại lấy ra đánh bạc ý niệm trong đầu đến, thì ra là tại trong ngay mắt, dưới chân không ngừng, thân thể của hắn Vị đã là cự ly này khối cự thạch có 10m khoảng cách, mà ở hắn phía trước Ngụy Linh ra, càng là khoảng cách cự thạch chỉ có 5-6m khoảng cách. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Kim Hi ánh mắt thì là sáng quắc nhìn về phía cái kia khối cự thạch đằng sau sắp xuất hiện người, rốt cuộc là ai? Cái này đem ý nghĩa lần chiến đấu này, rốt cuộc là ai thắng lợi? Đồng thời, Kim Hi cũng là làm một cái mở ám. Một lần cuối cùng quán chú nhập một tia khí kình, tới trong tay nắm nho nhỏ ốc đồng lên để có thể tận khả năng triệu tập gần đây đồng bạn tới sau đó kim hy thì là trực tiếp đem ốc đồng thu hồi đến chữa vật thủ trạc ở bên trong chuẩn bị lần này toàn lực đánh một trận hô cấp tốc chạy trốn bên trong đích mỹ linh gia chỉ cảm thấy trước mắt thoáng hiện qua một mảnh trắng xóa hào quang kế tiếp trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một người mặc màu xanh lá quần áo người tình lục vũ khí là một thanh khổng lồ đại kiếm cái đó và hàn sơn vân cương trọng đao bề ngoài so sánh như nhưng lại không có vân cương trọng đao như vậy khoan hậu cái này đại kiếm cũng chỉ là so sánh rộng thùng thình mà thôi, tại độ dày lên, lại là xa xa so ra kém Vân Cương trọng đạo. Cái này đại kiếm tại tỉnh lục vung về xuống, uy vũ sinh phong, vung lên quét qua phía dưới, cũng là công kích khoảng cách cực kỳ đại. Người của hắn còn khoảng cách Ngụy Linh gia có 3 cái thân vị xa, trong tay đại kiếm phạm vi nhưng lại đã đem Ngụy Linh gia một mực bao phủ tại bên trong. Ngụy Linh gia chứng kiến trước mắt đống nhiên cháng xóa một mảnh, cũng là dọa một đầu, bước chân xe dịch, vội vàng triệt thoái phía sau một bước. Cái này mới nhìn rõ ràng trước mắt người này hình dạng, xem xét phía dưới, trong lòng cũng là nguội lạnh một nửa. Tình lục kinh ngạc phía dưới, Ngụy Linh gia thậm chí kêu lên. Tại Nam Thạch Sơn trong hàng đệ tử, đối phương trong trận doanh, Ngụy Linh gia sợ nhất người ở bên trong, ngoại trừ Nam Tam Thẩm, tiểu là Tỉnh Lục cùng Vương Hinh rồi. Hắn nhìn tính và tính, mới vừa rồi còn đuổi theo, là Chu Thu thực lực kia cũng không thập phần cường đại người, có thể chỉ chớp mắt gian, Tỉnh Lục cũng đã vung vẩy lấy đại kiếm vọt lên. Ngụy Linh gia vừa thấy được cái này thanh đại kiếm, trong nội tâm đã là chột dạ rồi. Tỉnh Lục, liên thông hắn thanh đại kiếm kia, cũng là thập phần có nội tình đấy. Truyền thuyết, Tỉnh Lục đã từng ham chiến đến một cái khủng bố tình trạng đã từng dùng cái kia một thanh đại kiếm, liên tục cùng mấy vị ngang nhau thực lực người chiến đấu 2 giờ, mà không có chút nào khí suy dấu hiệu. Cái thanh kia quét ngang chúng nhiều cường giả đại kiếm, cũng là theo tình lục, mà ra tên. Hiện tại đánh lên tình lục, Ngụy Linh gia trong nội tâm đã có chút kinh sợ rồi, mặc dù là phía sau hắn, tiêu đứng đấy Kim Hi cái kia cường hữu lực trợ giúp, có thể Kim Hi có thể bảo chứng hắn Ngụy Linh gia bất tử sao? Ngụy Linh gia trong nội tâm căn bản không có bất luận cái gì tự tin. Thân hình của hắn cũng là vừa lui lui nữa, đối mặt tình lục vung vẩy lên đại kiếm. Hắn căn bản không có mảy may có can đảm ứng chiến ý niệm trong đầu. Kim Hi chứng kiến lao tới chính là tỉnh lục, lông mày cũng là nhảy dựng. Hắn vừa rồi trong nội tâm ngay tại đánh bạc, cự thạch người phía sau, không phải là vừa vặn mạnh như vậy, thế nhưng mà đi ra nhưng lại tỉnh lục. Cả kinh phía dưới, Kim Hi cũng là vội vàng làm ra bổ cứu. Thủy Nê Triệu, Kim Hi hét lớn một tiếng, trong tay luân phiên vung đẩy, một cỗ là thật nhỏ nước chảy trong tay hắn chạy tới tháo chạy, giống như là hai cái linh hoạt tiểu xà một loại. Vừa nghe đến cái thanh âm này, xuống lên phía trước nhất ngụy linh gia trong lòng cũng là nhất định. Kim Hi hay vẫn là cứu hắn rồi. Thủy Nê chịu cái này chiêu số, xem như Kim Hi rất trọng yếu một cái chiêu số, đơn giản thời điểm, Kim Hi là tuyệt kỹ sẽ không lấy ra, hắn cho tới bây giờ đều đem cái này chiêu số coi như là đòn sát thủ. Hiện tại chiến đấu còn chưa bắt đầu, tiểu dụng đến, hiện nhiên là vì cứu chính mình dùng đấy. Nghĩ tới đây, lui về phía sau bên trong đích ngụy linh ra, trong lòng cũng là nổi lên một mảnh lòng căng kích. Trong lòng tự tin cũng là hơi chút nổi lên một ít, vừa rồi những e ngại kia cũng giảm bớt một kia. Phanh! Vung vẩy lấy đại kiếm tình lục căn bản không chỗ cố kỵ. Trong tay lại kiếm, là có thể lại để cho hắn không kiên không phá, trong lòng của hắn cuồng nhiệt, càng là sẽ không cho hắn mang đến bất luận cái gì sợ hãi, tình lục hiện tại trong lòng duy nhất nghĩ cách, tựa là dùng trong tay lại kiếm, chém giết địch nhân trước mắt. Giết. Tình lục thân hình cũng cùng trong lòng của hắn cuồng nhiệt đồng dạng, liên tục không ngừng hướng phía trước đi vào, từng bước một, bước chân mặc dù nhanh, thực sự thập phần kiên định, từng bước một, đã đem chiến tuyến đẩy trước. Thế nhưng mà kế tiếp, theo kim hy cái kia câu quát lớn, tình lục tiểu phát giắc đến chân ở dưới thổ địa, có chút không đúng rồi. Một hồi mệt mỏi, cao thấp bất bình cảm giác truyền đến dưới chân thổ địa đã là bị vũng bùn hóa rồi. ngay tại Kim Hi trong tay cái kia hai cái tiểu xà linh hoạt vô cùng quấn quanh thời điểm Kim Hi hai tay hướng phía trước một ngón tay trong tay hắn cái kia hai cái nước tiểu xà đã là chui vào đến mặt đất phía dưới tiến vào đến hắn chỗ chỉ trong mảnh thổ địa kia dùng một loại cực kỳ rất nhanh phương thức hai cái nước tiểu xà cải tạo lấy thổ địa ở dưới kết cấu phương thức tại cường đại thủy hệ nguyên tố thuộc tính cải tạo xuống cái kia mảnh thổ địa tại trong khoảnh khắc đã là biến thành một khối vũng bùn đồng dạng thổ tầng tình lực vọt tới trước su thế đã là bị thật lớn suy yếu hơn nữa hai chân của hắn càng là không ngừng hướng thổ tầng phía dưới hãm sâu xuống dưới kim hi lần này thủy nê triệu sử đi ra cực kỳ vội vàng một mảnh kia thủy nê triệu phạm vi không chỉ có nhỏ uy lực cũng là không lớn tình lục mặc dù là một mực đi đến bên trong hãm cuối cùng cũng là sẽ không chí mạng kim hi lần này cũng chỉ là phát ra nổi ngăn cản tình lục vọt tới trước mà thôi chương 121, cơ hội trôi qua tức thì đây là tình lục cái kia một cái khác là ai kim hi chú ý lực nhưng lại không có ở phía trước tình lục trên người mà là chú ý ở đằng kia khối cự thạch đằng sau hắn để ý nhất là trong ba người này cuối cùng một người nếu là người này thực lực yếu chút Kim Hi cùng Ngụy Linh ra bọn hắn hai đối với ba vẫn có một ít phần thắng hơn nữa không đủ nhất cũng có thể kéo bên trên như vậy trong chốc lát Kim Hi tin tưởng tại hắn vừa rồi cái kia ốc đồng triệu tập xuống trung quanh nơi này trong phạm vi nhất định bọn hắn triệu thiên tông đồng bạn sẽ rất nhanh chạy đến thế nhưng mà kế tiếp Kim Hi tâm lại chìm đến đấy có rồi theo cự thạch đằng sau chuyển ra một bóng người đến đúng là Hàn Sơn Hàn Sơn vừa nhìn thấy Hàn Sơn Kim Hi hàm răng đều cắn chặt Kim Hi cùng Hàn Sơn một lần cuối cùng gặp mặt là ở Thiên Đông Quốc Vương Đô. Khi đó, võ đạo hội trận đấu trận chung kết vừa mới trận đấu xong. Lần kia trận đấu, cũng là Thiên Đông Quốc 3 năm một lần võ đạo hội trận chung kết, quyết định lấy Kim Hi cùng Hàn Sơn hai người ai có thể lấy được lần này trận đấu quán quân. Hơn nữa quan trọng nhất là, khi đó Hàn Sơn đã từng bị Triều Thiền Tông Tiên Duệ, thì ra là Kim Hi sư phó, thập phần coi trọng. Mà Kim Hi lúc ấy là nổi lên ghen ghét tâm tình. Trận đấu xong sau, Kim Hi tiu theo đuôi lấy Hàn Sơn, tìm tới Hàn Sơn, cùng Hàn Sơn đại đánh cho một hồi. Đương nhiên, lần kia đánh nhau bởi vì là tại vương đô một chỗ không có người vắng vẻ trong hẻm nhỏ, Hàn Sơn trực tiếp là sử xuất chính mình thực lực chân chính, lại để cho Kim Hi không thể nào chống đỡ, mà Kim Hi cũng tại lúc kia, tuyệt đối với Hàn Sơn trong nội tâm sinh ra hoán hận. Thẳng càng về sau, Kim Hi cũng là không còn có tìm được đối phó Hàn Sơn cơ hội. Tại Kim Hi trong nội tâm, Thủy Trung cho rằng, Hàn Sơn không chỉ có đã đoạt sư phó thiên duệ đối với hắn ưu hái, càng là đã đoạt hắn quán quân đầu tên tít tuổi. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Kim Hi trong nội tâm còn một mực còn có một cái ý niệm trong đầu. Hắn Thủy Trung còn nhớ rõ, lúc trước. Tại cuối cùng một cuộc tranh tài, trận chung kết thời điểm, Hàn Sơn sử xuất một chiêu quỷ dị chiêu số, trực tiếp là đem hắn choáng đứng lại rồi. Mà Kim Hi Thủy Trung cho rằng, đó là Hàn Sơn dùng cái gì nhận không ra người phương pháp, ví dụ như thuốc mê các loại thứ đồ vật. Về sau Kim Hi tìm tới Hàn Sơn, cũng là vì chuyện này. Đến bây giờ, Kim Hi trong nội tâm, như trước tại xoắn xuyết lấy chuyện này, cho nên hiện tại vừa thấy được Hàn Sơn, Kim Hi ý niệm đầu tiên, tự là phẫn hận, rút lui, mang trên mặt phẫn nộ biểu lộ, nhưng lại hạ ra lệnh rút lui, Kim Hi cũng là có thể thầm đặc thanh trước mắt thế của người. Hắn cắn răng một cái, vung tay lại là một đầu thật nhỏ nước chảy tiến vào đến dưới mặt đất. Kim Hi cũng là một cái nhân vật, tuy nhiên hắn hiện tại giận dữ, rất muốn đi lên cùng Hàn Sơn đánh một hồi, nhìn xem Hàn Sơn hay không còn có thể xử xuất lúc trước cái kia âm hiểm chiêu số đến, thế nhưng mà, tình huống trước mắt đến xem, Kim Hi hai người rõ ràng không có bất kỳ phần thắng, nhưng lại rất có thể đem Ngụy Linh ra cánh mạng đều bị mất mất. Hàn Sơn, về sau sẽ tìm người tính sổ. Kim Hi hàm răng đều cắn chăm chú, vung hạ những lời này, Từ Liên tiếp lui về phía sau. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất chính là bọn họ Triều Thiên tông người có thể lại đến một cái, chỉ cần nhân số bên trên không chiếm hoàn cảnh xấu, hắn Kim Hy là thập phần muốn cùng Hàn Sơn đỏ sức một phen, nhìn xem đến cùng ai mới thật sự là đệ nhất danh. Xem Kim Hy như vậy phẫn nộ, Hàn Sơn trên mặt nhưng lại một tia biểu lộ cũng không có, rất bình thản, hắn dưới chân đạp mạnh, thân hình rất nhanh di động tới, rất nhanh cửu cắt nhập đến nơi này. Hàn Sơn trong nội tâm, lại là hoàn toàn thật không ngờ, hắn lúc trước chỉ là sử dụng một lần dương thúc cho hắn kinh thần thứ, lại để cho Kim Hy đã có phức tạp như vậy nghĩ cách. Nếu như hắn hiểu biết chính xác đạo làm như vậy, sẽ để cho Kim Hy gen get hắn lâu như vậy. Hắn lúc trước nhất định sẽ đổi một loại biện pháp để đối phó Kim Hi rồi. Ngụy Linh ra đi mau, xem ta Thủy Long Đỉnh. Kim Hi hai tay một phen múa, cái kia thật nhỏ nước chảy trong tay hắn biến mất thời điểm. Kim Hi vừa xoay người tự đi. Đang tại tiến lên bên trong đích Hàn Sơn, dưới chân nhưng lại vẹn vẹn trì trệ, ánh mắt thì là nhìn về phía hai chân phía trước cái kia khối trên đất trống, có thủy nguyên tố chấn động. Hàn Sơn thần thức có thể rất rõ ràng phát hiện, tại hắn phía trước một mét địa phương, cái kia chỗ địa phương thủy nguyên tố chấn động lợi hại mà Hàn Sơn cơ hồ liếc thấy ra, đó là Thủy Long Đỉnh chiêu số. Đoạn thời gian trước nghiên cứu lại để cho Hàn Sơn đối với cái này Thủy Long đỉnh cũng là tương đương quen thuộc, không phải không thừa nhận, bất luận là cái này Thủy Long đỉnh hay vẫn là vừa rồi cái kia Thủy Nê Triều, đều là Hàn Sơn bài kiến chiến kỹ ở bên trong, thập phần mạnh phụ trợ loại làm mệt mỏi chiến kỹ. Tại chiến kỹ phương diện này, Hàn Sơn cũng không cách nào phủ nhận, cái này thiên duệ quả thực là có một tay. Theo vừa bắt đầu đồng lam hừng Anh, đến cái này Kim Hy, đều có thể học được cái này Thủy Long đỉnh cường lực làm mệt mỏi chiêu số, cũng nói rõ muốn học tập cái này chiến kỹ, cũng không có gì quá mức điều kiện hà khắc, một môn chiến kỹ, chỉ cần đã có được có thể học tập khả năng tiểu làm một môn thượng giai chiến kỹ. Hàn Sơn cái này vừa dừng lại, phía trước cái kia chỗ trên mặt đất, một vòng tròn trong phạm vi, lại đột nhiên phun trào ra một cột màu xanh da trời nước chảy. Cái này nước chảy xanh trắng giao nhau, vừa xuất hiện, tụ trên mặt đất tạo thành một vũng nước dấu vết, mà còn không, có đối xử mọi người nhóm thấy rõ cái này quán vết nước thời điểm, màu xanh da trời nước chảy liền từ dưới mặt đất, mãnh liệt phun phát ra tới, nếu là vừa rồi Hàn Sơn không có dưới một kia dừng lại, mà là trực tiếp xông đi lên, hậu quả kia sẽ chỉ là bị Kim Hi cái này một thủy long đỉnh chiến kỹ, đội lên giữa không trung đi, không thể nào gắng sức. Bất quá, mặc dù là Hàn Sơn tránh qua, tránh lẽ Kim Hệ một chiêu này thủy long đỉnh, kim hy mục đích, nhưng lại đã đạt đến. Hắn vốn chính là muốn dùng cái này chiêu số thoát đi khai tại đây, dùng nước long đỉnh cùng thủy Nê triệu đến vây khốn Hàn Sơn mấy người bọn hắn người, để kéo dài tranh thủ một thời gian ngắn. Mặc dù Hàn Sơn không có bị thủy long đỉnh đánh trúng, bước chân thực sự đỉnh trệ ở, như vậy, Kim Hy cùng Ngụy Linh gia có thể bình yên vô sự lui về phía sau. Đừng muốn chạy. Tình Lục hét lớn một tiếng, cố gắng muốn từ thủy Nê triệu trong đi ra, thế nhưng mà thủy mê triệu hiệu quả còn cũng không có biến mất. Tình lục như trước ở bên trong con lấy, ra không được. Hắn đã là sốt ruột đỏ bừng cả khuôn mặt. Hiện tại cơ hội tốt như vậy, Nam Thạch Sơn một phương là ba người, nhưng lại có tình lục cùng Hàn Sơn cao thủ như vậy tại, mà Triều Thiên Tông cũng chỉ có hai người. Cơ hội như vậy không hạ thủ, về sau muốn lại muốn tìm cơ hội như vậy, đã có thể khó khăn. Hai môn phái, đối với cái này chỗ thân bí, cũng có một điểm là Lãng Yên nhận thức đấy. Lúc ở bên ngoài, trong môn phái có cái đó người đệ tử chết rồi, tất nhiên sẽ nghiêm già truy tra, nếu là phát hiện là đối phương môn phái người giết chết, liền nhất định sẽ tìm tới cửa đi lấy cái thuyết pháp. thế nhưng mà tại trong chỗ thần bí này, bản thân ngay tại một loại cầm dưới áp lực, từng cái đệ tử cũng đều hội ở vào một loại áp lực bộc phát cảm giác thú hổ. cái này chỗ thần bí bản thân tự là sinh tử chi địa. cho nên nếu người nào tại trong chỗ thần bí này chết rồi, mặc khác môn phái cũng là sẽ không quá qua truy từ đấy. cho nên vài chục năm xuống, nam thạch sơn cùng triều thiên tông đệ tử tại trong chỗ thần bí này chết thương không dưới trăm người, tệt hát, cê sự lẫn nhau đều bình an vô sự. tình lúc sớm là có đánh chết cái này kim hy ý định, nhưng này kim hy tại triều thiên tông thân phận nhưng lại rất cao nếu là giết chết, điều tra xuống chuyện tiền phái cũng thật lớn, hậu quả tuyệt không phải là hắn có thể thừa nhận đấy. Có thể nếu là ở trong chỗ thần bí này giết sao? Nghĩ tới đây, Tỉnh Lục biết rõ cơ hội này trôi qua tức thì, nếu không phải nắm chặt, vậy sau này thật đúng là rốt cuộc không có cơ hội. Cho ta khởi. Tỉnh Lục mãnh liệt hét lớn một tiếng, hai chân mãnh liệt liên tục kích đạp, hai tay cũng là đại lực vô kích mặt đất, đã có một cô hướng lên lực lượng. Tỉnh Lục toàn thân đều bao phủ tại một mảnh màu vàng vầng sáng phía dưới, tựa như bốc cháy lên một loại. Phân vật, Tỉnh Lục rốt cục nhảy lên đi ra trên người miếng đất ngao nhao rơi xuống xuống dưới cái này một nảy ra tỉnh lục cũng là chút nào không ngừng lại dưới chân không ngừng người đã hướng phía kim hy triệt thoái phía sau phương hướng đi qua trong tay đại kiếm cao cao giơ lên màu vàng nhạt vầng sáng tại tỉnh lục trên đại kiếm quanh quẩn tỉnh lục mạnh nhất chiến kỹ tất sát một kích tại thời khắc này thì triển đi ra chương 122, phệ hồn kiếm cự thành thuật vẹn vẹn từng đợt bén nhọn tiếng kêu to theo tỉnh lục trên đại kiếm vang lên như là quỷ đến ác ma một loại cái này tiếng rít vừa vang lên lên tự lại để cho người chúng quanh hắn không thể không nĩ mảy Cách hắn gần đây ngụy linh gia cùng chu thu, thậm chí đều đã có che lên lỗ thai xúc động. Phải biết rằng, đã đến tiên giai giai đoạn, mỗi người thân thể đã tương đương với cải tạo qua một lần. Bình thường thanh âm, mặc dù là lại bén nọ, thanh âm lại đại, cũng là sẽ không đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì đấy. Điều này nói rõ, tỉnh lục cái này trên đại kiếm, có cổ quái. Phệ hồn kiếm, cấp tốc lui về phía sau bên trong đích kim hy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn cuối cùng nhớ ra trước kia một cái nghe đồn, là về giếng này lục, cùng cái thanh này phệ hồn kiếm nghe đồn, nhưng là bây giờ cũng căn bản không cho phép hắn làm nhiều suy nghĩ. Bởi vì tình lục cái kia tất sát một kiếm đã là lướt qua nguy Linh ra, thẳng tắp hướng hắn bên này bổ tới. Cấp tốc chạy trốn bên trong đích Hàn Sơn cũng nhẹ nhàng như mày. Tuy nhiên cái này Vệ hồn kiếm đối với hắn không có gì ảnh hưởng quá lớn, có thể Hàn Sơn nghe ra trong đại kiếm này mặt, xác thực là có chút cổ quái. Có thể rất nhỏ ảnh hưởng người tâm trí, đây cũng không phải là bình thường thiên giai tu luyện giả, có thể tu luyện ra linh khí rồi, xem ra cái này Vệ hồn kiếm là có lai lịch đấy. Đã có nhiều như vậy kinh nghiệm Hàn Sơn, hiện tại cũng là hết sức dễ dàng là có thể phân biệt ra được đến, liên quan đến đến người tâm trí tâm thần phương diện cũng không phải bọn hắn hiện tại giai đoạn này có thể hiểu rõ đấy có lẽ muốn đạt tới dương thúc cấp bậc kia mới được bất quá đây cũng chỉ là hàn sơn căn cứ tình huống trước mắt làm ra suy đoán mà thôi nhé như là ư minh phản phất quỷ khóc tình lục cao cao nhảy lên thân hình mang theo cái thanh kia quỷ dị vô cùng đại kiếm ở giữa không trung hoàn toàn triển khai sau đó trùng trùng địa điểm hướng kim hy lập tới một tiếng này kêu to vang lên tránh né bên trong đích kim hy cũng là ngẩn ngơ tựa hồ bị cái này tiếng kêu to lại cản hoảng sợ cái này ngẩn người nhưng lại bất đồng hàn sơn kinh thần thứ như vậy trực tiếp lâm vào mơ hồ hôn mê, mê mê mọi trạng thái mà càng giống là đang tại hết sức chăm chú thời điểm thất thần thoáng một phát mà thôi có thể mặc dù là như vậy cũng cho kim hi đã mang đến không gì sánh kịp tai nạn tình lục đại kiếm đã hoàn toàn bổ xuống dưới thế như trẻ tre Né tránh lúc này thời điểm một tiếng ồm ồm thanh âm vang lên đó lấy kim hi bên cạnh thì là trực tiếp đụng đi ra một cái cự đại thân hình trực tiếp đem kim hi đâm vào một bên kim hi chợt vật lăn xuống đến một bên tốt tại trên thân thể thủy hệ khí kình hộ thể cũng không có gì tổn thương như cũng là bình yên vô sự lúc này thời điểm hắn mới thả ra tâm tư đến xem tình huống bên kia thi mãng kim hi vừa nhìn thấy người tới trong mắt một lần nữa nổi lên sáng rõ đến vừa rồi va chạm phá khai kim hi cứu được hắn một mạng người đúng là thi mãng thi mãng là triều thiên tông ở bên trong cùng kim hi cùng trong đồng lứa cùng hắn quan hệ so sánh người tốt nói đúng ra thi mãng tại triều thiên tông bên trong hoàn toàn tự là kim hi tùy tùng chỉ cần có kim hi địa phương thi mãng đại bộ phận nơi đều sẽ xuất hiện mà thi mãng cái kia cao cao to to dáng người càng làm cho người trong lúc vô hình cũng cảm giác được một loại cảm giác cát bách xả thân phá khai kim hệ, thi mãng thuận thế hướng bên cạnh lăn một vòng rơi, cũng là thoát trốn tránh mở tình lục đại kiếm công kích, thế nhưng cũng không có thể đủ hoàn toàn may mắn thoát khỏi tình lục đại kiếm phạm vi công kích rất lớn, thực tế vừa rồi một kích kia, hay là hắn tụ lực một kích toàn lực, mặc dù là chân thế, cũng có thể xuyên ra đi rất xa. lúc này thời điểm, thi mãng trên người đã là đã phá vỡ vài đạo miệng máu, quần áo cũng vô số, bên trái quần áo đã hoàn toàn đã trở thành vải, vải và như là bị huyết thủy giặt rửa qua một lần đồng dạng. thi mãng là ngươi. Tình Lục cũng thấy rõ người tới, lập tức ra tay cũng không khỏi được cẩn thận chút ít. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là hô to đáng tiếc, vừa rồi cái kia không thể sai sót cơ hội, rốt cục vẫn phải đã mất đi. Tình Lục rất rõ ràng Thi Mãng sức nặng, cái này Thi Mãng thực lực không thế nào tốt phán định, hắn tuy nhiên lực công kích không phải rất tưởng, có thể cái kia lực phòng ngự trong truyền thuyết tựa hồ nếu so với Kim Hy còn mạnh hơn một ít. Với tư cách thổ hệ tu luyện giả, Thi Mãng hoàn toàn là bung tha cho lực công kích, tu luyện toàn bộ chiến kỹ cũng cơ hồ tất cả đều là phòng ngự cùng phụ trợ loại, công kích chiêu số cũng chỉ học tập qua một loại. So sánh với Kim Hi cái kia nhiều loại chiến kỹ tổ hợp kỹ mà nói, thật sự là quá ít. Mà cái này cũng quyết định, tại tuyệt đại đa số thời điểm, thi Mãng chính là một cái hình người khiến thịt, hơn nữa còn là Kim Hi cá nhân đích miễn phí khiến thịt. Hiện tại đã có Thi Mãng, Tỉnh Lục muốn lại muốn đối với Kim Hi ra tay, hắn độ khó có thể nghĩ. Rất lại phía sau Tỉnh Lục một cái thân vị Hàn Sơn, cũng nhìn về phía Thi Mãng. Tại chỗ thần bí bên ngoài thời điểm, Hàn Sơn chỉ thấy qua cái này người cao to. Cái này Thi Mãng thân hình, muốn so với người bình thường cái đầu cao hơn gấp hai, liếc nhìn sang Quả thực chính là một cái như người khổng lồ. Vừa rồi Thi Mãng không biết thi triển chính là cái gì trên kỹ, hắn trực tiếp tự mình ôm thành một cái đoạn, thành một cái viên cầu hình dáng, trên người cũng là thoáng hiện qua màu vàng đất ấn ký. Thì ra là dùng loại biện pháp này, đem Kim Hy phá khai qua một bên đấy. Hiện tại, song phương nhân số giống nhau, thực lực sai biệt cũng không phải phi thường đại. Kim Hy trong mắt hào Quang lại lần nữa hiện đứng dậy, liếc nghiêng mắt nhìn qua Thi Mãng về sau, cuối cùng nhất thì là đưa ánh mắt chằm chằm hướng về phía đằng sau Hàn Sơn. Hàn Sơn, ngươi hôm nay đừng muốn chạy trốn rồi. Kim Hi ngữ khi đông cứng mà bá đạo, tựa hồ Hàn Sơn hiện tại đã là trong túi của hắn chi vật rồi. Nhưng lại dùng trước mắt đội hình đến xem, Ngụy Linh gia cùng Chu Thu không sai biệt lắm, hai người thực lực tương để tiêu. Mà Kim Hi cùng thi mãng hai người, nhưng lại một đôi quanh năm bồi dưỡng lên hợp tác, dựa vào thi mãng khiên thịt ngăn cản, mà Kim Hi thì là toàn lực dùng hắn tổ hợp chiến kỹ công kích, đây là một chi thập phần lực lượng cường đại. Còn đối phương Hàn Sơn cùng tỉnh Lục, tuy nhiên thực lực cũng không tệ, đáng tiếc tại trong chỗ thần bí này, nhưng lại đám đông thực lực đều áp đã đến một cái không sai biệt nhiều khoảng cách, như vậy thật sự đánh nhau. Kết quả kia thật sự rất khó đoán trước đến. Mới vừa rồi là đánh chết Kim Hi cơ hội, mà bây giờ tại Kim Hi xem ra cũng đã hoàn toàn lật chuyển, đã trở thành đánh chết Hàn Sơn cơ hội. Thi Mãng Ngụy Linh Gia lên. Kim Hi quyết đoán phát ra mệnh lệnh. Tại triều Thiên Tông ở bên trong, hắn cũng xác thực có tư cách này, ngày bình thường cũng sớm đã thành thói quen phát mệnh lệnh. Lập tức Ngụy Linh Gia cùng Thi Mãng nghe xong, lập tức xông tới, nhìn ra phối hợp rất có an ý giờ này khắc này. Ngụy Linh Gia vừa rồi những cuốn quyết kia đã là hoàn toàn biến mất rồi, chứng kiến Thi Mãng đến một khắc này, hơn nữa hiện tại Kim Hi nặng như vậy ổn. Ngụy Linh Gia cũng là tin tưởng một phần. Ngụy Linh Gia dưới chân mãnh liệt đạp lên mặt đất, trực tiếp xông lên bên cạnh Chu Thu. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên là không cách nào đối kháng qua Tỉnh Lục cùng Hàn Sơn trong hai người là bất luận cái cái gì một người, nhưng đối phó với khởi Chu Thu đến, thực sự không sai biệt lắm. Ngụy Linh Gia bản thân thân pháp chiến kỹ là tốt rồi, cái này đạp lên mặt đất, lập tức như là một ngùi am khí một loại kích xạ đi ra ngoài, rất nhanh thân hình, lập tức thi triển ra. Thi mang thì là ứng âm thanh vầng, đón lấy cười hắt hắt, sau đó cái kia thân hình cao lớn loan sùng dưới rất nhanh đoàn thành một cái viên cầu hình dáng, ngay sau đó, hắn quanh người trên mặt đất những thủ kia tầng, dĩ nhiên cũng làm như vậy lơ lửng, sau đó như là bị hấp dẫn đồng dạng, nhao nhao hướng thi mãng trên người tụ tập mà đi, cuối cùng nhất, thi mãng hoàn toàn đã trở thành một khối cầu hình dáng tảng đá lớn đầu. Ầm ầm, thi mãng hóa thân tảng đá lớn đầu hướng bên này nghiền áp tới, va chạm độ mạnh yếu cũng rất lớn, trên đường mấy cây ngăn tại lộ chính giữa cây, thì là trực tiếp bị nghiền áp thành bụi phấn rồi. Thi mãng công kích đối tượng, đúng là phía trước nhất tình lục. Tình lục hướng bên cạnh lõa lên, trong tay đại kiếm vừa khua múa, Tại thi mạng hóa thân đại trên tảng đá liều mạng một kích, rầm rầm, không ít thổ tầng rơi xuống. Thế nhưng mà ngay sau đó, càng nhiều nữa thổ lại bị hấp thu đi lên, bổ khuyết thượng diện cái kia ghế trống. Thi mạng hóa thân thạch đầu, lại hoàn hảo không tổn hao gì hướng tình lục phát ra lần thứ hai trùng kích. Hàn Sơn, hiện tại đến phiên chúng ta. Kim Hi phận âm thanh nói, trước 123, một tên hệ mà thôi. Kim Hi quay mắt về phía Hàn Sơn, trên thân thể khí thế, thì là đang không ngừng kéo lên lấy. Hắn theo trong lòng phẫn hận, đang không ngừng tăng lên khí thế của mình kết lực lại để cho chính mình bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Hàn Sơn, ta chờ ở đợi ngày này đã lâu rồi. Tiệu cho ta xem xem, ngươi rốt cuộc là thật là có bản lĩnh chiến thắng ta, hay vẫn là sử một ít lệnh ra chiêu? Đang khi nói chuyện, Kim Hi đã là quăng một mảnh màu xanh da trời khí kình tới. Cái này màu xanh da trời khí kình là hoàn toàn do thủy thuộc tính tạo thành tinh khiết năng lượng công kích, cũng không phải cái gì chiến kỹ. Hàn Sơn đứng đấy căn bản không núc phốc. Một tiếng vang nhỏ, Kim Hi vung ra đến cái tia quyển sách màu xanh da trời khí kình, cũng chỉ tại Hàn Sơn trên người tạo nên một hồi gợn sóng đến đó lấy, tiểu tan thành mây khói rồi. Hàn Sơn chỉ là nương tựa theo hắn hộ thể khí kình, cựu đơn giản ngăn cản được kim hệ cái này một cái công kích. Thấy như vậy một màn, Kim Hi trên mặt cũng là hơi đổi. Hắn còn tưởng rằng Hàn Sơn hội lẽ tránh, lại không nghĩ rằng Hàn Sơn sẽ trực tiếp ngăn cản được, hơn nữa, tựa hồ Ti không tốn sức chút nào bộ dạng. Chẳng lẽ Hàn Sơn tại hắn không biết trong khoảng thời gian này lại tiến bộ? Vô luận như thế nào, Kim Hi cũng là sẽ không tin tưởng, nương tựa theo Hàn Sơn thực lực bản thân, là có thể như vậy mà đơn giản tiểu ngăn cản ở công kích của hắn đấy. Tuy nói một mảnh kia màu xanh ra trời khí kình lực công kích không được, nhưng lại liền Hàn Sơn hộ thể khí kình một mảnh rung động đều nhấc lên không đứng dậy, cái này cũng quá không thể nào nói nổi rồi. Hắn nhưng lại không biết, Hàn Sơn trong cơ thể là có được lấy số lượng to lớn đại khí kình, những khí kình này trèo trống lấy bên ngoài thân hộ thể khí kình tầng, như thế nào sẽ bị hắn như vậy một kia ly thể khí kình tiểu công kích mất? Người tự đại, đã trầm mặc thật lâu Hàn Sơn, rốt cục nói ra một câu đi ra, cái này lời vừa nói ra, tự lại để cho đối diện Kim Hi vô cùng khó chịu nổi. Nói thật, Hàn Sơn căn bản là không e ngại trước mắt Kim Hi. Hắn hiện tại thân có nhiều loại bà bối, mặc dù là chỉ dùng hắn mới luyện chế đi ra vũ không toa, cũng đầy đủ đối phó cái này kim khí rồi. Hiện tại Hàn Sơn mục đích hay vẫn là ở chỗ tìm một cái cơ hội, mình có thể một mình thoát ly khai tại đây, chỉ có làm một mình mới được là Hàn Sơn nhất tối quen trả thái. Hơn nữa một mình hành động, không chỉ có không có đồng đội liên lụy, tìm đến bảo vật, Hàn Sơn cũng có thể làm chủ phân ra mình muốn dùng đến. Dù sao hắn lần này tiền đến, tiểu là vì hắn khí thiên tu luyện công pháp tìm kiếm đặc thù tài liệu đã đến. Cho nên hiện tại Hàn Sơn, nhưng lại không thể trực tiếp hạ nặng tay. Nếu để cho cái này Kim Hi sợ hãi, không đánh mà lui rồi, cái kia Hàn Sơn cũng kế hoạch tụi toàn bộ rơi vào khoảng không. Hiện tại Hàn Sơn là muốn biểu hiện ra yếu thế, lại để cho Kim Hi đội giết hắn, do đó tìm cơ hội thoát ly khai tại đây. Ta tự đại. Chờ thực lực của ngươi có ta như vậy cao, lại đến cùng ta nói lời này a. Kim Hi tức giận mắng một tiếng. Dầm dầm. Nương theo lấy tiếng nước chảy, hai cái vừa thô vừa to nước chảy, tại Kim Hi giữa hai chân xoay quanh đứng dậy, hình thành một cái tuần hoàn. Mà Kim Hi thì làm mãnh liệt đạp lên mặt đất, bay thẳng đến Hàn Sơn phương hướng bạo trùng mà đi cho ta nhận lấy cái chết. Kim Hi hai tay gian làm sắc quang mang hiện ra, đã dần dần tạo thành một cái cầu hình dáng vật thể. Hàn Sơn nhìn, nhướng mày, cái này Kim Hi, như thế nào vừa lên đến liền khiến cho ra cái này cự lãng đại phủ rồi hả? Dùng Hàn Sơn hiện tại kinh nghiệm, xem xét Kim Hi cái này thủ thế, lại cảm ứng thoáng một phát trung quanh thủy nguyên tố chấn động phương thức, đã là có thể đoán được Kim Hi ra tay chiến kỹ rồi. Đối với Thiên Duệ cái này một hệ người, Hàn Sơn xem như nghiên cứu vô cùng thấu triển rồi. Hắn có thể có năm chắc chuẩn xác đánh chúng ta. Hàn Sơn cũng không có ý định tiếp được hắn một kích này đến, ưu hướng bên cạnh lóe lên, xa xa rời đi kim hy phạm vi công kích. Ầm ầm. Một kích này cự lãng đại phủ không có tập trung Hàn Sơn, mà là trực tiếp bổ chém vào trên mặt đất, huyền hóa ra đến cự phủ bành trên mặt đất bạo liệt ra đến, bảy tám đầu dài nhỏ khẽ hở, trên mặt đất rất nhanh hình thành, hình thành một cái phát tán hình dáng. Lúc này thời điểm, cái kia thủy nguyên tố hình thành cự phủ mới thời gian dần qua biến mất. Một kích này, kim hy lại là căn bản không có ý định vây khốn Hàn Sơn lại thi triển một chiêu này, kim hy hắn cũng là giận dữ trực tiếp đi lên tiau tác dụng lực công kích mạnh một chiêu này có thể chứng kiến Hàn Sơn né tránh đợi ra Kim Hi trong nội tâm đã là cao hứng phi thường rồi hừ hừ không dám nhận đi à nha sợ đi à nha lúc này Kim Hi trên mặt phi thường mặt mày hớn hở lông Mi quả thực đều muốn mình đến tiên lên rồi miệng càng là khoa trương liệt ra Hàn Sơn ngươi thủy chung là dựa vào tà môn lệnh ra chiêu mới thắng ta đấy ngươi dám cùng ta chính diện liệu tiếp sao Kim Hi rốt cục cười đã đủ rồi nghiêm nghị hướng Hàn Sơn hỏi mặt khác hai bên Chu Thu cùng Ngụy Linh ra một cái chiến đoàn thi mãng cùng tỉnh lục một cái chiến đoàn, hai bên người tuy nhiên đều tại lấy nhau, chạy lấy, thực sự đều có thể nghe được đến bên này nói chuyện. Ta môn lệch ra chiêu, Chu Thu lui về phía sau vài bước, tránh ra Ngụy Linh ra công kích, trong nội tâm thoáng hiện qua như vậy một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ Hàn Sơn đạt được lần này tiên Đông Quốc võ đạo hội trận đấu quan quân, cũng không phải dựa vào thực lực sao? Chu Thu vừa rồi trong nội tâm chờ mong Hàn Sơn ra tay nghĩ cách, cũng bình thản đi xuống một ít. bất quá, nàng rất nhanh lại thuyết phục chính mình, đã trận đấu ban giám khảo, Nam Nguyên đô đại nhân, cùng triều thiên tông thiên duệ áo đỏ chấp sự đều không nói gì thêm, cái kia khẳng định không phải cái gì nhận không ra người chiều số rồi. Hơn nữa giết người tầm đó, trận đấu thời điểm cũng có quy định, chỉ luận thắng thua, không dùng được biện pháp gì cũng có thể. Vất quá có thể khẳng định chính là, Hàn Sơn khẳng định không phải trực diện đánh bại Kim Hi, bằng không thì Kim Hi cũng sẽ không biết giống như bây giờ. Ầm ầm. Một cái viên cầu nghiền áp mà qua, màu vàng thạch đầu rốt cục đánh tới trên tay, ngừng lại. Tình lục cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi, hắn và Thi Mãng đánh nhau, quả thực tiểu là không có đường nào. Thi Mãng phòng ngự, là hắn bài kiến trong đám người mạnh nhất thuộc tính công pháp, đặc điểm vốn là phòng ngự mạnh nhất. Hơn nữa thi mãng tại đây một phương diện càng là nghiên cứu có ra, học tập cái này không biết cái gì trên kỹ, cũng tất cả đều là gia tăng chính mình phòng ngự đấy. Hắn biến thành đá tròn đầu về sau, trên người bám vào những thổ kia tầng, càng là cho hắn thêm vào gia tăng lên rất nhiều phòng ngự. Mỗi lần tình lục dùng đại kiếm chém mất đá tròn đầu tầng ngoài một ít thổ về sau, thi mãng luôn có thể kịp thời theo trên mặt đất hấp thu càng nhiều nữa thổ. Tình lục đối với cái kia viên cầu là hoàn toàn không có cách nào rồi, trừ phi có thể một đánh chết thi mãng bằng không thì dùng thi mãng cái kia không ngừng hấp thu trùng quanh thổ tần bộ dạng, nhất định là không có cách nào phá giải. Lúc này thời điểm dừng lại, Tình Lục cùng Thi Mãng hai người cũng đều nhìn xem chính giữa Kim Hy trên mặt, cái kia khoa trương biểu lộ. Nhìn xem Kim Hy bộ dạng, Hàn Sơn nhưng trong lòng thì cười thầm, như vậy một cái dễ dàng tức giận, mang thù người, về sau võ đạo tu luyện, trên tâm cảnh cũng đã sai người một bậc, nếu không phải sửa, kiếp này sợ là đều không có đại tiến triển. Cho nên Hàn Sơn cũng căn bản cũng không có đem Kim Hy đặt ở một cái đáng giá tôn tiến đối thủ vị trí, càng nhiều nữa, Kim Hy chỉ là một tên hề mà thôi. Trong nội tâm cười thầm, Hàn Sơn biểu hiện ra, nhưng vẫn là khích tướng lấy Kim Hi. Sợ ngươi? Ngươi cũng chỉ có cái kia mấy chiêu mà thôi, đối phó ta một điểm dùng đều không có." Hàn Sơn trong nội tâm, nhưng lại tại hô lớn lấy mặt khác một câu, "Nhanh xong lại à, ta tốt có cái lý do ly khai tại đây." Hàn Sơn lần này khổ tâm, muốn một mình tìm kiếm đặc thù tài liệu, còn muốn dùng loại biện pháp này đến ly khai đồng đội, thật sự cũng là bất đắc dĩ. Nếu như hắn phối hợp ly khai, mà không có bất kỳ lý do, chờ đi đi ra bên ngoài Nam Nguyên Đô hỏi lúc tức giận, Hàn Sơn không có một cái nào giải thích hợp lý tất nhiên sẽ bị hoài nghi, đây là Hàn Sơn không muốn muốn kết quả. Trước mắt, Hàn Sơn cũng chỉ có biện pháp này. Chương 124, Hỏa Hải địa ngục. Nương theo lấy giữa hai chân hai cái rắn nước rất nhanh vờ quanh, Kim Hi hai chân mãnh liệt một quân mình, nhanh tận lực đổi tiếp bộc phát. Như đói khát hổ báo, hắn thẳng tắp hướng Hàn Sơn vọt tới. Cuối cùng đã đến. Hàn Sơn trong nội tâm bâng lỏng, đã chuẩn bị xong giả bộ thất bại. Hưu. Kim Hi thế công lăng lệ ác liệt, cả người hóa thành một thanh màu xanh da trời kiếm, hướng phía Hàn Sơn đập vào mặt. Đinh. Kim Hi toàn thân khí thế đều tập trung ở hắn trước người một điểm lên, tại hắn phi tốc độ nhanh xuống, điểm này rốt cục tiếp xúc đến Hàn Sơn. Hai luồng khí kình hình thành năng lượng tầng, ầm ầm tiếp xúc. Nhanh tận lực đuổi tiếp chói hai tiếng bạo liệt. Phốc. Hàn Sơn trước người hộ thể khí kình, tựa hồ là bị xé toan một loại, bị Kim Hi cái kia không gì sánh kịp khí thế sinh sinh xé mở một lỗ lớn, mà Hàn Sơn càng là chật vật không chịu nổi, hướng về sau khó khăn lắm lui một bước, lúc này mới đứng lại. Lần này, Kim Hi trong lòng đắc ý rốt cuộc thu lại không được rồi, hắn một kích này, đã là lại để cho Hàn Sơn hộ thể khí kình đều phá chưa đi. Cái kia đã nói lên, cái này Hàn Sơn bản thân cũng không có bao nhiêu thực lực. Chỉ cần lại tới một lần, chỉ cần lại tới một lần, ta có thể lại để cho hắn đã chết tại chỗ." Kim Hi cười nhạo lấy, trong nội tâm cũng sóng cả mấy liệt, kích động và phấn, hắn đợi thật dài thời gian, hiện tại thời khắc này, rốt cục đã đến. Thế nhưng mà, vừa mới dưới một kia, lại là có chút quỷ dị, Kim Hi tại tiếp xúc đến Hàn Sơn hộ thể khí kình thời điểm, Hàn Sơn rõ ràng rất mạnh khí kình, nhưng lại đột nhiên trở nên nhược đi một tí, lại để cho hắn trực tiếp phá trừ đi một mảnh hộ thể khí kình, cái này là Hàn Sơn hư như rồi. Kim Hi khẽ lắc đầu, hắn hiện tại duy nhất nghĩ cách, kiểu là giết chết trước mắt Hàn Sơn, cái đó còn có thể lo lắng đa tưởng những thứ vô dụng kia nghĩ cách, hay vẫn là trước hết giết Hàn Sơn mới đúng. Đông. Đạp lên mặt đất, Kim Hi lại cao cao một nhảy dựng lên, hắn chuẩn bị lại tới một lần, một lần cuối cùng, chỉ cần lần này như vừa rồi đồng dạng chính diện đánh trúng Hàn Sơn, cái kia Hàn Sơn vô luận như thế nào, đều bị hắn thương đến, mặc dù là bất tử, cũng là trọng thương kết cục. Rốt cuộc, cụ, Kim Hi đã được như nguyện giống như, lại một lần xông về Hàn Sơn. Đang lúc hắn cảm thấy, sắp đạt thành mục đích tự muốn giết chết Hàn Sơn thời điểm trước mắt Hàn Sơn nhưng lại không biết từ chỗ nào đạt được lực lượng vậy mà theo trên mặt đất bỏ lên rất nhanh hướng bên cạnh lói lên muốn chạy trốn Kim Hi khàn cả giọng gào rú một tiếng rẽ vào cái phương hướng lại hướng Hàn Sơn xông tới đuổi theo tới ai cũng không có phát hiện bị công kích chật vật như vậy Hàn Sơn khoe miệng nhưng lại thoáng hiện qua vẻ tươi cười hắn thậm chí còn lún léo quay đầu lại nhìn nhìn Kim Hi nhìn nhìn bên cạnh Chu Thu Tỉnh Lục Ngụy Linh gia cùng thi mãng mấy người sau đó như là chó nhà có tang một loại kẹp tức kẹp đái hướng xa xa thoát đi mở đi ra Kim Hi đương nhiên là không có ý định buông tha Hàn Sơn, xem Hàn Sơn không ngừng trốn, trong lòng đắc ý càng thêm nồng hậu dày đặc, tựa hồ cũng là càng phát ra dũng cảm một loại, trực tiếp là không chút nghĩ ngợi, tiểu hướng Hàn Sơn phương hướng đuổi theo. Hàn Sơn, Tình Lục hô to một tiếng, trong nội tâm cũng dọa một đầu, có chút không phải tư vị, cái này Hàn Sơn, không phải nghe nói rất có thể đánh nhau sao, như thế nào liền cái kia vụ không toa đều không có thi phong suất, tiểu vội vàng thoát đi rồi hả? Tình Lục nhảy tới một bước, muốn muốn đi giúp trợ Hàn Sơn, bên cạnh thi mãng nổi giận gầm lên một tiếng, một cái cực đại nắm đấm kịt đập phá đi lên. Đối thủ của hắn, Thi Mãng có thể không cho phép hắn đơn giản lì khai tại đây. Bên này, Tỉnh Lục cùng Chu Thu hai người, bởi vì đối diện Ngụy Linh gia cùng Thi Mãng, mà dây dưa lấy, thoát thân không ra, cũng không cách nào bên trên đi trợ giúp Hàn Sơn. Rốt cục vẫn phải dựa theo kế hoạch của ta đi nha. Thoát đi bên trong đích Hàn Sơn nhưng trong lòng thì nhất định tùy tiện tuyển một cái phương hướng, tự không ngừng đi về phía trước lấy. Về phần sau lưng Kim Hi, à, căn bản không đáng để lo, đã đến một cái nơi thích hợp, dùng Hàn Sơn đích thủ đoạn, có thể đơn giản vứt bỏ hắn. Cái này là Hàn Sơn. Chu Thu trong ánh mắt. Không hiểu hiện lên vẻ thất vọng, nàng theo nhất ngay từ đầu, nhìn thấy Hàn Sơn, tự hy vọng hắn có thể ra tay, mình cũng đẹp mắt xem, trong đồn đãi này môn phái đệ nhất Hàn Sơn, rốt cuộc là có cái gì sở trường, lại để cho nhiều người như vậy khoa trương nàng. Hiện tại xem ra, Tựa Hồ cũng không có gì đặc biệt, còn bị Kim Hi như vậy đuổi sát lấy. Tình Lục bị Thi Mãng dây dưa nổi trận lôi đình, thế nhưng hết cách rồi, Thi Mãng luôn có biện pháp lại để cho hắn không cách nào thoát thân, chính thoát đi lấy Hàn Sơn, thân thức trong phạm vi đột nhiên xuất hiện một người, người này khí tức, Hàn Sơn đã là tương đương quen thuộc, lập tức khoe miệng nhẹ nhàng nứt lên đã có Nam Tam Tầm tới, Tỉnh Lục cùng Chu Thu an toàn, căn bản không cần lo lắng. Hàn Sơn dưới chân rất nhanh xây dịch, đi về phía trước tốc độ lại là nhanh một chút. Cái này lại để cho đằng sau đuổi sát lấy hắn Kim Hỷ không khỏi cảm giác áp lực tăng gấp đôi. Đúng vậy, phát giác được bên này có tiếng đánh nhau, vừa nhanh nhanh chóng chạy tới, đúng là Nam Tam Tầm, Hàn Sơn cũng là vừa rồi mới phát giác được đấy. Hàn Sơn minh bạch, đã có Nam Tam Tầm qua đến bên này, Tỉnh Lục cùng Chu Thu an toàn cũng không cần hắn lo lắng. Hiện tại hắn duy nhất cần để ý, tự là vứt bỏ đằng sau đuổi sát lấy Kim Hỷ rồi. Muốn một người, thật đúng là khó. Hàn Sơn trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Ai có thể biết, muốn một người trong này hành động, còn muốn phi lớn như vậy khí lực mới được đâu này? Hàn Sơn ở phía trước chạy càng lúc càng nhanh, đằng sau Kim Hi đã là dần dần chống đỡ không nổi rồi. Cứ như vậy trong một giây lát, hai người đã rất nhanh đã vượt qua mảng lớn địa vực, dùng Kim Hi bị áp chế, thiên giai tầng thứ nhất thực lực chạy xa như vậy đường, đã là có chút triệt tiêu không thể. Nếu là ở bên ngoài, còn sẽ không có kết quả như vậy. Có thể tại trong chỗ thần bí này, bất kỳ vật gì đều lộ ra quỷ dị. Đương một người tu luyện người sử dụng khí kình càng nhiều thời điểm vậy hắn tiêu hao tốc độ cũng sẽ biết càng nhanh. đằng sau Kim Hi người đi đường thời điểm đều là dùng trong cơ thể khí kình tại trèo trông lấy, mà chung quanh chỗ thần bị cấm đã ở nhanh hơn lấy trong cơ thể hắn khí kình năng lượng tiêu hao. lúc này thời điểm hắn đã là sắp cùng đổ mặt lộ rồi. Hàn Sơn không chút nào không có việc gì, từ vừa mới bắt đầu Hàn Sơn chịu là tại vận dụng lấy lực lượng của thân thể tại chạy trốn, dù sao người của hắn quyển sách thực lực đã là tương đương với thiên giai 2 tầng đỉnh phong, mặc dù là chạy lại xa cũng sẽ không có cái gì tiêu hao đấy. đi tới đi tới Kim Hi sắc mặt không được bình thường. Tại đây, Tựa hồ nhanh đã tới rồi hỏa hải địa ngục. Chẳng lẽ Hàn Sơn là chuyên môn hướng tại đây chạy trốn hay sao? Kim Hỷ những mày, sức chạy tốc độ cũng không khỏi được chậm lại. đã tham gia nhiều lần chỗ thần bí chi hành người, là biết rõ như vậy một cái tồn tại đấy. Hỏa hải địa ngục, bất luận là ai tiến vào đến hỏa hải địa ngục đều không có còn sống đi ra khả năng. Hơn nữa tại những người này còn có một đồ nãi, cái này chỗ thần bí cấm, rất có thể tiểu là tại hỏa hải địa ngục bên trong đích. Kim Hỷ tại lần thứ nhất tiến đến chỗ thần bí thời điểm, cũng từng tiến vào qua hỏa hải địa ngục biên giới. Hắn cũng bởi vì to mò tâm, không có nghe theo lão nhân khuyên bảo, mà thử đi vào trong một đoạn. Mà một đoạn này, hắn chỉ cảm nhận được hai cái cảm giác, một cái là nhiệt, càng đi vào trong, độ ấm càng cao, đến cuối cùng tựa hồ cả người đều muốn bốc cháy lên một loại. Thật sự là rốt cuộc không cách nào đi đến bên trong xâm nhập rồi. Không khí xung quanh cũng bị cháy thay đổi bộ dáng, ánh mắt nhìn đi ra ngoài, thường thường không gian xung quanh đều là mơ hồ đấy. Cái khác cảm giác, tự là áp lực. Tựa hồ toàn bộ chỗ thần bị cấm, tại trong hỏa hải địa ngục này là lớn nhất, hơn nữa càng đi vào trong, cấm hội càng lớn. Mọi người đều biết, một người tu luyện người cực kỳ cho rằng nhất tự hào, tự là bản thân khí kình năng lượng có thể tại trong chỗ thần bí này, nhưng lại sẽ đem bản thân thật vất vả tu luyện khí kình cùng thần thức đều áp chế đến nhất định phạm vi, mà cái kia hỏa hải địa ngục lại áp chế càng lợi hại hơn. Từng cái mưu toan tiến vào người đều cảm giác được bốn phía truyền đến áp lực, cho nên cũng có đồn đái, toàn bộ chỗ thần bí cấm ngọn nguồn, tự là tại trong hỏa hải địa ngục kia. Những này cũng là Kim Hi tự mình nhận thức qua đấy, hỏa hải địa ngục cái tên này. Cũng chỉ có tại mấy người bọn hắn thường thường tiến vào cái này chỗ thần bí trong đám người cũ gian mới có thể truyền lưu, thậm chí liền Nam Nguyên Đô, tiền hàm bọn hắn, nhưng lại cũng không biết có như vậy một cái tồn tại đấy. Trước 125, có chút cổ quái. Nhìn qua phía trước không ngừng đi về phía trước Hàn Sơn, Kim Hy do dự. Hắn có một tia do dự. Đến cùng tiến hay vẫn là không tiến. Hỏa hải địa ngục đáng sợ, Kim Hy là biết đến. Tiến nhập bên trong, khí kình sẽ bị hoàn toàn áp chế, mà độ ấm thực sự hội càng ngày càng cao mà muốn bảo trì không bị cái kia cực nóng độ ấm ảnh hưởng, nhất định phải dùng trong cơ thể một ít khí kình đến duy trì. Cái này chính là một cái tuần hoàn ác tính. Có thể Hàn Sơn, nhưng lại phải giết. Kim Hi đối với Hàn Sơn phẫn hận, đã đến một cái thập phần trọng tình trạng. Có lẽ vừa mới Hàn Sơn cái kia không ngừng chạy trốn, càng làm cho Kim Hi tại trong lòng gia tăng lên đối với Hàn Sơn kinh bị. Chui. Kim Hi rốt cục cắn răng một cái, dưới chân đạp mạnh, lại là đuổi theo. Tại đây nóng quá. Hàn Sơn chạy trước chạy trước, cảm thấy một kia không đúng. Đương nhiên, Hàn Sơn là căn bản không biết Hàn Tại trong lúc vô tình đã là tiến vào đã đến một cái khác người căn bản không dám vào nhập khu vực nội. Cái này hỏa hải địa ngục gọi là bất luận cái gì tu luyện giả phân mộ đều không đủ, bởi vì trong này khí kinh không cách nào dùng đến. Tu luyện giả tiểu như cùng là người bình thường một loại, hơi chút gặp được một đinh điểm nguy hiểm là đã chết tại chỗ số mệnh. Cơ hồ sở hữu tu luyện giả vừa phát hiện điểm này, tiểu cũng không lại tiến vào bên trong. Đây cũng là Nam Tam Tầm cùng Tỉnh Lục mấy người, mặc dù biết cái này hỏa hải địa ngục tồn tại, lại chưa nói với Hàn Sơn đồng dạng. Bọn hắn đều tin tưởng. Dùng Hàn Sơn cảm giác được cái này cấm áp lực biển lớn, nhất định sẽ là đi ra đấy. Có thể tất cả mọi người không biết, Hàn Sơn hiện tại sử dụng hoàn toàn cựu là lực lượng của thân thể. Có thiên giai 2 tầng thực lực thân thể lực lượng, ai còn hội dùng bị áp chế lấy khí đạo lực lượng. Đây là một cái rất đơn giản vấn đề, lại tại nơi này thời khắc, trùng hợp như thế quyết định lấy một sự tình. Hàn Sơn không có sử dụng khí đạo, tự nhiên cũng cựu không cách nào cảm giác được xung quanh cấm đối với hắn đang giận đạo phương diện áp chế. Hiện tại Hàn Sơn duy nhất cảm giác, cựu là xung quanh độ ấm đang không ngừng bay lên. Đây cũng chỉ là khiến cho hắn một chút hiếu kỳ mà thôi. Dù sao tại trong chỗ thần bí này, cơ hồ Tiểu chỉ có một hoàn cảnh, cái kia chính là rừng cây. Tựa hồ cái này chỗ thần bí, Tiểu là tại một mảnh cực lớn trong rừng cây, bị một ít quái dị năng lượng vòng, mà bên trong đặc thù tài liệu, bảo tàng, tắc thì đều rơi là tản phân bố ở các nơi. Những để đó này đặc thù tài liệu, bảo tàng cùng dược liệu địa phương, hoặc là tùy ý một mảnh khu, hoặc là một ít hố nhỏ trong đống. Tóm lại là hoàn toàn không có bất kỳ quy luật đấy. Giống như là bị người gì đã rơi vào chỗ đó đồng dạng, mà Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông chính là như vậy thông qua vài chục năm. Mỗi một năm thông qua ba ngày này thời gian, tổ chức 20 người Tây nhặt lấy những này bị người rơi mất thứ đồ vật. Do đó một lần hành động trở thành Thiên Đông Quốc số một số hai môn phái. Hàn Sơn hiện tại thông qua ánh mắt hắn chứng kiến cảnh vật chung quanh nhưng lại đã có chút ít biến hóa. Tựa hồ hắn bây giờ đang ở không ngừng xâm nhập một khu vực. Trong lúc này theo hắn không ngừng xâm nhập, chung quanh nguyên vẹn cây cối là càng ngày càng ít. Mà thêm nữa, mà chuyển biến thành là một ít không chọn vẹn cây cối, muốn không phải là bị đốt chọi cành lá, muốn không phải là bị thiều khô thân cây. Những cây cối này đều có một cái điểm giống nhau đều là bị đốt cháy đấy. Mà những đốt cháy này lại cũng căn bản không phải đại diện tích đốt cháy, mà càng giống là tự phát bốc cháy lên, còn chưa trở thành hỏa hoạn đồng dạng thành phiến bốc cháy lên, cũng đã là tắc ngọng. Nơi này có chút ít cổ quái. Hàn Sơn đi về phía trước tốc độ cũng không khỏi được giảm bớt một ít, dùng thần thức cảm ứng thoáng một phát, tựa hồ cái kia Kim Hy đã là rất lại phía sau hắn rất nhiều rồi, tại hắn thần thức cảm ứng ở bên trong, Kim Hy đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này dùng một lát thần thức cảm ứng, Hàn Sơn lúc này mới lần thứ nhất phát hiện không đúng. Thần trí của ta. Hàn Sơn phát hiện Hắn trước kia có thể dò xét trung quanh mười em mợ thần thức phạm vi, hiện tại tình hình chỉ còn lại có 60m khoảng cách. Chẳng lẽ là cấm chế biến lớn rồi hả? Hàn Sơn nhướng mày, trong nội tâm thoáng hiện qua một ít suy đoán. Tay giơ lên, trong tay bạch sắc quang mang thoáng hiện mà qua, một cái vòng tròn tròn tiểu cầu xuất hiện ở Hàn Sơn trong lòng bàn tay, ngay sau đó, cái này viên cầu hô biến mất, mà Hàn Sơn lông mày cũng nhíu chặt. Quả nhiên là cấm chế tăng cường rồi. Hàn Sơn hướng bốn phía nhìn nhìn, rốt cục phát hiện phiến khu vực này đặc biệt tính, toàn bộ châu thần bí ở bên trong. Sở hữu địa phương đều là giống nhau cảnh tượng, màu xanh lá cao lớn cây cối, mặc dù có một ít ví dụ như hàn băng đàm như vậy, cũng chỉ là nhỏ nhất một khu cư xá vực mà thôi, xuất hiện cái này đốt trọi cây cối, vẫn chỉ là cái này một chỗ là như thế này. Nhìn quanh thoáng một phát bốn phía, Hàn Sơn phát hiện, hàn dưới chân thổ địa đã theo vốn là màu vàng đất, hoàn toàn biến thành màu nâu đỏ. Ngồi xổm người xuống, Hàn Sơn dùng ngón tay chạm đến lấy dưới chân thổ địa, nhẹ nhàng một đẩy, nắm lên một chút thổ nhung đến. Cái này cấu tạo và tính chất của đất này, cũng cùng phía trước bất động Hàn Sơn rất nhanh tiểu phân biệt rõ ra cái này một kia bất đồng điểm. Thông qua đoạn thời gian này đối với tài liệu học tập, Hàn Sơn đối với những chất liệu này rất nhỏ khác biệt, cũng là rất dễ dàng tiểu phát giác đi ra. Đây cũng là Hàn Sơn trong đoạn thời gian này một cái trọng yếu tiến bộ. Tiến vào đến Nam Thịnh Sơn, Hàn Sơn hay vẫn là học được một ít gì đó, tổng so với hắn trước kia cái gì cũng đều không hiểu, toàn bộ dựa vào chính mình lục lội, muốn hệ thống nhiều. Cái này thổ tầng so lúc trước, muốn nhiều hơn một loại thiêu đốt cho tàn, mà cái này cũng không chỉ là cây cối thiêu đốt cho tàn, càng giống là. Khoáng thạch thiêu đốt sau đinh cho tàn, nghĩ thông suốt những điều này Hàn Sơn trong lòng cũng là nhạy dược. Nếu nói là là cây cối thiêu đốt, vậy chỉ cần muốn bình thường hỏa diễm là được rồi. Nhưng nếu như là khoáng thạch, bình thường khoáng thạch là tuyệt đối không cách nào đem khoáng thạch thiêu đốt thành như vậy màu đỏ cho tàn đấy. Đây cũng là bình thường luyện khí sư không cách nào tu luyện linh khí một nguyên nhân, bọn hắn căn bản liền những đặc thù này chất liệu đều không thể hòa tan, gì đảm chế tạo ra linh khí đến, mà thiên giai hỏa hệ tu luyện giả, nhưng lại có thể chuyển hóa ra như vậy một loại hỏa diễm đến, đã đạt tới luyện khí mục đích nhưng nơi này là tại giã ngoại hoang vu, nơi nào sẽ có thiên giai tu luyện giả đến chuyên môn thiêu đốt khoáng thạch đến tạo thành những cho tàn này lâu này. Hơn nữa muốn thiêu đốt ra nhiều như vậy khoáng thạch cho tàn cần bao nhiêu thiên giai tu luyện giả cùng một chỗ mới được. phóng nhãn nhìn lại, Hàn Sơn phát hiện từ khi hắn tại nửa giờ sau tiến vào đến như vậy khu vực về sau, tựa hồ dưới chân toàn bộ đều là như thế này màu đỏ cho tàn phố tiểu thổ tầng lớn như vậy thú bút tuyệt không phải sức người có thể làm được. đúng lúc này Hàn Sơn nhưng trong lòng thì đột nhiên khẽ động, hơi ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng cách đó không xa phương hướng. Kim Hi vậy mà lại cùng đã đến, thật sự là kiên nhẫn. Hàn Sơn cũng là không nghĩ tới, hắn yểu trong tại đây như vậy ngừng trong chốc lát, vừa rồi tiểu biến mất tung tích Kim Hi, lại vẫn thật sự theo kịp rồi. Chuyển qua mấy cây cây, Kim Hi từ phía sau chui ra đầu đến, liếc chứng kiến Hàn Sơn, Kim Hi cũng là con mắt sáng ngời, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi hoàn toàn là mù quáng đích hướng phía trước đi, đến cuối cùng hoàn toàn đã mất đi Hàn Sơn tung tích, cuối cùng nhưng vẫn là theo tới Hàn Sơn. Ha ha, Hàn Sơn, là thiên muốn tiêu diệt vô ngươi, để cho ta cuối cùng nhất phát hiện ngươi. Hừ hừ. Ở chỗ này ta và ngươi khí kình tuy nhiên đều bị chế trụ, có thể ta thủy trung hay vẫn là so với ngươi còn mạnh hơn." Kim Hi thở trợn ra, khí tức đều thoáng có chút thở hỗn hện. Có thể nhìn ra, tại trong Hỏa Hải địa ngục này, cấm đối với tác dụng của hắn có bao nhiêu. Chương 126, xem vận khí của hắn. Kim Hi dám đuổi theo, trong nội tâm tự nhiên là đối với chính mình có đầy đủ vô cùng tin tưởng. Tại trong chỗ thần bí này, nguy hiểm nhất, cấm chế áp lực lớn nhất địa phương, tại đây Hỏa Hải địa ngục. Kim Hi tin tưởng, chính hắn khí đạo tuy nhiên là bị áp chế không ít, nhưng trước mắt Hàn Sơn cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Thực lực của hắn đã là bị sinh sinh áp chế một nửa. Hiện tại sử ra cái gì chiêu số đến, uy lực cũng đã sâu sắc giảm xuống. Thế nhưng mà Kim Hi minh bạch, trước mắt Hàn Sơn, tình huống cũng không thể so với hắn tốt hơn chỗ nào. Vừa rồi, Kim Hi đã có thể đem Hàn Sơn đánh chính là chạy trối chết, vậy bây giờ, Kim Hi trong lòng cũng là có tự tin, có thể trực tiếp giết chết Hàn Sơn. Kim Hi trong lòng có những tự tin này nghĩ cách, hắn nhưng lại không biết, bây giờ đối với mặt Hàn Sơn, là căn bản sẽ không biểu hiện ra như vừa rồi như vậy, sợ biểu hiện của hắn rồi. Hàn Sơn trực tiếp dừng lại, ánh mắt nhìn hướng đuổi theo Kim Hỷ. Đến nơi này, Hàn Sơn mục đích đã đạt tới. Hơn nữa hắn hiện tại rất hiếu kỳ tâm, chú ý lực cũng đều tập trung vào trong hỏa hải địa ngục này, nhất là trên mặt đất những màu đỏ này cấu tạo và tính chất của đất này cùng tạo thành những điều này nguyên nhân đều đã khiến cho Hàn Sơn thật sâu chú ý. Hiện tại Hàn Sơn nhưng lại đối với Kim Hỷ không có có bao nhiêu lượng gạt tâm tình. Hướng hồ, Hàn Sơn thực lực trên thân thể thực lực vẫn như trước là thiên giai hai tầng nhân thiên công pháp trên thân thể thực lực, mặc dù là tại hỏa hải địa ngục ở bên trong cũng là không sẽ phải chịu bất luận cái gì áp chế ảnh hưởng đấy. Hàn Sơn trong này duy nhất chỗ hỏng, tự là thần thức ảnh hưởng. Kim Hi, Hàn Sơn bình thản nói một tiếng. Biểu lộ bình thản không có gì lạ, không có chút nào vừa rồi cái kia sợ hãi, sợ hãi biểu lộ. Một tiếng này rơi vào tay Kim Hi trong tai cũng đã là đã có chút ít ý niệm thông đặt chỗ. Một tiếng này nghe được Kim Hi trong tai đã có chút bất thường hương vị. Kim Hi có thể cảm giác ra, hiện tại Hàn Sơn so với vừa rồi nhưng lại là có chút bất động. Kim Hi bình yên tĩnh một chút trong lòng tâm tình làm tiếp mấy cái thật sâu hô hấp, dẹp loạn một trong hạ thể hơi có chút hỗn loạn khí tức. Cái này Hàn Sơn, có biến hóa, khẳng định không có, chẳng lẽ là ta bị cái này cấm áp chế quá lợi hại mà có chút nghi thần nghi quỷ sao? Nhất định là như vậy đấy. Kim Hi rốt cuộc khuyên bảo, thuyết phục chính mình, lập tức cố lấy dũng khí đến, đối với Hàn Sơn ánh mắt, nhìn sang, xem ta thủy long đỉnh. Kim Hi cắn răng một cái, hai tay luân phiên múa, hai cái thật nhỏ dáng nước, tại ngón tay của hắn tiêm tháo chạy chỗ lấy, linh hoạt múa lấy. Có thể, Hàn Sơn có thể đơn giản nhìn ra. Cái kia hai cái rắn nước phẩm chất đã là biến nhỏ một vòng, hơn nữa, cái kia linh hoạt trình độ cũng xa xa không bằng trước khi rồi. Cấm chế vậy mà áp chế nhiều như vậy. Hàn Sơn trong lòng cũng là có một tia cảm thán, trong lòng của hắn đối với cái này cấm nguyên nhân cũng là càng ngày càng dám hứng thú rồi. Cái này trong ngay mắt, Hàn Sơn trong nội tâm vậy mà sinh ra một cái điên cuồng ý cách. Cái này cấm, có thể bao phủ chỗ thần bí khắp khu, nói rõ hắn năng lượng mạnh. Hơn nữa tại khu rừng nhỏ bên ngoài, đều bởi vì này cấm lực lượng mà tự nhiên tạo thành một mảnh năng lượng tường, để cho người khác không cách nào tiến đến. Còn có cái này cấm có thể đem bên trong tất cả mọi người thực lực, thậm chí thần thức phương diện đều áp chế xuống dưới, thậm chí còn liền Nam Thạch Sơn môn chủ, Nam Thạch, cùng cái kia triều Thiên Tông Tông chủ Thiên Phong Tinh đều là không có chút nào biện pháp ngăn cản cái này cấm, liền bọn hắn cái kia chờ thực lực cao cường người tiến vào đến cái này trong cấm chế, cũng sẽ bị cái này cấm trực tiếp áp chế đến người bình thường cấp độ cái kia. Nếu như ta có thể đủ học hội cái này cấm áp chế biện pháp, vừa nghĩ đến cái này ý niệm trong đầu, Hàn Sơn cũng là bị chính mình lại càng hoảng sợ, không biết chính mình tại sao lại sinh ra điên cuồng như vậy ý niệm trong đầu. Có lẽ là gần đây, Hàn Sơn lại một lần cảm thấy thực lực của chính mình chưa đủ, có lẽ là hắn quá muốn cường đại, quá muốn trước đi giải quyết Thiên Duệ cái kia vi hiếp. Có lẽ là cái khác một ít nguyên nhân, tóm lại, tại hiện tại Hàn Sơn trong nội tâm, tại cực độ khát vọng chính mình biến thành cường đại. Mà bây giờ Hàn Sơn một cảm giác được cái này cấm, đầu tiên nghĩ đến không giống là người khác đồng dạng, như thế nào trong chỗ thần bí này đạt được đầy đủ chỗ tốt, mà nhưng lại, như thế nào đem cái này cấm đích phương pháp xử lý, học đến tay. Trong nội tâm, một cái lửa nóng ý niệm trong đầu bay lên. Ta có lẽ nên đi cái này chỗ thần bí tận cùng bên trong nhất đi một chút có lẽ bên trong có ta muốn đổ vật Hàn Sơn có thể đại khái suy đoán mà ra một cái tình huống đã cái này hỏa hải địa ngục là cả chỗ thần bí ở bên trong nhất chỗ thần kỳ hơn nữa trong này cấm cũng là hội duy nhất có biến hóa địa phương hơn nữa càng là hướng hỏa hải địa ngục ở bên trong xâm nhập cái kia cấm áp lực lại càng lớn nói không chừng đã đến tận cùng bên trong nhất có lẽ là có thể chứng kiến hoặc là minh bạch cái kia cấm chế bản thân ngọn nguồn đâu này nghĩ tới những thứ này Hàn Sơn đối trước mắt Kim Hỷ là một chút hứng thú đều không có đã không có khởi lúc này thời điểm Kim Hi nhưng lại chợt quát một tiếng theo hắn một tiếng này quát lớn tùy theo mà đến nhưng lại cực kỳ không tương xứng đôi hiệu quả một quán nước động tại Hàn Sơn dưới chân mặt đất hình thành theo Kim Hi báo hỏa cái kia nước động trực tiếp bay lên biến thành một mảnh màu lam nhạt hơi mỏng mà nước mà cái này phiến màn nước muốn cực lực nhô lên Hàn Sơn nhưng lại căn bản đỉnh không đứng dậy Kim Hi kiệt lực thi triển đi ra chiến kỹ nhưng lại một chút tác dụng cũng không có tạo được Hàn Sơn còn như cũ là đứng ở nơi đó mà hắn chung quanh những màu xanh da trời kia mà nước chính ở chỗ này nhưng lại một chút tác dụng cũng không có tạo được cái này sẽ là của ngươi thủy long đỉnh hàn sơn trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến đây cũng là vừa mới cho dù tốt tiến vào đến nơi đây mặt kim hi thực lực hội bị áp chế đến một nhiều hơn phân nửa mặc dù là hắn có dù cho lực không chế có thể bản thân năng lượng chưa đủ tiểu tuyệt đối khó có thể chế tạo ra đầy đủ uy lực đến mà hàn sơn cũng là thông qua cái kia tinh diệu rất nhanh đại não đã sớm tính toán tốt lần này kim hi thủy long đỉnh căn bản là không cách nào đem hắn nô lên đến. Đây cũng là Hàn Sơn đối trước mắt Kim Hy không có chút nào hứng thú một trong những nguyên nhân. Sao? Chuyện gì xảy ra? Kim Hy lại là hoàn toàn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Dựa theo cái nhìn của hắn, tuy nhiên thực lực của hắn bị áp chế rồi, chiến kỹ uy lực giảm bớt. Thế nhưng mà, hắn lại chưa từng có nghĩ tới, nước của mình long đỉnh, vậy mà cũng sẽ có thất bại một ngày. Từ phía trên ruyện dạy cho hắn một trận chiến này kỹ bắt đầu, Kim Hy từ khi học xong, sẽ đem một trận chiến này kỹ coi như là hắn một cái thập phần trọng yếu chiến kỹ. Dù sao, theo tác dụng bên trên xem, Thủy Long đỉnh có thể nói là thập phần nhiều. Công kích thời điểm, có thể vây khốn người, sau đó đón cái kia cự lãng đại phủ, có thể trực tiếp kích giết một người, đây cũng là kim hệ cường lực nhất một cái tổ hợp chiến kỹ. Mà mặc dù là không công kích người khác, thầm nghĩ làm mệt mỏi ở, sau đó lại để cho đồng đội đến đánh chết, cũng là thập phần dùng tốt đấy. Đã đến thật sự không địch lại thời điểm, một chiêu này dùng để chạy trốn, cũng dùng rất tốt, tóm lại, lúc trước Thiên Duệ dạy cho hắn một trận chiến này kỹ về sau, Kim Hi sẽ đem cái này Thủy Long đỉnh đặt ở một cái thập phần trọng yếu địa vị. Mà bây giờ, lại là lần đầu tiên Tại Kim Hi trong tay, rốt cục đã thất bại. Đã thất bại. Kim Hi con mắt mở thật to, vẫn còn có chút không thể tin được chuyện trước mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Kim Hi không có Hàn Sơn như vậy tinh diệu khả năng tính toán, cũng nghe không rõ minh bạch. Hiện tại chung quanh nơi này, hỏa hải địa ngục cấm, đối với hắn đến cùng có lớn cỡ nào áp chế tác dụng. Nếu là hắn hiểu được đây hết thảy, tự nhiên cũng sẽ minh bạch. Nếu như thực lực của hắn không có bị áp chế nhiều như vậy, hoặc là người đối diện không phải Hàn Sơn, mà là một cái thực lực so sánh yếu đến người, nói như vậy, nước của hắn Long Đỉnh cũng là sẽ không thất bại đấy. có thể kim hi lại là hoàn toàn sẽ không rõ ràng như vậy đã minh bạch. xem thủy long đỉnh không có nhô lên hàn sơn, kim hi mặt mũi tràn đầy còn lại chỉ có kinh ngạc. hàn sơn cười lạnh một tiếng, dưới chân manh liệt đặt mạnh, vọt tới trước một bước. một bước này tại kim hi trong mắt lại không thể nghi ngờ là nhanh đến cực hạn. tơ hồ, kim hi toàn bộ trong cả đời đều không có đã từng gặp tốc độ nhanh như vậy. đây là bởi vì hiện tại kim hi thần thức đều tại bị lửa địa ngục trên biển cấm áp chế, thần thức bên trên đã là có chút mơ hồ, hơn nữa theo hắn thực lực bản thân biến thành nhỏ yếu, cảm giác chúng anh sẽ lớn hơn rất nhiều. Cái đó và khi còn bé cảm giác chung quanh vật thể rất lớn, mà chờ trưởng thành, lại trở về xem những vật này thời điểm, cảm giác đều rất nhỏ, nguyên nhân là giống nhau. Phan Trung Trung điệp điệp một cái châm đủ, Hàn Sơn không hề sức tưởng tượng một cái nắm đấm, trực tiếp kích đánh vào kim hệ chỗ ngực. Mà Kim Hi thì lại như một cái bị đánh bay bao cát, rất xa đã bay đi ra ngoài, sau đó trùng trùng điệp điệp đã rơi vào trên mặt đất. Lắc đầu, Hàn Sơn trực tiếp là cũng không quay đầu lại đi nha. Hiện tại Kim Hi đối với Hàn Sơn mà nói, một điểm đối chiến giá trị cũng không có. Không cần phải nói hiện tại Kim Hi, mặc dù là toàn thịnh thời kỳ Kim Hi, thực lực cũng là không có Hàn Sơn mạnh. Hàn Sơn chỉ dùng thượng nhân quyển sách công pháp, hơn nữa một chút khí đạo sức bật, có thể đơn giản giết chết Kim Hi rồi. Húm hồ, Hàn Sơn trên người còn có dương thúc cho bí mật của hắn vũ khí, cái kia vài món linh khí. Đề tốc hải, đến bây giờ còn mặc ở Hàn Sơn trên chân, tại cái gì thời điểm, Hàn Sơn đều là có thể thông qua cái này đôi giày, rất nhanh di động đấy. Còn có Thiên Minh thuẫn, cũng là một mực tại Hàn Sơn vùng đan điền ở lại đó, nếu là Hàn Sơn thật sự gặp gỡ khó có thể tiếp nhận công kích thời điểm. Thiên Minh Tuấn Cửu sẽ tự động mở ra phòng ngự, Bang Hàn Sơn ngăn cản đến từ ngoại giới đập nệ náp lực. Mà Kinh thần thứ thì là Hàn Sơn trước mắt trọng yếu nhất, cũng là cần giữ bí mật linh khí. Cái này linh khí tại thời khắc mấu chốt có thể phát ra nổi thập phần trọng yếu tác dụng. Hàn Sơn tại đơn giản thời điểm là sẽ không lấy ra sử dụng đấy. Mà những này có thể nói đều là Hàn Sơn cuối cùng bảo vệ cánh mạng phụ, mặc dù là không cần những này, đối phó Kim Hi, bằng vào Hàn Sơn thực lực bản thân cũng là vậy là đủ rồi. Cho nên đối với Kim Hi, Hàn Sơn căn bản không có dư thừa nghĩ cách. Vừa rồi dưới một kia ra tay, Hàn Sơn cũng không có tận lực thi triển ra rất nặng lực đạo, mà Hàn Sơn cũng minh bạch, Hàn dưới một kia, tuy nhiên cường thế, nhưng lại không sẽ trực tiếp đã muốn kim hệ cái mạng. Kế tiếp, kim hy rốt cuộc là hay không có thể sống, muốn xem vận khí của hắn rồi. Vừa rồi dưới một kia, tuy nhiên không sẽ trực tiếp gây nên kim hy vào chỗ chết, thế nhưng sẽ để cho kim hy không hề tái hành động khả năng. Nếu như kim hy đồng đội, cái kia Triều Thiên Tông mặt khác mười mấy người, có thể kịp thời đến tìm được kim hy, vậy hắn còn có thể sống được đi, có thể nếu là không, có người đến cứu, chỉ mặc cho kim hy tại đâu đó, cái kia Liên chỉ có một con đường chết rồi. Chương 127, mọi âm thanh đều tịch. Tại đây, Hàn Sơn đi đến cái này, trước mắt dĩ nhiên là không còn có mỗi thân cây tối rồi. Mặc dù là vừa rồi những nửa kia đốt cháy, cùng hoàn toàn đốt cháy cây tối, cũng là không có một gốc cây rồi. Phía trước đường, giống như là bị người sinh sinh mở đi ra đồng dạng. Hàn Sơn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, thu thập lấy bốn phía thanh âm, thế nhưng mà, mọi âm thanh đều tịch. Tại đây dĩ nhiên là một tia thanh âm đều không có. Toàn bộ ở giữa tiên điện, tựa hồ đã không có tiếng động một loại. Hàn Sơn quay người nhìn xem sau lưng, những cây cối kia, nhánh cây, lá cây, cũng đều là vẫn không nhúc nhích, liền rất nhỏ lay động đều không có. Tại đây thậm chí ngay cả gió nhẹ đều không có. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Hàn Sơn không khỏi cảnh giác lên, tình huống như vậy, hắn hay vẫn là chưa bao giờ đã từng gặp đấy. Nói thật, cái này đã có chút trái pháp luật tự nhiên giới quy tắc. Tại đây nếu là có sinh vật, tựu tất nhiên không chỉ có cây cái này một loại sinh vật tồn tại. Tối thiểu, trên bầu trời sẽ có chút ít chim chóc bay lượn, dưới nền đất sẽ có chút ít sinh vật, xung quanh cũng có thể có chút côn trùng mới đúng. Mà Hàn Sơn nhắm mắt lại, xem nghe huyền ảo vừa mở ra, trong đầu hắn cái kia màu trắng đen bức họa cuộn tròn lên, nhưng lại không có cái gì. Đây là một mảnh cái chết khu vực. Hoàn toàn đã không có bất luận cái gì cây cối, phía trước, càng là liền cây cũng không có. Có, chỉ là trên mặt đất, những màu đỏ kia nham cho mà thôi. Nơi này rất cổ quái. Hàn Sơn hơi chút một cảm giác, có thể cảm thấy nơi này bất thường chỗ. Tại đây đã có thể áp chế tu luyện giả khí đạo năng lượng, hơn nữa thậm chí là liền thần thức cũng có thể áp chế, có chút cổ quái đã ở Hàn Sơn tiếp nhận trong phạm vi rồi. Vươn tay ra cảm thụ thoáng một phát, nhưng lại một tia phong đều không có. Không biết như thế nào, Hàn Sơn trong đầu đột nhiên thoáng hiện mà qua một cái ý niệm trong đầu. Cái này ý niệm trong đầu chỉ là nhanh chóng ở trong đầu của hắn chợt lóe lên, cũng là bị Hàn Sơn nhạy cảm bắt được. Nếu như ta phi tốc chạy trốn, không biết có thể hay không có phong. Bất luận là ở đâu, mặc dù là không có phong dưới tình huống, một người phi tốc chạy trốn, tạo thành người bản thân cùng cảnh vật trùng quanh tương đối di động, như vậy tựu nhất định sẽ cảm giác được trùng quanh phong cảm giác. Nghĩ tới đây, Hàn Sơn dưới chân khé động, đã là rất nhanh di động. Theo hắn gia tốc. Hàn Sơn tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, hắn hướng phía bên trong phương hướng hơi chút đi về phía trước một đoạn đường, còn chưa đi ra rất xa, Hàn Sơn tự lập tức ngừng lại. Quả nhiên, Hàn Sơn vừa rồi ý nghĩ kia, quả nhiên là chính xác đấy. Tại đây vậy mà thật không có phong. Theo đạo lý nói, vừa rồi Hàn Sơn ra tốc chạy trốn, vậy nhất định sẽ có phong. Thế nhưng mà, vừa rồi Hàn Sơn chạy nhanh đứng dậy, lại cùng hắn đứng đấy thời điểm, cảm giác là giống nhau. Trung quanh hoàn toàn là một mảnh yên tĩnh, tựa hồ còn có chút tương hòa. Nơi này tựa hồ là bị một chủng nào đó năng lượng hoàn toàn không chế được rồi không chỉ có ngoại giới sinh vật không cách nào ở chỗ này sinh sôi nảy nợ hơn nữa trong lúc này đích sự vận cũng đều ở đẳng kia cổ năng lượng dưới sự không chế tin tưởng cũng là cổ năng lượng này sinh ra cái kia cấm chế à hiểu được những này Hàn Sơn đối với phía trước cái kia tạo thành cái này cấm lực lượng càng phát ra cảm thấy hứng thú hắn vốn là cái ưa thích mạo hiểm giả đã có những kỳ dị này sự tình đương nhiên là lòng hiếu kỳ đại tác vội vàng muốn đi lên xem một chút mặc dù thật sự gặp được nguy hiểm gì Hàn Sơn trên chân còn ăn mặc đề thuốc hải tại nguy cơ trước mắt, cái này để tốc hải có thể trợ giúp hàn sơn rất nhanh tiến lên, dùng hàn sơn tốc độ bây giờ, hơn nữa để tốc hải cái kia không gì sánh kịp tốc độ, hàn sơn tin tưởng, hắn tuyệt đối có thể tại nguy cơ trước mắt thoát ly mờ đích. hơn nữa, trên người hắn còn có thiên minh vận, có thể phòng ngự không nhỏ đả kích. những này, đều bị hàn sơn trong nội tâm tràn đầy tự tin. kẻ tài cao gan cũng lớn, hàn sơn trên người có nhiều như vậy bảo vật giống như linh khí, có cái này rất nhiều phòng thân đích phương pháp xử lý, đương nhiên là không sợ phía trước sẽ có nguy hiểm gì. trên quẹt miệng lộ ra chút ít dáng tươi cười đến. Hàn Sơn dưới chân khẽ động, rất nhanh hướng phía trước đi đến. Phía trước, rừng cây hoàn toàn biến mất, trong thiên địa bao la mở mịt một mảnh, không có cái gì, chỉ có một mảnh cả vùng đất, lẻ loi trơ trọi Hàn Sơn một người thân ảnh. Hàn Sơn không biết như vậy khu, đến cùng có bao nhiêu, bởi vì nơi này thế nhưng mà tại Đại Đồng Sơn sơn mạch ở bên trong. Đại Đồng Sơn đã được xưng là ngũ hợp đại lục phổ biến nhất rộng rãi sơn mạch, hơn nữa, xâm nhập đến bên trong, là chưa từng có người nào tham dò qua, bên trong đến cùng có mấy thứ gì đó, đến cùng có bao nhiêu, căn bản là không có ai biết đấy. Bọn hắn chỗ cái kia chỗ thần bí cửa vào, là ở Đại Đồng Sơn sơn mạch so sánh biên giới địa phương, mà Hàn Sơn nhớ rõ, bọn hắn lúc tiến vào, là trải qua cái kia chỗ thần bí cửa vào một cái truyền tống đấy. Nói cách khác, cái này chỗ thần bí, còn có một khả năng, tự là căn bản không phải bọn hắn cho rằng cái chỗ kia, mà là càng thâm nhập địa phương. Dù sao, truyền tống qua về sau, là dù ai cũng không cách nào nói cho cùng truyền tống quá nhiều xa, mặc dù là đem bọn họ truyền tống đã đến một cái khác quốc gia, đó cũng là ai cũng nói không chính xác đấy. Đi tới đi tới Hàn Sơn phát hiện mình tựa hồ tiến vào đã đến một mảnh trắng xóa thế giới, trong không khí đều là đám sương, trước mắt phạm vi tầm nhìn cực kỳ nhỏ, trên cơ bản, Hàn Sơn đã xác định, hắn đã là lạc đường. Dưới loại tình huống này, Hàn Sơn cũng là biết rõ, hắn tại đã mất đi thần thức cảm giác, lại đã mất đi xem nghe huyền ảo về sau, cực kỳ có khả năng, hắn đi một đoạn đường này, là tại nguyên chỗ đảo quanh, rất nhiều lạc đường người, đều là như thế này đã bị mất phương hướng chính mình đấy. Bất quá, may mắn Hàn Sơn trong tay còn nắm chặt một cái rất trọng yếu điều kiện. Tại đây cấm chế, là có sự phân chia mạnh điều đấy. Đừng quên, nơi này chính là tại chỗ thần bí bên trong Hỏa Hải Địa ngục nội. Càng đi vào trong, độ ấm sẽ càng cao, cấm chế cũng sẽ biết càng lớn. Hàn Sơn chỉ cần nương tựa theo cảm giác, hướng cái kia nóng nhất, cấm chế lớn nhất địa phương là được rồi. May mắn Hàn Sơn thân thể là Thiên giai tầng thứ 2, dùng để chống lại những nhiệt độ cao này độ, cũng là vậy là đủ rồi. Đâu đầy mồ hôi, Hàn Sơn hướng phía trước mặt lại đi vài bước. Hàn Sơn cũng là rất lâu đều không có cảm thụ qua như vậy nóng độ ấm rồi. Dùng hắn Thiên giai 2 tầng thực lực thân thể, bình thường lạnh nóng nóng lạnh đã là đối với hắn sinh ra không được bất luận cái gì cảm giác rồi. Hàn Sơn muốn cảm thụ rét lạnh cùng ôn hòa, còn cần dùng thần thức đến cảm thụ. Mà bây giờ Hàn Sơn cười khổ, nhưng lại hắn dùng thân thể đến cảm thụ. Xoa xoa cái chán, trên mặt toát ra mồ hôi, Hàn Sơn cũng là có chút ít chịu không nổi rồi. Ở chỗ này dạo chơi một thời gian càng lâu dài, Hàn Sơn cảm giác trong ý nghĩ đều có chút chóng mặt chóng mặt nuốt đít được rồi. Đây vốn là người bình thường cảm thụ, nhưng bây giờ là xuất hiện ở trong thân thể hắn. Bất quá đây cũng là Hàn Sơn, nếu như thay đổi bất cứ người nào đến đã không có Hàn Sơn như vậy thân thể cường hãn, mặc dù là một cái thiên giai khí đạo đỉnh phong cường giả đến, cũng là không có Hàn Sơn biểu hiện tốt như vậy đấy. Dù sao, không phải là người nào đều có thể tu luyện tới nhân thiên công pháp đấy. Đây là Ngay tại Hàn Sơn nhận thụ lấy cái này cực nóng độ ấm thời điểm, trước mắt của hắn trên mặt đất xuất hiện một ít đặc những vật khác. Tại đây đơn điệu trong thế giới, giữa không trung là hơi mỏng, màu trắng sương mù, mà dưới chân thì là một mảnh màu đỏ, xem cái này hai chủng nhan sắc, đã sớm lại để cho Hàn Sơn cảm thấy có chút đơn điệu rồi. Cho nên đột nhiên xuất hiện vật thể lại để cho Hàn Sơn hai mắt tỏa sáng. Đây là hắc màu vàng vật thể, thoáng nhìn giống như là nham thạch. Những nham thạch này tụt trên mặt đất rơi là tả lấy, tựa hồ là bị người khác mất ở nơi này đồng dạng. Mà cái này nham thạch chỉ có 4 năm khối, nhìn chung quanh một chút, Chung Quanh cũng không có như vậy nham thạch rồi. Mà Chung Quanh địa hình cũng là bằng phẳng cực kỳ, hoàn toàn không giống có thể sinh ra những nham thạch này địa hình. Đây là hòa tích nham thạch, để sát vào xem xét, Hàn Sơn rất nhanh tự nhận ra rồi. Hạn tại Nam Thạch Sơn tàng thư cắt xem qua. Cái này Hỏa Tích Nham Thạch cũng là một loại cực kỳ rất thưa thất khoáng thạch, tại luyện chế có chút hỏa hệ thuộc tính linh khí thời điểm, sẽ có đặc biệt hiệu quả. Hàn Sơn cười cười, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể phát hiện thứ này. Hàn Sơn ngồi xổm xuống, tay một vòng mà qua, cái này 4 năm khối hỏa mộ thiết thạch lập tức được thu vào đến hắn chữ vật thủ tạc bên trong. Còn không có nhìn kỹ cái này Liễu Vân chữ vật thủ tạc. Hàn Sơn đem trong ngực một cái màu đỏ sẫm chữ vật thủ tạc lấy ra, phóng tới trong lòng bàn tay, tâm niệm vừa động phía dưới, thần thức đã là tiến vào đã đến trữ vật thủ tạc bên trong. Nhiều như vậy thứ độ vật cái này vừa tiến vào, Hàn Sơn lập tức kinh ngạc thoáng một phát. cái này Liêu vân cũng không biết ở đâu ra nhiều như vậy thứ lộ vật, vậy mà trang tràn đầy một tay vòng tay. Hàn Sơn hiện tại mang theo chữ vật thủ trạc, bên trong không gian đại khái là 10 mét vuông đại, mà cái này coi như là khá lớn, như Vương lãng Tỉnh Lục bọn hắn, chữ vật thủ trạc không gian, nếu so với Hàn Sơn tiểu gấp đôi, cũng chỉ có Nam Tam Tầm Kim Hỷ cấp bậc này sẽ cùng Hàn Sơn trong tay chữ vật thủ trạc tồn trữ lượng không sai biệt lắm. Tu luyện giả ở bên trong, cấp độ cảm giác thập phần rõ ràng, đẳng cấp nghiêm khắc, thiên giai sơ cấp giai đoạn có thể mang lên như vậy thủ trạng đã là không dậy nổi công việc rồi hàn sơn cái này thủ trạng cũng là cướp đoạt mà đến đấy. chữ vật thủ trạng là một loại vật vô chủ cầm tại trong tay ai là ai thần thức liền có thể đủ xâm nhập đi vào chỉ cần thần thức có thể tiến vào cái kia liền có thể đủ tự do cầm lấy đi đồ vật bên trong đương nhiên cũng là sẽ có một ít tương giả tại trong chữ vật thủ trạng của mình tăng thêm thần trí của mình cảm giác như vậy nếu như người khác không có thần trí của hắn cường đại liền không thể tự do tiến vào trong chữ vật thủ trạng của hắn như vậy coi như là đã có một tầng an toàn bảo đảm bất quá nếu là thủ trạng chủ nhân đã tử vong trên thủ trạng kia thần thức tự nhiên sẽ biến mất không thấy gì nữa thủ trạng cũng đã thành vật vô chủ hàn sơn trong tay cái này cái chữ vật thủ trạng thượng diện vậy mà cũng là có một ít bám vào qua thần thức dấu vết bất quá hiện tại đã là đã không có tin tưởng liêu vân cũng từng ở thượng diện kèm theo qua thần trí của mình nhưng là bây giờ theo tử vong của hắn thượng diện thần thức tự nhiên cũng là biến mất liêu vân thủ trạng chứa đựng không gian lớn nhỏ cùng hàn sơn là giống nhau mà bên trong lớn như vậy phạm vi, cũng là bị liêu vân toàn bộ tràn đầy thứ đồ vật hàn sơn tìm một thời gian ngắn mới từ bên trong phát hiện cái kia khối hàn băng thạch. Không biết Liêu Vân tại sao có thể có nhiều như vậy thứ đồ vật, bất quá đã có cái này hàn băng thạch. Hàn Sơn tâm niệm vừa động, hàn băng thạch đã theo chữ vật thủ trạc trong đi ra. Liêu Vân muốn cầm lấy đi cái này khối hàn băng thạch, thực sự bởi vậy chết. Hàn Sơn đem hàn băng thạch nắm trong tay. Lập tức, trung quanh cái kia cực nóng khí tức, trong khoảnh khắc biến mất không thấy, mà chuyển biến thành là vô cùng mát mẻ. Chương 128, không đãi. Lần này cần không phải trông thấy cái này hỏa tích nham thạch, Hàn Sơn cũng không nghĩ tới dùng đến hàn băng thạch đến triệt tiêu trùng quanh cái này nhiệt lượng. Hiện tại Hàn băng thạch nơi tay Hàn sơn cảm giác được trong ý nghĩ cái kia chóng mặt núp ních cảm giác thoáng cái biến mất sạch sẽ được rồi. Không nghĩ tới Hàn băng thạch lại vẫn có thể ở dưới nhiệt độ cao như vậy có hiệu quả như vậy. Nếu là bình thường khối băng tại dưới nhiệt độ cao như vậy đã sớm nhanh chóng hòa tan. Mà bây giờ Hàn sơn trong tay Hàn băng thạch lại không có chút nào tiêu hao dấu hiệu, hơn nữa không chỉ có không có bị trùng quanh nơi này nhiệt độ cao ngăn chặn, ngược lại có thể tại Hàn băng thạch trùng quanh một mét trong phạm vi chế tạo ra một cái tương đối mát mẻ không gian đến. Hàn băng thạch triệt hàn cho nên mới muốn ôn hộ Ngọc Tử mới có thể gửi nếu là bình thường cái hộp cái hộp kia bản thân sẽ gặp bị hàn băng thạch đông cứng mặc dù là bình thường thực lực không đủ cao cường tu lệ giả tại tiếp xúc đến hàn băng thạch một sát na kia cũng sẽ biến thành một băng điêu như mà thôi mà như Hàn Sơn như vậy thân thể thực lực vốn là cường đại tuy nhiên sẽ không bị hàn băng thạch trực tiếp đông cứng thế nhưng sẽ được mà ảnh hưởng đến hắn ví dụ như tại tốc độ lên Hàn Sơn có thể sẽ bởi vì thân thể bị đông lại không đủ linh hoạt cứng ngắc giảm bớt tốc độ ôn hộ Ngọc Tử ở thời điểm này tựa là làm ra như vậy một cái tác dụng khi đó, cũng may mắn liêu vân trước hàn sơn một bước, theo hàn băng đàm bên trong, dùng nghe vậy cái hộp lấy được cái này hàn băng thạch. nếu là mặc cho hàn sơn dùng tay đi lấy, hắn trước va chạm vào hàn băng thạch, bản thân tốc độ bị ép giảm bớt. lúc kia liêu vân lại đến, cái kia hàn sơn chịu không chừng có thể sống sót hay không rồi. bất quá, hiện tại hàn băng thạch trực tiếp nắm trong tay, nhưng lại không có như vậy ảnh hưởng tới. hiện tại hàn sơn vị trí vị trí là ở chỗ thần bí nội hỏa hải địa ngục, tại đây không chỉ có là cấm chế một cái ảnh hưởng, một cái khác thập phần cường đại là tại đây độ ấm thập phần cao. Hàn Sơn dùng thần thức có thể đại khái cảm giác đến, tại đây độ ấm, có lẽ so bình thường hỏa diễm độ ấm cao hơn một chút, cũng là tại Hàn Sơn trong tay Hàn Băng Thạch dưới sự bảo vệ, hơn nữa Hàn Sơn bản thân thân thể thực lực nguyên nhân, cái này mới không có xuất hiện tình huống như thế nào. Xuất ra Hàn Băng Thạch đến, Hàn Sơn lại nhìn hướng Liêu Vân trữ vật thủ chạc bên trong, đồ vật trong này quả thật là không ít, cái này quan hệ đến Liêu Vân tại Triều Thiên Tông địa vị cùng chức vụ rồi. Tại Triều Thiên Tông ở bên trong, Liêu Vân là trưởng quản nhà kho đệ tử, đây cũng là một cái khá lớn quyền hạ, địa vị tương đương với Nam Thạch Sơn bên trong màu tím đai lưng đệ tử cấp bậc. Mà Liêu Vân chữ vật thủ chặt ở bên trong, là hội trưởng kỳ để đó nhiều như vậy thứ đồ vật đấy. 10 mét vuông tả hữu không gian, hoàn toàn đổ đầy. Bên trong không chỉ có có lần này Liêu Vân vừa lúc tiến vào, nương tựa theo phong phú kinh nghiệm, ngắt lấy hi hữu dược liệu, cùng một ít đặc thù tài liệu, càng nhiều nữa, hay vẫn là Liêu Vân ngày bình thường tiểu mang theo tại trên thân thể rất nhiều tài liệu. Những tài liệu này phẩm giai cũng đều tương đối cao, dù sao, Liêu Vân cũng là thói quen đem một vài tương đối cao giai tài liệu phóng tại trên thân thể. Bất quá đến cuối cùng, nhưng lại tiện nghi hàn sẵn rồi đã có những này, đối với trợ giúp của ta sẽ rất đại. Hàn Sơn phát hiện bên trong không chỉ có có rất nhiều trụ cột tài liệu, hơn nữa dược liệu cũng là không chút nào thiếu. Tại kế tiếp khí thiên trong khi tu luyện, Hàn Sơn muốn dùng đến lớn lượng tài liệu đến luyện tập, mà Liễu Vân chữ vật thủ trạng bên trong đích những tài liệu này, tiêu đầy đủ Hàn Sơn trên việc tu luyện một thời gian ngắn rồi. Mang vui sướng tâm tình, Hàn Sơn thần thức từ từ thối lui ra khỏi Liễu Vân chữ vật thủ trạng trong. Hiện tại, Hàn Sơn đã là kẻ có được nhiều cái chữ vật thủ trạng, đồ vật bên trong cũng đều bị Hàn Sơn tập trung đặt ở hắn trong trữ vật thủ trạng kia, những thủ trạng kia thì là bị Hàn Sơn bí mật xử lý. Hiện tại Liễu Vân cái này cái chữ vật thủ trạng bên trong thứ đồ vật nhiều, lại thì không cách nào lại chuyển di rồi. Hàn Sơn trực tiếp sẽ đem cái này chữ vật thủ trạng đưa đến trên cái tay còn lại của mình. Vừa mới mang lên đi, lập tức cái kia màu đỏ sậm chữ vật thủ trạng mảnh liệt tản mát ra một hồi ánh sáng, lập tức cái này ánh sáng rất nhanh tiệu phai nhạt xuống, màu đỏ cũng dần dần ẩn lấp, tựa như ẩn vào đến Hàn Sơn làn da chính giữa đi. Một lát sau, lại là hoàn toàn không thấy rồi, hoàn toàn ẩn vào đã đến Hàn Sơn đít cổ tay bên trên dưới làn da mặt mắt thường tuy nhiên nhìn không thấy rồi, Hàn Sơn thần thức nhưng lại có thể thấy rõ ràng, hắn hai cái trên cổ tay đều có một cái rõ ràng vật thể, cái này vật thể tại thần thức xuống, là tản ra nhàn nhạt hào quang, liếc là có thể phân biệt nhận ra, đương nhiên, bởi vì này chữ vật thủ trạc đặc thù đặc tính, dùng mắt thường nhưng lại phát hiện không được, sửa sang lại tốt chữ vật thủ trạc trong đồ vật, Hàn Sơn đứng dậy, lần nữa ra đi. trong lúc đó, Hàn Sơn phát hiện thần trí của mình dĩ nhiên là thành tỉnh rất nhiều, giống như là tại mệt nhọc ở bên trong, đột nhiên tỉnh ngủ một giấc, tinh thần quắc thước một loại, chẳng lẽ là? Vừa rồi thần trí của ta trốn đến chữ vật thủ trạng ở bên trong, không có thu được ngoại giới áp chế, lúc này mới có thể đạt được một lát thở dốc. Hàn Sơn trong nội tâm lập tức thoáng hiện qua cái này suy đoán, tại đây chỗ thần bí hỏa hải địa ngục ở bên trong, cái kia cấm chế bao giờ cũng không tại áp chế tu luyện giả thần thức, điều này cũng làm cho Hàn Sơn thần thức bị áp chế đã đến quanh thân vài mét trong phạm vi, mà tu luyện giả thần thức vốn không phải hội đơn giản khuất phục, ngoại giới có áp chế, trong cơ thể thần thức đương nhiên hội bản năng hướng ra ngoài tuôn. Như vậy, thần thức muốn đi bên ngoài mở rộng, ngoại giới cấm nhưng lại nương theo lấy áp lực cường đại đem Hàn Sơn cầm hướng trong thân thể của hắn áp. Như vậy tuy nhiên không phải một cái chủ động hành vi, thực sự lại để cho Hàn Sơn thần thức trong lúc vô tình mỏi mệt không thôi. Vừa rồi Hàn Sơn không trong ý thức trốn đến chữ vật thủ trạc ở bên trong, nhưng lại may mắn phát hiện sự phát hiện này giống như thần thức tiến vào đến chữ vật thủ trạc ở bên trong là không sẽ phải chịu ngoại giới cấm chế áp lực. Thế nhưng bởi vì này thần thức tại chữ vật thủ trạc ở bên trong cũng thì không cách nào chứng kiến ngoại giới tình huống. Như vậy xuống cũng chỉ có một chỗ tốt, cái kia chính là thần thức có thể có được ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Phát hiện điều ấy. Hàn Sơn trong nội tâm vừa rồi cái kia điểm bất an lập tức biến mất. Hiện tại, hắn bởi vì phát hiện thần thức phương pháp khôi phục trong tay lại có Hàn Băng Thạch đến triệt tiêu trung quanh nóng dực khí lãng. Hơn nữa Hàn Sơn tuy nhiên khí đạo bị áp chế đã đến cơ hồ chỉ còn lại có một phần mười mà thân thể lực lượng nhưng vẫn là bảo trì tại thiên giai sơ cấp giai đoạn đỉnh phong trạng thái, cho nên Hàn Sơn trong lòng là một chút cũng không sợ. Cái này mấy cái trùng hợp mới khiến cho Hàn Sơn có thể tại trong hỏa hải địa ngục này còn sống sót cũng có tiến vào đến bên trong tìm tòi đến tận cùng khả năng. Nếu là thay đổi bất cứ người nào không có được Hàn Băng Thạch hoặc là không có phát hiện thần thức nghỉ ngơi khôi phục đích phương pháp xử lý lại hoặc là không có được hơn người quyển sách công pháp ngoại công tu luyện không cao cái kia cái này ba điều kiện tùy tiện thiếu khuyết một cái liền không có có thể tiến vào đến trong hỏa hải địa ngục này khả năng cho nên Hàn Sơn hiện tại tiến vào đến nơi đây mặt thật đúng là có chút cơ duyên xảo hợp ý tứ bởi vậy Hàn Sơn trong nội tâm đã không có cái nặng người đi đường tốc độ cũng là càng thêm nhanh không biết có phải hay không bởi vì Hàn Sơn tâm tính nổi lên biến hóa tóm lại Hàn Sơn trước mắt đạm sương đột ngột biến mất không thấy lại một khi Chung Băng nhìn ra đi. Hàn Sơn không khỏi có chút tối ám tắc lu ấy rồi. Trung quanh cái đó còn có vừa rồi cái kia mênh mông bao la mở mịt đất hoang. Hắn hiện tại như cũng là tại rừng cây biên giới. Chỉ là hiện ở chỗ này cái kia hơi mỏng xương mù biến mất, liền lộ ra tại đây vốn diện mục đến. Vốn là những đốt trọi kia cây cối, Hàn Sơn sau lưng còn có thể chứng kiến rất nhiều. Mà trước mắt tắc thì là một khối rừng cây vây quanh đất trống. Xem ra ta vừa rồi hoàn toàn là tại nguyên chỗ đào quen rồi. Hàn Sơn lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng cười khổ đến. Hắn vừa rồi trong nội tâm thì có chỗ hoài nghi nghĩ đến chính mình có thể là tại nguyên chỗ đảo quanh, hiện tại xương trắng biến mất, quả nhiên là như vậy. Xem ra cái kia xương trắng là có thêm một ít quái nhiều nhân tâm thần tác dụng đấy. Bất quá, Hàn Sơn tại trong xương trắng kia bao lam mở mịt bình nguyên cả vùng đất thời điểm ra đi, hoàn toàn là hướng phía cấm áp lực lớn nhất phương hướng đi, đây đúng là thật sự, tại trong quá trình kia, Hàn Sơn thật có thể đủ cảm nhận được trùng quanh độ ấm bay lên cùng cấm áp lực biến lớn, đây là không thể nghi ngờ đấy. Mà cho tới bây giờ, Hàn Sơn cũng có thể cảm giác được chúng quanh áp lực to lớn. Tựa hồ, của ta khí đạo năng lượng tự lực chỉ còn lại có một phần năm rồi. Hàn Sơn bất đắc dĩ cười cười, hắn biết rõ chính mình một phần năm thực lực không đáng kể chút nào rồi, nhất là so về thân thể của mình nhân tiên lực lượng đến, đó là kém quá nhiều. Mặc dù là phát huy ra khí đạo sức bật, cũng là hoàn toàn không có, có thân thể lực lượng tùy tiện đến thoáng một phát tưởng. Cái này đất trống chính giữa có một cái cổ quái cửa động, cửa động hoàn toàn là thẳng đứng, bên trong tối như mực, tựa hồ là sâu không thấy đáy. Không đáy. Hàn Sơn chứng kiến trước mắt cái này cửa động, thốt ra, thiện tay từ trung cảnh cầm lấy một tảng đá đến hướng phía cái kia tối như mực cửa động ném vào lâu lâu không nghe được tiếng vang quả nhiên là không đáy tại Hàn Sơn khi còn bé thường xuyên hội nghe được phụ thân Hàn Uy nói cho hắn đến những chuyện này mà ở hắn Hàn nhà bên cạnh trong rừng cây, cũng là có một cái động không đáy tồn tại sở hữu không đáy đều có một cái đặc tính cái kia chính là vô luận điền nhập bao nhiêu thổ tiến vào đến bên trong cũng không cách nào đem bên trong nổi vào cái này tựa hồ là một cái vớ vẩn thuyết pháp thế nhưng mà có không đáy tồn tại đã nói lên bên trong cũng có một cái không gian thật lớn nhìn trước mắt cái này không đáy Hàn Sơn có thể cảm giác được, trong lòng của hắn một muốn đáp án là ở chỗ này mặt, toàn bộ chỗ thần bị cấm, ở chỗ này đạt đến lớn nhất, độ ấm cũng tại trên cửa động này phương đạt đến cao nhất. Hàn Sơn vượt qua cái này tối như mực cửa động, đã đến mặt khác một bên. Quả nhiên, cấm áp lực lại giảm bớt. Điều này nói rõ, động này khẩu đúng là cấm chế áp lực lớn nhất địa phương. Xem ra ta muốn biết đồ vật ở này trong động. Nhìn chung quanh một chút, chung quanh nơi này như cũng là không có gì biến hóa, hơn nữa trong lúc này cũng là căn bản không có bất luận kẻ nào hội vào. Hàn Sơn đem cái này Hàn băng thạch ôm ở ngực, không còn có bất luận cái gì do dự, một cái thả người, bay thẳng đến trong động nhảy đi vào. Động này khẩu khá lớn, Hàn Sơn nhảy vào đến bên trong, lập tức liền biến mất không thấy thân ảnh. Đã hạ quyết tâm muốn tìm tòi đến tột cùng, Hàn Sơn là từ sẽ không còn có bất cứ chút do dự nào, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi, tựu nhảy xuống. Cái này không đáy phía dưới, không biết hội có đồ vật gì đó đang chờ hắn. Chương 129, hoạt động ở chỗ sâu trong. Một mảnh hắc ám. Tại tiến vào đến trong động trong ngay mắt, Hàn Sơn tầm mắt đã là biến thành một mảnh đen kịt. Hơn nữa, một loại cảm giác cổ quái quanh quẩn tại Hàn Sơn trong lòng. Hàn tại giữa không trung không ngừng hướng xuống rơi, một bên hạ lạc, một bên đầu nặng gốc nhẹ giống như xoay tròn lấy thân thể. Rốt cục, dưới chân nhẹ nhàng tiếp xúc mặt đất, Hàn Sơn rốt cục rơi xuống đất rồi. Tựa hồ cái này rơi đích quá trình cũng không hề dài. Thế nhưng mà luôn luôn loại cảm giác cổ quái, chẳng lẽ cái này là chỗ thần bí thần bí chỗ? Hàn Sơn đè xuống trong lòng nghi hoặc, giương mắt hướng bốn phía nhìn lại. Hướng phía trên xem, đã là nhìn không tới thượng diện đỉnh động rồi, chứ quá trình cũng không phải một đầu thẳng tắp, mà là nghiêng lấy Hàn Sơn đang ở đó một đầu độ dốc bên trên chợ xuống đến đấy. Hạ đến phía dưới này, tuy nhiên đã là đã có một đinh điểm ánh sáng, nhưng là muốn muốn thấy rõ xa xa, còn là rất khó đấy. Dùng hiện tại yếu ớt ánh sáng, Hàn Sơn ánh mắt cũng tiểu chỉ có thể thấy rõ xa xa mười bước xa tả hữu địa phương. Bất quá, đây đã là hắn hai mắt hữu thần dưới tình huống, nếu là thay đổi một người bình thường tiến đến, ngay cả mình năm ngón tay có thể thấy rõ hay là có thể không biết được. Tại đây, như thế nào mát lạnh rất nhiều. Cảm thụ một lát, Hàn Sơn cái này mới phát hiện tại đây không đúng. Tại đây độ ấm. Tựa hồ cùng trên mặt đất hoàn toàn bất động rồi. Trên mặt đất là thập phần nóng, liền đi trên mặt đất đều có thể cảm giác được theo ngu bản chân truyền đến cái kia cực nóng độ ấm. Thế nhưng mà tại đây dưới mặt đất mặt trong huy động nhưng lại rất nhẹ nhàng khoái khoái, hoàn toàn đã không có cái kia thượng diện cực nóng cảm giác. Ngược lại là Hàn Sơn trong tay ôm Hàn băng thạch lại để cho hắn có chút rét lạnh rồi. Đem Hàn băng thạch một lần nữa thu vào chữ vật thủ chặt ở bên trong, Hàn Sơn lại lần nữa cảm thụ khởi hoàn cảnh nơi này đến. Đã tại đây đã không có cái kia cực nóng độ ấm, nói không chừng. Hàn Sơn nhắm mắt lại. Khí kình trong người nhẹ nhàng xoay tròn một chu thiên, thoáng sử dụng chỗ một tia đến, trên ngón tay gian lượn lờ, rất nhanh, Hàn Sơn trên mặt nở một nụ cười, liên khí kình đều không áp chế, như vậy thần trí của ta hơi chút cảm thụ thoáng một phát. Quả nhiên, hắn phát hiện, tại huyệt động này phía dưới, dĩ nhiên là hoàn toàn đã không có cấm áp chế, thần trí của hắn, khí đạo cũng đã là khôi phục vốn là trạng thái. Trong mấy mắt, Hàn Sơn tin tưởng phóng đại, đã tại đây liền thần trí của hắn đều không áp chế, cái kia Hàn Sơn mà có thể tùy ý sử dụng xem nghe về nào đến do đường, đã có cái này xem nghe về nào. Hàn Sơn liền có thể đủ tránh thoát rất nhiều nguy hiểm. Theo vừa bắt đầu tu luyện, đến bây giờ, Hàn Sơn cực kỳ cho rằng nhất tự hào, không là công kích mạnh bao nhiêu, không phải chiến kỹ nắm giữ có bao nhiêu lợi hại, mà là hắn có được cái này xem nghe huyền ảo, liền có thể đủ liệu địch tiên cơ. Mà ở trước mấy lần, nhiều lần thời khắc sinh tử, đều là vì Hàn Sơn có được cái này xem nghe huyền ảo, mới có thể thám thính ra rất nhiều hữu dụng tình báo, mới có thể cuối cùng nhất thắng thủ thắng lợi. Mà tiến vào đến cái này chỗ thân bí về sau, Hàn Sơn cũng là bị chế trụ thần thức, trong lúc nhất thời rất là không thói quen tựa như đột nhiên đã mất đi con mắt đồng dạng. Nếu là hắn lúc ở bên ngoài, cũng có thể có được xem nghe huyền nào, không có bị áp chế, tu tất nhiên sẽ không xuất hiện cùng tình lục đồng hành tình huống, cũng sẽ không biết tại Kim Hi, Nam Tam tâm ở phía sau đổi tới thời điểm, cái này mới phát hiện rồi. Tóm lại, trên chiến trường, có thể có được xem nghe huyền nào, có thể liệu địch tiên cơ, sớm một thời gian ngắn chuẩn bị sẵn sàng, tổng hội so địa phương có thể ưu trước một bước. Tả Hữu dò xét thoáng một phát, tại đây tựa hồ cũng không có gì nguy hiểm. Hàn Sơn trú tại đây, là một cái so sánh nhỏ hẹp không gian tựa hồ là được mở mang đi ra đồng dạng từ phía trên hạ đến nơi đây cũng không phải một đầu nối thẳng đường như phía dưới này thật sự có dấu cái gì trọng yếu đồ vật dưới Hàn Sơn kia đến con đường này tất nhiên không phải chính xác nhất đường chỉ là ngẫu nhiên gian mở đi ra mà thôi đỉnh đầu bốn phía đều là thổ tầng Hàn Sơn cũng không có phát hiện chung quanh nơi này sẽ xuất hiện nguy hiểm gì cam đoan chung quanh không có gặp nguy hiểm Hàn Sơn hay vẫn là chú ý cẩn thận ở bên cạnh hắn bày ra một cái cách đâm năng lượng tầng cùng một cái phòng ngự năng lượng tầng tuy nhiên hắn cái này phòng ngự năng lượng tầng vẫn chỉ là học được một cái gia long không có quá lớn tác dụng, có thể nếu là Hàn Sơn ở bên trong xem trong trạng thái, bị đột nhiên bị cắt đứt, cái này phòng ngự năng lượng tầng sẽ thay hắn ngăn trở lần thứ nhất công kích, cái này cũng có thể cho Hàn Sơn đầy đủ thời gian, theo xem nghe huyền ảo trong lui ra ngoài. Hai cái năng lượng tầng bố trí cũng rất nhanh, dù sao tại Nam Thạch Sơn thời điểm, Hàn Sơn học tập những hay vẫn là này chuyên môn hạ rồi rất nhiều cố gắng, lập tức quen thuộc tiểu bố trí đi ra. Rất nhanh, năng lượng tầng đã bố trí tốt, Hàn Sơn khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp nhắm mắt lại. Tiếp theo, hai cái vầng sáng đã ở hai tầng năng lượng tầng bên trên lóe lên rồi biến mất. Đây là hai cái năng lượng tầng đã là bắt đầu bình thường vận chuyển. Theo Hàn Sơn tiến vào đến xem nghe về nào. Hàn Sơn bản thân đã tiến vào đã đến một loại cổ quái trạng thái. Theo thần trí của hắn không ngừng hướng chung quanh mở rộng. Trong đầu hắn màu trắng đen bức họa cuộn tròn bên trên xuất hiện chẳng cảnh, cũng là càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Tại đây thật lớn, huy động răng khắp nơi, hơn nữa mỗi một cái huy động, đường kính đều là thập phân đại, huy động lớn nhỏ cũng đều không sai biệt nhiều, chỉ có ta vào đây là so sánh nhỏ hẹp đấy. Xem ra ta suy đoán đúng vậy, ta vào cái này chỉ là ngẫu nhiên giàn đã thông một cái phân nhánh huy động mà thôi. Tại Hàn Sơn màu trắng đen bức họa cuộn tròn lên, cái này dưới mặt đất huyệt động nhiều vô số, tựa hồ tạo thành một chỗ hạ tiểu thành thị một loại. Con đường bốn phương thông suốt. Nếu như không thật sự chứng kiến, Hàn Sơn là không thể tin được, khi bọn hắn chỗ chỗ thần bí phía dưới, lại vẫn sẽ có như vậy phát đạt mạng lưới một loại. Chứng kiến những này, Hàn Sơn nhiệt tình hoàn toàn bị đốt lên. Đã có những giao thoa này thông đạo, đã nói minh tại đây khẳng định có cái gì có giá trị, giá trị phải chú ý đồ vật, đã nơi này là toàn bộ chỗ thần bí trung tâm, cấm chế cường đại nhất chỗ, hơn nữa tiến vào đến nơi đây mà đến, cái kia cấm cũng không tái xuất hiện. Đây hết thảy đều thuyết minh trong lúc này tất nhiên không giống tầm thường. Hàn Sơn vào mục đích, tự là đối với cái kia sinh ra cấm đồ vật, cái kia lực lượng có chút khát vọng, bây giờ nhìn đến cái này tung hoành thông đạo, tự nhiên đã là đã minh bạch cái gì. Căn cứ hiện tại loại tình huống này, Hàn Sơn đã là thông qua kinh nghiệm của hắn, đã đoán được mấy loại khả năng tình huống. Cái thứ nhất, nơi này là con người làm ra khai phát ra tới, dùng để tồn chữa một ít trọng yếu bảo vật. Đương nhiên, loại khả năng này tính là nhỏ nhất đấy. Dù sao nếu là con người làm ra khai phát, cái tiếng người liền nhất định là tu luyện giả. Hơn nữa là tu vi không thấp tu luyện giả, đã cái kia bảo vật có thể áp chế liền Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông đứng đầu một phái, thực lực đều bị đè thấp, cái kia tiến đến tổn chữ bảo vật tu luyện giả, thực lực tất nhiên là hội rất cao. Đây đã là có chút không thể tưởng tượng rồi. Hơn nữa người, cũng sẽ không biết mở ra như vậy mượt mà huy động đến. Thứ hai, cũng là nhất khả năng tình huống, tại đây ở lại lấy một loại hoặc là nhiều loại linh thú. Linh thú tại Ngũ Hợp Đại Lục lên, cũng là có nhiều loại cấp độ đấy. Như Hàn Sơn ban đầu ở Lâm huyện trong rừng cây, nhìn thấy phong lang, tuy là một loại tương đối thấp cấp bậc linh thú, Mà Hàn Sơn suy đoán, tại đây chỗ thần bí nhất vị trí trung tâm, hỏa hải địa ngục phía dưới, ở lại lấy linh thú, tất nhiên là tương đối cao cấp bậc linh thú, tối thiểu nhất cũng có thể là thiên giai tầng giữa cao tầng cấp bậc tồn tại. Thứ ba cái, tại đây hoàn toàn là tự nhiên hình thành, những huyễn động này cũng chỉ là thiên địa tạo hóa. Bất quá loại tình huống này cũng là nhất hơi nhỏ. Nếu là linh thú, cái tia thực lực của nó tất nhiên muốn so với ta mạnh hơn nhiều. Hàn Sơn trong nội tâm minh bạch, hắn thực lực bây giờ so về một ít chính thức cường đại linh thú mà nói, hay vẫn là kém quá xa. Hắn duy nhất dựa chính là của hắn xem nghe huyền ảo rồi. Thần thức như trước đang không ngừng hướng bốn phía khuyết tán lấy. Hàn Sơn kỳ vọng có thể chứng kiến một ít trọng yếu tình báo, ví dụ như có thể trực tiếp chứng kiến cái kia sinh ra cấm chế ngọn nguồn là tốt nhất tình huống. Có thể Hàn Sơn ánh mắt đã thấy được rất nhiều đầu huyệt độc rồi, nhưng như cũng không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng tình báo. Không chỉ có cái kia ngọn nguồn không có phát hiện, tự la liền một cái sinh vật khí tức đều không có lấy một kia. Cái này toàn bộ tiểu thành thị giống như dưới mặt đất thông đạo, tựa hồ không khí trầm lặng, chỉ có hắn một cái người sống một loại. Hàn Sơn thần thức nhanh hơn quan sát Theo một nơi nhanh chóng di động đến khác một nơi, không hề như trước khi đồng dạng, chậm gì gì nhìn. Đợi một chút, đó là, ngay tại Hàn Sơn ánh mắt đang bay nhanh di động thời điểm, Hàn Sơn lại mãnh liệt đưa ánh mắt di động trở về. Hàn Sơn giống như có lẽ đã tại vừa rồi quan sát qua địa phương, phát hiện cái gì không giống tầm thường độ vật. Cái này xem xét, Hàn Sơn mới hiểu được chính mình nhìn thấy gì. Một cái hơi chút lớn hơn một chút trong huy động, một chỗ dày đặc, thấp bé trên bề đá, bày đặt một cái đỉnh lô, mà đỉnh trong lò thì là không ngừng nhảy lên hỏa diễm. Trên đỉnh lô kia thì là đoan chính để đó một cái cao cỡ nửa người thạch đầu tảng đá kia hiện ra hình bầu dục, da bóng loáng. những cụ thể này màu gì, lại không phải Hàn Sơn xem nghe huyền ảo ở bên trong, có thể xem minh bạch được rồi. lập tức Hàn Sơn phát hiện bực này thần kỳ địa phương cổ quái, tựu muốn di động bước chân, hướng bên kia đổi qua đi xem. thế nhưng mà hắn một bên suy nghĩ, một bên thần thức vẫn còn vô ý thức hướng cái hướng kia khuyết tàn lấy. cái này, đây là một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở Hàn Sơn trong tầm mắt. ngay tại Hàn Sơn thần thức hơi chút hướng phía trước lại di động một đoạn khoảng cách về sau. Ở đằng kia chỗ đỉnh lô hoạt động gian phòng cách đó không xa, lại phát hiện một người tướng mạo cực kỳ hoảng sợ quái vật khổng lồ, thứ này có dày mấy chục mét, bộ lông hơi bị rải, thứ chi cũng thập phần cường kiện hữu lực. Hàn Sơn thần thức ở bên trong, chỉ thấy được cái kia quái vật khổng lồ bốn móng đuốt bên trên cái kia sắc bén móc câu tử. Nếu là bị cái kia quái vật khổng lồ với lên dưới một như vậy, tất nhiên sẽ lưu lại bốn đạo vết máu thật sâu. Quả nhiên là ở lại lấy linh thú, xem hắn như vậy hình thể, cái này ghi rộng lớn hoạt động, cũng tiểu chẳng có gì lạ rồi. Hàn Sơn trong nháy mắt đã minh bạch rất nhiều. Phía dưới này răng khắp nơi hoạt động, tất cả đều là cái này quái vật khổng lồ đào lên, coi như thuận tiện hắn tại dưới mặt đất hoạt động. Mà cái này quái vật khổng lồ có được lấy như vậy bản lĩnh, cũng tất nhiên là một loại cực kỳ lợi hại linh thú. Cái kia màu trắng thạch đầu, Hàn Sơn cũng ở đây một cái chớp mắt, đã minh bạch cái kia màu trắng thạch đầu rốt cuộc là cái thứ gì. Cái kia chính là trái trứng. Trứng 130, tranh sát hỏa diễm. Cũng may cái này linh thú tựa hồ là tại ngủ say trạng thái, cho nên cũng không có phát hiện Hàn Sơn dò xét. Như loại này có thể ở tại cái này chỗ thần bí phía dưới linh thú, thực lực tất nhiên cũng sẽ không biết yếu. Như vậy linh thú có tiên tiên thần thức, cái kia là phi thường cường đại đấy. Muốn phát hiện Hàn Sơn thần thức cũng có thể là hết sức dễ dàng. Cũng là Hàn Sơn vận khí tốt, vừa vặn gặp gỡ cái này linh thú ngủ say thời điểm, đến dò xét, bằng không thì. Hắn xem nghe huyền ảo thần thức tìm tòi điều tra đi, bị con linh thú này phát hiện, tất nhiên sẽ chọc thật lớn phiền toái. Hàn Sơn còn nhớ rõ, Dương thúc chỗ đó có một đại kim báo tồn tại. Đại kim báo, tựu là một loại cực kỳ cường đại linh thú, vừa ra sinh thời điểm, tựu đã có được tiên tiên thực lực, thần thức phương diện càng là cường hãn bất kỳ. Tựa hồ linh thú Tại Tiên Tiên Sinh hạ đến, liền có thể có được rất cao khởi điểm, không chỉ có tại trên thực lực, hơn nữa là tại thần thức phương diện. Bất quá linh thú cũng có một ít chỗ thiếu hụt. Linh thú nhóm tuy nhiên khởi điểm cao, cả đời hạ liền đã có được không thấp thực lực, có thể hậu thiên tăng trưởng, nhưng lại cực kỳ chậm chạp. Thường thường một nhân loại tu luyện tân chức một tầng cần 20 năm, con linh thú này liền cần 200 năm, thậm chí càng lâu thời gian. Đương nhiên, không đồng đẳng cấp linh thú, thiên phú cùng với tốc độ tu luyện đều là không giống nhau đấy. Như lại kim báo, tựu là một loại cực là cao cấp cái khác linh thú. Hàn Sơn tin tưởng Tại trước mắt hắn chính là cái kia quái vật khổng lồ, cũng tất nhiên là cùng đại kim báo đồng dạng, rất cao cấp linh thú. Mà cái này linh thú, xem bộ dáng kia, căn bản chính là sống mấy trăm hơn một ngàn năm tồn tại. Thường thường, về linh thú một cái phán đoán thực lực đích phương pháp xử lý, tựa là xem hắn sống quá bao nhiêu năm tháng. Hàn Sơn chứng kiến cái này quái vật khổng lồ, hắn tuổi tác đã rõ ràng cho thấy đã lâu rồi. Thời gian dần qua đem thần thức rút về, Hàn Sơn con mắt thoáng cái mở ra, theo xem nghe huyền ảo trong rời khỏi, còn không có phát hiện phía dưới này có cái gì ngọn nguồn mới khiến cho cái này cấm chế sinh ra nhưng lại phát hiện như vậy một đầu đại quái thú. Hàn Sơn cười khổ một tiếng, hắn xuống, vốn là mục đích, tự là tìm được cái kia cấm chế ngọn nguồn, đến xem có hay không thu cho mình dùng khả năng. Hiện tại vừa xuống, còn không có được bất luận cái gì chỗ tốt, nhưng lại đã phát hiện cái này quái vật khổng lồ. Đã có phát hiện này, Hàn Sơn kế tiếp hành động, bất kể là cái gì, cũng không thể phát ra quá lớn tiếng vang lên. Nếu là bị cái kia quái vật khổng lồ phát hiện, bị đuổi giết tới, thật sự là liền chạy trốn thời gian đều không có. Cái này dưới mặt đất tiểu nhân thành thị một loại tung hoành hư động vốn là cái này linh thú đào lên, cho nên cái này linh thú đối với nơi này địa hình, tự nhiên là quen thuộc vô cùng. Hàn Sơn nếu là muốn ở chỗ này mà chạy trốn, ẩn nút cũng là không thật sự đấy. Mặc dù hắn có để tốc hải, có thể cái kia để tốc hải, là có thời gian hạn chế, đi qua đoạn thời gian kia, Hàn Sơn thực lực không đủ, liền biết có thể bị sâu xé rồi. Mà bây giờ Hàn Sơn cũng là không dám lại tùy ý đem thần thức thả ra dọa xét rồi. Tại đây đã có như vậy một cái quái vật khổng lồ đang ngồi chấn, ai có thể nói chuẩn còn có hay không thứ hai, thậm chí thứ ba cái, như vậy linh thú. Tùy tiện một cái đến, là có thể thoáng cái giết chết Hàn Sơn rồi. Hàn Sơn thực lực bây giờ, nghe rất lợi hại, thiên giai sơ cấp giai đoạn đỉnh phong, so về đại đa số người đến nói, xác thực là rất lợi hại rồi. Thế nhưng mà so về tu luyện hơn 1000 năm linh thú mà nói, kém quá xa. Hàn Sơn cùng hắn mạnh kháng, căn bản là không có bất kỳ phần thắng. Đã có tầng này ban văn, Hàn Sơn liền chỉ có thể ở cái này thành thị dưới mặt đất thành phố một loại tung hoành trong hoạt động, chính mình lục lọi tiến lên, hắn cũng không dám lại dùng xem nghe hừa nào. Một lần, cái kia ý nghĩa hắn đem hắn bản thân anủi giao cho vật khí. Lần này là đụng phải cái kia quái vật khổng lồ tại ngủ say, có thể lần sau đâu này, ai cũng bảo vệ không được, cái kia quái vật khổng lồ ra sao lúc tỉnh lại. Hơn nữa, về cái kia quái vật khổng lồ danh tự, Hàn Sơn nhất thời cũng là thật không ngờ. Tại Nam Thạch Sơn tàng thư đường ở bên trong, Hàn Sơn cũng xem rất nhiều về linh thú giới thiệu, trong đó, tập trung tương đối mạnh đại linh thú, Hàn Sơn cũng đều xem qua, hiểu rõ qua. Thế nhưng mà đại kim báo, cùng trước mắt quái vật khổng lồ, Hàn Sơn nhưng lại tại trên sách vợ kia căn bản không có bài kiến. Có lẽ là xem nghe huyền ảo ở bên trong chỉ có hắc bạch hai chủng nhan sắc. Nếu là thật sự ở hiện trường chứng kiến cái kia quái vật khổng lồ, mới có thể phân biệt ra được đến đây đi." Hàn Sơn hiện lên ý nghĩ này, liền đứng dậy. Nhìn xung quanh phương hướng, Hàn Sơn thoáng suy nghĩ thoáng một phát, liền quyết định đi về phía trước phương hướng. Đã hiện tại chỉ có thể sơ soạn tiến lên, mà trong óc hắn đã là đã sớm một mực nhớ kỹ vừa rồi dò xét qua địa hình, cho nên hắn chỉ cần tại hắn đã dò xét qua địa hình đi vào trong, là tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì đấy. Mà Hàn Sơn hiện tại đi phương hướng, đúng là hắn vừa rồi dò xét trong phạm vi, duy nhất có tiến đến nghiên cứu thoáng một phát giá trị hoạt động dân phòng cái đỉnh lô kia cùng cao cỡ nửa người trứng, châu địa phương. Hàn Sơn nương tựa theo trí nhớ, có thể phán đoán ra, cái kia trứng để đặt hơi động, cự ly này quái vật khổng lồ vị trí, vẫn có không cự ly ngắn. Hàn Sơn đi qua, chỉ cần cẩn thận một ít, hay vẫn là không có quá lớn nguy hiểm đấy. Trước đi xem cái kia đỉnh lô cùng trứng có cái gì thần kỳ chỗ. Quyết định chủ ý, Hàn Sơn dưới chân khẽ động, đã là lặng lẽ không hít sâu tại tới trước rồi. Tại dưới mặt đất này, bởi vì đã không có cấm áp lực, Hàn Sơn thực lực đã là toàn bộ hồi phục tốt rồi. Hắn hiện tại, không chỉ có thân thể lực lượng đạt đến thiên giai tầng thứ hai. Khi đạo cũng là bảo trì tầng thứ 2, cho nên Hàn Sơn hiện tại liền có thể đủ dùng dùng điện quang hỏa thạch chiến kỵ đến đi về phía trước. Loại này chiến kỵ, bởi vì kỳ đặc điểm, sức chạy trong quá trình căn bản là không có có bất kỳ thanh âm nào, Hàn Sơn cũng là bởi vì cái này mới sử dụng loại thân pháp này chiến kỵ người đi đường. Y cứ theo lấy trong đầu trí nhớ lấy địa hình vị trí. Hàn Sơn rất nhanh xuyên thẳng qua tại đây thành thị dưới mặt đất thành phố chính giữa. Đi một thời gian ngắn, phía dưới này, ngoại trừ cái kia sinh vật bên ngoài, quả nhiên là không có bất kỳ sinh vật. Huyện động này là màu đỏ sẫm, toàn bộ hoàn cảnh xung quanh đều là cái này một loại nhan sắc, tựa hồ tại đây cấu tạo và tính chất của đất này, tựa là loại này màu đỏ sẫm. Trong này ở lại đó, cũng lộ ra một loại cảm giác quỷ dị. Huyết động tung hoành giao nhau. Hàn Sơn đi đến một khoảng cách, luôn có thể phát hiện một cái lối rẽ, mà lúc này, Hàn Sơn cũng sẽ không biết làm chút nào dừng lại, trực tiếp tại trong đầu tìm tòi ra cự linh này đỉnh lô cùng cao cỡ nửa người chứng vị trí về sau, liền trực tiếp tìm kiếm được gần đây đường. Dựa theo đã qua thời gian, đại khái cũng mới đã qua một ngày, còn có hai ngày thời gian đủ ta dùng. Hàn Sơn sức chạy trong quá trình, đầu óc cũng không có nhà rỗi tại phi tốc vận chuyển. tại gần đây thời điểm, nam nguyên đô tiệu đã nói với hắn, tại trong chỗ thần bí này, cái kia cấm chế là có thời gian hạn chế đấy. bình thường thời điểm, cấm chế thập phân cường, căn bản là không cách nào tiến vào đến trong chỗ thần bí này mắt. mà cũng chỉ có tại hàng năm ba ngày này thời gian, mới được là cấm chế yếu kém nhất thời điểm. nam thạch sơn cùng triều thiên tông cũng là lợi dụng ba ngày này thời gian, mới khai phát ra như vậy một cái biện pháp đến. nói một cách khác, nếu là hàn sơn tại hai ngày sau, như trước không có đi ra ngoài, cái kia, hắn tự như cùng nam nguyên đô theo như lời. Vĩnh viễn bị cái kia cường đại cấm, vậy ở chỗ này mặt đối với cái này cấm chế, Hàn Sơn là ti không chút nghi ngờ hắn cường đại đấy. Tại hắn yếu nhất thời điểm, liền có thể đủ đem thực lực của hắn đè xuống, cái kia cấm cường đại thời điểm đâu này? Trong lòng có cái ngọn nguồn, Hàn Sơn không hề làm nhiều suy nghĩ, bay thẳng đến phía trước chạy tới, lại rẽ một chỗ ngặt, Hàn Sơn tựu có thể đến tới hắn xem nghe người nào trong thò ra cái kia chỗ địa phương rồi. Đã đến, Hàn Sơn bước chân rốt cục dừng lại, ánh mắt đã là rơi xuống trước mắt một chỗ huyệt động cửa vào, hắn chú cái huyệt động này thông đạo chính giữa bị chuyên môn mở ra một chỗ cửa vào đến, mà cái này cửa vào đúng là thông hướng cái kia để đặt chứng địa phương. thêm chút phóng xuất ra một kia thần thức đi ra ngoài, do xét thoáng một phát, phát hiện động này khẩu cũng không có gì phòng ngự loại cấm chế tồn tại. hiện tại Hàn Sơn cũng không có dùng thần thức làm phạm vi lớn do xét, cho nên cũng cũng không sợ bị cái kia quái vật khổng lồ phát hiện. Hàn Sơn hiện tại vị trí đã là cự ly này quái vật khổng lồ không xa lắm rồi, cho nên Hàn Sơn cũng muốn gấp đội cẩn thận chút. đã nơi này có cái kia không gì sánh kịp cấm, Hàn Sơn cũng là chú ý cẩn thận chút ít. Như tại đây vạn nhất có cái gì giống nhau cấm, mà Hàn Sơn trực tiếp xông đi lên, vậy cũng không tốt. Cũng không có bất kỳ phòng ngự năng lượng. Hàn Sơn thần thức rất nhanh tựu phản hồi cho hắn tin tức này. Cũng thế, phía dưới này, ngay bình thường là căn bản không có người khác xuống đấy. Hàn Sơn chú ý tới, phía dưới này, thậm chí cái này hỏa hải địa ngục, là căn bản không có bất cứ sinh vật nào đấy. Đã như vậy, vậy thì không tồn tại lấy bất luận cái gì nguy hiểm, cho nên cũng tựu căn bản không có tại cửa động bố trí xuống cái gì cấm tất yếu rồi. Cái lúc này, Hàn Sơn có chút lý giải, vì cái gì dọc theo con đường này biết cái gì sinh vật đều không có phát hiện, có lẽ là cái kia đại linh thú giết chết hay sao. hiện tại, Hàn Sơn cũng có thể như vậy suy đoán. bước chân về mạnh, Hàn Sơn đã tiến vào đã đến trong huyệt động này mặt. tận mắt thấy, cùng dùng xem nghe huyền ảo chứng kiến, là có một ít khác nhau đấy. hiện tại, Hàn Sơn trước mắt là một cái màu vàng kim óng ánh đỉnh lô, đỉnh kia lô rất có phong cách cổ xưa khí tức, toàn thân tản ra cổ gái năng lượng, mà ở đỉnh lô trong thiêu đốt lên ngọn lửa, thì là hiện ra lấy quỷ dị màu da cam sắc. trước đây, bất luận là tự nhiên hỏa diễm, cái kia màu đỏ, màu vàng màu xanh da trời hỏa diễm, Hàn Sơn đều gặp, mà tu luyện giả bên trong, Hàn Sơn cũng đã gặp một ít hỏa hệ tu luyện giả, có được lấy một ít huyễn hóa ra đến cổ quái hỏa diễm, nhưng này màu da cam sắc, Hàn Sơn nhưng lại mới lần thứ nhất chứng kiến. ngọn lửa kia theo đỉnh lô trong bốc cháy lên, cuối cùng tác dụng đến cái kia thượng diện trứng, trứng là màu xanh trắng, vững vàng bầy đặt tại đỉnh lô phía trên, cái này cao cỡ nửa người trứng, thoạt nhìn rất là đại, cảnh tượng như vậy, như Hàn Sơn không phải lúc trước sẽ biết đây là cái kia đại linh thu trứng, chỉ sợ hội hiểu lầm làm cho trứng đang tại bị đổ nướng. hơi chút suy nghĩ thoáng ngột phát. Hàn Sơn trong đầu đã là hiện lên một cái suy đoán. Hẳn là, là cái này ngọn lửa tại ấp trứng cái này trứng. Hàn Sơn biết rõ, rất nhiều linh thú trứng tại ấp trứng thời điểm là cần một ít tương đối cao độ ấm. Mà cái này linh thú, chẳng lẽ tiểuụ là dùng loại biện pháp này đến ấp trứng cái này trứng sao? Đỉnh kia Lô, Hỏa Diễm, cũng có chút cổ quái. Biết rõ tại đây cũng không có nguy hiểm, Hàn Sơn mang theo một chút hiếu kỳ, hướng phía trước đi vài bước. Ánh mắt nhìn về phía cái kia đỉnh lô, cùng bên trong màu da cam sắc hỏa diễm. Chương 131, bản chính là một cái người. Đỉnh lô có 3 chân. Thượng diện có một ít che dấu hoa văn. Hàn Sơn liếc nhìn về phía trên, căn bản không cách nào nhìn rõ ràng thượng diện những hoa văn kia cụ thể ông lộ. Tựa hồ đỉnh kêu lô đã là tích lũy quanh năm tuế nguyệt. Thượng diện đã là pha tạp rồi. Đường Vân hoàn toàn thấy không rõ lắm rồi. Chỉ có thể thân thể to lớn nhìn ra, đỉnh lâu nguyên vốn phải là thượng giai đấy. Dù sao cái kia chất liệu, trải qua nhiều năm như vậy, mặc dù là thượng diện Đường Vân đã thấy không rõ lắm, toàn bộ đỉnh lô lại còn không có chút nào tổn hại địa phương. Thương thương một ít đỉnh lâu các loại thứ đồ vật, trải qua nhiều năm tuế nguyệt về sau, đều tổn hại một ít lỗ hổng. Như vậy tồn tại, mà trước mắt cái đỉnh này lô lại là hoàn toàn không có mảy may lỗ hổng. Hàn Sơn nhìn về phía trên, hoàn toàn là bóng loáng đấy. Trải qua trong chốc lát quan sát về sau, Hàn Sơn không khỏi kinh ngạc cực kỳ, hắn thấy được một ít kỳ dị hiện tượng. Đỉnh lô trong thiêu đốt tranh sắc hỏa diễm, hoàn toàn là chưa có tới nguyên đấy. Phải biết rằng, cơ hồ sở hữu hỏa diễm đều là có ngọn nguồn đấy. Hoa muốn thiêu đốt, liền cần chất dẫn cháy, có thể đốt, mà một ít tu luyện giả tác dụng hỏa diễm, huyễn hóa ra đến cái chủng loại kia hỏa diễm, cũng là dùng nội kình hoặc là khí kình đến treo trồng đấy. Tóm lại. Hỏa diễm với tư cách một loại năng lượng mà nói, là cần một loại vật dẫn đến trèo trúng đấy. Mà bây giờ, Hàn Sơn chứng kiến cái này, nhưng lại mảy may nơi phát ra đều không có nhìn thấy. Cái này tranh sắc hỏa diễm, tự hồ chỉ là lăng không sinh ra khát thượng. Thò đầu ra, nhìn xuống. Không có cái gì, giống tuyết. Hàn Sơn còn là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng như vậy. Một cái cổ xưa tam giác đỉnh lô thượng diện, một cái cao cỡ nửa người chứng lơ lửng ấy. Mà hắn phía dưới, thì là một cỗ chưa có tới nguyên, cứ như vậy lăng không sinh ra tranh sắc hỏa diễm. Thật cổ quái tràng cảnh. Không khỏi Hàn Sơn đi lên phía trước một bước. Tại hỏa hải địa ngục biên giới khu, một bóng người rất nhanh ở trong rừng cây xuyên thẳng qua lấy. Mà bóng người này cũng là so với bình thường người cao hơn lớn rất nhiều. So về người bình thường đến, bóng người này tại trong rừng cây xuyên thẳng qua thời điểm càng giống là một chỉ viên hầu, một loại đại tinh tinh. Hắn tụi nhanh chóng như vậy toát ra, ngẫu nhiên cũng sẽ biết như động vật như vậy, duỗi ra thật dài cánh tay, leo lên lấy nhanh cây. Dựa vào cái này trong xử lý phát, tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên thẳng qua. Một bên rất nhanh chạy trốn, hắn một lần vẫn còn dùng con mắt bốn phía xem. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, mà hắn cuối cùng nhất còn ở đây lẩm bẩm. Tại đây cấm, như thế nào càng lúc càng lớn rồi hả? Hắn có thể cảm giác được, tại đây đối với áp lực của hắn là càng lúc càng lớn rồi. Hắn có thể sử dụng chỗ nội kình, cũng là càng ngày càng ít. Đến đằng sau, căn bản là sử không xuất ra quá nhiều khí kình dùng để chạy đi. Cũng may người này thân thể lực lượng cũng không tệ lắm, trước kia tại trong rừng cây luyện tập xuyên thẳng qua luyện tập, bây giờ còn có thể đủ bên trên. Người này, đúng là cùng Kim Hi thập phần phải tốt thí mãng. Triều Thiên Tông bên trong, thực lực cũng coi như tương đối cao một người đệ tử, cái này thi mãng phía trước chút ít thời điểm, Hàn Sơn cũng đã gặp, đúng là cái kia theo tỉnh lục trong tay, đem Kim Hi đã đi xuống đến người, cái lúc này cũng không biết bên kia xảy ra chuyện gì, thi mãng đã giải thoát rồi bên kia chiến đoàn lại tới đây đi theo Kim Hi đã đến, Kim Hi đến cùng đuổi theo cái kia Hàn Sơn đi nơi nào, thi mãng cao mày dùng hắn cái này sâu sắc đầu lâu, lông mi cùng con mắt làm ra cái này biểu lộ đến, nhưng lại không có chút nào cái kia vẻ mặt lo lắng, ầm ầm, thi mãng theo cây chỉ thưởng thức rơi xuống đất đến vậy mà phát ra ầm ầm thanh âm, đây cũng là hắn thể trọng quá mức trầm trọng, dưới chân manh liệt một chỗ ngã khúc, tan mất cái này lực đạo. Thi mãng chật chật chật chật miệng, lại hướng phía trước phóng đi rồi. cái lúc này hắn lại là hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể tại tới trước, cũng không dám chút nào lại thật lãng phí khí đạo rồi. trong này là hoàn toàn không biết lĩnh vực y, thi mãng cũng không biết là có hay không gặp được nguy hiểm gì. cho nên càng ngày càng thấp khí đạo, hay vẫn là tiết kiệm lấy dùng, hiện tại chạy đi chỉ dùng thân thể lực lượng là được rồi. Cũng may hắn trước kia đi học tập trải qua Tùng Lâm Tháo chạy trốn đích phương pháp xử lý. Tại không có tiến vào đến Triều Tiên tông thời điểm, thi mãng là một cái dã hài tử, hắn hay vẫn là bị thiên duệ nhặt về đi đấy. Ở trước đó, thi mãng ngay tại trong rừng cây sinh tồn, cái này cũng dưỡng thành hắn quái gở tính cách. Mà hắn tại trong rừng cây xuyên thẳng qua tốc độ lại là rất nhanh đấy. Về sau, hắn học tập tu luyện chi pháp về sau, tự không còn có như vậy đã qua. Dù sao, đã có nội kình hỏa khí kình năng lượng. Tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, chỉ cần sử xuất một tia đến, là có thể đạt được tốc độ cực nhanh so với hắn cái này chỉ bằng vào lực lượng của thân thể đến du đãng nhưng lại nhanh khá hơn rồi là cái phương hướng này a thì mãng lại là như mày ngay sau đó hắn dùng trong tay ODA loa thử thử nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nếu như Kim Hi tại trung quanh nơi này hắn có lẽ hội đáp lại đấy thì mãng cái này ODA loa là triều thiên tông lần này tới trong đám người mỗi người đều có đấy chỉ cần quán thâu nhập một tia nội kinh đi vào là có thể gây ra ODA loa trung quanh người của bọn hắn cũng sẽ biết bình thường tiếp thụ lấy biết đạo bọn hắn ở bên cạnh tin tức theo tìm tòi tiến hành, Thi Mãng cũng là càng ngày càng lo lắng. Thế nhưng mà rất nhanh, hắn tiệu con mắt trợn mắt, nhìn chăm chú lên phía trước chút ít địa phương. Chỗ đó có người, tựa hồ đúng là Kim Hi. Thi Mãng con mắt sáng lợi, dưới chân manh liệt đại mạnh, tiệu xuống tới. Cái lúc này, Thi Mãng cũng chẳng quan tâm tức giận cái gì đạo tiết kiệm rồi, trực tiếp là sử xuất lực lượng lớn nhất, hắn bây giờ có thể đủ thi triển đi ra tốc độ nhanh nhất, hướng bên kia chạy vội mà đi. Kim Hi, một bên chạy trốn, Thi Mãng một bên gọi lấy. Thế nhưng mà Kim Hi bị Hàn Sơn một chiêu đạt thành trọng thương bây giờ còn đang hôn mê như một cái tiểu như người khổng lồ Thi Mãng chạy tới vội vàng một bà ôm lấy Kim Hi Kim Hi người tỉnh Thi Mãng dùng thân thể của mình nội khí đạo truyền vào đi muốn dùng loại biện pháp này cứu tỉnh Kim Hi dù sao tại phòng thủ phương diện Thi Mãng thật là am hiểu thế nhưng mà tại phương diện khác Thi Mãng lại là hoàn toàn không hiểu đấy không chỉ nói trị liệu mặc dù là công kích hoặc là luyện khí luyện dược phương diện hắn lại là hoàn toàn không hiểu đấy tại ngày bình thường tại những hắn này không hiểu phương diện Thi Mãng đều có Kim Hi tới chiếu cố hắn Kim Hi cho hắn tu luyện dược liệu cần thiết, cho hắn luyện chế vũ khí, trợ giúp hắn học tập năng lượng tầng, chờ một ít gì đó. Tuy nhiên cuối cùng Thi Mãng Như cũng là chỉ biết phòng thủ, có thể tại Thi Mãng trong nội tâm, nhưng lại đã đem Kim Hi cho rằng người thân nhất đối đãi rồi. Bây giờ nhìn đến Kim Hi nằm ở chỗ này hôn mê bất tỉnh, đương nhiên là nóng vội lợi hại. Hắn cơ hồ là đem trong cơ thể mình khí kình tất cả đều rót rót vào Kim hệ trong cơ thể, Kim Hi mới có một chút chuyển biến tốt đẹp. Cái kia tái nhợt sắc mặt mới có mảy may khôi phục, hơi chút hồng nhuận chút ít. Ngay sau đó, Kim Hi rốt cục mở hai mắt ra. Mặc dù chỉ là mở ra một tia, nhưng lại đã lại để cho Thi Mãng mừng rỡ như điên rồi. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, dựa vào chính hắn lung tung chữa bệnh, Kim Hi lại vẫn có thể sống lại, cái này lại để cho hắn thật sự là thật cao hứng. Nước. Vừa mới tỉnh, Kim Hi tựu dùng thanh âm yếu ớt nói ra. Thi Mãng sững sờ, vội vàng theo trong chữ vật thủ chạc của hắn, cái kia chỗ một ít bình ngọc nhỏ đến, cẩn thận phân biệt rõ thoáng một phát, Thi Mãng cái kia chỗ một cái trắng non bình ngọc, mở ra nắp bình, cho Kim Hi uống xong. Đã qua thật lâu, Kim Hi mới hoàn toàn khôi phục lại. Thi Mãng tuy nhiên đần Thế nhưng mà một ít gì đó cho hắn học quá nhiều lần về sau, vẫn có thể đủ nhận thức ở dưới, ví dụ như hiện trong tay hắn trai này khôi phục dược, thi mãng cho Kim Hi uống, đúng là như vậy một loại dược liệu, cho thương đệ tử uống trị liệu dược. Rất nhanh, suy yếu Kim Hi đã là khôi phục một ít thậm chí. Hắn chứng kiến trước mắt chính là thi mãng, nhìn nhìn lại chung quanh đã là đã không có Hàn Sơn thân ảnh. Lập tức lại ghi an tâm. Dù sao thi mãng ở chỗ này, bọn hắn tuy nhiên cũng đã là bị áp chế khí đạo, khả thi mãng thân thể lực lượng, nhưng lại rất lợi hại đấy. Đầy đủ bảo hộ hai người bọn họ an toàn thế nhưng mà nghĩ tới khí đạo áp chế, Kim Hi lại thoáng hiện qua Hàn Sơn một chiêu kia đến. Hắn theo đuôi lấy Hàn Sơn tiến vào đến nơi đây mặt, hẳn là hai người khí đạo đều bị áp chế rất nhiều mới đúng. Kim Hi lực đạo, xác thực là bị chế trụ. Hơn nữa áp chế đến chỉ còn lại có một phần năm không đến. Mà Kim Hi suy đoán, Hàn Sơn có lẽ cùng hắn không sai biệt lắm mới đúng, cũng hẳn là thực lực thập phân thấp. Tại dưới tình huống như vậy tỷ thí đánh nhau, hẳn là hai người đều dùng tương đối thấp thực lực để chiến đấu đấy. Mà phía trước Hàn Sơn đã đánh không lại hắn, hai người kia đều song song bị áp chế về sau cũng hẳn là đồng dạng tình hình, có thể Hàn Sơn, nhưng lại trực tiếp xử xuất mạnh như vậy lực chiêu số, Kim Hỷ đoán chừng, Hàn Sơn đại khái là hoàn toàn không có bị áp chế chủ khí đạo, hoặc là nghĩ tới đây, Kim Hỷ trong đầu một cái điên cuồng ý niệm trong đầu hiện lên, hoặc là Hàn Sơn sử dụng căn bản không phải tức giận cái gì đạo, dù sao khí đạo đều là đồng tông, mặc dù không là giống nhau tu luyện công pháp, khả năng lượng đều là khí đạo năng lượng, chỉ cần là khí đạo năng lượng, tại đây chỗ thần bí hỏa hải địa ngục bên trong cũng là muốn đã bị áp chế lấy, mặc dù là Nam Thạch Sơn môn chủ Nam Thạch cùng chiều thiên tông tông chủ thiên phong tinh cũng là sẽ phải chịu áp chế thành là người bình thường thực lực đấy mà hắn hàn sơn cũng không phải là cái ngoại lệ a chẳng lẽ thật sự là kim hi trong nội tâm sở liệu nghĩ như vậy hàn sơn tu luyện công pháp căn bản cũng không phải là khí đạo sao kim hi trong đầu là có chút tiểu thông minh đấy hắn rất nhanh tự liên lạc với đoạn thời gian trước hắn và thiên duệ đi một chuyến lâm huyện chỗ đó bọn họ là đi điều tra một người mà người kia danh tự hắn chẳng ghét cũng là một thứ tên là hàn sơn người hơn nữa nghe thiên duệ đã từng nói qua bọn hắn phải tìm được chính là cái kia Hàn Sơn là trộm bọn hắn đồng lam hùng anh một bộ tu luyện công pháp lúc này mới chọc giận Thiên Duy đấy như vậy trước sau tưởng tượng Kim Hi rất lớn mật đã có một cái suy đoán chẳng lẽ cái này hai cái Hàn Sơn bản chính là một cái người Kim Hi nhìn nhìn trước mắt thi mãng ánh mắt của hắn lại là hoàn toàn không có tập trung lại nhìn ra tinh thần của hắn đã sớm bay đi địa phương khác đang suy tư một thứ gì đó xem ra sau khi trở về ta có nhiều thứ muốn nói cho Thiên Duy đại nhân rồi Kim Hi đã tại tổ chức lời của mình nhìn xem như thế nào mới có thể chính thức thuyết phục tiên duệ đến tin tưởng hắn mà nói, "Đi, dẫn ta trở về." Đối với lên trước mắt thi mãng, Kim Hi nói ra, "Ngọn lửa này, thật thần kỳ." Càng đi về phía trước một bước, Hàn Sơn trong hai mắt chỉ còn lại có cái này màu cam hỏa diễm, xung quanh hết thảy đều giống như có lẽ đã là biến mất. Chương 132, cháy. Không biết tại sao, Hàn Sơn tựa hồ là bị trước mắt tranh sắc hỏa diễm hấp dẫn tất cả của hắn bộ tâm thần. Cái này tranh sắc hỏa diễm, thật thần kỳ. Cang La xem, Hàn Sơn càng là bị cái kia tranh sắc hỏa diễm hấp dẫn rồi trong mắt của hắn không còn có nảy phía dưới tam giác đỉnh lô còn có cái kia phủ ở giữa không trung chứng chỉ còn lại có cái kia màu cam hỏa diễm tại Hàn Sơn màu đen trong đôi mắt càng là có hai luồng màu cam hỏa diễm đang nhảy nhót một loại không tự chủ được Hàn Sơn hướng trong đỉnh lô kia tranh sắc hỏa diễm đưa tay ra hiện tại Hàn Sơn thân thức giống như có lẽ đã xa vào đến một loại si mê trạng thái mà căn bản không phải ngày bình thường tỉnh táo hắn tại ngày thường Hàn Sơn một mực đều có thể làm được bình tĩnh phân tích trước mắt hoàn cảnh từ nhỏ đến bây giờ Hàn Sơn vẫn luôn là như vậy đấy. Mà cũng chính là phần này tỉnh táo, trong nhiều lần đích tình huống ở bên trong, lại để cho Hàn Sơn bất tử bất diệt, còn lấy được đã nhận được đầy đủ chỗ tốt. Hàn Sơn từ nhỏ đến bây giờ, còn chưa bao giờ qua một lần quá mức kích động nhiệt huyết qua. Có lẽ lúc trước khi còn bé, hắn lần thứ nhất giết người, đi chỗ đó Đông Lam Sơn giết thổ phỉ, cái kia miễn cưỡng xem như nhiệt huyết một lần à, có thể lần kia, như cũng là Hàn Sơn làm kỹ càng kế hoạch. Có lẽ, hiện tại Hàn Sơn tỉnh táo, đúng là theo khi đó bắt đầu dưỡng thành đấy. Mỗi một lần chiến đấu trước khi, Hàn Sơn tổng hội dùng xem nghe vừa nào đến dò xét nghe rõ ràng đầy đủ tình báo, hơn nữa hắn giỏi về phân tích địch nhân cùng thực lực của mình đối lập. Như vậy, Hàn Sơn cũng tổng có thể tìm ra chính xác đánh chết địch nhân phương pháp. Nhưng là bây giờ cái này thời khắc, Hàn Sơn dị vãng tỉnh táo, tâm bình tinh khí, cùng cái kia một kia cơ trí, đều biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại Hàn Sơn căn bản không giống là chính bản thân hắn tại khống chế chính mình, mà là bản thân của hắn đã xa vào đến một loại mê mang, lại điên cuồng trạng thái. Nhìn trước mắt tranh sát hỏa diễm, Hàn Sơn tay phải trực tiếp vươn vào đến bên trong đi. Mà lúc này đây cái kia tranh sát hỏa diễm vốn yên tĩnh vô cùng, đột nhiên phát hiện từ bên ngoài đến vật thể, đương nhiên là nổi lên rất kịch liệt phản ứng. phần pha tá, tranh sát hỏa diễm manh liệt thiêu đốt. theo vốn là bình tĩnh thiêu đốt, đột nhiên như là tăng vọt thế lửa, nhiệt độ cũng do trước kia tăng vọt vài lần. thường diện cái kia lơ lửng lấy cao cỡ nửa người trứng, cũng đột nhiên biến thành trận cao trận thấp được rồi. có thể hiểu do đến, cái kia trứng trôi nổi, vốn là dựa vào cái này tranh sát hỏa diễm đến duy trì đấy. hiện tại tranh sát hỏa diễm không ổn định rồi, lơ lửng lấy trứng cũng đi theo không ổn định. ta đây là bị tranh sát hỏa diễm một đốt. Hàn Sơn cũng là đột nhiên tầm đó tỉnh ngộ lại. Lúc này thời điểm, hắn mới như là về tới hắn trong thân thể của mình, lại lần nữa đã lấy được thân thể của mình quyền không chế. Lúc này thời điểm Hàn Sơn mới là chính bản thân hắn. Ta vừa rồi vậy mà tiến nhập sương mù trạng thái. Hàn Sơn trong lòng là cực kỳ kinh ngạc đấy. Loại này thần thức sương mù trạng thái, Hàn Sơn là biết đến. Đây đã là liên quan đến đã đến thần thức, linh hồn phạm chủ, tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể đủ lý giải đấy. Có thể Hàn Sơn, nhưng lại biết rõ vài loại có thể làm cho người tiến vào thần thức sương mù trạng thái địch phương pháp xử lý. Hắn kinh thần thứ là một loại, mặt khác một loại, tựa là tại Nam Thạch Sơn phía dưới mấy ngàn mét dưới nền đất, cái kia u hàn đầm phía dưới, mà bây giờ Hàn Sơn lại là phát hiện một loại, cũng không biết rốt cuộc là trước mắt cái gì, lại để cho hắn lâm vào xương ngủ trong trạng thái. Tóm lại, vừa rồi Hàn Sơn là hoàn toàn đã mất đi không chế của mình, hắn giống như là tiến vào đã đến một phiến trong hư không, cả người thần thức đều là mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết mình người ở chỗ nào, đến cùng đang làm cái gì. Đến cuối cùng bị cái kia tranh sắc hỏa diễn một đốt, trên cánh tay tê dần đau nhức này mới khiến thần trí của hắn về tới trên thân thể của mình, mà lúc này đây, Hàn Sơn cũng là mới thoát ly cái loại nẩy xương ngủ trạng thái, rầm rầm, thế lửa mãnh liệt biến thành càng thêm không ổn định, mà một tia tranh sắc hỏa diễm, thì là trực tiếp theo Hàn Sơn cánh tay, thiêu đốt đã đến trên ống tay áo của hắn, không xong, Hàn Sơn con mắt mãnh liệt trợn mắt, hắn đối với cái này tranh sắc hỏa diễm là hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả đấy, ngọn lửa này đến cùng đến cỡ nào lợi hại, Hàn Sơn căn bản không biết, bất quá xem nó có thể tại đây dưới mặt đất cùng cái kia quái vật khổng lồ có quan hệ. Lại là trợ giúp cái kia quái vật khổng lồ ở chỗ này ấp trứng, chắc hẳn sẽ không kém đi nơi nào. Hàn Sơn hiện tại còn không biết, trước mắt hắn cái này tranh sắc hỏa diễm, vốn là con linh thú này vốn tên là hỏa, là cực kỳ cứng hãn, lại cực kỳ chân quý đấy. Nếu là Hàn Sơn biết rõ cái này tranh sắc hỏa diễm giá trị, chỉ sợ sớm đã dậy rồi thu phục tâm tình. Nhưng là bây giờ, Hàn Sơn lại hoàn toàn không có phương diện này tri thức. Tại Nam Thạch Sơn thời điểm, Hàn Sơn ở đằng kia Tàng Thư Đường cũng đã từng gặp rất nhiều hạng thượng đẳng linh thú, nhưng này loại linh thú, Hàn Sơn là chưa bao giờ thấy qua đấy cho nên đối với cái này tranh sắc hỏa diễm cũng là hoàn toàn không biết gì cả hiện tại Hàn Sơn duy nhất có thể nghĩ đến tựu là vội vàng đem ngọn lửa này theo trên ống tay áo của hắn bỏ mạnh liệt đập vài cái căn bản không dùng được cái kia thế lửa hoàn toàn tiêu phốc bất diệt giống như địa phương lập tức hỏa đã là đốt tới tay áo đỉnh Hàn Sơn tay mắt lanh lẹ quyết đoán dùng ngư trường kiếm gọt đã đoạn tay áo sóng vai bàn gọt đoạn cái kia tranh sắc hỏa diễm cũng theo tay áo của hắn rơi xuống chứng kiến trước mắt một màn này Hàn Sơn cũng là thở dài một hơi cái kia tranh sắc hỏa diễm Nếu như có thể lượng hơi chút cường một ít, mà Hàn Sơn không có tương ứng khắt chế nó đích phương pháp xử lý, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp chết cháy, cũng nói không chừng. Vừa nghĩ như vậy, biến hóa lại nổi bật. Cái kia theo tay háo mất rơi trên mặt đất tranh sắc hỏa diễm, hoặc như là nhận thức đúng Hàn Sơn một loại, trực tiếp theo trên mặt đất, trên tay háo của hắn, nhảy dựng lên, hướng phía Hàn Sơn cái kia không có tay háo trên cánh tay nhảy xuống. Cái này, Hàn Sơn vội vàng hướng về sau lui một bước. Có thể ở đâu ra gấp? Cái kia tranh sắc hỏa diễm giống như là đã có linh tính một loại, vừa rồi thiêu đốt ở đâu, hiện tại ý nguyên muốn thiêu đốt ở đâu? cũng hoặc là cái kia tranh sắc hỏa diễm đã tại Hàn Sơn trên cánh tay dấu hiệu rồi, trừ phi đốt đốt thành cho bụi, bằng không thì cái kia tranh sắc hỏa diễm là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy. hô thế lửa lại một lần tràn đầy, mà lần này thì là trực tiếp tại Hàn Sơn trên cánh tay bốc cháy lên rồi. ba đóa hỏa hoa phân biệt tại Hàn Sơn đích cổ tay trên cánh tay thiêu đốt, thật nóng. Hàn Sơn chỉ có thể đủ cảm giác đến cái kia hỏa hoa tại hắn trên cánh tay giống như là tại thiêu đốt lấy ra của hắn một loại. mắt thấy trên cánh tay của hắn là da đã là hoàn toàn biến đỏ lên. Hàn Sơn chỉ có thể đủ chính mình khí kình. Hiện đây hắn chỉnh đầu cánh tay trái, tốt cách ly khai những tranh sắc hỏa diễm kia. Trong ngay mắt, màu xanh da trời khí kình đã là theo Hàn Sơn vùng đan điển dũng mãnh tiến đến ra, che kín tại Hàn Sơn chỉnh đầu trên cánh tay trái. Hiện tại, cái này hăng say này đầy thủy hệ nguyên tố hình thái xuất hiện đấy. Thủy hệ cũng là nhất khắc chế hỏa hệ đấy. Xì. Sì. á, thủy hệ khí kình cùng cái kia màu cam hỏa hệ một cái va chạm, trực tiếp biến thành màu trắng sương ngụm. Mà Hàn Sơn trên cánh tay cực nóng cảm giác cũng hơi chút giảm bớt một ít. Có hiệu quả. Hàn Sơn trong nội tâm hơi chút hỏa hoán một ít. Hắn chỉ sợ liền hắn khí kình đều sẽ vô dụng thôi lời nói, vậy hắn thật sự là một chút biện pháp cũng không có. Hiện tại, địch nhân của hắn cũng không phải là cái gì thật thể địch nhân, không cách nào đả bại, hữu lực cũng là không có chỗ sử dụng. Hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có thể là diệt trừ ngọn lửa này, lại để cho ngọn lửa này thoát ly khai Hàn Sơn cánh tay. Tại không nghĩ tới thoát ly biện pháp trước khi, Hàn Sơn cũng chỉ có thể trước dùng nước hệ khí kình, đến tiêu hao tranh sắc hỏa diễm rồi. Chỉ mong có thể tiêu hao quá a. Cứ như vậy Hàn Sơn liên tục không ngừng điều động trong cơ thể màu xanh da trời thủy hệ khí kình, đến cùng trong những tranh sắc hỏa diễm tiêu hòa, không ngừng. Tại trong cái huyệt động này, cờ rắc cờ rắc thanh âm không dứt thay rủ. Mà Hàn Sơn trên mặt cũng là đã sớm hiện đầy mồ hôi. Không chỉ có là cái này cực nóng độ ấm nóng, cũng bởi vì Hàn Sơn trong nội tâm lo lắng. Cái này tranh sắc hỏa diễm cũng không biết rốt cuộc là một loại gì dạng năng lượng, cứ như vậy ngắn ngủn trong chốc lát, Hàn Sơn phát hiện trong cơ thể hắn khí đạo vậy mà đã là bị dùng đi hơn phân nửa. Phải biết rằng Hàn Sơn khí đạo, thế nhưng mà thiên giai tầng dưới chót đỉnh phong trạng thái. Lần này tiến vào đến cái này chỗ thần bí trong đám người, Hàn Sơn khí đạo coi như là cao nhất được rồi. Tại Thiên Đông quốc bên trong, có thể có Hàn Sơn như vậy thành tựu, thật sự là ít chi mất đi. Chỉ có như vậy thực lực, lại bị cái này tranh sắc hỏa diễm một trong ngáy mắt, tiểu tiêu hao hết cái này rất nhiều. Hàn Sơn còn không nghĩ ra biện pháp đến, hắn phát hiện trong cơ thể khí kình đã là sắp bị tiêu hao một hết. A! Một cỗ toàn tâm đau đớn, theo trên cánh tay thẳng chuyện nội tâm. Hắn vừa mới trong cơ thể khí kình hơi chút nhược đi một tí, cái kia tranh sắc hỏa diễm cực nóng cảm giác, tự lại lần nữa truyền vào có lẽ hàn băng thạch hữu dụng. Hàn sơn nóng vội phía dưới, trực tiếp là lấy ra hắn lấy được cái kia một khối hàn băng thạch. trước đây hắn tiến vào hỏa hải địa ngục thời điểm, cái kia độ ấm cũng là thập phần cáo. khi đó Hàn sơn ngẫu nhiên phía dưới xuất ra hàn băng thạch đến, là triệt tiêu đi một tí độ ấm, là hữu dụng đấy. cũng không biết hiện tại cái này tranh sắc hỏa diễm, hay không còn thụ lấy hàn băng thạch ảnh hưởng. hiện tại cũng chỉ có thể thử xem rồi. Hàn sơn cổ tay phải một phen, hàn băng thạch đã là đã đến trên tay phải của hắn. tay cầm lấy hàn băng thạch, hướng trên cánh tay trái của mình dựa vào tới cơ giác. Vốn là tròn vo Hàn Băng Thạch, trực tiếp là bị đốt ra một cái lỗ hổng, mà cái kia tranh sắc hỏa diễm lại là hoàn toàn không có bất kỳ tiêu hao bộ dạng, hoàn toàn vô dụng. Hàn Sơn cũng trợn tròn mắt. Cái này Hàn Băng Thạch uy lực, Hàn Sơn cũng là biết đến, bên trong ẩn chứa ngàn năm Hàn Băng tinh phách, hán độ ấm chi lạnh, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng, có thể mặc dù là như vậy đặc thù tài liệu, cũng trực tiếp bị cái này tranh sắc hỏa diễm đốt ra một cái lỗ hổng đến. Cái này tranh sắc hỏa diễm, rốt cuộc là cái gì? Nghĩ như vậy, Hàn Sơn nhưng lại không có chú ý tới Cái kia tranh sắc hỏa diễm đột nhiên tầm đó, như là đã có được linh tính một loại, tại trên cánh tay của hắn, đột nhiên biến mất không thấy. Giống như là giọt nước, tại trên mặt biển đồng dạng, hơi dính đi lên, lại đột nhiên biến mất không thấy. Rất nhanh, Hàn Sơn trên mặt ủy lộ ra cười khổ đến. Bởi vì hắn phát hiện, những tranh sắc hỏa diễm kia căn bản cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà là tiến vào đã đến trong cơ thể của hắn. Vừa rồi, vẫn chỉ là cháy hắn cánh tay trái bên trên làn da tranh sắc hỏa diễm, bây giờ lại là trực tiếp chui vào đã đến trong kinh mạch của hắn. Đi cháy kinh mạch của hắn rồi. Hơn nữa cái kia tranh sắc hỏa diễm cũng không phải yên tĩnh bất động, mà là đang không ngừng theo kinh mạch của hắn. tùy theo lưu truyền, giống như là hắn khí kinh đồng dạng. theo như cứ theo đà này, cái kia tranh sắc hỏa diễm luôn luôn một khắc, hội chạy tới trong đan điển của hắn đấy. đan điển là một người tu luyện người là tối trọng yếu nhất địa phương. đan điển bị phá hư rồi, cũng ý nghĩa cái này người tu luyện người tới hạn. trước 133, đã gây hoạ. cái này nếu là bị cháy hỏng đan điển, cái kia Hàn Sơn tu luyện kiếp sống cũng chịu đa song. thê tâm liệt phế đau đớn, tại Hàn Sơn trong kinh mạch truyền đến. Cái kia giống như là bị xé nước miệng vết thương một loại đau đớn, lại để cho Hàn Sơn sinh không muốn cái chết đau đớn, mà Hàn Sơn cũng là ở bên trong xem trong trạng thái, rõ ràng phát hiện những bị kia của hắn cháy qua kinh mạch, đã là bắt đầu vỡ ra, có đã là đốt được. Cái này thời khắc này, Hàn Sơn nhận thức đã bị tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, hoàn toàn là bị vô tận thống khổ châu bao phủ rồi. Ngay tại trong nước sôi lửa bỏng này, một tia lạnh buốt khí tức theo Hàn Sơn vùng đan điền truyền đến, chuẩn xác nói là cũng không phải của hắn vùng đan điền, mà là hắn đan điền phía trên một khỏa màu trắng hạt châu thượng diện. Cái khóa hạt châu này, đúng là Hàn Sơn lúc trước lấy được cái kia khóa hạt châu. Tại như vậy trường là trong thời gian, cái khóa hạt châu này, Hàn Sơn đã là đều nhanh muốn quên lãng. Có thể trước mắt Hàn Sơn đắc ý nhất chiêu số xem nghe huyền ảo, đúng là cái này khóa màu trắng hạt châu mang cho hắn đấy. Đã có cái này một tia mắt lạnh, cái tia nóng dục khí tức, lập tức hạ thấp đi xuống một ít. Hàn Sơn thần thức cũng hơi chút khôi phục lại một ít, tựa hồ cũng chẳng phải khó chịu. Đã có như vậy cảm thụ, Hàn Sơn vội vàng chỉ dùng để ý niệm, chủ động khống chế được cái kia một tia mắt lạnh, dẫn dắt đến cái kia một tia mắt lạnh. Tại trong kinh mạch của hắn lưu truyền những bị phá hư kia kinh mạch, tại đây một tia mát lạnh qua đi, hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, hơn nữa tựa hồ nếu so với trước kia, còn tốt hơn như vậy một ít. Dẫn dắt đến cái này một tia mát lạnh, tại trong cơ thể của mình vận hành qua một cái đại chu thiên về sau, Hàn Sơn thân thể sở hữu kinh mạch, đã là toàn bộ chịu đựng qua cái này một tia mát lạnh tẩy lễ rồi. Cuối cùng, Hàn Sơn thân thể hoàn toàn bị chữa trị về sau, cái kia một tia mát lạnh cũng không bị Hàn Sơn khống chế, một lần nữa về tới thân thể của hắn ở trong, rốt cuộc biến mất không thấy. Cái kia mát lạnh Ở bên trong xem trong trạng thái, Hàn Sơn một mực chú ý đến vẻ này Mát Lạnh nơi đi. Với bắt đầu lúc tu luyện, Hàn Sơn lần kiêng ngất, tự là cái này cổ Mát Lạnh cứu được hắn một mạng, hiện tại lại là. Hàn Sơn chứng kiến, cái kia Mát Lạnh quả nhiên là về tới Bạch Hạt Châu chính giữa. Mà Bạch Hạt Châu trải qua như vậy một lần biến hóa, lại như là căn bản không có phát sinh qua bất cứ chuyện gì nhị đồng dạng, như trước lù lù bất động ở Hàn Sơn trong cơ thể đan điền phía trên lơ lửng. Cũng không biết cái này Bạch Hạt Châu đến cùng có cái gì cụ thể công hiệu, bất quá nhưng lại đối với Hàn Sơn một điểm nguy hại đều không có. Trước kia nghĩ tới Chờ ta thiên giai thời điểm, có lẽ có thể biết rõ ràng cái này Bạch Hạt Châu bí mật, hiện tại ta tuy nhiên cấp bậc còn thấp, có thể coi như là thiên giai tầng dưới chốt đỉnh phong rồi. Ta cũng tiếp xúc đến qua không ít giảng thuật thiên giai giai đoạn sách. Hàn Sơn nhớ lại hắn tại Nam Thạch Sơn tàng thư đường ở bên trong, chứng kiến những sách kia đến, bên trong liên quan đến ngàn vạn, tuy nhiên lại chưa bao giờ liên quan đến đến trải qua Bạch Hạt Châu dấu vết để lại. Thậm chí còn, liên cùng Bạch Hạt Châu tương tự chính là thứ đồ vật, cũng là không có đấy. Mà trải qua nhiều chuyện như vậy Hàn Sơn, hắn phát hiện, chính mình vừa bắt đầu nghĩ cách, cũng là có sai lầm. Hắn lúc trước cho rằng cái này Bạch Hạt Châu là thiên giai giai đoạn mới có thể làm tinh tưởng đồ vật, hiện tại, Hàn Sơn nhưng lại cho rằng cái này Bạch Hạt Châu rõ ràng cũng không phải là hắn thiên giai có thể biết rõ ràng, có lẽ đợi đến lúc ngày đó giai đình phong mới có thể biết rõ ràng a. Hiện tại, Hàn Sơn phát hiện, hắn càng là đối với cái này Bạch Hạt Châu hiểu rõ càng nhiều, nghi vấn trong lòng thực sự càng nhiều. Ví dụ như hắn bây giờ có được cái này xem nghe huyền ảo. Đây thật ra là thần thức một loại, Hàn Sơn thần trí của mình mạnh bao nhiêu, chính hắn là biết đến, năm chắc đấy. Hắn hiện tại thần thức cũng chịu so nam tam tẩm kim hy những người kia cao một chút nhưng so với nam nguyên đô cùng tiên duệ tiền hàm những người đến này nhưng lại kém xa rồi thế nhưng mà hắn xem nghe người nào lại rõ ràng có thể so với nam nguyên đô tiền hàm những mọi người kia cao hơn rất nhiều thậm chí còn hàn sơn cho tới bây giờ còn căn bản không có phát hiện hắn cái này xem nghe người nào đến cùng có khuyết điểm gì mà hàn sơn biết rõ hắn đạt được cái này bạch hạt châu nhưng lại xa không chỉ cái này một cái ưu điểm đấy bất quá chỉ là điểm này hàn sơn tiểu có lý do tin tưởng cái này bạch hạt châu thần bí tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể minh mờ đấy. Hiểu được những này, Hàn Sơn lại trở về kiểm tra thân thể của hắn. Quả nhiên, trải qua bạch hạt châu tẩy lễ, hắn cả người giống như là lần trước đồng dạng, hoàn toàn khôi phục. Hắn hiện tại, thân thể căn bản là không có bất kỳ mệt nhọc, giống như là vừa mới nghỉ ngơi khôi phục lại đồng dạng, mà trên người hoàn toàn là toàn mới đích đồng dạng. Tựa hồ hết thảy đều là như vậy cảm giác đặc biệt, thật thoải mái. Không khỏi, Hàn Sơn trưởng thở hát ra. Thời gian dần qua mở to mắt, Hàn Sơn nhìn về phía trước mắt. Cái lúc này, Hàn Sơn mới phát hiện chính mình vừa rồi dĩ nhiên là tại không tự chủ được khoanh chân ngồi. ồ, cái kia tranh sắc hỏa diễm đi đâu? một mở to mắt, Hàn Sơn trước mắt chỉ có một đỉnh có ba chân lô, bên trong tranh sắc hỏa diễm hoàn toàn là chẳng biết đi đâu. trên xuống cái kia lơ lửng cao cỡ nửa người trứng, cũng là hoàn toàn biến mất không thấy. bất quá trong không khí còn tỏ khắp lấy đốt chòi hương vị, cùng với trên mặt đất một ít chất lỏng, vết máu đều cho thấy cái kia trứng đã là tại đã mất đi tranh sắc hỏa diễm ủng hộ về sau, trực tiếp nghiền nát mất, tiếp theo bị tranh sắc hỏa diễm thiêu hủy rồi. Trường thở hắt ra, Hàn Sơn đang chuẩn bị lui về phía sau ly khai gian phòng này. Hắn không biết mới vừa rồi là hay không đã tạo thành động tĩnh gì. Bất quá đã cái này chứng đã là bị tiêu hủy, cái kia nếu là cái kia quái vật khổng lồ linh thú đã được biết đến, tất nhiên sẽ phát sinh một mấy thứ gì đó. Đang muốn lui về phía sau. Không đúng, đây là có chuyện gì? Hàn Sơn trên mặt, chạy ra cười khổ không được thần sắc đến. Cái lúc này, liền gần đây tâm bình tĩnh kỳ Hàn Sơn, cũng có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Trên mặt biểu lộ, cũng là kinh ngạc, đón lấy chuyển thành sợ hãi, đó lấy, tự biến thành chấm tư, mê hoặc, không tư giải thích. Bởi vì Hàn Sơn phát hiện Vừa rồi cháy lây hắn cái kia tranh sắc hỏa diễm, cái kia thiêu hủy cao cỡ nửa người chừng cái kia tranh sắc hỏa diễm, hiện tại hoàn toàn là tiềm phục tại đan điển của hắn chỗ. Dám phát hiện cái này thời điểm, Hàn Sơn còn kém điểm kêu lên, dù sao hắn ngàn sợ vạn sợ, chỉ sợ cái này tranh sắc hỏa diễm tiến vào đến trong đan điển của hắn. Nhưng bây giờ, cái kia tranh sắc hỏa diễm đã là tại yên tĩnh đứng ở đan điển của hắn chỗ. Bất quá trợ hồ, cái kia tranh sắc hỏa diễm đã là hoàn toàn biến mất trước kia cái kia bá khí cháy. Giờ phút này, ngay tại Hàn Sơn vùng đan điền yên tĩnh ở lại đó, hoàn toàn không có bất kỳ muốn phát uy ý tứ cái này tranh sắc hỏa diễm đến cùng như thế nào sẽ tới trong đan điển của ta mặt hàn sơn còn chưa rõ vấn đề này lại đột nhiên cảm giác được mặt đất mãnh liệt chấn động một cái theo lần này một tiếng rung trời tiếng nổ gào rú cũng vang vọng toàn bộ thế giới dưới lòng đất giống giống kỳ thật không chỉ có là hàn sơn đã nghe được mặc dù là tại chỗ thần bí kim hy nam tam tần bọn hắn cũng là tại cùng một thời gian đã nghe được một tiếng này tiếng gào thét mặt đất ầm ầm chấn động lên hàn sơn lông mày mãnh liệt nhảy dựng chuyện gì xảy ra vô ý thức Hàn Sơn đã là vội vàng nhắm mắt lại, trong chớp mắt đã tiến vào đã đến xem nghe nguyên ảo bên trong. Theo Hàn Sơn thần thức quyết tán, tầm mắt của hắn Phạm Vi cũng là càng lúc càng lớn rồi. Giống như là rất nhanh xem một loại, Hàn Sơn đã đem toàn bộ thế giới dưới lòng đất rất nhanh xem một lần. Mà đang ở tầm mắt của hắn, tiếp xúc đến cái kia quái vật khổng lồ gian phòng thời điểm. Một hồi mãnh liệt chấn động, theo cái huyệt động kia trong phòng truyền ra. Oen. Tựa hồ nhận lấy có như thực chất giống như công kích đồng dạng. Hàn Sơn thần thức, thậm chí làm mãnh liệt chấn động một cái. Lần này, cũng đem Hàn Sơn trực tiếp chấn đi ra. Trong giây lát, Hàn Sơn mở mắt, mà trong ánh mắt cũng lộ ra sợ hãi thật sâu. Hắn hiểu được, vừa rồi hắn đã gây họa. Mà đang ở cùng thời khắc đó, tại chỗ thần bí bên ngoài, ầm ầm, mặt đất mãnh liệt chấn động một cái, mà quanh chân ngồi Nam Nguyên Đô, cùng Tiên Hàm hai người, cũng là cùng một thời gian mở mắt. Hai người bọn họ vốn là ở chỗ này chờ đợi, chờ hai ngày sau, hai người bọn họ môn phái đệ tử có thể từ bên trong đi ra. Tốt tiếp ứng bọn hắn. Nhưng bây giờ, theo cái này một hồi mãnh liệt địa chấn, hai người đều là biết rõ đã xảy ra chuyện. Vất quá tại đây vài chục năm tầm đó từ khi nam thạch sơn cùng triều thiên tông hai môn phái cùng một chỗ phát hiện cái này chỗ thần bí đến nay tại đây xác thực là còn chưa từng có phát sinh qua chuyện như vậy tuy nhiên không biết vì cái gì bây giờ trở về đột nhiên xảy ra sự tình bọn hắn nhưng lại đều chuẩn bị kỹ càng trận địa sẵn sàng đón quân địch có thể nam nguyên đô cùng tiền hàm hai người vừa là liếc nhau một cái ngay sau đó cựu đã nghe được một hồi rung trời tiếng giống giận dữ giống cái này âm thanh gào rú tựa hồ đem toàn bộ trong thiên địa đều chấn thay đổi Tựa hồ tiểu là chính xác thiên địa, tại nương theo lấy phát ra cái này gầm lên giận dữ. Thật lâu, trong thiên địa còn truyền đến vô hư vô chỉ hồi âm. Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm trong nội tâm đều là mãnh liệt nảy dựng, như vậy tiếng gào thét, đó là nhiều lợi hại linh thú, có thể phát ra đến đó à. Mà như vậy gào rú, cũng chỉ có linh thú tại cực kỳ phẫn nộ thời điểm mới có thể phát ra. Phát ra lớn tiếng như vậy gào rú linh thú, thực lực tất nhiên cũng là thập phần cường. Cường đến liền Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm, đều chịu tim đập nhanh rồi. Tại cùng một thời gian, chỗ thần bí bên trong các đệ tử, có là đang tại bốn phía siêu tầm đặc thù tài liệu cùng dữ liệu, có là đang tại trao đổi đồng bạn, có người thì là tại cứu trợ đồng bạn, chém giết cũng có. Thế nhưng mà theo một tiếng này gào rú, đủ loại động tác đều tại thời khắc này ngã xuống dưới, thậm chí có tu vi thấp tu lừa giả, tại một tiếng này trong tiếng giống giận dữ, thì là trực tiếp bị chấn đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là hết thảy mọi người đang nghe một tiếng này gào rú về sau phản ứng đầu tiên, mà những chứng nhận kia tại đánh nhau lấy Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông các đệ tử cũng là đều nho nhau, nhau đình chỉ đánh nhau. Biểu Lộ hoảng sợ hướng bốn phía nhìn xem, sợ có quái vật gì, hội theo trong rừng cây kia đột nhiên xuất hiện. Các người ai nhìn thấy Hàn Sơn chạy đi đâu rồi hả? Tại trong lúc bối rối, Nam Tam Tầm hỏi hướng bên cạnh Tỉnh Lục. Tại Hàn Sơn sau khi rời khỏi, Nam Tam Tầm tiểu chạy đến chợ giúp Tỉnh Lục rồi. Rồi sau đó đến, mấy người bọn hắn người cũng một mực cùng một chỗ hành động lấy. Đã có Nam Tam Tầm gia nhập, chi đội ngũ này sức chiến đấu tăng nhiều, đằng sau trải qua mấy trận đánh nhau, cũng đều là bọn hắn thắng. Đang nghe tiếng này âm thanh gạo rú thời điểm, Nam Tam Tầm mấy người đều đang tại ngắt lấy dược liệu là bị Kim Hi đuổi theo đã đến Hỏa Hải Địa Ngục bên kia đi." Tình Lục vội vàng đáp lại nói, "Hỏa Hải Địa Ngục." Nam Tam Tầm Long mày thật sâu nhíu lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, bên hai còn đáp lại lấy cái kia tiếng gào thét đáp lại âm thanh. Chương 134, đại sự đã xảy ra. Cùng thời khắc đó, tại Triều Thiên Tông ở bên trong. Một chỗ tiểu thung lũng ở bên trong, thác nước chảy xuống, chim chóc hương hoa, một trôi nhân gian thánh địa cảnh tượng. Mà thác nước chảy xuống về sau, thì là dọc theo một chỗ dòng sông nhỏ, chậm rãi hướng phía trước chảy xuôi neo. Cái này đầu dòng sông nhỏ kinh địa phương một mảnh xanh lá mạ, tại đây, khắp nơi đều có một loại đặc biệt ý cảnh, giống như là thiên nhiên một chỗ viết tắt, giống như là thiên nhiên một loại mặt khác trình bày. Mà ở cái kia sông nhỏ chính giữa, có một khối phong cách cổ xưa đá xanh đang ở đó sông nhỏ chính giữa, chặn nước chảy đích hướng đi. Chạy qua nơi này nước chảy, đều muốn vượt qua cái này khối phong cách cổ xưa đá xanh, theo hai bên chạy qua đi. Phong cách cổ xưa trên tảng đá, thì là một khắc một tảng đá, hòn đá kia, nhưng lại lớn lên so sánh giống người hình dạng mà thôi. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi chạy xuôi mà qua. Giống như là cái kia dòng sông một loại. Cái này hai khối đá xanh cũng là lù lù không hiểu, mặc cho thời gian trôi qua, mặc cho nước sông cọ rửa, cái này hai khối đá xanh nếu không có bất cứ động tĩnh gì. Vẹn vẹn, một hồi hoa nước thanh âm từ đằng xa thời gian dần trôi qua chuyển đến. Cái này dòng sông bờ bên kia đang có một cái thanh ý đồng tử, chống thuyền từ đằng xa đã đến. Cái kia thanh ý đồng tử sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì biểu lộ. Chống thật dài góc cao, hướng phía tại đây vật lên. Mà lúc này đây, một màn quỷ dị xuất hiện. Theo thuyền kia thanh âm truyền tới, Bên này tụ diện, cái kia một khối đá xanh lại đột nhiên một hồi mơ hồ. Ngay sau đó, cái kia trên tảng đá một hồi mơ hồ, tựa hồ đá xanh không còn là đá xanh đồng dạng, cái này mơ hồ, giống như là một hồi ngọn lửa cháy lấy không khí, xuyên thấu qua cái này thay đổi hình không khí xem xa xa cảnh vật đồng dạng, tựa hồ trong không khí có trách một tia gợn sóng, cái này gợn sóng lại để cho đoán cảnh tượng có chút biến hóa. Giờ phút này, thanh y đồng tử trước mắt cái kia đá xanh cũng là đã xảy ra biến hóa như thế. Theo vừa bắt đầu rõ ràng vô cùng một khối đá xanh, biến hóa thành đã có được từng đợt gợn sóng, càng về sau Cái kia gợn sóng là cùng ái lì càng lớn, đến cuối cùng, tắc thì là hoàn toàn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Cái kia đá xanh không còn là đá xanh rồi, mà là một người mặc màu xanh trường bào lão nhân. Lão nhân kia có thật dài, màu trắng lông mi, hắn lông mày nhẹ nhàng khẽ động, con mắt rốt cục mở ra đến. Thấy như vậy một màn, cái kia Thanh Ý đồng tử lại là hoàn toàn không có biểu hiện ra cái gì kinh ngạc. Nói thật, như vậy một màn, tại đây Thanh Ý đồng tử trong khoảng thời gian này, cơ hồ là luôn có thể nhìn thấy đấy. Cái này Thanh Ý lão nhân, mỗi một lần tại bên ngoài không âm thanh em thời điểm, đều có thể tĩnh hạ tâm lai, tiến vào cái loại này dung nhập đến thiên nhiên trạng thái, rồi sau đó bản thân của hắn cũng sẽ biến thành một khối đá xanh bộ dáng. Tuy nhiên thanh y đồng tử không biết cái này thanh y lão nhân rốt cuộc là làm sao làm được. Thế nhưng mà thanh y đồng tử đánh trong tưởng tượng là bội phục lão nhân kia đấy. Một người có thể lĩnh ngộ tự nhiên, lĩnh ngộ đến dung nhập đến cái này tự nhiên chính giữa trong đó thần thức tu luyện, tất nhiên là muốn so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều đấy. Cái lúc này cũng là lão nhân mỗi tháng một lần đọc sách thời gian, mà mỗi lần đến nơi này tháng ngày hôm nay. Thanh Y đồng tử tổng hội tiến đưa một ít sách tới, đưa cho lão nhân xem. Thanh Y lão nhân đọc sách thời điểm, Thanh Y đồng tử tiểu ở bên cạnh lặng chờ lấy, chờ đợi lão nhân sau khi xem xong, Thanh Y đồng tử mới có thể đem những này sách lấy về, cùng đợi lão nhân tháng sau thời điểm lại đến xem. Cung kính dương hô một tiếng, lại nói tiếp đem sách đẩy tới. Nhiệm vụ như vậy, Thanh Y đồng tử cũng sớm đã là thói quen. Hắn làm nhiệm vụ như vậy, đã có hai năm rồi. Thanh Y lão nhân lộ ra hòa ái dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói, "Ngươi trước ở bên cạnh a." Đồng tử đáp ứng, liền cung kính đứng thẳng đến bên cạnh, nói là bên cạnh thì ra là theo thuyền cái này một đầu đi tới cái kia một đầu. Thanh ý đồng tử biết rõ cái kia khối đá xanh là ngoại trừ cái này thanh ý lão nhân ai cũng không thể đứng thẳng đi lên. Mặc dù là thanh ý lão nhân người thân nhất thiên duệ đại nhân cũng là cho tới bây giờ cũng không dám một mình lên tới cái kia khối trên tảng đá đấy. Cái này tiểu thung lũng bên trong đích hết thảy nhất là cái này khối thanh ý thật đầu hoàn toàn là cái này thanh ý lão nhân một người có được đấy. Cái này cả ngày thời gian cái này thanh ý đồng tử nhất định tại trên thuyền này đứng một ngày. Cũng may thực lực của hắn đã là nội kình tăng tầng, tiểu la đói bên trên một ngày cũng không có vấn đề gì đấy. Nội kinh tám tầng đã là đơn giản thực lực. Tại Hàn Sơn tám tầng thời điểm, thường thường có bế quan tu luyện một tuần lễ, đều không có nhớ tới ăn cơm đấy. Đối với tu luyện giả mà nói, nội kinh tám tầng đã sơ bộ đã có được tự lập năng lực. Lặng lặng, cái kia thanh ý đồng tử đứng ở bên cạnh, như là thường ngày đồng dạng, cái kia thanh ý lão nhân nâng lên một quyển sách đến, tự yên tĩnh đọc xuống dưới. Thế nhưng mà lúc này đây, thanh ý đồng tử phát hiện chỗ bất đồng. Tại dĩ vãng thời điểm, chỉ có ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh, hơn nữa cũng cho cái này thanh ý lão nhân đầy đủ thời gian cái này thanh ý lão nhân mới có thể chính thức tiến vào đến cái loại lời hoàn hảo trạng thái mới có thể hoàn toàn dung nhập đến hoàn cảnh trung canh lúc kia thanh ý lão người mới sẽ thoạt nhìn biến thành một khối màu xanh tảng đá lớn đầu đây cũng là thanh ý đồng tử thập phần hâm mộ đấy bất quá hắn biết rõ cái này thanh ý lão nhân chính là triệu thiên tông nhất tông chi chủ thực lực đã là đạt đến thiên giai cao tầng giai đoạn về phần cụ thể là cái đó một cái giai đoạn thanh ý đồng tử lại là hoàn toàn không biết được rồi bất quá mặc dù là đã biết như vậy một đinh ít đồ cũng là đầy đủ lại để cho hắn vui vẻ hướng về được rồi mơ mơ hồ hồ ở bên trong, thanh ý đồng tử cảm thấy chỉ cần có thể tu luyện tới thiên giai cao tầng thực lực đại khái có lẽ cũng là có thể như thanh ý lão nhân như vậy đã có được có thể dung nhập đến trong tự nhiên bổn sự a hắn lại là hoàn toàn không biết cái này dung nhập đến trong tự nhiên bổn sự là hoàn toàn hòa khí đạo tu luyện kình đạo tu luyện xong đều không có con đấy mà là cùng thân thức linh hồn trạng thái có quan hệ từ nơi này cũng có thể nhìn ra được cái này triều thiên tông nhất tông chi chủ thiên phong tinh đã là đã có được nhìn trộm thân thức linh hồn cảnh giới tầng này lấn đích năng lực đương nhiên. Đây cũng là trải qua thanh ý lão nhân nhiều năm lục lọi, mới đã có được điểm này điểm tiến bộ. Thanh ý đồng tử nhớ rõ, từ khi hắn tiến vào đến cái này Triều Thiên Tông đến nay, cái này thanh ý lão nhân đã không biết có qua bao nhiêu lần nếm thử. Thanh ý đồng tử nghe hắn lần trước đã từng nói qua, hắn lần trước cũng nghe trên bên trên của hắn thế giới đã từng nói qua. Tóm lại, cái này thanh ý lão nhân, tuổi cụ thể cũng không biết đạo đến cùng có lớn bao nhiêu, có thể tại đây trên tảng đá trải qua tuế nguyệt, thế nhưng mà đáng kể thời gian dài vô cùng. Theo nhất ngay từ đầu, hoàn toàn tiến không vào được đá xanh trạng thái, càng về sau có thể ngẫu nhiên tiến vào một lần, khi đó cũng là thanh ý đồng tử kinh ngạc nhất thời điểm, hắn chứng kiến một cái người sống, thời gian dần qua vậy mà có chút biến hóa, trên người cái kia thanh ý ỉa cũng thời gian dần trôi qua dung nhập đã đến toàn bộ tự nhiên trong hoàn cảnh, cả người cuối cùng nhất vậy mà biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành mà là một khối tương tự chính là đá xanh, những này đều bị thanh ý đồng tử kinh ngạc không thôi, mà càng về sau thanh ý đồng tử cũng hiểu thấy nhưng không thể trách rồi, hắn dần dần hiểu được cái này triều thiên tông tông chủ thanh ý lão nhân thiên phong tinh đúng là tại suy nghĩ. Như thế nào mới có thể một mực bảo trì loại này đá xanh trạng thái mà không bị ngoại giới quấy rầy. Thanh ý đồng tử biết rõ, mỗi một lần hắn chống thuyền tiến đến, hoặc là xung quanh nơi này có điều tiếng tê ở, thậm chí những thứ khác bất kỳ thanh âm gì thời điểm, cái này Thanh ý lão nhân tổng hội kinh động tới, mà cuối cùng nhất kết quả, giống như là vừa rồi một màn kia đồng dạng, màu xanh trên tảng đá thời gian dần qua có chút vận sóng, đến cuối cùng thì là màu xanh thạch đầu hoàn toàn đã mất đi hình trang. Biến thành Thanh ý lão nhân. Đang tại hồ tư nghĩ lung tung lấy những này, Thanh ý đồng tử còn ý định Như thế này trở thành ý lão nhân xem hết sách về sau, kế tiếp nhiệm vụ của hắn. Có thể cái lúc này, lại ẩn ẩn cảm thấy một chút không đúng. Ngẩng đầu, nguyên lai like là thanh ý lão nhân đã đem sách buông xuống, mà hắn đồng thời cũng là ở bên tai lắng nghe lấy một mấy thứ gì đó. Tông chủ tại nghe cái gì đâu này? Đã rất lâu chưa từng gặp qua hắn làm ra vẻ mặt như thế cùng động tác. Chứng kiến thanh ý lão nhân như vậy, thanh ý đồng tử trong nội tâm kỳ thật rất là hiếu kỳ đấy. Mỗi một lần đến thời điểm, thanh ý lão nhân không phải yên tĩnh ở lại đó, tiểu la yên tĩnh đọc sách, mặc dù là lộ ra biểu lộ đến cũng chỉ là có hòa ái có thể thỉnh cái kia một loại hoặc là tiêu hoàn toàn không có bất kỳ biểu lộ giống như là một tảng đá như vậy có thể giống như bây giờ trên mặt có chứa một tia yếu kỷ cộng thêm một tia nghi hoặc nhưng lại chưa từng có rồi ngay sau đó thanh ý đồng tử càng thêm là kinh ngạc chỉ thấy cái kia thanh ý lão nhân lông mày thật sâu nhíu lại ngay sau đó cái kia tông chủ thiên phong tinh tắc thì trực tiếp là đứng thẳng một cái nhảy lên theo cái kia khối trên tảng đá trực tiếp nhảy tới trên thuyền của hắn cái này có thể lúc trước chưa bao giờ có đấy Thanh y lão nhân đến cùng có bao lâu không có hạ qua đá xanh rồi hả? Thanh y đồng tử hoàn toàn không biết được. Hắn chỉ biết là từ khi hắn tiến vào đến triều thiên tông về sau, thanh y lão nhân là chưa từng có ly khai qua cái kia khối đá xanh đấy. Mà bây giờ, đây chẳng lẽ là ý nghĩa có chuyện đã xảy ra sao? Quả nhiên, ngay sau đó, thanh y lão nhân liền hướng hắn hạ một loạt mệnh lệnh. Đem thiên duệ, bọn hắn một đám chấp sự cùng trưởng lão cũng gọi đến đại xanh đi. Nhẹ nhàng dẫm mạnh đạp hắn thu nhỏ, thanh y lão nhân thân hình tựu như cùng là một mảnh phiêu sợi thô đồng dạng, trực tiếp bay vọt đã đến trên mặt nước. Ngay sau đó, lại là ở trên mặt nước giấm đạp hai cái, Thanh Ý lão nhân trực tiếp đi xa. Cái này mênh mông một mảnh tầm đó, chỉ còn lại có Thanh Ý đồng tử cùng hắn cái kia đầu thuyền nhỏ. Trong lúc nhất thời, Thanh Ý đồng tử chỉ có một phản ứng. Có đại sự đã xảy ra. Vội vàng, Thanh Ý đồng tử vội vàng là khẽ chống cây gậy trúc, thuyền nhỏ tiểu theo động tác của hắn, rất nhanh hướng bên cạnh mà tới. Cái này phiến tiểu thung lũng chính giữa, như cũng là chim hót hoa nở, sông nhỏ như cũng là chảy xuôi theo. Cái kia khói màu xanh thạch đậu, như cũng là tại sông nhỏ trung ương, chống đỡ. Thế nhưng mà trợ diện nhưng lại không còn có thanh ý lão nhân theo thuyền nhỏ ly khai tại đây cũng một lần nữa biến thành hoàn toàn yên tĩnh đến cùng tông chủ thiên phong tinh ở đằng kia lắng nghe một khắc đã nghe được cái gì đây là thanh ý đồng tử trăm bề cũng không thể giải thích vấn đề đương nhiên dùng thực lực của hắn là muốn nghe cũng nghe không được rồi thế nhưng mà thiên duệ thậm chí triều thiên tông ở bên trong một ít thực lực cao cường người lại là hoàn toàn có thể nghe được đấy cái lúc này bọn hắn cũng cùng thanh ý lão nhân phản ứng đồng dạng trực tiếp là hướng cái kia đại sảnh đi tới mỗi người cũng biết có chuyện lớn sắp xảy ra trên 135, đào thoát thế rồi dưới lòng đất. Đồng dạng sự tình cũng đang phát sinh ở Nam Thạch Sơn trong. Rất ít ra mặt Nam Thạch, càng là trực tiếp tập hợp nổi lên 12 đại trưởng lão, đến chuyên môn thương lượng chuyện này. Trong đại sảnh, cơ hồ tất cả mọi người sắp mặt đều là cực kỳ trầm trọng đấy. Trải qua hợp thành báo lên tình huống, đại khái là chỉ có chúng ta thiên giai trong cao tầng người mới có thể nghe thấy lần đích thanh âm. Nam Thạch sắp mặt nghiêm túc và trang trọng nói ra những lời này, chỉ có thiên giai tầng giữa cùng cao tầng người mới có thể nghe được đến. Cái con kia nói rõ thanh âm này nơi phát ra là cực kỳ xa đấy cái kia tiếng gào thét, tựa hồ đã có được một chủng nào đó xuyên thấu lực. bình thường thanh âm cũng không thể bí truyền xa như vậy. nhưng là con linh thú này tiếng gào thét, nhưng lại xác thực truyền đến cái này tập phần khoảng cách xa. chỗ thần bí khoảng cách nam thạch sơn cùng triều thiên tông khoảng cách, là không sai biệt lắm xa đấy. hai cái địa phương, khoảng cách chỗ thần bí đều rất xa. mà hai môn phái đồng thời đã nghe được thanh âm, chỉ có thể nói rõ, cái kia tiếng gào thét, là một loại thực lực phi thường cường đại linh thú, mới có thể phát ra tới đấy. cái kia chỗ thần bí, mười mấy năm qua chưa bao giờ có chuyện phát sinh qua. Lần này đã nghe được này là có xuyên thấu lực thanh âm, chỉ sợ, là chúng ta đã xúc động bên trong cái gì đó. Bên cạnh một cái so sánh có hy vọng đại trưởng lão cũng là nói tiếp đến. Lời này, cũng là nói ra đang ngồi không ít người trong nội tâm suy nghĩ. Theo lần thứ nhất dò xét đến chỗ thần bí thời điểm lên, bọn hắn thì có như vậy chuẩn bị. Tất cả mọi người biết rõ, cái kia chỗ thần bí đã không hiểu thấu có nhiều như vậy thứ tốt, cái kia tuyệt đối không phải từ phía trên bên trên đến rơi xuống đấy. Bên trong, tất nhiên là có chuyện gì tồn tại đấy. Thế nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi cũng sẽ không có người lại đi quá nhiều ở ý hắn. Nhưng là bây giờ, rõ ràng cho thấy, sự tình rốt cục vẫn phải đã xảy ra. Chúng ta lần này phải đi ra đội ngũ, rất có thể gặp nguy hiểm rồi. Nam Thạch sắc mặt nặng nề, hắn lần này phải đi ra đội ngũ, bên trong không chỉ có có rất nhiều đắc lực đệ tử, ví dụ như Nam Tam Tầm, Hàn Sơn, Tỉnh Lục cùng Vương Hiên mấy cái. Hơn nữa tương đối trong yếu, lính đội người, thế nhưng mà Nam Nguyên Đô, Nam Nguyên Đô tại Nam Thạch Sơn địa vị, kỳ thật là rất cao, so về một loại đại trưởng lao đến, Nam Nguyên Đô địa vị, không thể nghi ngờ cùng là tương đối cao đấy trong môn phái, gia nam thạch môn chủ cùng mấy cái đức cao vọng trọng đại trưởng lao bên ngoài, nam nguyên đô địa vị tự là cao nhất được rồi. lần này cần là tổn thất nam nguyên đô cùng với mấy cái trọng yếu đệ tử, vậy lần này tổn thất có thể to lắm. nhất là lần này mới thu hàn sơn, thế nhưng mà thập phần trọng yếu đấy, nam thạch còn nhớ rõ, hắn tại một mình cùng nam nguyên đô thương lượng thời điểm tình cảnh. lần kia, nam nguyên đô cùng hắn chuyên môn đã từng nói qua hàn sơn người này. về hàn sơn, kỳ thật nam thạch hiểu rõ cũng không nhiều, thế nhưng mà nam thạch biết rõ, cái này hàn sơn toàn thân, tựa hồ tổng có thần bí. Tựa hồ tổng cũng hữu dụng không hết chiêu số. Thế nhưng mà từ khi tiến vào đến Nam Thạch Sơn đến nay, Hàn Sơn tiến vào đến Tàng Thư Đường số lần cũng là phi thường nhiều. Mỗi lần thời gian không phải tại Tàng Thư Đường, tiêu là tại luyện khí khu vượt qua. Hàn Sơn tại Nam Thạch Sơn mấy ngày hôm trước sinh hoạt, cơ hồ Nam Thạch đều là tình tường biết đến. Thế nhưng mà đã qua mấy ngày này, Nam Thạch cũng sẽ không có chính thức đi chú ý rồi. đã có thể nương tựa theo điểm này rất hiểu rõ. Nam Thạch tiểu tình tường biết rõ, cái này Hàn Sơn, tiêu nương tựa theo phần này nghị lực, thành tựu tương lai tiêu tuyệt đối sẽ không thấp. Nam Thạch gần đây cho là mình xem người rất chuẩn, lần này hắn tin tưởng mình cũng không có xem nhầm lầm, cho nên hắn không thể buông tha cho những người này. Bất luận là Hàn Sơn hay vẫn là Nam Nguyên Đô, Nam Tam Tầm, phía dưới đại trưởng lão nhóm xem Nam Thạch sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, chính chẩm tư cũng chịu không có quấy rầy. Rốt cục có một vị đại trưởng lão nói ra lời nói đến, môn chủ hạ lệnh a. Cái lúc này tất cả mọi người biết rõ, rất có thể là có đại trận chiến lúc sau, Nam Thạch Sơn cùng triều thiên tông từ khi mười mấy năm trước vẫn bình an vô sự, không chỉ có đại thi đấu chưa từng có tự là phạm vi nhỏ cũng là chưa từng có nhưng bây giờ phát sinh chuyện này nói không chừng còn có thể lại để cho hai nhà liên hợp lại đây hết thề đều là nói không chính xác chỉ có thể đi tới đó biết rõ ràng chuyện gì xảy ra rồi nói sau nam nguyên đô nhìn quanh thoáng một phát bốn phía quyết đoán nói tốt các ngươi đều chuẩn bị cho tốt nửa giờ hậu xuất phát hướng chỗ thần bí vâng phía dưới đại trưởng lao nhóm ầm ầm đáp ứng một tiếng một cỗ nhiệt huyết hào khí đã ở trong đại sảnh này bay lên cũng không biết có bao lâu nam nguyên đô không có hạ đạt qua mệnh lệnh như vậy rồi cũng không biết bao lâu trong đại sảnh này chưa từng có nhiệt huyết như vậy đã qua. tại lúc trước, những trưởng lão này đều là theo sau nam thạch, một đường chiến đấu qua đến đấy. nam thạch sơn lúc ban đầu cũng không có lớn như vậy quy mô, thậm chí chỉ là một cái thiên đông quốc môn phái nhỏ. có thể theo nam thạch tu luyện thực lực đề cao, mấy người bọn hắn đại trưởng lão lúc trước phụ trợ cũng là cực kỳ trọng yếu. cuối cùng nhất, những người này nương tựa theo thực lực bản thân, hơn nữa lúc ấy cái kia rộng lớn nhân mạch, rốt cục đem nam thạch sơn thành lập đứng dậy, trực tiếp trở thành lúc ấy thiên đông quốc bên trong đệ nhất tập đoàn bên trong đích tu luyện môn phái. có thể lúc kia lệ nhất tập đoàn ở bên trong, tất cả lớn nhỏ môn phái khoảng chừng mười mấy cái. đương nhiên, đằng sau đã có chỗ thần bí về sau. Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông song song qua khởi, đây là sự tình phía sau rồi. Hiện tại Nam Thạch dưới một như vậy mệnh lệnh, tự hồ, năm đó cái kia thiết huyết cao chót vót Tuyệt Nguyệt lại trở lại rồi. Cái kia vì môn phái chém giết Tuyệt Nguyệt lại trở lại rồi. đương nhiên, hiện tại mấy cái đại thực lực của trưởng lão theo tu luyện Tuyệt Nguyệt gia tăng, đương nhiên đã không phải là thường ngày thực lực. đã có trong chỗ thần bí kia đặc thù tài liệu cùng dược liệu cung ứng, những đại trưởng lão này thực lực. Nguyên một đám đều thập phần cao cường, bên trong có không ít là cùng Nam Thạch Đồng dạng, đạt đến thiên giai cao tầng thực lực, những thứ khác mặc dù không có thiên giai cao tầng thực lực, cũng là có thiên giai tầng giữa thực lực, hơn nữa, phần lớn là đỉnh phong trạng thái, sắp đạt tới thiên giai cao tầng bộ dạng. Có thể ngồi vào đại trưởng lão vị trí, thực lực đều là cực kỳ cao cường đấy. Hiện tại cái này một nhóm người đi ra ngoài, 10 cái thiên giai tầng giữa đỉnh phong, thiên giai cao tầng khí đạo cường giả đi ra ngoài, biết được tại Thiên Đông Quốc bên trong nhấc lên bao nhiêu một hồi phong bạo ạ. Có thể mặc dù là như vậy, Nam Thạch trong nội tâm vẫn còn có chút cầm không được. dù sao bọn hắn đối phó cũng không phải là thiên đông quốc bên trong là một loại người mà là cái kia vô danh linh thú. linh thú loại sinh vật này tại tu luyện giả trong mắt cái kia chính là mặt khác một loại tu luyện giả. linh thú căn cứ hắn thiên phú bất đồng, thường thường có thực lực cũng không giống nhau. mà nam thạch căn cứ cái kia âm thanh co xuyên thấu lực, phẫn nộ tiếng gào thét liền có thể khá lớn gây nên đoán được. đầu kia linh thú thực lực tất nhiên không thấp, rất có thể bọn hắn những người này liên thủ đều là đối với chi không có cách nào đấy. cái kia có lẽ thực lực có thể đạt tới khí đạo đỉnh phong a tại nam thạch sơn cùng triều thiên tông đều tại làm chuẩn bị thời điểm tại đại lục mỗi một nơi một chỗ bố trí xa hoa trong sân động một cái nhắm mắt lại người mạnh liệt mở hai mắt ra trong hai mắt kia lưỡng đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra một lát sau cái kia lưỡng đạo tinh quang mới được là thời gian dần qua ảm đạm xuống dưới không hề báo hiệu trong phòng đột nhiên vang lên một thanh âm đại nhân chuyện gì thanh âm này cứ như vậy đột ngột vang lên mà trong phòng ra cái kia vừa mới mở to mắt đầu chọc người nhưng lại không có một người cái kia đầu chọc người nhưng lại cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp là nói nói cho lão nhị lao tam bọn hắn, có con mồi xuất hiện. Vâng. Theo một tiếng thanh thúy lưu loát trả lời thanh âm, thanh âm kia không còn có vang lên. Đâu chọc người, nhưng lại trực tiếp đứng dậy, vướt ve thoáng một phát trên cổ tay chữ vật thủ trạng. Khoe miệng đột nhiên nhếch lên. Hàn Sơn nghe thấy một tiếng gào rú, vội vàng từ trong xem trong trạng thái lui đi ra. Hiện tại, cũng chẳng quan tâm suy nghĩ cái kia tranh sắc hỏa diễm tại sao phải chạy đến trong đan điền của hắn rồi, hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian ly khai cái này thế giới dưới lòng đất. Bởi vì, ngay tại Hàn Sơn vừa rồi, xem nghe huyền ảo chứng kiến cuối cùng một màn hắn rõ ràng chứng kiến con linh thú này đã là tỉnh lại cái kia quái vật khổng lồ ầm ầm đứng lên so với hắn trong tưởng tượng cao hơn đại hơn nữa theo con linh thú này một đứng thẳng lên một cỗ kinh khủng uy áp cũng theo linh thú trên người, hướng bốn phía chuyện tản ra đến thật là khủng khiếp uy áp Hàn sơn dưới chân mảnh liệt điểm vài cái người đã là thối lui ra khỏi vừa rồi gian phòng kia điện quang hỏa thạch chiến kỹ trong nháy mắt thi triển ra cái lúc này hắn sơn dưới chân giống như là dẫn theo đá lửa một loại mỗi hướng phía trước bước một bước luôn hội phát ra một kia ánh sáng sắc Mà cái này ánh sáng sắc lại vẫn có chứa một tia màu cam ý tứ hàm súc. Hàn Sơn không kịp suy nghĩ những điều này đều là như thế nào sinh ra biến hóa, vội vàng là hướng xa xa chạy tới. Dựa theo hắn vừa rồi trí nhớ, Hàn Sơn biết rõ, khoảng cách nơi này phía nam cách đó không xa, chính là hắn tiến đến thời điểm chính là cái kia không đáy cửa ra vào. Chỉ cần có thể đến chỗ đó, Hàn Sơn liền có thể đủ tại trước tiên lao ra. Cũng không biết là đến cùng xảy ra chuyện gì biến hóa, tóm lại Hàn Sơn phát hiện, hắn hiện tại điện quang hòa thành, tựa hồ tốc độ là càng nhanh hơn. Thế nhưng mà chung quanh cũng không có tham chiếu. Hàn Sơn cũng không biết mình đến cùng nhanh bao nhiêu. Thế nhưng mà, tốc độ kia gia tăng, nhưng lại hết sức rõ ràng đấy. Một bên chạy trước, Hàn Sơn đã là nghe không được sau lưng mặt có động tĩnh gì. Thử, thần thức hơi chút hướng sau lưng dò xét đi qua. Làm như vậy, cũng vốn chính là vì an toàn, là một cái thói quen tính động tác, thế nhưng mà, Hàn Sơn lại phát hiện một kiện thập phần chuyện kinh khủng. Con linh thú này ở tới. Hàn Sơn dò xét đi thần thức, có thể cảm giác rõ rệt đến, sau lưng có một cỗ thập phần năng lượng cường đại, tại chiều hắn bên này rất nhanh đuổi theo tốc độ kia rõ ràng nếu so với hắn điện quang hỏa thạch chiến kỹ tốc độ còn muốn mo hơn không ít Hàn Sơn trong đầu thoáng hiện qua con linh thú này chạy trốn bộ dạng đến cái này thế giới dưới lòng đất vốn là con linh thú này địa bàn nó quen thuộc tại đây hết thảy tự nhiên cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi tiếp tục như vậy Hàn Sơn đại não lại là nhanh chóng vận chuyển lại hắn dựa theo trí nhớ so với lấy cái kia không đáy lối ra cùng tại đây vị trí lại so với sau lưng con linh thú này vị trí kém cũng không nhiều ta mới có thể đủ đảo thoát cái lúc này Hàn Sơn lại biến trở về này cái thập phần tỉnh táo tâm tính đến. Hàn Sơn mình cũng là không có phát giác, mỗi lần đã đến thập phần nguy cấp thời khắc, Hàn Sơn luôn có thể trầm xuống tâm đến, tỉnh táo suy nghĩ thời khắc sinh tử vi đề. Nếu là tùy tiện thay đổi một người đến, đoán chừng dọa đều muốn hủy chết. Chương 136, cấm chế biến mất. Cái này linh thú, có thể biết rõ vị trí của ta. Hàn Sơn thông qua thần trí của mình, có thể cảm giác đến, con linh thú này chính một mực đuổi theo lấy hắn, một bước cũng không rơi xuống, mục tiêu hết sức rõ ràng. Thẳng tắp hướng phía Hàn Sơn phương hướng. Có lẽ Con linh thú này cũng có thập phần cường đại thần thức. Như vậy suy đoán cũng là có đạo lý, tuy nhiên linh thú bên trong có thần thức cũng không nhiều, thế nhưng mà một ít có thiên phú linh thú, nhưng lại có thập phần cường đại thần thức đấy. Hàn Sơn tin tưởng, phía sau hắn cái này linh thú chính là như vậy một loại có cường đại thần thức linh thú. Đã có được thần thức, liền có thể đủ phát hiện ở đâu có người sống khí tức. Trong thế giới dưới lòng đất này mặt, ngoại trừ Hàn Sơn, cái khác sinh vật chính là linh thú. Cho nên con linh thú này mục tiêu tiêu hết sức rõ ràng, thẳng tắp chỉ hướng Hàn Sơn. Chỉ muốn đi ra ngoài. Hàn Sơn biết rõ chỉ cần hắn có thể đi ra ngoài, người ở phía ngoài là không ít đấy. chỗ thần bí bên trong, Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông hai cái đội ngũ đều tại đâu đó, mà bên ngoài cũng là có Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm hai người. không biết Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm liên thủ có thể hay không đối phó cái này linh thú. Hàn Sơn nghĩ như vậy, cũng là ý theo hắn thực lực bây giờ mới nghĩ như vậy. tại hắn xem ra, cái này linh thú tuy nhiên là thập phần cường đại, thế nhưng mà cùng Nam Nguyên Đô, Tiền Hàm trong thiên giai như vậy tầng so với, cũng có thể cường không được quá nhiều. Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm hai người liên thủ, có lẽ vẫn có rất lớn chiến thắng hy vọng đấy đến lúc đó Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm, hơn nữa bọn hắn cái này một đám đệ tử, mọi người liên thủ tổng có thể đối phó cái này Linh Thú à? Nếu là Hàn Sơn biết rõ chân thật tình huống, biết rõ cái này Linh Thú thực lực chân chính là cỡ nào cường đại, hắn tiểu cũng không nghĩ như vậy rồi. Cái này Linh Thú, thế nhưng mà liền Nam Thạch Sơn môn chủ Nam Thạch cùng cái kia triều Thiên Tông tông chủ Thiên Phong Tinh, hai người đều chịu nhử mảy Linh Thú. Ngay tại Hàn Sơn một bên phi tốc chạy trốn, đầu góc một bên rất nhanh vận chuyển thời điểm. Tại cùng thời khắc đó, chỗ thần bí bên trong vừa đã nghe được cái kia âm thanh rào rú cơ hội tất cả mọi người đình chỉ động tác trong tay. Nam Tam Tâm mấy cái, là đang tại ngắt lấy dược liệu, bọn hắn nghe tiếng cũng là ngừng động tác trong tay, mà giờ khắc này, một cái biến hóa đột ngột đã xảy ra. Như thế nào? Nam Tam Tâm, ngươi phát hiện sao? Cái này tình huống, là tình lục cái thứ nhất phát hiện, hắn vốn là tác dụng đi một tí khí kinh đến, sau đó lộ ra kinh hỉ ánh mắt, nhìn về phía Nam Tam Tâm. Cái lúc này, Nam Tam Tâm cũng là có chút ít giật nộ. Hai người bọn họ bên cạnh mấy người, cũng là trước sau nhao nhau phát rất tới. Trong mắt mọi người, đều là lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Mọi người vừa rồi đều là phát hiện, cái này một mực áp chế bọn hắn, áp của bọn hắn thần thức hòa khí đạo cấm, vậy mà theo cả đời này gầm rú, đột ngột biến mất, mất. Thật sự biến mất. Cái kia vẫn còn đánh nhau lấy mấy người, càng là đột nhiên phát hiện, thực lực của mình dĩ nhiên là khôi phục trước kia trạng thái. Thế nhưng mà không đợi bọn hắn lòng tự tin trướng đứng dậy, nhưng lại đột nhiên phát hiện, thực lực của đối thủ vậy mà cũng trướng. Đây hết thảy đều thuyết minh, cái kia cấm đều biến mất. Tam Tầm, ngươi nói đây là? Chuyện gì xảy ra? Tình Lục đi đầu đưa ra nghi vấn trong lòng. Hắn Tình Lục, Vương Hiên cùng Nam Tam Tầm mấy người đều là gần đây trải qua chỗ thần bí rất nhiều lần người rồi, đối với bên trong kinh nghiệm có thể nói là rất nhiều. Thế nhưng mà bọn hắn cũng chưa từng có đụng phải trải qua cấm biến mất sự tình. Cái này cấm vừa biến mất, cái kia tất cả mọi người thực lực đều khôi phục đến vốn trạng thái. Tại ngày bình thường thời điểm, từng cái tu luyện giả thực lực có một ít rất nhỏ khác biệt. Tại cái này thiên giai giai đoạn, tự là ngày đêm khác biệt. Có thể trước khi bởi vì bị cấm áp chế, tất cả mọi người thực lực đều bảo trì tại thiên giai một tầng tà hưu kém cũng là sẽ không quá nhiều. đã đến thiên giai cấp bậc này, mỗi qua một tầng, đều là thập phần đại khác biệt. mặc dù không phải một tầng trên lệch, mặc dù là một cái thiên giai một tầng giai đoạn trước, cùng một cái thiên giai một tầng hậu kỳ, cái kia trên lệch cũng là thập phần đại đấy. cho nên hiện tại cấm vừa biến mất, mỗi người thực lực liền cao thấp lập phán rồi. nam tam Tầm cũng là cao mày, hắn hoàn toàn không biết đây là chuyện gì xảy ra nhi. theo hắn lần trước, hắn cũng nghe nói không ít tiến vào cái này chỗ thần bí kinh ngạc, tuy nhiên lại là chưa từng có nghe nói qua về cái này cấm biến mất về sau, phải làm gì? cấm. Như thế nào lại đột nhiên tầm đó tiểu biến mất đâu này? Những nam thạch sơn kia cùng Triệu Thiên tông đệ tử đánh thẳng đấu lấy, bởi vì khôi phục thực lực bất đồng, thực lực cao thấp cũng tiểu đi ra. Những thế lực kia hơi chút cường một ít, liền đem cái kia một kia ưu thế phát huy đã đến lớn nhất hóa, đến cuối cùng, hoàn toàn là đuổi theo những thế lực kia yếu đi chạy. Tóm lại, bởi vì này cấm đột nhiên biến mất, toàn bộ chỗ thần bí bên trong 40 người, hoàn toàn rối loạn. Đồng thời, chỗ tốt cũng là có đấy. Bởi vì cấm biến mất, mỗi người thần thức cũng là hồi phục xong. Tuy nhiên bọn hắn không có Hàn Sơn cường đại như vậy vô cùng tìm tòi phạm vi. Nhưng nơi này mỗi người cũng không phải kẻ yếu, bọn hắn mỗi người thần thức đều đầy đủ bao trùm một mảnh phạm vi rồi. Đã có thần thức trợ giúp, mỗi người siêu tầm phạm vi lập tức tăng lớn thêm không ít. Rất nhiều người cũng chẳng quan tâm lại đánh nhau rồi, đều nhao nhao nhặt khởi những rơi là tả kia đặc thù tài liệu cùng dược liệu đến. Nam Tam tầm càng là dựa vào chính mình cái kia so người khác muốn mạnh hơn nhiều thần thức, phát hiện không ít đặc thù tài liệu, hắn và Tỉnh Lục cùng một chỗ, mang lấy đội ngũ của bọn hắn, tại chỗ thần bí trong rất nhanh siêu tâm lấy những đặc thù kia tài liệu cùng dược liệu. Tại một chỗ cường giả bên ngoài, một cái màu đen bóng dáng đột nổ xuất hiện, cái kia màu đen bóng dáng hơi chút chờ một lát, hai đạo bóng dáng, tiểu tử đằng xa nhanh chóng hơi đi qua, tốc độ kia càng là không gì sánh kịp nhanh, tiểu như cùng là kia chất một loại, mới vừa rồi còn tại địa phương xa xôi, đã qua trong tích tắc, cũng đã là đứng ở này màu đen bóng dáng trước mặt, ba cái màu đen bóng dáng, đứng thẳng thành tam giác hình dạng, đại ca, cái gì con mồi xuất hiện, người nói chuyện che một cái màu đen khăn trùn đầu, lại để cho người căn bản không cách nào nhìn rõ ràng hắn rốt cuộc là lớn lên cái gì bộ dáng, không chỉ có là hắn, theo hắn đến một người khác cùng hắn hóa trang là giống như lúc hai người đều là mặc thật dài áo đen áo đen thuật diện thêu lên một cái kỳ quái ký hiệu cái kia bị gọi là đại ca đích nhân vật nhưng lại không có che khăn trùm đầu mà là người mặc bọn hắn đồng dạng trường bào màu đen bất quá hắn trường bào không có mông trên đầu mà là lộ ra một người đầu trọc người này không chỉ có không có tóc thậm chí là liền lông mi cũng là không có hơn nữa hắn có một cái vòng tròn cho đầu cái này lại để cho đầu của hắn nhìn về phía trên khắp nơi đều là chuỗi lùi lấy cái kia đầu trọc nói lần này hẳn là một đầu thiên sư linh thú thực lực rất cường phải cẩn thận mới được. Hai người khác đáp ứng một tiếng. Cái lúc này, gió nhẹ một cạm mà qua, mà cái kia ba cái hất sắc thân ảnh cũng là theo cái này trận gió nhẹ biến mất vô ảnh vô tung. Nhanh. Hàn Sơn không ngừng chạy trốn. Tại chạy trốn trong quá trình cũng là nương tựa theo vừa rồi trong đầu trí nhớ đến phân biệt lối rẽ. Vượt qua nhiều cái lối rẽ về sau, Hàn Sơn trước mắt rốt cục xuất hiện một cái cửa động. Hàn Sơn biết rõ, tiến vào cái kia cửa động, hướng thượng diện chính là hắn tiến đến thời điểm chính là cái kia không đấy. Mà cái kia động cửa vào cũng là cực kỳ nhỏ hẹp đấy. Hàn Sơn tin tưởng, dùng khổng lồ kia linh thú thân hình, là căn bản không cách nào đi theo hắn tiến vào đến trong huyệt động kia đấy. Con linh thú này muốn đi vào, liền chỉ có cơm ép phá vỡ thổ tầng biện pháp này, mà như vậy, cũng là sẽ cho linh thú lãng phí một ít thời gian. Đã đến. Rốt cục, Hàn Sơn hai mắt tỏa sáng. Mà phía sau hắn, con linh thú này đã là đổi qua một chỗ ngặt, xuất hiện ở Hàn Sơn chính bản thân sau. Dùng xem nghe huyền ảo đến quan sát, cùng tận mắt nhìn thấy, là bất đồng đấy xem nghe huyền ảo chỉ có thể đủ chứng kiến hắc bạch nhẫn sắc, hơn nữa cũng không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cái loại cảm giác này. hiện tại tận mắt thấy cái này khổng lồ linh thú, Hàn Sơn trong nội tâm không khỏi sinh ra một chút sợ hãi đến. cái này linh thú toàn thân tuyết trắng, chỉ có đầu lâu trước trên trán, có một đoàn màu đỏ hỏa diễm tiêu chí, ách nó lục căn thật dài chồng dâu, cũng là hiện ra trướng mắt màu đỏ. nó có bốn chỉ so với so sánh thâu ngắn thì chân, thế nhưng mà chạy đứng dậy, lại là căn bản không chậm, cũng không biết nó dùng phương pháp gì. bước chân bước không lớn, thế nhưng mà bước ra khoảng cách, nhưng lại một đoạn một đoạn đấy có lẽ cái này là cái này linh thú một loại thiên phú à, hiện tại cái kia quái vật khổng lồ đang tại mở ra bước chân rất nhanh hướng Hàn Sơn bên này đuổi đi theo cái kia miệng lớn dính máu đã là sâu sắc chứng ra Hàn Sơn cứ như vậy quay đầu lại nhìn thoáng qua dưới chân đã là mãnh liệt đập mạnh đỉnh đầu của hắn thật sự là cái kia hắn tiến đến thời điểm không đáy lối ra Hàn Sơn cái này đập mạnh đã là tác dụng hắn đệ mà tầng khí đạo sức bật cùng hắn tầng thứ 2 lực lượng của thân thể đập ra càng là dùng tới này điện quang hỏa thạch chiến kỹ đến lúc này Hàn Sơn căn bản là không chỗ nào giữ lại trên người có thể tác dụng lực lượng, hoàn toàn dùng đi ra. Phan Hàn Sơn tiểu như cùng là một khỏa thiên thạch một loại, rất nhanh hướng đỉnh đầu bay đi. Hắn theo cái kia vào huyệt động, lại một lần ra đi rồi. Ngay tại hắn hai chân ly khai mặt đất, rút vào vào đến trong động khẩu thời điểm, ngày đó sư linh thú đã là một ngụm đại hỏa, theo trong miệng lớn dính máu kia phun phát ra rồi. Soạt. Hỏa diễm cực nóng, giống như là hỏa hải địa ngục bên trong đích cực nóng, hoàn toàn là một cái cảm giác. Cái này trong náy mắt, Hàn Sơn có chút đã minh bạch, có thể cũng có chút không dám tin tưởng. Chẳng lẽ trong hỏa hải địa ngục này cái kia cực nóng, tựa là cái này linh thú thi triển đi ra hay sao? cái kia được có bao nhiêu năng lượng mới có thể thi triển ra như vậy nóng độ ấm a? cái con kia có hàn băng thạch mới có thể triệt tiêu mất cực nóng độ ấm? cái này cũng hẳn là cái này linh thú một loại thiên phú kỹ năng a. hơn nữa đi ra ngoài hàn sơn không có phát hiện, ngày đó sư linh thú tận cùng bên trong nhất sông ra đến hỏa diễm, thình lình đúng là màu cam đấy, đúng là vậy bây giờ chính đứng ở hắn vùng đan điện, màu cam hỏa diễm. hiu, trên mặt đất cái kia không đáy cử động, đột nhiên tầm đó. Hàn Sơn từ bên trong sông ra, tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí lại để cho hắn cao cao phi rất nhiều, mới rơi xuống suy sụt. Nhẹ nhàng một chỗ ngực đầu gối, Hàn Sơn hoàn mỹ tan mất dưới sông lực đạo, dưới chân liền chút, rất nhanh rời đi cái chỗ này. Bởi vì Hàn Sơn xem nghe huyền ảo, đã là chứng kiến cái kia quái vật khổng lồ, trong lòng đất hạ bắt đầu đào đất, hướng phía trên đến, đến rồi. Chương 137, hấp dẫn đến không ít người. Ầm ầm. Một hồi kịch liệt địa chấn, ngay tại Hàn Sơn dưới chân đã xảy ra. Cái này địa chấn, phát sinh không hề báo hiệu, lại để cho Hàn Sơn thân hình cũng là lung lay mấy cái dưới chân xê dịch vội vàng đứng vững bước nhanh tránh ra tại chỗ về sau Hàn Sơn đã là đứng thẳng đã đến một cây đại thụ đỉnh trải qua rất nhanh chạy trốn Hàn Sơn đã là đã đến hỏa hải địa ngục biên giới khu vực tại đây đốt chọi cây cối đã tương đối ít rồi mà cao lớn màu xanh lá cây cối cũng là xuất hiện càng ngày càng nhiều giờ phút này Hàn Sơn tự đứng ở một gốc cây lớn như vậy ngọn cây đầu cho tới bây giờ Hàn Sơn cũng là mới có cơ hội hướng hắn vừa rồi né tránh giải địa chấn chỗ đó nhìn lại chỉ thấy mặt đất đã là hoàn toàn vỡ ra phía dưới chát khe hở rất nhiều mặt đất đã là hoàn toàn đã nứt ra Mà trên đỉnh cây mặt Hàn Sơn thì là trực tiếp nhắm mắt lại. Trong nháy mắt này, Hàn Sơn đã tiến vào đã đến xem nghe huyền ảo bên trong. Hiện tại, Hàn Sơn cũng là phát hiện cái này bên ngoài cấm đã biến mất. Đã Hàn Sơn thần thức đã không bị áp chế, vậy hắn tiến vào xem nghe huyền ảo về sau tổng, cũng là chỉ cần trong nháy mắt mà thôi. Cơ hội chỉ dùng không đến nửa giây, Hàn Sơn đã mở mắt, mà trong đầu của hắn cũng đã đem cái kia nửa giây chứng kiến độ vật, hoàn toàn ghi nhớ tại trong đầu. Cái kia màu trắng đen bức họa cuộn tròn ở bên trong, Hàn Sơn chứng kiến, cái kia quái vật khổng lồ căn bản cũng không có hướng trên mặt đất đuổi theo mà là như trước ở dưới mặt thế giới dưới lòng đất ở bên trong chui tới chui lui cái này linh thú tựa hồ ưa đứng ở dưới mặt đất trong hoàn cảnh mà vừa rồi cái kia địa chấn đúng là con linh thú này dưới mặt đất truy kích Hàn Sơn mà làm ra đến phá hư cái kia quái vật khổng lồ ở dưới mặt rất nhanh đào động tứ chi đào đất tốc độ bay nhanh cũng tạo thành không nhỏ địa chấn vừa rồi nếu không là Hàn Sơn ném nhanh cũng sẽ bị dẫn vào đến mặt đất phía dưới rồi cho đến lúc đó Hàn Sơn thật sự là trốn cũng trốn không được nữa vậy mà ở dưới mặt truy ta Hàn Sơn đã biết con linh thú này toàn tốc độ về sau cũng là mới thôi tắc luôn ấy. Con linh thú này tại mặt đất phía dưới, thổ tầng bên trong, một bên đào động một bên người đi đường tốc độ, dĩ nhiên là so Hàn Sơn trên mặt đất chạy trốn tốc độ vẫn nhanh hơn một chút. Thế nhưng mà Hàn Sơn sử dụng lên điện quang hỏa thạch công pháp về sau, có thể có một chút như vậy điểm ưu thế. Thế nhưng mà điểm này ưu thế, tuy đầy đủ Hàn Sơn thoát ly chỗ này. Hơn nữa, thần thức dò xét tác dụng, cũng không thể đủ làm đến như xem nghe thần thức như vậy. Thần thức dò xét, chỉ có thể đủ biết rõ ở đâu có người khí tức, mà cũng không thể chính thức chứng kiến người nọ lớn lên cái gì bộ dạng. Như Hàn Sơn như vậy xem nghe người nào, đây không phải là ai cũng có thể có được đấy. Mặc dù là có những thiên phú này, Linh thú cũng thì không được. Tại thiên giai khí đạo cấp bậc này, không có người thần thức có thể so với Hàn Sơn dù cho dùng. Dưới chân mánh liệt một điểm, Hàn Sơn chỗ đứng lập cây kia bị áp loan dưới đi. Ngay sau đó, rồi lại là đột nhiên bắn trở về. Cái lúc này, Hàn Sơn đã là đã đi ra ở đâu? Dừng cây thượng diện, Hàn Sơn rất nhanh sẽ qua, mỗi lần dưới chân một điểm, là có thể bay vọt đi ra ngoài nhiều trưởng quãng cách. Mà mỗi một lần dưới chân một điểm. Mũi chân của hắn đều sẽ xuất hiện một cái màu cam quan điểm, mà những này, nhưng lại Hàn Sơn còn không có có chú ý tới đấy. Hắn hiện tại chú ý lực hoàn toàn dưới mặt đất mặt chính là cái kia linh thú trên người. Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm hai người lẫn nhau, lại ngẩng đầu nhìn hướng cái kia chỗ thần bí lối vào. Tựa hồ, chỗ đó cái chủng loại kia lực lượng thần bí đã là hoàn toàn biến mất rồi, mà bên trong cầm cấm cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Hai người bọn họ cũng là dẫn đội quá nhiều lần, tuy nhiên Tiền Hàm dẫn đội số lần tương đối ít, nhưng cũng là mang qua mấy lần đổi ngũ, kinh nghiệm thập phần phong phú đấy. Nhưng là bây giờ Loại tình huống này, hai người thật sự đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm hai cái, đều là kiến thức rộng rãi người, tu luyện giả đã đến bọn hắn cấp bậc này, thường thường đều là trải qua rất nhiều sự tình, mới có thể có hiện tại nơi này thành tựu đấy. Hai người cũng không ngốc, lại liên hệ thoáng một phát lúc trước con linh thú này rung trời tiếng gào thét, đã là đã minh bạch cái gì, mà hai người cái thứ nhất nghĩ đến, tự là bên trong chính mình môn phái đệ tử an ủi. Dù sao, hai người hiện tại chức trách, đều là nổi lên lĩnh đội tác dụng. Bọn hắn là tối trọng yếu nhất sứ mạng, tựu là bảo vệ tốt cái kia 20 tên đệ tử an nguy. Hiện tại cái kia chỗ thần bí cấm vừa biến mất. Cái kia hạn chế đối với bọn hắn cũng là đã đã mất đi tác dụng. Hai người hiện tại tiến vào đến trong chỗ thần bí kia mặt, cũng là sẽ không bị áp chế thực lực. Như vậy, cái kia chỗ thần bí trước kia đối với hai người bại xích, đã là hoàn toàn biến mất rồi. Đi vào. Không hẹn mà cùng, hai người đều là như thế này phản ứng. Theo trong tiếng gào thét kia, Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm cũng có thể đoán được đến, cái kia tiếng gào thét tuyệt đối là một loại tương đối mạnh đại linh thú mới có thể phát ra đấy. Mà Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm hai người cũng đều có thể tưởng tượng đến có thể tại chỗ thần bí cái kia cường đại cấm chế hạ sống sót linh thú tất nhiên thực lực cũng là cực kỳ cường đại cho nên hai người bọn họ hiện tại là tối trọng yếu nhất mục tiêu tự là đi tập hợp đệ tử của bọn hắn lại đưa đến địa phương an toàn trong ngay mắt cái kia chỗ thần bí cửa vào truyền tống trận mánh liệt sáng ngời, hai người thân ảnh cũng là biến mất vô tung vô ảnh cái lúc này hai người đã là truyền tống đến đó chỗ thần bí bên trong tại chỗ thần bí cùng nam thạch sơn ở giữa trên đường một đám mười người đang tại phi tốc chạy đi như vậy chạy đi tốc độ so về hàn sơn bọn hắn lúc đến hậu chạy đi tốc độ căn bản là không tại cùng một cái cấp bậc. Người bình thường căn bản là không kịp thấy rõ trước mắt rốt cuộc là cái gì, bọn hắn 12 người đã là như một trận gió đồng dạng đi qua. Tốc độ như vậy, đặt ở người khác trong mắt, thoáng hiện đi qua, những người bình thường kia chỉ biết cho là mình hoa mắt thoáng một phát. Cái này 12 người đúng là theo Nam Thạch chạy đến Nhân Mã. Ngoại trừ Nam Thạch cái này thiên giai cao tầng cao thủ, còn có Nam Thạch Sơn bên trong đích 11 gã đại trưởng lão. Đội hình như vậy, đã là Nam Thạch Sơn bên trong đích nhất thực lực cường đại rồi. Nam Thạch trong nội tâm cũng là có tương đương tự tin đấy. Bọn hắn lần này đội hình, có thể nói là thập phần làm cho người ta sợ hay đấy. Tại Thiên Đông quốc bên trong, bọn hắn đội hình như vậy, cơ hồ là có thể quét ngang sở hữu môn phái. Nếu để cho người khác biết rõ bọn hắn những người này khuynh xảo xuất động, những cùng kia Nam Thạch Sơn có chút ma sát môn phái, chỉ sợ đều sợ tới mức trong lòng run sợ rồi. Thế nhưng mà, bọn hắn địch nhân lần này, lại rất có thể cũng không phải nhân loại, mà là một đầu linh thú. Tăng thêm tốc độ, Nam Thạch ra lệnh một tiếng, trong lòng của hắn ngoại trừ một tia lo lắng, cũng là có một ít hưng phấn. Theo con linh thú này, thanh âm cùng truyền bá khoảng cách đến xem. Tất nhiên cũng không phải một đầu nhỏ yếu linh thú. Như vậy linh thú, cái kia toàn thân được có bao nhiêu bảo tàng? Cao phẩm giai linh thú, ý nghĩa nguy hiểm. Khả đồng lúc cũng ý nghĩa toàn thân là bảo. Một ít tốt nhất đại dược, ngoại trừ muốn sử dụng thân gỗ dược thảo bên ngoài, nếu như có thể dùng tới linh thú da lông, huyết dịch, thậm chí là nội đan, cái kia đều là thập phần có đặc hiệu đấy. Hơn nữa càng là cao phẩm giai linh thú, cái kia trên người huyết dịch, da lông cũng lại càng là giá trị cao. Lần này Nam Thạch thông qua phán đoán của mình, con linh thú này phẩm giai, tuyệt đối là sẽ không thấp đấy. Chỉ cần hắn Nam Thạch Sơn lần này có thể đạt được con linh thú này thi thể, có thể đạt được con linh thú này nội đan, lần này hành động, tỷ giá trị tuyệt đối được. Mặt khác mười một người đáp ứng một tiếng, tốc độ lại là nhanh đi một tí. Bên này Nam Thạch Sơn một cấp cao thủ đang bay nhanh chạy đi, bên kia Triều Thiên Tông cả đám mã cũng giống như vậy. Cái kia mặc màu xanh quần áo Thiên Phong Tinh ở phía trước đầu lĩnh, phía sau của hắn thì là hơn 10 cá nhân. Những người này, một loại là Triều Thiên Tông đại trưởng lão, mặt khác một loại là trong môn phái các loại chấp sự. Triều Thiên Tông môn hệ phân loại, cùng Nam Thạch Sơn hơi có chút bất đồng thế nhưng mà cái này hơn 10 người thực lực lại là hoàn toàn không thể so với Nam Thạch Sơn một nhóm kia người trên này đấy, mà ở Thiên Phong Tinh sau lưng đúng là một thân áo bảo trắng Thiên Duệ đều đội kịp. Thiên Phong Tinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Thiên Duệ trên người. Lần này Thiên Duệ vẫn còn tương đối lại để cho hắn thỏa mãn. Tựa hồ Thiên Duệ đã là đem sự kiện kia ném đến tận sau đầu. Tóm lại, lần này Thiên Duệ sau khi trở về, Tiêu Tuân theo Thiên Phong Tinh mệnh lệnh đi chuyên tâm bế quan, mà bế quan cái này thời gian ngắn cũng là tiến rất xa. Khi bọn hắn giai đoạn này muốn có chỗ tiến thêm cũng là cực kỳ gian nan đấy rất có thể một người tu luyện người tại vài thập niên trong pháp vi cũng sẽ không có bất kỳ tiến bộ mà thiên duệ đang bế quan đoạn thời gian này nhưng lại lại để cho đã đỉnh trệ vài chục năm tiến độ tu luyện một lần nữa bắt đầu chậm chạp tăng trưởng mặc dù chỉ là chậm chạp tăng trưởng nhưng lại lại để cho người thấy được hy vọng hiu hiu chiều thiên tông nhóm người này cũng là nhanh hơn tốc độ hai cái phương hướng người tại cùng thời khắc đó đều tại chiều lấy chỗ thần bí cái hướng kia rất nhanh tiến đến đương nhiên bọn hắn hay vẫn là không biết tại lúc này thiên đông quốc bên ngoài đúng là thế lực khác người đang theo tại đây chạy đến cái này linh thú lúc này đây rung trời gào rú quả nhiên là hấp đưa tới không ít người vương hiên bên ngoài rừng cây truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc vương hiên mấy người bọn hắn nam thạch sơn các đệ tử chính tại đâu đó cùng triều thiên tông các đệ tử đánh nhau lấy đột nhiên tiểu đã nghe được cái kia rung trời tiếng gào thét cái lúc này bọn hắn cũng bởi vì cái kia cấm chế biến mất nguyên nhân đang cùng triều thiên tông các đệ tử tạm thời đình chỉ chiến hỏa tại rất nhanh vơ vét lấy cái địa phương này bảo tàng nghe được cái thanh âm này Vương Hiên bọn họ đều là ngẩng đầu lên. Là Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm hai người vào được. Trong lúc này đã không có cấm áp chế, Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm hai người đều sử dụng chính mình cái kia so với bình thường người cường đại hơn thần thức, nhanh chóng tìm tòi trong chỗ thần bí này mặt, các đệ tử của bọn hắn. Rất nhanh, Nam Nguyên Đô tìm đánh cho Vương Hiên một nhóm người. Những người khác đâu? Nam Nguyên Đô vừa hỏi ra những lời này để Tiểu Tử Giác nói lỡ rồi. Trong này, hắn và Tiền Hàm hai người thần thức là mạnh nhất đấy. Hơn nữa trước kia, tại đây cấm chế cũng không có biến mất. Vương Hiên bọn hắn lại làm sao biết những người khác ở nơi nào? Muốn tìm được những người khác, chỉ có dựa vào chính mình sẽ tìm. Cũng may hiện tại đã không có cấm chế, Nam Nguyên Đô cũng có thể dựa vào chính mình thần thức đến tra tìm rồi. Chỗ thần bí cứ như vậy một mảnh phạm vi, theo chiếu biện pháp như vậy, có lẽ tìm vô cùng nhanh đến. Chương 138, bắt đầu lay động. Dùng tới điện quang hỏa thạch chiến kỹ, Hàn Sơn tốc độ tăng lên một đại cái bậc thang. Hiện tại ra đến bên ngoài, cảnh vật chung quanh một lần nữa quen thuộc về sau, Hàn Sơn rất nhanh phát hiện, tốc độ của mình, dĩ nhiên là nếu so với trước kia tốc độ, nhanh gần gấp đôi nhìn xem chung quanh cây cối điên cuồng hướng lui về phía sau, Hàn Sơn trong nội tâm ngoại trừ khiếp sợ, hơn nữa là kỳ quái. chính mình điện quang hỏa thạch chiến kỹ tốc độ như thế nào sẽ thay đổi nhanh như vậy. đương nhiên, Hàn Sơn bây giờ là hoàn toàn không có phát giác được, hắn biến hóa như thế, khởi từ ở hắn hấp thu đến cái kia tranh sắc hỏa diễm về sau. đến bây giờ, hắn không có một lần sử dụng khí đạo thời điểm, trong khí kình kia còn tổng hội loáng thoáng có chứa chút ít màu cam. đương nhiên, những khí đạo này chiến kỹ sử dụng đến về sau, uy lực cũng là đều tăng lên rất nhiều, dùng như vậy cực nhanh một cái tốc độ. Hàn Sơn tại trong thời gian rất ngắn đã là đã đi ra cái này lửa địa ngục biển, đã đến chỗ thần bí phạm vi. Một đến nơi này, Hàn Sơn là an tâm rất nhiều. Đến nơi này bên ngoài, cái tiêu độ ấm đã là không có như vậy cực nóng. Hơn nữa nơi này là có rất nhiều người. Con linh thú này thần thức chỉ có thể đủ công nhận ở đâu có người khí tức, cũng không thể đủ đoán được mỗi người khí tức bất đồng đến. Cái này liền lại để cho Hàn Sơn cũng có thể an tâm một ít. căn cứ Hàn Sơn phán đoán, con linh thú này đuổi theo hắn khả năng đã là thập phần thấp. Hơn nữa Hàn Sơn thông qua xem nghe người nào cũng là xác nhận điều này. Tại hắn trung quanh vô cùng đại nhất cái trong phạm vi, căn bản là không có chứng kiến con linh thú này tung tích. Kể cả dưới mặt đất rất sâu địa phương, Hàn Sơn đều là dò xét đã qua, cũng là không có cái con kia linh thú tung tích. Lần nữa thi triển điện quang hỏa thạch thân pháp chiến kỹ, lại là đã đi ra một khoảng cách. Hàn Sơn lúc này mới cẩn thận giảm bớt tốc độ. Đến cái lúc này, Hàn Sơn mới thật sự là hoàn toàn chính xác nhận thức mình đã là hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Hiện tại, đã là một đoạn thời gian rất dài, đều không có cảm giác được mặt đất chấn động rồi. Cái con kia linh thú theo tại dưới đáy ghé qua thời điểm, luôn sẽ khiến trên mặt đất chấn động. Tại vừa bắt đầu Hàn Sơn mới từ cái kia không đáy trong miệng thoát đi lúc đi ra, hắn không ngừng thoát đi, tùy theo là cái kia địa chấn không ngừng phát sinh. Đương nhiên, bởi vì Hàn Sơn điện quang hỏa thạch tốc độ muốn hơi nhanh lên một ít, cái kia địa chấn cũng chịu dần dần theo không kịp Hàn Sơn tốc độ. Cho tới bây giờ, Hàn Sơn đã là hoàn toàn cảm thụ không đến mặt đất chấn động rồi. Hiện tại Hàn Sơn đã xem như an toàn. Thế nhưng mà người khác, nhưng là không còn hắn vận khí tốt như vậy rồi. Lại là đã tìm được một nhóm người về sau, Nam Nguyên Đô nhưng trong lòng như cũng là có chút lo lắng. Hiện tại Hắn Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm hai người là đi cùng một chỗ đấy, mà cùng tại hai người bọn họ sau lưng khoảng chừng hai mươi người. Lần này Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông phái tới là có bốn mươi người, mà bây giờ phía sau bọn họ nhưng lại chỉ có hai mươi. Bọn đã biết được chết đâu mấy cái bên ngoài, bọn hắn còn thiếu khuyết lấy mười cái Tả hữu nhân số. Mà trong những người này Nam Nguyên Đô quan tâm nhất, nhưng lại Nam Tam Tầm cùng Tịnh Lục, Hàn Sơn ba người. Ba người này hy vọng là đi đến cùng một chỗ rồi. Nam Nguyên Đô lòng nóng như lửa đốt, lo lắng dùng thần trí của mình tại hoàn cảnh chung quanh trong rất nhanh siêu tầm lấy. Hắn tử vừa mới bắt đầu tiến đến, cùng với Tiền Hàm hai người không ngừng tìm kiếm, theo tìm được càng nhiều người, hắn trong lòng cũng là càng thêm yên ổn. Dù sao, hắn nhiệm vụ lần này, tự là bảo vệ những người này an nguy, bây giờ có thể đủ tìm được nhiều như vậy người, đã xem như không tệ rồi, dù sao. Thông qua cái kia tiếng gào thét, Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm đều là biết rõ, tại trong chỗ thần bí này, là có thêm một chỉ cực kỳ cường đại linh thú tồn tại đấy. Có thể nói, hiện tại chỗ thần bí ở bên trong, đã hoàn toàn không lúc trước cái kia may mắn chi địa rồi, mà là một cái tràn đầy địa phương nguy hiểm hơn nữa cái này nguy hiểm còn căn bản không biết đến cùng lúc nào hội từ chỗ nào xuất hiện đây mới là để cho nhất người lo lắng đấy hiện tại nam nguyên đô cùng tiền hàm hai người đã là tập kết nhiều người như vậy đã xem như không có đem đại bộ đội bồi cho con linh thú này xem như không tệ tình hữu rồi nam nguyên đô sau lưng nhìn thoáng qua trong đội ngũ trong triều thiên tông tiên một đời tuổi trẻ bên trong đệ tử kiệt xuất nhất kim hi thình lình đang ở bên trong kim hi bên cạnh đúng là thi mãng tại trộn lẫn bị hắn kim hi vừa mới bị tìm được thời điểm tự là cùng thi mãng cùng một chỗ đấy nhìn ra Kim Hi là trải qua một trường ác đấu về sau mới biến thành như vậy đấy. Nam Nguyên Đô chứng kiến Kim Hi bại thành như vậy, trong lòng cũng là có chút cao hứng đấy. Chỉ là hắn không biết, rốt cuộc là bọn hắn trong hàng đệ tử ai đem Kim Hi đánh thành cái này bộ dáng? Theo hắn chỗ hiểu rõ, tại trong những đệ tử kia có cái này nắm chắc cũng chỉ có Nam Tam Tầm cùng Hàn Sơn hai người rồi. Thế nhưng mà Kim Hi sau khi đi vào nhưng lại không hề không đề cập tới chuyện này, cho nên đến bây giờ Nam Nguyên Đô cùng Tiền hàm hai người còn là hoàn toàn không biết Kim Hi đến cùng là chuyện gì xảy ra mới biến thành hiện tại cái dạng này. Hơn nữa. Những người này cũng là đều không có có thể cung cấp Nam Tam Tầm, Hàn Sơn, Tỉnh Lục mấy người hành tung tin tức. Tựa hồ cái này mấy người hư không tiêu thất một loại. Nam Nguyên Đô nhìn nhìn Kim Hy, nhưng trong lòng thì có chút không công bằng. Hiện tại Triều Thiên Tông bên trong dòng độc đinh trở lại rồi, bọn hắn trong môn phái mấy cái trọng yếu hẳn giống, Nam Tam Tầm, Hàn Sơn, Tỉnh Lục mấy người, nhưng lại một người đều chưa có trở về, chỉ có Vương Hiên cùng tại phía sau bọn họ. Nam Nguyên Đô nhưng lại không biết, tại giờ này khắc này, Tỉnh Lục cùng Nam Tam Tầm đám người bọn họ, đúng là kinh nghiệm lấy nguy hiểm. Ma Hàn Sơn nhưng lại đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Tại vài phần trung trước, phía trước là Nam Thạch Sơn Nam Tam Tâm sao. Tại rừng cây tùng ở bên trong, vài bóng người từ thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó mà hỏi. Đây là tiếng gào thét phát sinh sau chuyện đã xảy ra. Tiếng gào thét, địa chấn phát sinh qua đi, vừa ngay từ đầu, những đệ tử này tự nhiên là điên cuồng ở siêu tầm trung quanh đặc thù tài liệu cùng chân quý dược liệu, mà càng là về sau, trung quanh trở nên càng ngày càng yên tĩnh về sau, bọn hắn đều trở nên có chút lo lắng rồi. Cái kia tiếng gào thét, mỗi người đều là đã nghe được. Hơn nữa bọn hắn trong nội tâm đều có được một cái ý nghĩ, cái này tiếng gào thét tất nhiên là một cái cực kỳ lợi hại linh thú phát ra tới đấy, đã có tầng này nghĩ cách về sau, một loại sợ hãi hào khí cũng đã bao phủ tại mỗi người đỉnh đầu. dù sao tại đây cấm chế cực kỳ cường đại chỗ thần bí bên trong sinh tồn lấy linh thú, thực lực tất nhiên là thập phần cường, cho nên những đệ tử này đang tìm trong chốc lát cái kia bảo tàng về sau, trong nội tâm cũng đã là có chút hư rồi. bọn hắn liền khắp nơi tìm kiếm đồng bạn theo thứ tự đến gia tăng tự tin. trong rừng cây kia mấy người là triều thiên tông ba người. Ba người này thực lực một loại, có một cái là thiên giai hai tầng, mặt khác hai cái đều là thiên giai một tầng đỉnh phong trạng thái. Tại đây phê trong hàng đệ tử tương đối, xem như so sánh chung đẳng trình độ, bọn hắn tìm được tìm được, dĩ nhiên là đã tìm được Nam Tam Tầm cùng Tỉnh Lục cái này một nhóm người. Nam Tam Tầm cùng Tỉnh Lục cái này một nhóm người là có sáu người, mà Triệu Thiên Tông một phương là có ba người. Nếu lúc trước cái này lưỡng người sống gặp nhau, tất nhiên là không thể thiếu một phen đánh nhau. Nhưng là bây giờ tình huống lại là hoàn toàn bất động. Con linh thú này sợ hãi, chính bao phủ tại mỗi người trong lòng. Không biết, là sợ hay đấy. Hiện tại không ai bài kiến con linh thú này chân thật diện mục, mà con linh thú này nhưng lại núp trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ đột nhiên nhảy ra phát uy. Cho nên mỗi người hiện tại cũng chú ý cẩn thận rất nhiều. Có thể để cho chúng ta cùng các ngươi đi cùng một chỗ sao? Trong triều Tiên tông kia, cái kia người đầu lĩnh dẫn đầu nói. Nam Tam Tầm cùng Tỉnh Lục liếc nhau, chợt hướng người nọ nhẹ gật đầu. Hiện tại, Nam Tam Tầm cùng Tỉnh Lục cũng là đoán được chuyện gì xảy ra nhi. Hiện tại tình huống này, bởi vì gặp không biết địch nhân, cho nên hiện tại đoàn kết mới là trọng yếu nhất, tuy nhiên lúc trước bọn họ đều là sẽ đối họ phương tên được nhân, nhưng là bây giờ, nhưng lại không thể không tạm thời kết làm minh hiếu. Cùng một chỗ a, tình lục cũng là nói. Nghe xong lời này, cái kia triều thiên tông ba người lập tức hết sức cao hứng. Chín người đội ngũ, tự hướng phía cái kia chỗ thần bí cửa ra vào chỗ đi đến. Tại đây mỗi người trong tay đều là có thêm một phần chỗ thần bí địa đồ. Tuy nhiên địa đồ không phải rất kỹ càng, bất quá cái kia lối ra vị trí lại là phi thường rõ ràng. Bản đồ này cũng là nam nguyên đô cùng tiền hàm hai người căn cứ lúc trước tiến vào người kinh nghiệm vẽ chế ra về sau, cho tại đây mỗi người đấy chúng ta cẩn thận một chút, mỗi người đều đem thần thức dò xét phạm vi mở tối đa. Một khi phát hiện cái gì, muốn tại trước tiên nói cho người chúng quanh. dẫn theo cái này tiểu đội, Nam Tam Tầm thái độ hoàn toàn phát sinh biến hóa, hắn không còn là cùng Hàn Sơn nói đùa cái kia bộ dáng, mà là cùng hắn tại chấp pháp đội bên trong thời điểm đồng dạng, mặt lệnh vô tình hạ lệnh quyết đoán. trong chín người này mặt có thực lực nhất, cùng cực kỳ có vi vọng, đều là Nam Tam Tầm, cho nên hắn cũng tựu đương nhiên hợp lý chín người này tạm thời đầu lĩnh. đã có Nam Tam Tầm tỉnh táo chỉ huy, những người này trong nội tâm cũng là hơi chút yên ổn đi một tí bọn hắn hiện tại cũng không biết cái kia không biết linh thú đến cùng có bao nhiêu lợi hại đối với con linh thú này rất hiểu rõ chỉ là ngừng lưu tại cái kia âm thanh khủng bố gào rú cùng cái kia mãnh liệt cảm giác địa chấn bên trên bây giờ nhìn tập hợp đủ nhiều người như vậy có lẽ cũng không thế nào sợ con linh thú này đi à nha đương nhiên những thì ra là này bọn hắn những không có này kinh nghiệm người mình tăng thêm lòng dũng cảm đích phương pháp xử lý mà thôi dựa vào bọn hắn những người này chống lại con linh thú này căn bản là một chiêu đều tiếp không xuống đang theo đi về trước lấy nam tam tầm đột nhiên phát hiện mặt đất một hồi rất nhỏ run run Ngừng. Nam Tam Tầm quyết đoán dựng lên tay, thất ý dừng lại, đồng thời hắn cũng là vận nổi lên khí kình, đem chú ý lực toàn bộ tập trung vào trong lỗ tai, cẩn thận phân biệt rõ lấy cái kia xa xa thanh âm, ầm ầm, địa chấn thanh âm từ đằng xa không ngừng truyền tới, phương hướng kia, đúng là bọn hắn chín người này tiểu đội phương hướng, không xong rồi, Nam Tam Tầm phát giác được cái này, trong nội tâm tiểu đã có dự cảm bất hảo, tuy nhiên khoảng cách ở cách xa, Nam Tam Tầm nhưng lại biết rõ, có thể chế tạo ra mãnh liệt như vậy địa chấn linh thú, thực lực tất nhiên là thập phần cường, nương tựa theo bọn hắn thực lực của những người này nhất định là không làm nên chuyện gì đấy, cho nên hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có chạy trốn, tứ tán chạy đi, tứ tán chạy đi, nhanh! Nam Tam Tầm trở lại hướng mọi người hét lớn một tiếng. Lúc này thời điểm, cái kia địa chấn đã là chuyển tới, trong chớp mắt, chín người dưới chân mặt đất đã là bắt đầu lay động rồi. Trư 139, đốt cháy sạch sẽ. chuyện gì xảy ra? Những còn kia không biết tình huống mọi người, nho nhau, nhau hoảng sợ. cái lúc này, trong lòng mỗi người đều có chút sợ hãi, tất cũng không biết đạo nguy hiểm từ chỗ nào mà đến, cho nên dưới chân trên đất chấn mỗi người thần kinh đều căng cứng, tuy nhiên lại là không có ai biết đây là có chuyện gì. Chín người này vô ý thức chợt nghe theo Nam Tam Tầm thuyết pháp, tứ tán chạy đi. Chín người chia làm mấy cái phương hướng, hướng chung quanh chạy tới. Tình Lục cùng Nam Tam Tầm hai người là chạy một con đường, mà những người khác cũng là tại đây khẩn cấp dưới tình huống, hướng riêng phần mình nhận định phương hướng chạy tới. Cái lúc này ai còn có thể chú ý tới mình chung quanh là người nào? Chỉ là tại hạ ý thức, hướng phía chính mình phản ứng đầu tiên cái hướng kia chạy tới. Nguy hiểm đến từ chính dưới mặt đất. ầm ầm, cơ hồ tiểu là trong nháy mắt. Mới vừa rồi còn tại phía xa phía chân trời địa chấn đã là truyền đến dưới chân của bọn hắn. Nếu như Hàn Sơn ở chỗ này, vận dụng bên trên hắn xem nghe huyền ảo, tất nhiên có thể chứng kiến dưới mặt đất, đầu kia linh thú đang tại điên cuồng nhảy lên con to lấy, chính đến nơi này dưới mặt đất mặt. Mà cái kia địa chấn, đúng là nó chế tạo ra đến đấy. Mặt đất lung la lung lay, lại để cho đứng ở phiến khu vực này thượng diện 9 người căn bản là khó có thể đứng vững. Cũng may 9 người này thực lực đều không kém, đều là thiên giai đã ngoài thực lực, muốn rất nhanh ổn định lại, cũng không cần phí quá nhiều thời gian. Nếu như thay đổi người bình thường đứng ở bên trong ở chỗ này, chỉ là cái kia địa chấn cảm giác, đều có thể lại để cho người bình thường dọa phá mật. Bởi vì cấm chê biến mất, tu luyện giả nhóm đều có thể sử dụng khí kình thân pháp, cho nên nguyên một đám cũng đều là thi triển ra chính mình sở trường nhất, đắc ý nhất thân pháp, rất nhanh hướng bốn phía chạy tới, kỳ vọng có thể mau chóng ly khai phiến khu vực này. Ở này tiểu cá nhân vừa mới tứ tán ra một ít thời điểm. Ầm ầm, rầm rầm. Ở giữa nhất thổ địa đột nhiên tầm đó hở ra, vốn là biến thành một cái thổ bao, ngay sau đó, cái này thổ bao ầm ầm bạo liệt, muốn nổ tung lên. Tản vài miếng đất tứ tán vậy ra. Lạch cạch. Lạch cạch. Rất nhiều khối miếng đất, tiêu phát tại chín người kia phía sau lưng bên trên. Vậy ra miếng đất thật sự là nhiều lắm, những người này muốn toàn bộ đều né tránh cũng là một kiện thập phần công việc khó khăn. Nam Tam tầm một bên chạy trốn, một bên chú ý đến tình huống xung quanh. Hắn chứng kiến, tỉnh lục chính khoảng cách hắn cách đó không xa địa phương, hai người thoát đi phương hướng cũng là đại khái giống nhau. Mà mặt khác bảy người lại là hoàn toàn phương hướng bất động. Bọn hắn những người này, có thể nói đúng lúc là hướng phía tám cái phương hướng thoát đi mà mỗi người phương hướng đều là không giống nhau. Tại loại này trong lúc nguy cấp, loại này thoát đi phương pháp hoàn toàn là chính xác nhất đấy. Tại gặp được loại này cường lực nguy hiểm phía dưới, không hề còn sống khả năng. Có thể thoát được một cái là một cái. Con linh thú này nếu là truy hướng một cái, tất nhiên chịu không được không buông bỏ những người khác. Đây cũng là cho hắn an toàn của những người khác đã tạo thành bảo đảm. Dù sao bọn hắn những người này đối với con linh thú này là không hề sức liều mạng đấy. Điểm này Nam Tam Tầm tại trước tiên đã là đánh giá đi ra. Nam Tam Tầm trong nội tâm vừa mới hơi lộ ra ăn nhưng lại con mắt mở thật to được rồi. Hắn chứng kiến, cái kia thủ bao nổ ra về sau, từ bên trong chui đi ra một cái cổ quái sinh vật. Cái kia sinh vật toàn thân bộ lông trắng đói, mà bên miệng bao tu nhưng lại màu cam. Con linh thú này cứ như vậy dương miệng lớn dính máu, theo dưới nền đất ẩm ẩm chui ra. Cái kia đầu nhưng lại như một tòa núi nhỏ đồng dạng. Thật lớn linh thú. Nam tam tẩm cũng là bài kiến một ít cấp thấp linh thú, thậm chí khi bọn hắn nam thạch sơn, tiểu nuôi nuốt lấy một ít linh thú, nam tam tẩm cũng đều đi gặp qua. Linh thú thân thể bình thường mà nói so nhân loại muốn hơi lớn hơn một chút có thể cũng sẽ không biết đại quá mức không hợp tối thường, nhưng trước mắt này một chỉ, nhưng lại nếu so với Nam Tam Tầm Bái Kiến sở hữu Linh thú cũng phải lớn hơn nhiều. đây là một chỉ như thế nào Linh thú a? Nam Tam Tầm nhìn thấy cái này chỉ Linh thú phản ứng đầu tiên, tự là cảm thấy cái kia cổ kinh khủng uy áp, cái này Linh thú tựa hồ trời sinh tựu có chứa như vậy một cổ kinh khủng uy áp, đem người áp không thở nổi. tự hồ chỉ xe đối xem lấy nó, cũng sẽ bị nó trong lúc vô hình ngăn chặn. Nam Ba Tử chỉ là như vậy nhìn thoáng qua, đã cảm thấy rốt cuộc không cách nào xem tiếp đi rồi. tưởng tượng thị huyết cùng nhiệt hán thậm chí tại thời khắc này sinh ra một cái đáng sợ nghĩ cách Nam Tam tầm sợ hãi, sợ chính mình lại nhìn đi đâu sợ như vậy liếc cũng sẽ bị con linh thú này thật sâu cắn nuốt sạch sẽ thần phục tại con linh thú này dưới chân, rốt cuộc không hứng nổi phản kháng ý niệm trong đầu con linh thú này bị áp như thế cường đại Nam Tam tầm hay vẫn là tốt dù sao hắn kiến thức rộng một ít thần thức cũng là tương đối mạnh hơn một ít nhưng là tại đây những người còn lại nhưng lại không có hắn cao như vậy đích thần thức rồi tâm đó mấy cái thực lực hơi chút yếu một ít nhìn về phía con linh thú này trong ánh mắt vừa mới bắt đầu sợ hãi đã là chậm rãi biến thành mê mang, lại nói tiếp, thủy biến thành làm cho người ta sợ hãi cho tàn sắc. Đó là một người hoàn toàn đã mất đi hy vọng về sau, đồng tử hoàn toàn đã không có tiêu điểm nhãn sắc. Một người tu luyện người, một cái thiên giai cấp bậc tu luyện giả, tại trong mắt người bình thường, đó là cao cao tại thượng, thực lực cường đại vô cùng đấy. Thậm chí tại Hàn Sơn vừa tu luyện lúc kia, tại toàn bộ Hàn gia trang, đối với một cái thiên giai tu luyện giả, đó là cơ hồ muốn kính như thần minh đấy. Nhưng là bây giờ, nguyên một đám thiên giai tu luyện giả, cũng là bị trước mắt cái này linh thú một cỗ úp. Tiêu Áp chế không cách nào nữa động, tiêu hoàn toàn đã mất đi hy vọng. Bởi vậy có thể thấy được cái này Linh Thú thực lực chân chánh, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Tỉnh lại. Vừa lúc đó, đột nhiên tầm đó, một tiếng quát lớn vang vọng chung quanh. Cái này có chứa khí kình quát lớn thanh âm, ở chỗ này chuyện đi lại, thậm chí mang theo từng đợt không khí rung động, mà theo cả đời này bạo giống, những mê mang kia đâu, cho tàn đâu các đệ tử. Lúc này mới đột nhiên tầm đó tỉnh ngộ một loại, trên mặt một lần nữa khôi phục thần sắc sợ hãi, vội vàng là quen người, hướng về sau chạy trốn. Cái kia bạo giống người chính là vừa vận chạy tới nơi này, Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm hai người cộng đồng phát ra đấy. Hai người bọn họ vừa tìm tới nơi này, còn chưa kịp cùng Nam Tam Tầm cùng Tỉnh Lục chào hỏi, không nghĩ tới con linh thú này nhưng lại trước bọn hắn đi ra. Hơn nữa cái này linh thú uy áp thập phân cường. Tại trước tiên, Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm hai người liền phát hiện điều ấy. Cho nên bọn hắn so giá có kinh nghiệm, cũng không có đi nhìn kỹ con linh thú này con mắt, cũng không có cẩn thận đi cảm thụ linh thú uy áp, bọn họ đều là cẩn thận từng ly từng tí đi tới nơi này bên cạnh. Đột đốc, Nam Tam Tầm cái lúc này cũng là vừa vặn chứng kiến Nam Nguyên đô tới Nam Tam Tầm trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười đến tại Nam Nguyên đô trước khi đến hắn là đỉnh lấy thập phần đại áp lực đấy dù sao những người này ăn đuổi đều muốn hắn phụ trách mà bây giờ hắn lại là có thể rỡ xuống trên vai trách nhiệm rồi coi chừng Nam Nguyên đô hướng Nam Tam Tầm nhẹ gật đầu nhìn về phía những người khác tăng thêm 9 người này người nơi này có lẽ tựa là trong nhóm người này còn thừa lại tất cả mọi người rồi về phần những người khác hẳn là đã kinh sống chết không rõ rồi Nam Nguyên đô nhìn quanh thoáng một phát nhưng trong lòng thì mát lạnh tại trong đám người này hắn cũng không có phát hiện Hàn Sơn thân ảnh Hàn Sơn tại Nam Nguyên đô trong suy nghĩ địa vị là thập phần cao từ khi cùng môn chủ Nam Thạch thương lượng qua về sau bọn hắn đã là chuẩn bị đem Hàn Sơn coi như người trọng yếu nhất tuyển đến bồi dưỡng mà bây giờ hơi không thể tra lớp đầu Nam Nguyên đô cũng chỉ tốt thả lòng trong lòng trong suy nghĩ đi chuẩn bị tiếp ứng những người này đây hết thảy đều là phát sinh ở ngắn ngủn một giây đồng hồ mà thôi cái lúc này con linh thú này mới từ thội trong bọc chui đi ra mãnh liệt ngẩng đầu miệng lớn dính máu sâu sắc mở ra mà ngay sau đó khổng lồ kia linh thú đầu lâu một hạ thấp xuống Một cú càng tăng kinh khủng khí tức, bắt đầu bao phủ tại trong khu vực này. Mà một điểm màu cam quang điểm đã ở con linh thú này trong mồm gian hình thành. Cái kia màu cam hình thành thật phần nhanh, ngắn ngủn trong nháy mắt, đã là theo một cái quang điểm biến thành một mảnh hào quang, mà ngay sau đó, tại mọi người còn không có có kịp phản ứng thời điểm, cái kia màu cam đã là diễn biến thành một cái màu cam hỏa cầu, tại con linh thú này miệng lớn dính máu trong hình thành. Đây là Thiên sư Viêm thú. Nam Nguyên Đô chứng kiến cái này màu cam hỏa diễm, trong đầu lúc này mới thoáng hiện qua một cái từ. Hắn nhớ rõ Tại Nam Thạch Tư nhân tàng thư kho bên trong, từng có như vậy một cái giới thiệu, mà loại này Thiên sư viêm thú, nhưng lại lại để cho hắn thập phần tim đập nhanh. Nếu như trước mắt thật sự là Thiên sư viêm thú, cái kia không chỉ nói hắn Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm hai người luyện tập rồi, tự la lại đến mười cái hắn Nam Nguyên Đô cũng là đối với Thiên sư viêm thú không có biện pháp đấy. Trong nội tâm mãnh liệt sợ run cả người, Nam Nguyên Đô vội vàng hô một tiếng, đều tránh ra. Hắn những lời này mới vừa vặn hô lên đi, ngày đó sư viêm thú cuối cùng nhất tranh sát hỏa diễm cầu cũng đã phun ra đi ra ngoài. Ấm ẩm ẩm. Màu cam hỏa cầu hướng mặt đất mãnh liệt va chạm xuống dưới. Phanh! Cùng mặt đất va chạm thoáng một phát, cái kia màu cam hỏa cầu trực tiếp tứ tán ra, nổ tung một mảnh, giống như là nước thép tứ tán đồng dạng, cái kia màu cam hỏa cầu biến thành vô số tiểu hỏa cầu, hướng phía bốn phương tám hướng nổ ra. Mà cự li này màu cam hỏa cầu gần đây địa phương, đúng là trước kia chín người kia. Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm những vừa qua khỏi này đến người, cự li này màu cam hỏa cầu bạo tạc phạm vi thì là hơi chút xa một ít. Tiểu màu cam hỏa cầu thập phần dày đặc, trong mấy mắt cũng đã đánh tới một người đệ tử trên người đệ tử kia là triều thiên tông đệ tử, cho nên tiền hàm ánh mắt cũng là một mực chú ý tại đệ tử kia trên người. dù sao người đệ tử kia vị trí cự ly này thiên sư viêm thú là gần đây đấy. a màu cam tiểu hỏa cầu vừa mới tiếp xúc đến cái nào triều thiên tông đệ tử, đệ tử kia tụt kêu thảm thiết một tiếng, còn không có có làm ra cái gì động tác, tụt thẳng tắp khe xuống. mọi người chỉ thấy đệ tử kia chống ngực, bị cái kia màu cam tiểu hỏa cầu trực tiếp đốt mặc một cái tối như mực động, mà ngay sau đó dưới ngược lại kia thi thể cũng là không hề báo hiệu tiếp tục bốc cháy lên màu cam hỏa diễm. Trải rộng này toàn bộ thi thể, cháy mau. Mắt thấy như vậy một màn, cơ hồ tất cả mọi người tốc độ đều nhanh hơn một ít. Thế nhưng mà những vẩy da kia màu cam tiểu hỏa cầu tốc độ, nhưng lại nhanh hơn một ít, trong nháy mắt đã là đuổi theo 4-5 người. A a. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết từ các nơi vang lên. Có 7-8 người, tại cùng một thời gian dính vào cái kia màu cam hỏa diễm, lúc này thời điểm, liền Nam Nguyên Đô mang đến một ít người ở bên trong, cũng có người dính vào cái kia tranh sắc hỏa diễm rồi. Mà không ngoài dự tính, Sở Hữu Thực dính vào hỏa diễm rồi đều là trước đốt mặc một cái lỗ thủng, nhanh tận lực bồi tiếp cả người bị đốt cháy sạch sẽ. Trư 140, tiền hàm đã chết. Giống. Một tiếng trùng trùng điệp điệp tiếng gào ghét, lại một lần nữa vang lên. Lần này bởi vì là tại khoảng cách thiên sư viêm thu trung quanh, nghe được thanh âm này thu được ảnh hưởng đặc biệt đại. A, không ít mỗi người bởi vì này thoáng một phát đã là trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, thống khổ bưng kín lô thai của mình. Những thiên giai này tu luyện giả, tại giờ này khắc này hoàn toàn là đã mất đi sức chống cự, giống như là người bình thường như vậy không chịu nổi. Mà nam nguyên đô thấy như vậy một màn. Sắc mặt cũng là thập phần trầm trọng, lại hoàn toàn không có ra ngoài ý định biểu hiện. Tại hắn xem ra, đây là lại bình thường bất quá rồi. Thiên sư viêm thú, loại này linh thú, căn bản chính là hoàn toàn nhảy ra hắn nhận thức phạm vi. Tại lần thứ nhất, tại Nam Thạch Tư nhân tàng thư kho ở bên trong, chứng kiến cái này thiên sư viêm thú thời điểm, Nam Nguyên Đô còn cười sương chính mình vĩnh viễn không gặp được loại này nghịch thiên linh thú, có thể muốn hiện tại. Cái này linh thú nhưng lại sống sờ sờ đứng ở trước mắt của bọn hắn, nhưng lại tại trong mấy mắt, cũng đã giết chết 7, 8 người. Trong 7, 8 người này mà không chỉ có là có nam tam tạm vừa rồi một nhóm kia người, mặc dù là hắn về sau mang đến trong những người này, cũng là có không ít người nhiễm lên cái kia màu cam tiểu hỏa cầu, cũng tùy theo biến thành cho tàn. Sở hữu dính vào tranh sắc hỏa diễm người, đều đều không ngoại lệ biến thành cho tàn. Màu cháy ra. Cái lúc này, biết rõ tình huống như thế nào Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm hai người, trong nội tâm nhưng thật ra là hoàn toàn đã mất đi hy vọng, hiện tại làm, cũng chỉ là tận khả năng giảm bất thương vong. Có lẽ, tại Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm trong nội tâm, vẫn có lấy một tia may mắn đấy cái này tiên sư linh thú tuy nhiên lực công kích cực kỳ biến thái cường hãn thế nhưng mà linh thú chung quy là linh thú là không có nhân loại cái loại nầy trí tuệ đấy nếu như bọn hắn những người này hết sức trốn cái này linh thú không truy vẫn có thể đủ thoát được một mạng đấy cho nên hiện tại nam nguyên đô cùng tiền hàm cũng chỉ có là là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn có thể chết ít một người tiểu ít đi chết một người a chứng kiến nam nguyên đô cùng tiền hàm hai người cái kia tuyệt vọng một loại biểu lộ hiện trường mỗi người cũng đều đại khái ý thức được phát sinh chuyện gì rồi nhìn nhìn lại con linh thú này kinh khủng tia tranh sắc hỏa diễm mỹ lực còn ơ kinh khủng kia vi áp những người này cũng đều tại trong lòng có chút sợ rồi dưới chân chạy đứng dậy đương nhiên là lấy hết chính mình lực lượng lớn nhất rầm rầm cái kia màu cam tiểu hỏa cầu còn như trước đang không ngừng hướng bốn phía tứ tán bắn tung tơi lấy mà lúc này đây tứ tán chạy đi trong đám người mặt sau cùng một cái là triều thiên tông một người đệ tử tại cách đó không xa tiền hàm con mắt cũng là hình cầu trận to tại đây hỗn loạn thời khắc hắn liếc thấy hướng về phía cuối cùng cái kia một gã đệ tử cơ hồ là không có chút gì do dự tiền hàm dưới chân khé động thiên giai tần giữa thực lực tiểu phát huy đi ra cái kia không gì sánh kịp tốc độ, lại để cho tiền hàm cơ hội là trong chớp mắt cũng đã là xông vào đi vào, đã đến tên đệ tử kia trước mặt. đi mau. mãnh liệt, tiền hàm trực tiếp là đẩy tên đệ tử kia thoáng một phát, đem tên đệ tử kia trực tiếp đẩy đi ra. hắn thiên giai tầng giữa lực lượng phát huy ra đến, đệ tử kia trực tiếp tiêu đã bay đi ra ngoài. tiền hàm cũng vừa là chuẩn bị dưới chân lần nữa một cái gia tốc, ly khai tại đây. thế nhưng mà. với cái kia thiên sư viêm thú lần thứ hai công kích, đã là rơi xuống. lại một lớp màu cam đại hỏa cầu, ầm ầm trên mặt đất va chạm thoáng một phát. Sau đó tứ tán ra, những tứ tán này tranh sát hỏa diễm tiểu như cùng là lần trước đồng dạng, nhanh chóng hướng bốn phía bắn tung tóe. Lúc này đây màu cam hỏa cầu ngay sau đó một cái đằng trước, hai cái hỏa cầu tầm đó cũng chỉ là khoảng cách một cái nho nhỏ khe hở. Thế nhưng mà, muốn tách rời khỏi lấy hai cái màu cam hỏa cầu, quả thực là không thể nào đấy. Phúc. Ngay tại Nam Nguyên Đô nhìn chăm chú ở bên trong, tại các đệ tử nhìn chăm chú ở bên trong, không kịp chạy khỏi nơi này tiền hàm, phía sau lưng bên trên cũng là bị một cái tiểu màu cam hỏa cầu công kích. Ngay tại một sát na kia gian, màu cam hỏa diễm trực tiếp là xuyên thấu thiên hận ngực, mà ngay sau đó, thiên hạn căn bản là không hề sức chống cự, toàn thân biến thành một cái màu cam hỏa nhân, còn không, có đã qua vài giây đồng hồ, thiên hạn tiểu hoàn toàn biến mất, biến thành trên mặt đất một đống cho tàn. Mọi người thấy như vậy một màn, đều là có chút sững sợ. Tại trước kia, những đệ tử này tại nhìn thấy Nam Nguyên Đô cùng Thiên Hạn đến cứu bọn họ thời điểm, trong lòng cũng là tràn ngập hy vọng, tối thiểu nhất, tại Nam Nguyên Đô cùng Tiền Hàm hai người cao thủ dưới sự bảo vệ, an nguy của bọn hắn là không có bất cứ vấn đề gì rồi, nhưng là bây giờ. Tiền Hàm nhưng lại tại mắt của bọn hắn ra dưới đấy trực tiếp bị cái kia thiên sư viêm thú một cái tiểu màu cam hỏa cầu tiêu đốt thành một đống cho tàn hoàn toàn là mảy may sức chống cự cũng không có thậm chí cái kia thiên sư viêm thú liền hắn chiêu số của hắn đều không có sử dụng đến cứ như vậy dùng một cái đơn giản màu cam tiểu hỏa cầu liền giết chết trong lòng bọn họ lợi hại vô cùng tiền hàm tiền hàm tại thiên đông quốc địa vị thế nhưng mà nói là thập phần cao thực lực cũng là xếp hạng trước vị nhưng vẫn là bị trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện linh thú trực tiếp giết chết cái lúc này mọi người mới có chút nhớ nhung lên cái này linh thú thế nhưng mà có thể tại chỗ thần bí nội hình thành đó a con linh thú này thực lực cũng tất nhiên không phải bọn hắn có thể phản kháng đấy có lẽ trong lúc này cái kia cường đại cấm chế cùng với cái này linh thú có quan hệ đâu này đừng phát ngây người đi mau ngay tại tiền hàm đã chết thời điểm cơ hồ tất cả mọi người ngây người như vậy một giây đồng hồ thời gian dù sao một cái ngày bình thường trong mắt bọn hắn thập phần cường đại thập phần cao thủ lợi hại nhưng lại tại trước mắt của bọn hắn thời gian một cái nháy mắt tự biến thành một đống cho tàn cái kia vô luận thay đổi là ai đều có lớn như vậy kinh ngạc đấy Thế nhưng mà tiểu là như vậy một giây đồng hồ trần trở, nhưng lại lại đưa lên 10 cái nhân mạng. A a a. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay tại mẹ nó đây này ngẩn người thời điểm, cái kia màu cam tiểu hỏa cầu đã là vượt qua rất nhiều người, một trong nháy mắt, cái kia tiểu hỏa cầu đã lại một lần cắn nuốt hơn 10 cái nhân mạng. Hiện tại, con người sống đã chỉ còn lại có 10 cái. Trong những người này, có Nam Nguyên Đô, Nam Tam Tẩm, Kim Hy, Thi Mãng, Tỉnh Lục, bọn hắn những người này cũng là vội vàng ôm đoàn, rất nhanh thoát ly khai tại đây, hướng xa xa chạy tới. Nam Nguyên Đô một bên chạy, một bên tại chú ý đến sau lưng động tĩnh. Hắn cũng là sợ cái kia Thiên Sư viêm thú lại đột nhiên truy tới, vậy bọn họ tiêu hoàn toàn không có hy vọng sống sót rồi. Giống, mọi người sau lưng lại một lần truyền đến một tiếng gào thét giống lên một tiếng. Một tiếng này cũng là đem trong lòng mọi người vậy có điểm hy vọng cuối cùng cũng là phá tiêu diệt. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại chậm chạp không có đợi đến lúc cái kia màu cam tiểu hỏa cầu hàng Lâm. Mọi người ở đây lần nữa quay đầu lại thời điểm cái kia Thiên Sư linh thú đã là biến mất. Một lần nữa chui vào đã đến dưới mặt đất về tới dưới địa kia trong thế giới ầm ầm theo địa chấn lập tức con linh thú này là chui vào địa phương khác đi hô giờ khắc này nam nguyên đô cũng là nhẹ nhàng thở ra từ khi đã đến thiên giai tầng giữa thực lực về sau hắn đã là thật lâu đều không có cảm thụ qua nguy hiểm như vậy tình huống rồi thời khắc sinh tử trong nháy mắt có thể yếu nhân tính mạng tiền kia hàm cùng tình cảm của hắn cũng là không tệ có thể cũng chỉ là trong khoảnh khắc đó ngay tại trong thiên địa biến thành hư ảo đi nam nguyên đô biết rõ bây giờ không phải là đa tưởng thời điểm vội vàng lại là vừa đến vắng một phát mọi người Mang theo còn lại những sống sót sau hai nạn này người, hướng chỗ thần bí chính là cái kia lối ra khu rồi. Kỳ thật hiện tại cấm chế vừa biến mất, chỗ thần bí đã là đã mất đi trước kia tác dụng. Lúc này thời điểm chỗ thần bí hoàn toàn chỉ là đại đồng sơn sâu trong rừng một khu vực mà thôi. Trước kia phiến khu vực này là bị cái kia cấm chế lực lượng vòng lên, mà bây giờ cái kia cấm chế biến mất về sau, cái kia cửa vào cũng sẽ không có trước kia tác dụng. Hiện tại theo bất kỳ một cái nào biên giới cũng có thể tiến vào hoặc là đi ra ngoài đến chỗ thần bí bên ngoài. Thế nhưng mà mọi người hay vẫn là quán tính một loại hướng phía cái kia chỗ thần bí cửa ra vào chỗ chạy tới ầm ầm cái kia địa chấn thanh âm là thời gian dần trôi qua hướng cùng bọn họ phương hướng ngược nhau đi cũng không biết cái kia thiên sư viêm thú là truy ai đi bất quá tóm lại bọn hắn những ngưỡng người này tạm thời an toàn giờ phút này vẫn còn cao tốc chạy trốn Hàn Sơn lại là hoàn toàn không biết Nam Tam Tầm bọn hắn bên này phát sinh những công việc này đương nhiên hắn cũng còn hoàn toàn không biết cái kia thiên sư viêm thú là cỡ nào lợi hại có thể trực tiếp chết cháy tiền hảm cạo thủ như vậy tại Hàn Sơn trong ấn tượng cái này linh thú là hết sức lợi hại thế nhưng mà tối đa cũng tiểu so tiền hàm thực lực muốn cao hơn một chút tiểu khó lường rồi, hắn hoàn toàn là không chịu có thể nghĩ đến con linh thú này có thể đơn giản tiểu tùy ý giết chết tiền hàng đấy. Tại đây có lẽ đầy đủ an toàn. Rốt cục, chạy trốn một thời gian ngắn Hàn Sơn, rốt cục dừng lại, mà Hàn Sơn chính mình nhưng vẫn là không biết, hắn đoạn đường này chạy như điên, nhưng lại đã vượt ra khỏi chỗ thần bí phà vi, tại đây khu vực đã là không thuộc về chỗ thần bí rồi. Hắn hiện tại vị trí, coi như là tại Đại Đồng Sơn trong núi sâu rồi. Hắn chạy trốn phương hướng, cũng chính là hướng phía Đại Đồng Sơn thâm sơn vị trí chạy đấy. Đến nơi này Hàn Sơn cũng là hoàn toàn lạc đường, xung quanh hết thể hết tất cả đều là cao lớn cây tối, liếc nhìn ra đi, khắp nơi đều là lục lục thông thông, che trời đại thụ vật che chắn lấy cơ hồ sở hữu ánh mắt. Bất quá Hàn Sơn tự cao có xem nghe hư nào, cũng không sợ chính thức lạc đường. Tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, Hàn Sơn khuynh chân ngồi xuống đến, đến nơi này, đã xem như an toàn, hắn cũng phải nhìn xem trong cơ thể của mình, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Cái kia tranh sắc hỏa diễm đến cùng có thể hay không đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Khuynh chân làm được một chỗ cao lớn trên chạc cây, Hàn Sơn mọi nơi nhìn một chút. Trung quanh nơi này tựa hồ là không có bất kỳ linh thú bóng dáng, hiện tại hẳn là an toàn đấy." Hàn Sơn biết rõ, hắn hiện tại vị trí vị trí đại khái là tại Đại Đồng Sơn trong núi sâu, mặc dù nói là thâm sơn, có thể cũng chỉ là xâm nhập một chút khoảng cách, cùng chính thức xâm nhập là hoàn toàn bất đồng. Tại đây vị trí, muốn gặp gỡ Thiên sư Viêm thú cái loại lợi nghịch thiên linh thú, là cơ bản không có khả năng đấy. Trong nháy mắt, Hàn Sơn đã là tiến vào đã đến nội thị trong trạng thái. Từ từ, tại hắn cái kia trong đan điền, hắn màu trắng khí kình đang tại thời gian dần qua vờn quanh lấy Theo hắn kinh mạch trong cơ thể tiến hành liên tục không ngừng chu thiên vọt quanh chứng kiến cái này, Hàn Sơn trong lòng cũng là an tâm có chút, chỉ cần hắn thiên giai khí đạo không có co ảnh hưởng, cái kia thực lực của hắn tiểu cũng không chịu ảnh hưởng. Ngay sau đó, Hàn Sơn ánh mắt nhìn hướng về phía tại hắn trong đan điện, cái kia lặng lặng ở lại đó tranh sắc hỏa diễm, cái kia tranh sắc hỏa diễm, giờ phút này chính dùng một cái tiểu cầu hình thức tồn tại, giống như là một cái bảo thạch một loại, thoạt nhìn hoàn toàn không có thiêu đốt, nhưng lại có cái loại lầy lõng lánh sáng bóng, chưa một khó có thể phai mờ bóng mờ, xem chỉ chốc lát. Hàn Sơn cũng không có phát hiện cái này tranh sắc hỏa diễm cái gì đặc điểm, thậm chí còn trước kia cái này tranh sắc hỏa diễm có cái trùng loại kia xâm lược tính đã là hoàn toàn biến mất rồi. Tại đây tranh sắc hỏa diễm còn không có có tiến vào đến Hàn Sơn trong đan điển thời điểm, đó là dính vào cái gì đó đều muốn xử chi đốt cháy sạch xe đấy. Cái này tranh sắc hỏa diễm tồn trên thế giới này mục đích, tựa hồ chính là vì đốt cháy hết mọi thứ đồ vật. Cho nên nói cái này tranh sắc hỏa diễm là có xâm lược tính đấy. Cái kia Thiên sư viêm thú bổn mạng hỏa tranh sắc viêm hỏa tiểu là có như vậy đặc tính. Thế nhưng mà. Tựa hồ từ khi cái này tranh sắc viêm hỏa tiến vào đến Hàn Sơn đang điền về sau, tiểu không còn có này loại bá khí xâm lược tính, trở nên an tĩnh. Hàn Sơn quan sát lâu như vậy, thậm chí dùng trong cơ thể khí kình đi thử xúc động cái kia màu cam tiểu cầu, cái kia tranh sắc viêm hỏa, nhưng vẫn là như trước không phản ứng chút nào. Bởi như vậy, Hàn Sơn cũng an tâm rất nhiều, tối thiểu nhất, cái này tranh sắc viêm hỏa cũng không đối với hắn có cái gì nguy hại rồi. Tại đã biết cái này viêm hỏa đến cỡ nào lợi hại về sau, Hàn Sơn đối với ở thể nội một mực cất giấu vật này, cũng là lòng còn sợ hãi cái này tranh sắc viêm hỏa thậm chí cũng có thể trực tiếp chết cháy tiền hàm cao thủ như vậy, cho nên muốn chết cháy hắn Hàn Sơn, quả thực là quá dễ dàng. Hiện tại Hàn Sơn còn có chút bận tâm, giờ phút này tại trong cơ thể hắn cái này tranh sắc viêm hỏa, có thể hay không đột nhiên tầm đó trở nên bạo ngược đứng dậy, sau đó đem hắn đốt cháy sạch sẽ. ở bên trong xem trong trạng thái, Hàn Sơn thử các loại biện pháp, dùng khí kình, hoặc là thần thức, đều là không có cách nào đem cái này tranh sắc viêm hỏa làm ra đến bên ngoài cơ thể đi. đã qua rất lâu, Hàn Sơn rốt cục mới buông tha cho cái này cách làm. trong lúc này. Hàn Sơn một mực không ngừng nếm thử, có thể chung quy là không có có thể đem cái này tranh sắc viêm hỏa làm ra đến bên ngoài cơ thể đi. Đã không có biện pháp làm ra đi, vậy thì nhìn xem cái này tranh sắc hỏa diễm đến cùng hội cho mình khiến cho cái gì biến hóa Thử, Hàn Sơn vận dụng ra một tia khí kình trong tay. Đây là đối với khí kình rất bình thường một loại hữu ích, thiết thực, từ đó cũng có thể đại khái xem ra thực lực của mình đến. Tại mỗi một lần Hàn Sơn nếm thử khí kình thời điểm, đều phải làm như vậy, dùng khí kình trong tay hình thành một cái màu trắng tiểu cầu. Mà lúc này đây, Hàn Sơn nhưng lại kinh ngạc phát hiện Giờ phút này trong tay hắn tiểu cầu, cũng bình thường có như vậy một kia bất động. Hàn Sơn khí kình bởi vì cũng không phải một chủng nào đó đặc biệt nguyên tố thuộc tính, cho nên cũng không có đặc biệt nhan sắc. Nếu là như Nam Tam tầm như vậy, bản thân là một cái hỏa thuộc tính nguyên tố khí kình tu luyện giả, cái kia trong tay hắn xuất hiện tiểu cầu, tất nhiên là hỏa hùng sắc đấy. Mà Nam Tam tầm trong cơ thể chạy xuôi theo khí kình nhan sắc, cũng tất nhiên là hỏa hùng sắc đấy. Cái này là thuộc tính nguyên tố chủ tu công pháp quyết định được rồi. Hàn Sơn bởi vì là tu luyện khí thiên công pháp, hoàn toàn tiểu là hấp thu luyện hóa trong thiên địa năng lượng. Còn cũng không có phân chia loại nào thuộc tính nguyên tố, cho nên hắn khí kình, tiểu là loại này màu trắng hư vô trạng thái. Mà chờ hắn muốn dùng loại nào thuộc tính thời điểm, hắn màu trắng khí kình mới có thể tương ứng biến hóa thành loại nào thuộc tính khí kình. Nhưng là hiện tại, hắn giờ phút này trong tay tiểu cầu, cũng không phải bình thường cái loại này màu trắng hư vô, mà là có chứa một tiêu loáng thoáng màu cam màu trắng tiểu cầu. Hàn Sơn biết rõ, cái này màu cam, tất nhiên tiểu là cùng trong cơ thể hắn cái kia tranh sắc viêm hỏa có quan hệ rồi. cái này.